chương ba trăm năm mươi sáu đến chương ba trăm năm mươi sáu đến loại lời này nếu như là những người khác nói bọn hắn thật đúng là không tin b á n thánh cường giả dù cho gặp phải mấy tên b á n thánh b â y công cũng không có ai dám nói có thể chém giết đối phương tối đa cũng chính là trọng thương bình thường tới nói ai cũng sẽ không đem một vị b á n thánh cường giả bước đến t u y ệ t cảnh bằng không thì đối phương liều mạng thiếu đốt t h á n h khu liền xem như người cung cấp đều có thể cùng đối phương cùng nhau vẫn lạc đến b á n thánh tu vi này người càng thêm sợ chết bọn hắn thật vất vả mới đạt tới độ cao này sao lại thật sự cùng người liều mạng nhưng lý tâm an lại nói ra trảm thánh c h i n ô n để cho bọn hắn sợ mất mật đồng thời vậy mà nhiều hơn vẻ mong đợi c h i sắc chủ nhân vũ ta thứ nhất đồng ý sử dụng đại y ê n thánh tông tên tống kim bình nhắm ngay thời cơ vội vàng mở miệng loại này biểu thị trung thành lại có thể cồn g soát tồn tại cảm cơ hội h ắ n tống kim bình há có thể bỏ lỡ liếm c h i nhất đạo thế nhưng là bác đại tinh thâm nhất thiết phải dụng tâm thời thời khắc khắc nắm lấy cơ hội hắn dễ d à n g sao những người còn lại nhìn tống kim bình một mắt mặc dù khinh bị người này hành vi nhưng rất nhiều người trong lòng đều t r ô chát cái này tống kim bình thực sự là gặp vận may mặc dù lý tiên sư đối với hắn thường xuyên cờ mắng nhưng ban thưởng thế nhưng là không có chút nào thiếu sớm đoạn thời gian lại phần thưởng hắn một cái tạo hóa đan để cho tống kim bình tu vi trực tiếp từ thiên tượng cảnh sơ kỳ tăng lên tới thiên tượng cảnh trung kỳ để cho bọn hắn không ngừng hâm mộ bọn hắn hưu tâm học tống kim bình nhưng lại phát hiện những lời kia nói không nên lời a i c h â n chính nghiệm chứng câu nói kia đến chết vẫn sĩ diện ta cũng đồng ý dùng cái tên này đại yên thánh tông rất tốt cơ trưởng su trầm tư phúc chốc cũng mở miệng nói ra ánh mắt lộ ra của nàng một tia cảm kích lần này cơ ra người tới cũng không ít hơn một ngàn người cơ thiếu quang cái này một mạch mặc dù không được nhưng hoàng thất k h á c chi mạch lại là nhân khẩu đông đảo cơ thiếu quang trước đây thời điểm ra đi mang đi hơn phân nửa nhưng cũng cho cơ t r ư ở n g su lưu lại một nhóm nhóm người này cũng là tự nguyện lưu lại bọn hắn cũng muốn đi xem nhìn phía ngoài thế cơ t r ư ở n g su đều tỏ thái độ những người còn lại cũng sẽ không phản đối nữa đại yên thánh tông tên liền bị xác định ra về sau đã không còn kinh đô chỉ có đại yên thánh tông đương nhiên bây giờ chỉ là sơ bộ kế hoạch tất nhiên xác định tông m u n tên liền muốn đối với chỗ cũ tiến hành cải tạo hoàng cung không tồn tại trở thành đại yên thánh tông tối hạch tâm trí đ i ể trong hoàng cung xây dựng vài tòa các c ô n g pháp các đan dược các linh khí các các loại nhao nhao xuất hiện lý tâm an chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật trồng chất như núi công pháp vô số hắn mặc dù vẹn vẹn ném ra một phân nhỏ nhưng đã để mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối sau đó hơn nửa năm đại yên thánh tông dần dần bắt đầu hoàn thiện ngay cả tông môn quy định đều luyện chế ra mặc dù còn không có khai tông lập phái nhưng cơ trưởng xu không đồng ý kiên chỉ muốn để lý tâm an làm thánh chủ vị trí cơ trưởng xu nhưng là làm phó thánh chủ trưởng còn đại yên thánh tông hết thể sự vụ căn cứ vào đại yên thánh tông quy định muốn làm trưởng lão tu vi thấp nhất muốn động thiên cảnh có thể điều kiện phù hợp chỉ có ba người theo thứ tự là vương thuật bang hoàng kỳ năm c ù n g cổ yêu l ô i tháp nhưng l ô i tháp đối với cái này không có hứng thú hắn chỉ phụ trách bảo hộ cơ t r ư ở n g xu an uy cho nên toàn bộ đại yên thánh tông trước mắt chỉ có hai vị trưởng lão nhưng v ì tông môn vận chuyển bình thường tùng đọ tử chu mộ bạch tạ văn nghi tống kim bình hồng y ỉa lưu vân tinh sáu người tạm lĩnh trưởng lão danh hiệu lưu vân tinh tu vi cũng đã là thiên tượng cảnh sơ kỳ tự nhiên là bởi vì lý tâm an phần thưởng một cái thưởng tạo hóa đan nguyên nhân sau đó đại yên thánh tông nội bộ bắt đầu chiêu thu đệ tử gần trăm ngàn và người có thể có tu tiên tư chất không đủ ngàn người bất quá cũng may trước đây rõ ràng vân tông cùng chu tức tông có một nhóm đệ tử hơn một ngàn người t u n g đỏ từ trước đây mang về một nhóm người tăng thêm một nhóm nguyên bản tán tu cùng với cơ trường su họ cơ chóng con em một nhóm người để cho đại yên thánh tông có không sai biệt lắm năm ngàn tu sĩ vì tốt hơn thuận tiện bọn hắn tu luyện không k h ó y dày nhân sinh bình thường sống nội thành bị một lần nữa khải dụng còn bố trợ pháp cái này khiến đại yên thánh tông hệ thống cơ bản hoàn thành lý tâm an cũng không nghĩ tới chu mộ bạch tạ văn nghi một cái m tông, tông môn bố trí tụ linh trận là nhất định phải là một sự kiện chỉ có liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới tự do linh lực dạng này mới có thể bảo đảm tông môn linh lực phong phú đại yên thánh tông rất lớn muốn bố trí xong khổng lồ như vậy một cái tụ linh trận việc không phải một kiện chuyện dễ dàng Lý tâm an vốn là còn cho là tống kim bình sẽ k ê u mệt nhưng không nghĩ tới gia hỏa này làm việc vẫn là rất nghiêm túc hắn âm thầm từng điều tra phát hiện tống kim bình làm cẩn thận tỉ mỉ cái này khiến hắn đối với tống kim bình hào cảm nhiều một chút hư không chiến hạm tại trong hư không đen nhánh đi thuyền phần lớn thời gian cũng là một vùng t ă m tối nhưng có khi cũng biết nhìn thấy mỹ lệ cực quang mưa sao băng các loại đương nhiên cũng có đáng sợ nguy hiểm giấu ở bên trong hư không bọn hắn tận mắt thấy một cái khổng lồ tinh cầu nổ tung lên nội bộ đổ sụt tạo thành một cái khổng lồ hát động thôn phệ hết thảy bọn hắn hư không chiến hạm mặc dù cách mấy vạn dặm xa nhưng vẫn như cũ chịu ảnh hưởng. bị c ố lực lượng này kéo phi tốc tới gần rơi vào đường cùng lý tâm an trực tiếp v ô n g tha cái này một chiếc hư không chiến hạm đem tất cả mọi người thu vào định tiên châu sau đó hắn thi triển thời không nhảy vào thuật phi tốc rời xa nơi đây hắn trơ mắt nhìn cái kia một chiếc hư không chiến hạm bị hút vào cái kia khổng lồ trong lỗ đen hóa thành bụi trần chờ đến đủ xa thời điểm lý tâm an lúc này mới lấy ra một chiếc khắc hư không chiến hạm đem đám người phóng xuất nguyên bản thân là chiến phủ quân hoàng kỳ năm chu mộ bạch tạ văn n tống kim bình mấy người, người đối với cái này cũng không có cảm giác giật mình bọn hắn còn gặp qua kinh khủng hơn chuyện nhưng mà vương t h u ậ bang tùng đỏ tử Hồng hề, trường cơ sau u bọn người lại là từng cái trường lớn lại cái là h i mắt, c h y này ế n không hành trình, hư đó ể các thức. nàng kiến thêm Sau đ một năm đại yên thánh tông dần dần bước vào quỹ đạo rất nhiều người thậm chí đã quên đi bọn hắn thân ở định tiên châu trong không gian lý tâm a n nhưng là tăng tốc khắc dấu trật bàn hắn không có khả năng một mực dừng lại ở đại yên thánh tông hắn muốn đi khắp toàn bộ thánh cùng đại lục nhưng nếu là hắn đề nghị xây dựng tông môn tự nhiên muốn bảo hộ cái này tông môn an toàn cho nên hắn muốn trước khi đi bố trí ở chỗ này hảo thập phương giết thánh đại trận coi như hắn về sau đi không người nào dám tới tiến đánh đại yên thánh tông cũng chỉ có rơi xuống phần lý tâm an thiết lập cái này tông môn mục đích chính là muốn bồi dưỡng một nhóm lực lượng của mình hắn cảm thấy tương lai hắn gặp phải địch nhân càng ngày sẽ càng mạnh đơn đà độc đấu chắc chắn không được chúng ta sắp tới hoàng kỳ năm thanh â m hưng phấn chuyển đến đưa tay chỉ hướng nơi xa đám người theo hoàng kỳ năm ánh mắt nhìn một cái điểm sáng màu trắng ở phía xa hiện lên hơn nữa đang chậm dại bên i lớn mặc dù rất nhiều người xem không hiểu nhưng cả đám đều không khỏi hoan hô hai năm hư không tiếp sống cuối cùng tuyên bố kết thúc chương ba trăm năm mươi bảy vùng xuống vạn trọng sơn chương ba trăm năm mươi bảy vùng xuống vạn trọng sơn cầm tú vực vạn trọng sơn đây là toàn bộ c ẩ m tú vực lớn nhất s ơ n mạch sơn phong một tòa liền với một tòa liên miên bất tuyệt vạn trọng sơn chi danh tuyệt không phải tùy tiện nói một chút mà là thực c h í danh tuy vạn trọng sơn cũng là c ẩ m tú vực cùng linh lung vực tâm c h ắ n thiên nhiên hai cái vực ở giữa bị vạn trọng sơn ngăn cách ra nhưng mà mấy ngàn năm qua c ẩ m tú vực cùng linh lung vực thế gia đại tộc tại vạn trọng sơn chấn thương lan bỏ chết vô số người cuối cùng ở đây mở ra một đầu tương đối an toàn con đường vượt ngang toàn bộ vạn trọng sơn con đường này được xưng là gấm linh đạo dùng chính là cầm tú vực cùng linh lung vực trước mặt một chữ hợp lại cùng nhau mà mệnh danh gấm linh đạo vượt ngang xa và dặm hàng năm lui tới thương đội nối liền không dứt nhưng con đường này thật sự rất nguy hiểm hung thú ngang ngược g i ặ c c ư ớ p đông đảo mỗi năm đều có rất nhiều người trôn thây ở đây mặc dù như thế nhưng vẫn như cũng ngăn cản không được thương khách bước chân bởi vì hai vực ở giữa đi tới đi lui có thể để cho bọn hắn kiếm lấy gần thập bội lợi nhuận kết xù hồi báo để cho vô số thế g i a nhao nhao gia nhập hàng ngũ đó đồng thời cũng thôi s i n h một cái, mới phát ngành nghề. cái nghề này được xưng là lính đánh thuê đương nhiên người lính đánh thuê này không phải người bình thường cũng là tu sĩ tạo thành tên càng là đủ loại mánh hổ lính đánh thuê báo săn lính đánh thuê hùng ưng lính đánh thuê săn ma quân đoàn tên đều lấy uy manh ba khí rất hấp dẫn người ánh mắt những lính đánh thuê này bên trong có một tổ chức n ổ i danh nhất tên của nó gọi á m nguyệt lâu á m nguyệt lâu mạnh bao nhiêu không người biết được muốn thuê bọn hắn phí tổn rất cao là phổ thông lính đánh thuê mấy lần hơn nữa bọn hắn chỉ phái hai người đi theo một sáng một tối nhưng á m nguyệt lâu uy tín rất tốt chưa bao giờ thất thủ cho nên có thể thuê đến á m nguyệt lâu liền mang ý nghĩa ngơi chuyến này an ổn có thể bình an đi tới đi lui vạn trọng sơn trên con đạo bốn tên nam tử áo đen đang đuổi theo trục lấy một cái thiếu nữ áo trắng thiếu nữ toàn thân trên dưới cũng là máu tươi đem bạch t i nhuộm thành màu đỏ bốn tên nam tử áo đen trên thân đều có thiên môn cảnh hậu kỳ tu vi mà thiếu nữ tu vi bất quá là thiên môn cảnh sơ kỳ nhưng bốn tên nam tử áo đen cũng không dám quá mức tới gần bởi vì thiếu nữ mặc áo trắng này đến từ á nguyệt lâu đã vừa mới giết bọn hắn hai tên đồng bạn, Phải biết, bọn hắn hai tên đồng bạn tu vi không giống như bọn hắn kém lần này bọn hắn thu trọng kim cướp đoạt trương gia hàng hóa trương gia mớn á nguyệt lâu bảo hộ bọn hắn một nhóm mười người chuyên môn đối phó á nguyệt lâu hai người bây giờ chỉ còn dư bốn người bọn họ đương nhiên áng nguyệt trong lầu một cái khác đã bị bọn hắn giết lưu thiên nhã nhìn hậu phương bốn người một mắt trong mắt sát cơ loay lên nhưng thân thể đau đớn nói cho nàng lúc này không phải cậy mạnh thời điểm trong tay nàng nhiều hơn một cái phù văn đây là tật phong phủ có thể đại đại tăng tốc tốc độ chạy trốn lưu thiên nhã không có chút nào do dự trực tiếp đem tật phong phủ g á n tại trên người mình tật phong phủ phát sáng hai chân của nàng phía dưới giống như có một cơn lốc hiện lên để cho tốc độ của nàng bạo tăng t r ớ c mắt c h ă n trượng đáng chết không thể để cho nàng chạy trốn bốn tên người áo đen ở trong có một người mắng một câu cung này tên thương chính là cực phẩm linh binh lấy khí huyết làm tiễn cực kỳ đáng sợ mấy vị giúp ta mở cung này tên kia cầm cung người hát lớn còn lại ba người nhìn thấy cung này trong nháy mắt trên mặt hơi biến sắc bởi vì cây cung này được vinh dự không kém gì trần thánh binh tồn tại đáng sợ mỗi lần mở ra cần tiêu hao số lượng cao khí huyết nhưng bọn hắn quyết không thể bị nữ tử kia chạy đi và không bọn hắn người sau lưng sẽ muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn ba tên người háo đen đồng thời đứng tại cầm cung người sau lưng một trường đặt tại trên người của đối phương cầm cung nam tử không do dự nữa tay trái nắm chặt k h ô n g lưng tay phải giữ chặt dây cung hét lớn một tiếng mở theo lời nói rơi xuống trong cơ thể khí huyết giống như vỡ đê dòng lũ đồng dạng điên còn g hướng về trường cung dũng mánh lao tới trường cung phía trên màu đỏ khí thể lan l ộ t vạn hồn đồng thời gào thét một cây màu đỏ mũi tên tại trên trường cung tạo thành bốn người mặc dù trên mặt bị khăn đen che lấp nhưng bọn hắn trong hai mắt đồng thời ảm đạm vô quang khí tức đều hề phải xuống phía trước nhất người á o đen tay trái thả ra màu đỏ mũi tên bay ra hóa thành một đạo hồng mang biến mất ở trước mặt bốn người phía trước chạy trốn lưu thiên nhã gặp bốn người càng ngày càng xa không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng chỉ chỉ một lát sau nàng cảm giác toàn thân dùng mình không kịp nghĩ nhiều vung tay lên phía sau của nàng một vầng loan n g u y ệ t hiện lên cơ thể của lưu thiên nhã dung nhập sau lưng mặt trăng biến mất không còn tắm tích đây là á m nguyệt lâu bảo toàn tánh mạng t u y ệ t kỹ cũng là lưu thiên nhã dùng m ệ n h đổi lấy một cái thủ đoạn bằng bệnh có thể ngăn cản thiên môn cảnh đỉnh phong nhất kích màu đỏ mũi tên tựa như chấp giật trực tiếp đụng vào trong trang khuyết trang khuyết trực tiếp đụng thành huyết hồng sắc sau đó nổ bể ra tới cơ thể của lư cả người giống như huyết nhân lồng ngực của nàng nhiều hơn lớn cỡ trứng gà l ỗ máu máu tươi không ngừng từ trong vết thương phun ra ngoài bất quá may là không có bắn c h u n g trái tim và không bộ thân thể này liền trực tiếp hủy cơ thể của lưu thiên nhã thất tha thất đ h ể sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy nàng biết hôm nay rất có thể muốn hao tổn ở chỗ này chẳng biết tại sao nàng vậy mà không có chút nào sợ ngược lại có một loại giải thoát nàng nhận ra cái thanh k i a cùng chính là đến từ linh l u n g vực dấu địa môn á m nguyệt lâu đã từng rết qua dấu địa môn đệ tử xem ra bọn hắn là chuyên môn đến đây trả thù chẳng thể trách gần nhất á n nguyệt lâu liên tiếp có người tử vong không được ta phải đem tin tức này chuyển trở về khiến người khác biết được những thứ này thuê chúng ta á m nguyệt lâu người rất có thể đã cùng giấu địa môn liên hợp cùng một chỗ nghĩ đến đây nguyên bản vốn đã quyết định từ bỏ lưu thiên nhã lần nữa giữ vững tinh thần lung la lung lay hướng về phía trước bay đi trong thân thể nàng máu tơi ư không ngừng nhỏ xuống bạch ý đã hóa thành hồng ý ý bốn tên người áo đen thân ảnh ở phía xa xuất hiện s á t cơ lẫm nhiên dầm dầm dầm đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến kịch liệt oanh minh giống như có người đang điên cùng oanh kích âm thanh quá lớn hơn nữa liền tại bọn hắn đỉnh đầu để cho lưu thiên nhã cùng bốn tên người áo đen không khỏi đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Và anh. Lần nữa một tiếng vang vô về, vải này này, anh. nữa tay tay kia đang nhanh ra, ra. Lần tiếng lớn chuyển đến, một cái vô cùng to lớn cánh tay xuất hiện tại thiên không, cái này 5 người trấn kinh. Đúng lúc này, cánh băng lánh không trong thùng xuống. thùng chóng nhưng bên trong dối ra, dùng sức xé ra. Lạc. Giống như một tấm vải đồng dạng, nước thật hư chi chút khép thủ khe lúc lực lỗ Lỗ lại, lạc. một một một một tấm mở một đạo khe nước to xuất tại triệt rụt trở từ từ Tê trực tiếp to cái cái đôi đại dối sức để đạo xé xé bị lưu thiên nhã cùng bốn tên người áo đen đồng thời trận mắt hốc m ộ m chương ba trăm năm mươi tám nhân vật chuyển kỳ dịch thanh ca chương ba trăm năm mươi tám nhân vật chuyển kỳ dịch thanh ca lưu thiên nhã cùng bốn tên người áo đen ánh mắt nhìn về phía cổ yêu đỉnh đầu bởi vì ở trên đỉnh đầu cổ yêu đứng một người đàn ông cổ yêu thay đi bộ sẽ rách hư không đây nếu là c h u y ế n đi toàn bộ cầm tú vực chính là linh lung vực đều biết gây nên oanh động a giờ k h ắ c này năm người đồng thời nuốt nước miếng lưu thiên nhã chỉ cảm thấy từng trận chóng đầu nàng vội vàng cắn nát đầu lưỡi của mình để cho chính mình thanh tỉnh nàng không thể ngã xuống tiền bối cứu mạng a lý ư tâm ăn ở trên đỉnh đầu cổ yêu dôi cái lưng mệt mỏi đối với phía dưới hết thảy hắn nhìn lướt qua không có hứng thú chút nào bất quá hắn cần tìm người hỏi một chút nơi này là nơi nào nhưng có địa đồ các loại ngọc giản lý tâm an nhìn về phía phía dưới năm người bình tĩnh mở miệng hỏi năm người hơi xứng sở một cái người á o đen vội vàng vung tay lên một cái ngọc giản thẳng đến lý tâm an bị lý tâm a n một cái tiếp lấy thân hôn của hắn tràn vào trong ngọc giản sau đó hơi xứng sở xem ra hoàng kỳ năm nói không đúng ở đây không phải linh lung vực trắng nam h sơn mà là cẩm tú vực vạn trọng sơn a bất quá thông qua ngọc giản lý tâm an biết những thứ này đại vực là tương thông cũng không có giới vực che chắn lý tâm an đối với người á o đen gật gật đầu xem như biểu thị cặm tạ sau đó để cho cổ yêu tiến lên tất nhiên đi tới cẩm tú vực ngay tại cẩm tú vực xem có hay không nơi thích hợp có thể để đại yên thánh tông an đ ị n h lại tiền bối ta nguyện ý vì nô tì tì cầu tiền bối cứu ta một mạng lưu thiên nhã mắt thấy lý tâm an muốn đi vội vàng lớn tiếng mở miệng cầu cứu nhưng cổ yêu thân thể n h o á n một cái trước mắt mấy ngàn trượng chỉ một lát sau liền biến mất ở năm người trong tầm mắt trong mắt lưu thiên nhã không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại thợ ơ lý tâm an rời đi mấy người tầm mắt sau liền đem cổ yêu lôi tháp thu hồi vừa mới hắn tử hư không đi ra có một tầng thật dày che chắn nếu không phải là mượn nhờ cổ y hắn thật đúng là muốn phí chút sức lực đến n ộ i lưu thiên nhã cầu cứu hắn không thèm để ý dấu địa môn dù sao cũng là chín cấp t u chân thế lực chính mình vừa tới cũng không muốn bởi vì một nữ tử liền đắc tội một phương thế lực mặc dù hắn không sợ nhưng phiền p h ứ t ca hơn nữa lý tâm an cảm thấy cô gái này trên thân còn có một đạo kỳ dị khí tức đây cũng là cô gái kia lá bài tẩy song phương đều không phải là đèn đã cạn dầu hắn hà tất tham dự trong đó bất quá hắn thần hồn vẫn là đ ả o qua hậu phương năm người chiến thành một đoàn lưu thiên nhã trong tay nhiều hơn một cái tiểu kiếm lưu thiên nhã miệng hạ ra phun một ngụm máu tươi tại tiểu kiếm phía trên. t r ba tên người áo đen, nổ đen nổi giận gầm lên một tiếng điên c u ồ n g tấn công lưu thiên nhã lưu thiên nhã cực kỳ nguy hiểm cuối cùng bất đắc dĩ tự bạo nhục thân đem ba người nổ bay ra ngoài lưu thiên nhã nguyên thần thừa cơ thoát đi ra ngoài biến mất không còn tam tích thấy cảnh này lý tâm an ánh mắt t i ế n tĩnh không biến hóa chút nào lôi tháp quá làm người khác chú ý lý tâm an đem lôi tháp thu vào trong định thiên châu thả ra hoàng kỳ năm cơ trường su vương rút tống kim bình chờ người vương thuật rút tùng đạo tử cơ trường su bọn người vừa hiện thân trong nháy mắt cảm giác trên thân nhiều hơn một tòa như núi lớn bọn hắn không khỏi xứng sở quay đầu nhìn về phía hoàng kỳ năm lý tâm an bọn người phát hiện bọn hắn bình yên vô sự không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc phó thánh chủ các người mới từ pháp tắc không coi là hoàn chỉnh hắc minh tinh vực tiến nhập pháp tắc tương đối hoàn chỉnh trí địa thân thể sẽ có một cái tự nhiên quá trình t h í chứng hoàng kỳ năm vừa nhìn thấy mấy người biểu lộ trong nháy mắt biết rõ chuyện gì xảy ra lý tâm an hơi xứng sở hắn vừa mới hoàn toàn không có cảm giác được có cái gì không t h í chứng nếu không phải là hoàng kỳ năm nhắc nhở hắn còn quên đi việc này loại sự tình này hắn không cách nào nhúng tay chỉ có thể chính bọn hắn t h í chứng nhưng bọn hắn tu vi tất nhiên sẽ bị áp xúc cái này cũng là tránh không khỏi cơ trường su biểu hiện nhanh nhất tu vi của nàng trực tiếp từ thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong rơi vào thiên tượng cảnh hậu kỳ t u n g đỏ t ử tu vi cũng bị áp xúc từ thiên tượng cảnh hậu kỳ đã biến thành thiên tượng cảnh trung kỳ vương thuật giút ngược lại là miễn cưỡng ổn định cảnh giới nhưng khí tức so với ban đầu cũng xuống hàng không thiếu bất quá loại này áp suất cũng là tạm thời chỉ cần qua một đoạn thời gian tu vi của bọn hắn liền sẽ chậm dại khôi phục vương thuật giúp bọn người vốn là còn có một chút kinh hoàng bây giờ nghe được hoàng kỳ năm sau cũng không khỏi yên lòng hoàng kỳ năm ngươi nghĩ sai rồi nơi này cũng không phải là linh l u n g vực mà là cầm tú vực lý tâm a n mở miệng cười hoàng kỳ năm cười ha ha một tiếng mở miệng nói thánh chủ đi ra là được cầm tú vực đối với chúng ta bây giờ tới nói ngược lại càng thích hợp hơn linh l ư n g vực thế lực lớn nhiều lắm rất nhiều nơi đều bị chứng cứ cầm tú vực thì lại khác nơi này có rất nhiều danh sơn đại xuyên có chút h u n g hiểm nhưng lại linh lực nồng đậm chúng ta hoàn toàn có thể chiếm giữ một tòa lý tâm an nghe xong hai mắt sáng lên với hắn mà nói đem đại y ê n thánh tông an chỉ ở nơi nào cũng không có quan hệ chỉ cần linh lực nồng đậm là được hắn quyết định chờ vương thuật giúp bọn hắn thích thứng ở đây liên bắt đầu bốn phía đi loanh quanh ba ngày sau vương thuật giúp mấy người cuối cùng cảm giác trên người đại sơn giống như biến mất cả đám đều không khỏi nao nhẹ nhàng thở ra đúng lúc này nơi xa một thân ảnh hướng bên này bay tới chính là tống kim ì n h Ta ra nghe o à nói trước kia linh lung vực tiến đánh cầm tú vực cầm tú vực nguy cơ sớm tối dịch thanh ca đột nhiên xuất hiện một mình nàng độc chiến ba vị bán thánh không rơi vào thế hạ phòng thậm chí còn đánh trong đó hai người trọng thương thổ hết cuối cùng linh lung vực chỉ có thể bất đắc dĩ lui về không còn dám đánh cầm tú vực chủ ý thanh ca thành chính là đi ra vạn trọng sơn tiến vào cầm tú vực tòa thành thứ nhất trì cho nên dùng t ê n của nàng tới mệnh danh tại toàn bộ cẩm tú vực dịch thanh ca cũng là một cái nhân vật truyền kỳ tống kim bình đem tìm hiểu trở về tin tức nói cho lý tâm an để cho lý tâm an không khỏi hơi s ư ơ n g sở một người độc chiến ba tên ban thánh đây tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ chiến lược hắn trong nháy mắt liền có muốn đi nhìn một chút tâm tư thanh ca thành cửa thành lý tâm a n một nhóm đi vào trong thành thánh chủ ta nhớ ra rồi cái này dịch thanh ca rất đáng sợ nàng đã từng l ẻ loi một mình đại náo qua trung châu vực trung châu vực tân gia phong gia huyền gia sau lưng lão tổ đều cùng nàng giao thủ qua nhưng đều thua ở trong tay người nọ sau chuyện này tới tại trung châu vực không cho phép người khác nhắc lên ta vừa mới nhất thời còn chưa phản ứng kịp suy tư nửa ngày lúc này mới nhớ tới chuyện này hoàng kỳ năm gương mặt cảm khái ánh mắt lộ ra thần sắc kính nghệ tống kim bình bình thường nhất là miệng lưới chân tru nhưng bây giờ cũng là gương mặt nghiêm nghị đây là đối với cường giảm một loại tôn trọng cơ trưởng su hai mắt tỏa sáng ánh mắt lộ ra của nàng một tia thần sắc k h ắ c khao bên trong hương không hai năm này nàng nghe được rất nhiều thánh hà đại lục sự t ì n h có thể nói mở rộng tầm mắt hát minh tinh vực quá nhỏ so với toàn bộ thánh cùng đại lục mà nói thật sự không tính là gì cơ trưởng su âm thầm thể nàng nhất định phải làm cho chính mình trở nên càng thêm cường đại đứng lên bằng không thì nàng cũng không tiện chiếm giữ cái này phó thánh chủ chi vị thanh ca thành cùng lúc đầu đại l ê n tiên triều kinh đô so sánh tự nhiên là kém xa tích tắp dù sao ở đây cũng chỉ có hơn một triệu nhân khẩu nhưng vừa đi vào cửa thành l i ề n có thể nhìn thấy thanh ca thành bên trong một tôn vô cùng to lớn pho tượng đứng ở đó đây là một nữ tử váy dài b ồ n g bền tay cầm trường kiếm mặt hướng vạn trọng sơn lý tâm an bọn hắn bởi vì vừa lúc là từ vạn trọng sơn phương hướng mà đến cho nên nhìn thấy đúng lúc là chính diện bất quá bởi vì khoảng cách quá xa bọn hắn bây giờ cũng nhìn không rõ ràng pho tượng này tự nhiên là dịch thanh cá pho tượng lý tâm an bọn người không gấp đi tới dù sao đều vào thành không vội cái này một hồi thanh ca thành có chút náo nhiệt đủ loại cửa hàng chỗ nào cũng có s ă n g i ế t hung thú càng là đủ loại tùy ý đặt tại trên mặt đất bán hung thú thịt ở đây có phần bị hoan nén cơ hồ mỗi một cái hung thú trước mặt đều có người ngừng chân muốn mua một chút lý tâm an đều không có hỏi giá cách thế nhưng một số người trò chuyện đều nghe ở trong hai nói thật giá cả không đắt tam gia hung thú thịt một cân mới hai cái hạ phẩm linh thạch nhị giai càng tiện nghi vất quá rất nhiều hung thú hình thể khổng lộ mấy trăm cân mấy ngàn cân đều có dạng này mua xuống đi thu vào cũng cũng không tệ lắm đúng lúc này ba cái lao giả đi qua lý tâm an một đoàn người bên cạnh sắc mặt của bọn hắn cũng hơi trắng bệnh k h í tức đều có chút hối loạn lý tâm an một mắt liền nhận ra cái này ba cái lao giả chính là mới vừa rồi tại trong vạn trọng sơn vây rết cô gái kêu ba người bọn hắn lúc đó trên mặt mặc dù mang theo khăn trùng đầu che khuất mặt mình nhưng ở âm dương s o n g đồng phía dưới hết thệ đều không chỗ c h e t hơn ba người này không phải linh lung vực giấu địa môn người sao chạy đến thanh cà thành tới làm gì lý tâm an có chút nghĩ hoặc nhưng không có suy nghĩ nhiều dù sao cái này cùng hắn không quan hệ hắn quyết định đem đại yên thánh tông an bài tốt sau đó liền rời đi khắp nơi đi xem một chút còn có một việc giống như một tảng đá lớn đồng dạng đặt ở trong lòng của hắn đó chính là lạc thủy lạc thủy từ thiên phong vực mất tích không biết đi nơi nào chính mình đã đáp ứng đối phương sẽ đến tìm kiếm nàng nhưng bây giờ nàng mất tích không có chút nào manh mối để cho hắn cũng rất là đau đầu lý tâm an sở dĩ muốn thành lập một cái thế lực của mình nói thật cũng cùng lạc thủy có nhất định quan hệ hắn phát hiện nhiều khi một người còn là không thuận tiện thật muốn làm chuyện gì thời điểm cũng cảm giác giật gấu và vai nếu có một cái thế lực của mình cũng không giống nhau rất nhiều chuyện liền có thể giao cho bọn hắn đi làm tiết kiệm chính mình hao tâm tổn trí vị đạo hữu này ta chỗ này có rõ ràng ca thánh nhân kiếm p h ổ ngươi có muốn hay không mua đúng lúc này một cái trên mặt lộ ra như tên trộm nụ cười nam tử đột nhiên chạy đến lý tâm an trước mặt mở miệng nói còn không đợi lý tâm an phản ứng lại tống kim bình liền tiến lên trước một bước ngăn ở phía trước lan đừng đem chủ ý đánh tới ta chủ nhân trên thân bằng không thì ta lột da của ngươi tống kim bình một nhìn thấy lao giả này cũng cảm giác gặp phải người trong đồng đạo trong nháy mắt trong lòng còi báo động đại tác loại này đủ cười như tên trộm hắn quá quen thuộc bởi vì hắn chính mình thường xuyên cười như vậy nam tử không để một chút để ý tống kim bình đối với trên người hắn tản mát ra cái t i a một tia thiên tượng cảnh uy áp cũng không động hợp tác c ắ t mắt của hắn nhìn chằm chằm lý tâm an hắn vừa mới quan sát đám người này rất lâu lúc này mới xác định người đầu lĩnh lý tâm an hơi kinh ngạc đánh giá nam tử này một mắt sau đó cười để cho tống kim bình thối lui đến một bên rõ ràng ca thánh nhân kiếm phổ có chút ý tứ lấy ra cho ta xem một chút lý tâm an mở miệng cười hắn đối với nam tử này nói thật là có một chút hứng thú chủ nhân loại này cũng là lừa đảo trong ư ớ c c đó ta hư u lần, n g không chờ đợi thời gian hai năm cảm giác đều dị xét có người tìm phiền thoái cũng là chuyện tốt ta lý tâm an liếc mắt nhìn tống kim bình sau đó mở miệng cười nói không sao nếu là hắn dám nói lung tung đem hắn miệng xé rách tống kim bình muốn nghe không khỏi hung hăng trận mắt nhìn một mắt nam tử kia hắn ngược lại muốn xem xem nam tử kia kết cuộc như thế nào nam tử kia nghe được lý tâm an lời nói sắc mặt không thay đổi sau đó mở miệng cười nói vị đạo hữu này yên tâm ta tần thọ thế nhưng là coi trọng nhất uy tín người ta chỗ này có thức thứ nhất đạo hữu trước tiên có thể xem nếu như cảm thấy hảo chúng ta bàn lại giá cả tần thọ sau khi nói xong đưa cho lý tâm an một cái tơ lụa lý tâm an đưa tay t i ế p lấy mở ra tơ lụa phía trên một cái thấy không rõ gương mặt nữ tử tay trái bấm huyết tay phải t r ư ờ n g kiếm chỉ xéo bầu trời cái này giống như là một cái thức mở đầu tống kim bình hoàng kỳ năm cơ trường xu các loại n h o nhao tiến tới góc mặt liên mắt nhìn sau đó lẫn nhau cũng là lông mày nhữ một cái trong mắt bọn hắn đây chính là một cái bình thường không thể tại bình thường tơ lụa nhưng bọn hắn cũng không có nói gì mà là nhìn xem lý tâm an lý tâm an nguyên bản ánh mắt tiến tĩnh nhưng nhìn xem tơ lụa bên trên bức họa thần sắc hơi hơi nghiêm túc một chút theo trong hai mắt hắn âm dương hai con n g ư ờ i vận chuyển tơ lụa phía trên đồ án xuất hiện một tia biến hóa vẫn là một nữ t ử mua kiếm nhưng trên m u i kiếm có vô số sức mạnh hội tụ những lực lượng này bên trong còn chứa một tia không gian lực lượng đây là đem tất cả sức mạnh toàn bộ hội tụ ở mua kiếm sau đó tại chém ra cái này tơ lụa bên trong chương ũ n g k ba trăm năm mươi chín rõ ràng ca thánh nhân kiếm phổ chương ba trăm năm mươi chín rõ ràng ca thánh nhân kiếm phổ thanh ca thành cửa thành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 theo trong hai mắt hắn âm dương hai con ngươi vận chuyển tơ lụa phía trên đồ án xuất hiện một tia biến hóa vẫn là một nữ tử mua kiếm nhưng trên mũi kiếm có vô số sức mạnh hội tụ những lực lượng này bên trong còn chứa một tia không gian lực lượng đây là đem tất cả sức mạnh toàn bộ hội tụ ở mũi kiếm sau đó tại chém ra cái này tơ lụa bên trong cũng không có kiếm chiêu gì nhưng lại có một loại kiếm thế một loại đại đạo chi thế lý tâm an kiếm đạo phân thân đột phá đến sơ cấp kiếm giới đã rất lâu rồi nhưng không có chút nào tiến thêm hắn một mực cũng tại suy xét không biết chỗ đó có vấn đề bởi vì kiếm đạo của hắn phân thân đã coi như là thiên tài kiếm đạo tối cường phối、trí. kiếm h ồ nhưng kiếm kiếm cốt, c đạo i tiện thể, tùy một đặt trên ba món đồ này tùy một dạng n đồ g ở ờ i một ư người ờ i này cũng có t hắn ể muốn kiếm thành thiên Trưng Tần Trưng Tần thọ Quân Bách. Nhưng trở tài Thọ Cốt Bách Thọ Bách h đạo. Cốt phân thân lại dừng lại ở tại chỗ thời gian rất lâu nhưng nhìn thấy cái này tơ lụa giờ khác này hắn đột nhiên có chút hiểu rõ đó chính là hắn không có cảm lộ kiếm đạo đại thế mà là đắm chìm tại trong kiếm đạo bản thân lý tâm an ngăn chặn kích động trong lòng nhìn xem trước mắt có chút hèn bọn tần thọ mở miệng cười nói có chút ý tứ loại này tơ lụa ngươi có bao nhiêu chương lý tâm an lời nói để cho cơ trường s u vương thuật bang bọn người hơi s ư ơ n g sở nhưng không có x e n vào tống kim bình hai mắt chừng tròn xoe sau đó lần nữa nhìn về phía lý tâm an trong tay tơ lụa bất luận hắn nhìn thế nào đều cảm thấy chính là một cái bình thường tơ lụa thôi t â n thọ mỉm cười mở miệng nói đạo h ư u hảo nhãn lực dạng này tơ lụa ta còn có mười bảy tấm đạo h ư u nếu như m u ố n ta có thể hơi rẻ lý tâm an nghe xong trong lòng không khỏi vui mừng nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc nếu quả thật có mười tám tấm tơ lụa của mình kiếm đạo phân thân lĩnh hội sau nói không chừng thật sự có thể đánh vỡ trước mắt bình cảnh như thế nào bán ra ra đi quá m ắ t ta cũng không muốn rồi lý tâm an cũng không muốn cho tần thọ làm heo làm thịt hắn liếc mắt liền nhìn ra tần thọ tuyệt không phải một cái t r u n g từ người tần thọ cười hắc hắc mở miệng nói mỗi một tấm tơ lụa một vạn mai hạ phẩm linh thạch lý tâm an nghe xong cái giá tiền này hắn thật đúng là không cảm thấy quý hết thệ cũng liền mười tám vạn mai hạ phẩm linh thạch trong mắt hắn không tính là gì nhưng hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng sau đó trực tiếp cầm trong tay tơ lụa hướng về trong tay tần thọ bịt lại ngươi tìm l ư ợ n người nhiều linh thạch như vậy ta nhưng cầm không ra lý tâm an sau khi nói xong trực tiếp đi lên phía trước tống kim bình hung hăng trận mắt nhìn tần thọ một mắt sau đó giống như đánh thắng trận đầu dạng từ tần thọ bên cạnh đi qua nhưng tần thọ tốc độ càng nhanh trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt lý tâm an mở miệng nói đ ạ o hữu giá cả dễ thương lượng nếu như ngươi thật sự m u ố n ta dẫn ngươi đi chỗ ta ở còn lại ta đều giấu ở chỗ nào hơn nữa những năm này ta còn góp nhặt một chút những thứ khác đồ tốt chỉ là tìm không thấy người biết hàng thôi tần thọ sau khi nói xong lộ ra làm bộ đáng thương biểu lộ nơi nào giống như là một vị t i ê n tượng cành trung kỳ c ư ờ g i ả tống kim bình sở dị như lâm đại địch cũng là bởi vì hắn nhìn ra tần thọ tu vi không kém hắn hơn nữa tần thọ vừa nhìn liền biết cũng tinh thông liếm chi đại đạo tuyệt đối k i n h địch hắn hơn một năm nay tận tụy làm việc bố trí một cái siêu cấp đại tụ linh trận càng là tại lúc đầu hoàng cung bố trí một cái càng nhỏ hơn một chút truyền thông trận có thể nói hắn thật sự không có chút nào lười biếng hắn còn chuẩn bị chờ đợi lý tâm an cho hắn ban t h ư ở n g A. lý tâm an nghe được tần thọ lời nói nghĩ nghĩ cũng không có cự tuyệt cười nói vậy được liền đi nhìn một chút quá mắc mà nói ta cũng không mua tần thọ liền vội vàng gật đầu sau đó ở phía trước dẫn đường bọn hắn tự nhiên không sợ tần thọ dở trò gian nếu là hắn thật sự dám đánh ý nghĩ xấu bất luận là vương thuật bang vẫn là hoàng kỳ năm một ngón tay đều có thể nghiền chết hắn tần thọ mang theo đám người hướng phía trước đi đến không lâu sau đó đi tới một cái phòng rách nát trước mặt lý tâm a n lông mày nhũ một cái hắn rất khó tưởng tượng một cái thiên tượng cảnh cừng giả vậy mà lại nghèo túng đến loại trình độ này tần thọ mở ra viện từ cửa phòng có chút ngượng ngủng hắn cũng cảm thấy quá keo kiệt chút lý tâm a n bọn người đi vào trong viện vừa mới bọn hắn không dùng thần hồn đảo qua cho nên trong sân tình huống cũng không hiểu rõ lắm nhưng vào lúc này một cái tiểu nữ hải từ trong phòng đi ra đại khái mười mấy tuổi dáng vẻ toàn thân bật h i u lý tâm an nhìn lướt qua nữ h ả i tử này không khỏi hơi hơi giật mình nữ tử kia vừa nhìn thấy tân thọ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nhưng vừa nhìn thấy lý tâm an bọn người không khỏi dọa đến ruột cổ một cái lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào t h á n h chủ cô gái này thể chất có vấn đề trong thân thể nàng giống như có một cái động không đáy tại thời thời khắc khắc thôn vệ sinh cơ của nàng cùng linh lực hoàng kỳ năm cho lý tâm an truyền âm t h ầ n s ắ c rất là ngưng trọng những người còn lại đều nhìn ra tiểu nữ hài này trên người khác thường trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc lý tâm an cao mày hắn ẩn ẩn nhớ kỹ thanh hồng tụ đề cập với hắn tu tiên giới có rất nhiều thể chất đặc biệt những thứ này thể chất một khi bị kích hoạt tương lai sẽ rất đáng sợ nếu như hắn không có đoán sai tiểu nữ hài này tất nhiên cũng là bởi vì có một loại thể chất đặc biệt mới có thể dạng này đột nhiên lý tâm an có chút hiểu rồi tần thọ bối rối nếu như hắn phải nuôi một cái thời thời khắc khắc đều tại thôn vệ linh lực tiểu quái thú n g h è o đến trình độ này cũng liền nói qua ý à, ý đừng sợ bọn hắn không phải tới đòi nợ là đến mua ta đồ vật tần thọ sờ lên tiểu nữ hài đầu mở miệc cười lý tâm an âm dương song đồng đạo qua phát hiện tần thọ tay mò đến tiểu nữ hài đầu người trong nháy mắt trong cơ thể hắn linh lực vậy mà chạy vào trong thân thể đối phương nhưng tần thọ cũng không ngăn cản tùy ý linh lực trong cơ thể trôi đi bất quá tần thọ cũng không chậm trễ quá lâu mà là để cho lý tâm an bọn người chờ sau liền tiến vào trong phòng sau đó mang theo một cái nhẫn chữ vật đi ra còn không đợi tần thọ lấy ra đồ vật một cái âm chắc chắc â m thanh liền vang lên ngươi giỏi lắm tần thọ nói mình đã không có bất kỳ đồ vật không trả nổi thiếu linh thạch của chúng ta thì ra ngươi còn cất giấu một cái nhẫn chữ vật đúng lúc này ba đạo khí tức từ đằng xa xuất hiện một lao giả sau lưng nhưng là hai tên phụ nhân trên người lão giả có thiên tượng cảnh hậu kỳ huy áp mà cái kia hai cái phụ nhân vậy mà cũng đều là thiên tượng cảnh sơ kỳ tu vi vừa nhìn thấy lão giả này tần thọ trên mặt không khỏi hơi biến sắc sau đó gương mặt khổ tâm lấy ra a lão giả đưa tay trộm một cái một cái đại thủ từ trên trời giàn xuống trực tiếp trộm tới tần thọ trong tay n h ậ n chữ vật lý tâm a n nhữ mày hắn cũng không thể để cho lão giả này đem n h ậ n chữ vật c ấ p đi không khỏi đối với một bên hoàng kỳ nằm gật gật đầu hoàng kỳ niên hội ý lạnh lên một tiếng một chỉ điểm ra trực tiếp xuyên tùng tay của lão giả trưởng lão giả kêu t h ẳ n một tiếng n giả. Giả hoàng ì n kỳ năm lạnh lùng mở miệng trên thân phía trên một áp lực đáng sợ chậm rãi hiện lên lão giả dọa đến sắc mặt chấm bệnh vội vàng điên cuồng lui lại mang theo hai tên phụ nhân rời khỏi nơi này tần thọ cũng lan mất nước miếng hắn biết nhóm người này thực lực rất mạnh nhưng cũng không có dám hướng về động thiên cảnh suy nghĩ nhưng không nghĩ tới đối phương bên này vậy mà thật sự có động thiên cảnh cường giả đồ vật lấy ra xem một chút đi không cần lo lắng chúng ta sẽ không c ư ớ p ngươi đồ vật lý tâm an liếc mắt nhìn tân thọ nhạo b á n nói tần thọ nơi nào còn dám phản bác liên tục gật đầu vung tay lên chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật không ngừng mà hiện hế lên hết thảy bốn người cái dương tam đại một tiểu tần thọ trực tiếp mở ra chiếc kia tiểu nhân cái dương bên trong chỉnh chỉnh t ề t ề trưng bảy mười bảy cái quần t r ụ những thứ này tơ lụa bề ngoài cùng vừa mới nhìn cái kia giống nhau như lúc chứng ba trăm sáu mươi mốt ta là chống mộ chứng ba trăm sáu mươi mốt ta là c h ố n mộ lý tâm an không có khắc khí từng cái mở ra quan sát mỗi một bức tơ lụa thượng đô là một nữ tử mua kiếm thân ảnh mười tám kiếm mỗi một kiếm cũng khác nhau đ ề u ẩn chứa một loại đại đạo chi thế loại này đại đạo chi thế giống như mượn nhờ toàn bộ thiên địa lực lượng toàn bộ hội tụ mũi kiếm có một kiếm già thương khung rách khí thế xem sau mười tám tuấn lý tâm an mừng rỡ trong lòng quá đỗi cái này có thể so sánh hắn lấy được công pháp gì chứng kỹ càng khiến người ta kích động nguyên bản hắn còn có trả giá tâm tư nhưng nhìn thấy nữ hải kia sau tâm tư này liền biến mất đinh hệ thống kiểm tra đến thao thiết chiến thể một khi kích hoạt có thể thôn vệ người khắc linh lực phi tốc thuế biến đề nghị chủ nhân đặt vào dưới t r ư n g về sau tuyệt đối là đỉnh cấp trợ thủ đúng lúc này âm thanh của hệ thống vang lên để cho lý tâm an hơi lấy làm kinh hãi thao thiết chiến thể là cái gì thể chất hắn không biết nhưng có thể để cho hệ thống tự mình nhắc nhở tất nhiên không tầm thường lý tâm an tâm nghiệm k h é động trực tiếp sử dụng thiên cơ tham c h ắ c thuật bị do xét người y y y y h sức mạnh nam thiên môn cảnh hậu kỳ tốc độ hai phòng ngự hai căn cốt thao thiết chiến thể kiếm hồn năng lực đặc thù thôn p h ệ kiểu chuyển hoàn đồng công đặc thù nhắc nhở kiểu chuyển hoàn đồng công chính là công pháp đặc thù cách mỗi hai trăm n ă m cần giải thể trùng tu một lần ký ức phong tồn n g ị c h tu chín lần có thể phá thánh nhân cảnh đối phương đã tiến vào lần thứ chín tu luyện chiến thể sau khi thức tỉnh tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh nhìn thấy trên bảng hệ thống giới thiệu lý tâm a n trong lòng giật n ả y cả mình cái này gọi y y, y tiểu nữ hải xem ra thật đúng là một cái bà bối giờ k h ắ c này lý tâm a n trong lòng ẩn ẩn có chỗ ngờ tới nhưng còn không dám hoàn toàn xác định lý tâm a n nhìn về phía y y y y đối phương nhìn thấy lý tâm a n ánh mắt sau không khỏi sợ trốn đến vương tần thọ sau lưng tay nhỏ càng là nắm thật chặt tần thọ v à áo lý tâm a n ánh mắt đào qua tần thọ nhìn thấy tần thọ nhìn về phía hắn một mặt khẩn trương t h ầ n sắc biết hắn là sợ chính mình không cần mấy cái dương này bên trong chứa là vật gì lý tâm ăn nhìn xem mặt khác mấy cái dương hiếu kỳ mở miệ hỏi tần thọ nghe x vội vàng nhãn tình sáng lên sau đó mở ra trong đó một cái cái dương lộ ra một bộ hoàn mỹ chiến giáp sau đó lại mở ra một cái dương bên trong nhưng là có một giải chín ngắn m ư ờ i chua kiếm bộ k i a chiến giáp vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn cơ trường xu ánh mắt nàng thế nhưng là đại liên tiên triều công chúa cái gì tốt nhìn chiến giáp chưa từng gặp qua nhưng bộ chiến giáp này thật sự là quá đẹp bộ chiến giáp này xem xét chính là một cô gái chiến giáp bất quá khá là đáng tiếc chính là có nhiều chỗ tổn hại nhưng loại này tổn hại đã có thể chữa trị lý tâm an hai mắt nhìn về phía chiến giáp cùng những người khác trong mắt hoàn toàn khác biệt chiến giáp phía trên có màu vàng quy chế chi lực c h ả y xuôi cái này lại là một kiện chuẩn thánh binh c h i ế n lớn giáp nhưng bất quá là đã hư hại chuẩn thánh binh lý tâm an ánh mắt sau đó nhìn về phía cái kia mười c h i kiếm đừng nhìn bên ngoài vết gì loan lộ nhưng trong thân kiếm cũng tương tự ẩn chứa quy tắc chi lực lý tâm an âm dương s o n g đồng v ậ t chuyển sau đó hiểu rõ ra thân kiếm khí linh bị hủy để cho thân kiếm bị trọng thương lý tâm an nhìn xem tần thọ sau đó mở miệng nói tần đạo hữu những vật này là lai lịch ra sao lý tâm an ánh mắt rất là sắc bén hắn muốn nghiệm chứng suy đoán trong lòng tần thọ nhìn thấy lý tâm an ánh mắt sắp bén ánh mắt không khỏi có chút trống tránh trên mặt cũng không khỏi lộ ra xoắn suýt t h ầ n sắc tần đạo h ư u nếu như không tiện nói coi như xong chúng ta liền cáo tử lý tâm an đối với tần thọ liền ôm quyền đảo mắt liền muốn rời khỏi đạo h ư u ta nói ta nói chính là tần thọ vội vàng mở miệng đem lý tâm an ngăn lại lý tâm an lúc này mới quay người nhìn xem tần thọ t i ê n lặng chờ đối phương mở miệng tần thọ xoắn suýt rất lâu khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ khổ sở sau đó mở miệng nói không dối gạt chư vị ta là một tên trộm mộ người tần thọ lời nói mới mở miệng hiện trường tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. t r ộ n mộ người tại tu tiên giới cũng không phải một cái hảo nghề nghiệp có thể nói là người người kêu đánh ai cũng không muốn chính mình lão tổ tông mộ phần bị người mới rất nhiều tu tiên thế ra vật bồi tán g bên trong không thiếu một chút đồ tốt những vật này trôn cùng thứ nhất là tuân theo trưởng bối mệnh lệnh thể hiện trưởng bối một loại tôn trọng thứ hai kỳ thực cũng là thế ra một loại nội tình mộ tổ bị trộm thường thường đều sẽ bị coi là vô cùng nhục nhã cho nên đám người nghe được tần thọ lời nói trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ cổ q á i tần thọ cũng không dám đám người hắn đều đám ở ẩn giấu đi cũng không có ý nghĩa bởi vì trộm mộ ta bị người đuổi rét vô số lần chạy trốn từ phía hai năm trước ta chạy trốn đến cầm t ú vực trong lúc vô tình nhìn thấy một tòa kỳ lạ đại mộ ta nếm thử một tháng vậy mà đều không có thể tiến bảo cái này triệt để khơi dậy lòng hiếu kỳ của ta lấy ra bình sinh viết từ điện mạch vào tay cuối cùng tiến vào cái này trong cổ mộ ta vốn cho là như thế khó vào cổ mộ tất nhiên đổ vật rất nhiều nhưng tiến vào cổ mộ sau ta mới phát hiện không đúng bởi vì trong cổ mộ chỉ có một ngụm quan tài đồng thao cổ ta đem tất cả hy vọng ký thác vào bên trong quan tài đồng thao cổ tốn thời gian hơn một tháng cuối cùng ma diệt cổ quan bên trên tất cả phụ văn mở ra nói đến đây ta ầ thất vọng vốn là muốn cầm nhẫn chữ vật liền rời đi nhưng phát hiện y lìa vậy mà mở hai mắt ra đem ta bị sợ nhảy lên ta lúc đó theo bản năng ra tay rồi nhưng sau đó phát hiện chính mình đánh ra sức mạnh tiến vào cơ thể của y lìa sau liền biến mất không còn tam tích ta cũng không dám chờ lâu cầm nhẫn chữ vật liền chạy thoát đi đi ra nhưng khi ta rời đi cổ mộ thở dài một hơi thời điểm phát hiện y như y như vậy mà cũng tại bên ngoài nàng chẳng biết lúc nào đi ra ta vốn là muốn đi thẳng một mạch nhưng nhìn đối với đối phương ánh mắt không biết là t r ộ t dạ o vẫn là cái gì liền đem nàng mang ở bên cạnh nhưng nàng cơ thể giống như là một cái động không đáy mỗi ngày đều cần đại lượng linh lực hơn nữa còn đang tăng trưởng bên trong ta mấy năm nay tích lũy đồ vật có thể bán đều bán sạch những vật này cũng là trên tay nàng chữ vật giới trì bên trong ta cũng là bị buộc không có cách nào bằng không thì cũng sẽ không nghĩ đến cầm những vật này ra ngoài bán tần thọ sau khi nói xong ngược lại nhẹ nhàng thở ra giống như những năm này đặt ở trong lòng hắn tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống hoàng kỳ năm vương thuật bang bọn người nghe được trận mắt hốc mồm trên mặt bọn họ đều lộ ra thần sắc hồng h y quá không thể tưởng tượng nổi lý tâm an nhưng là vừa vặn tương phản hắn cảm thấy tần thọ nói hẳn là thật sự đối phương lần thứ chín hoàn đồng tu luyện tất nhiên bố trí đại trận nhưng lại bị tần thọ phá hủy mới tạo thành bây giờ cục diện chương 362, thu đ ổ kinh khủng sức c ắ n ướp chương ba t thu đồ kinh khủng sức căn ướp lý tâm an nhìn xem ý nghĩa giống như thấy được một khối ngọc thô đây chính là tương lai có thể thành thánh tồn tại a có một cái thánh nhân coi là mình tay chân suy nghĩ một chút đều để người kích động Ý ghìa y g ì a tới đến bên cạnh ta tới lý tâm an tận lực để cho trên mặt của mình lộ ra nụ cười hiền hòa hướng về phía Ý g ì a mở miệng hiện trường tất cả mọi người đều không khỏi hơi s ư n g sờ không rõ lý tâm an đây là ý gì Ý g ì a rụt rè liếc mắt nhìn t ầ n thọ vừa mới tần thọ nhấc lên trộm mộ sự t ì n h lúc nàng đã bung lỏng ra tần thọ v à áo đến nàng cái tuổi này đã hiểu chuyện tần thọ lắc đầu cười khổ cũng không biết đối phương muốn làm gì không khỏi đối với y gật gật đầu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 nhìn về phía y y yi ánh mắt đều đã bất đồng đại yên thánh tông mặc dù không có công bố ra ngoài nhưng đã dựng lên cơ bản giá đỡ lúc đó chiêu thu đệ tử cũng không thiếu một chút hạt giống tốt thậm chí đều có thiên giai căn cốt người kế tục xuất hiện bọn hắn đều thuyết phục thánh chủ tuyển nhận một cái đệ tử nhưng đều bị lý tâm an cự t u y ể n nhưng bây giờ một cái vừa gặp mặt không bao lâu nữ hải thánh chủ vậy mà nói muốn thu đối phương vì đệ tử hơn nữa còn là thủ tịch đại đệ tử bọn hắn h a có thể không kinh hãi vị trí này cũng không bình thường bởi vì hắn rất có thể đại biểu cho đợi thứ hai thánh chủ ứng cử viên cơ trưởng xu cũng là nhìn chầm chầm ý, ý, ý, ý. nàng tự nhiên nhìn không ra y y có cái gì khác biệt nhưng nàng đối với lý tâm an ánh mắt tuyệt đối sẽ không có một tí hoài nghi nàng nhìn không ra là ánh mắt của nàng còn chưa đủ thôi tần thọ cũng là giật nảy cả mình sau đó trên mặt đã lộ ra thần sắc mừng rỡ tiểu nha đầu này theo hắn hơn một năm hắn cũng là có chút tình cảm bằng không thì cũng sẽ không đem đối phương đồ vật giữ lại đã lâu như vậy y y đây chính là vận mệnh của ngươi nhanh bại sư tần thọ so y y kích động nhiều vội vàng mở miệng y g liếc lý tâm an một cái rụt rè mở miệng nói đại ca ca thân thể ta có vấn đề sẽ thôn vệ linh lực của ngươi ngươi thật muốn thu ta làm đồ đệ không sợ ta liên lụy ngươi lý tâm an cười ha ha một tiếng mở miệng nói ngươi yên tâm ta tất nhiên mở miệng tự nhiên không hối hận ta có thể nói cho ngươi những năm này muốn b á i ta làm thầy có mấy cái liền xem như thiên giai căn cốt ta đều không thu nếu như ngươi nguyện ý liền quỳ xuống dập đầu a sau này ngươi chính là thủ tịch của ta đại đệ tử y như ý n g h ĩ ngay xong trên mặt lập tức lộ ra nụ cười không khéo quỳ trên mặt đất cung kính mở miệng nói đệ tử y ỉ y bãi kiến sư tôn y n h sau khi nói xong cho lý tâm an liên tiếp dập đầu lại ba cái lúc này mới đứng dậy trên mặt của nàng cũng của lý ộ ra vui mừng. l tâm an cười cũng trước chất ngươi ngươi tiếng, mở miệng nói, bái hỏi, giải ha ha không thầy, không thể hẹp thể ta ta An một mở làm Tâm tệ, quyết vấn này. đã đề Lý sau khi nói xong tay trái mở ra ngân s á c quang mang lấp lóe trong nháy mắt liền đem cả viện bao phủ trong đó cùng ngăn cách ngoại giới ra lý tâm an nhìn bốn phía một mắt hướng về phía y y y y mở miệng nói ngoan đ ồ nhi ngươi qua bên kia khoanh chân ngồi xuống y y không biết có ý tứ gì nhưng vẫn là y theo sư tôn nói tới đi tới vài chục bước có hơn k h a n h chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá những người còn lại cũng nhao nhao nhìn xem thánh chủ không biết hắn muốn biết lý à m gì. l tâm an k như, như h、no. mở miệng nói chuyện nhưng trong tay linh thạch cũng không ngừng vẫn như cũng không ngừng bay ra chỉ một lát sau toàn bộ tiểu viện đã không có đặt chân trí điểm tần thọ trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này hô hấp cũng không khỏi trở nên như thô trọng ở đây hạ phẩm linh thạch trồng chất như núi ít nhất mấy trăm vạn mai nhiều linh thạch như vậy hắn cả đời này cũng không có gặp qua vương thuật ba mấy người cũng là đem hai mắt trừng tròn xoe nhiều linh thạch như vậy liền xem như bọn hắn hấp thu cũng muốn rất lâu à. tiểu nữ hài này thật sự có thể thôn vệ khổng lồ như thế linh lực y y hai mắt tỏa sáng trong thân thể nàng truyền đến một cỗ khát vọng m á h liệt nguyên bản bị nàng áp chế cái tia cỗ khổng lồ thôn vệ chi lực bây giờ bạo phát đi ra y y cả người hóa thân thao thiết linh thạch giống như như hạt mưa vỡ vụt ra hóa thành một cỗ linh lực kinh khủng hướng về y y y tế gần những linh lực này dựa vào một chút gần y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y chỉ có ly tâm a n trong lòng hiểu rõ đối phương thao thiết thể chất quyết định đối phương tất nhiên không thể theo lẽ thường đến đối lãi bất quá hắn không thiếu linh thạch chỉ cần yi yi có thể nuốt phía dưới là hắn có thể lấy ra được linh lực kinh khủng giống như thủy triều đồng d ạ n g từng lớp từng lớp hướng về yi yi yi bao phủ mà đi nhưng bất luận có bao nhiêu toàn bộ bị nàng t h ô n p h ệ giờ khắc này hiện trường vương thuật bang hoàng kỳ năm t u n g đỏ từ mỗi người thần sắc nghiêm nghị bọn hắn nhìn về phía yi yi ánh mắt đều đã bất đồng có thể duy nhất một lần nuốt vào nhiều linh lực như vậy người tuyệt đối là một cái tiểu quái vật nhưng cái này còn mới cái nào đến cái nào cơ thể của y i giống như là một cái động không đáy vẹn vẹn nửa n é n hương trăm vạn linh thạch hóa thành một phấn giờ khắc này tất cả mọi người đều cảm giác thầm kinh hãi chỉ có ly tâm an hai mắt tỏa sáng đối phương cần thức tình thể chất thôn vệ càng nhiều chứng minh đối phương tư chất càng đáng sợ hắn mặc dù không hiểu rõ thao thiết chiến thể là cái gì thể chất nhưng hắn biết có thể được hệ thống nhắc nhở người tuyệt đối không thể khinh thường hơn nữa đối phương tu luyện chính là cựu chuyển h o à n đồng công bây giờ đã là thứ cựu chuyển đừng nhìn đối phương nhìn qua là một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hải n i ê n kỷ có thể so tất cả mọi người ở đây đều lớn khi lý tâm an vừa mới cùng hệ thống trưng cầu ý kiến rồi một lần đối phương mỗi tu luyện nhất truyền đều biết quyên trí nhớ của kiếp trước theo lý thuyết thời khắc này nàng cũng cung cấp tại một tầm giấy trắng lại là trăm vạn linh thạch hóa thành một phấn đem tần thọ nhìn thấy hai hùng kiếp vía hắn còn tưởng rằng chính mình chuẩn bị mấy chục vạn mai hạ phẩm linh thạch hẳn là đủ để giải quyết ý nghĩa vấn đề xem ra là hắn nghĩ nhiều lắm thời gian trôi qua hơn một canh giờ trôi qua rất nhanh hơn sáu triệu mai hạ phẩm linh thạch toàn bộ hóa thành một tầm thật dày một phấn ngoại trừ lý tâm an hiện trường tất cả mọi người đều trầm mặc nhiều linh thạch như vậy Đủ để bồi dưỡng vài trăm người dưỡng trăm tu l u y ệ n t ớ i k i m an c ả n g không u y ê n á khỏi c giường tay ánh mắt của hắn nhìn về phía y hiểu y hiểu hai mắt tỏa sáng hắn ngược lại muốn xem xem đối phương thôn vệ nhiều như vậy linh thạch sẽ phát sinh biến hóa gì y hiểu trên thân thể theo thôn vệ chi lực biến mất trên người nàng có từng đạo tia sáng sáng lên khí tức bắt đầu tăng vọt nguyên bản bất quá võ đạo nhị trọng tu vi trực tiếp bước vào trúc cơ cảnh đ ì n h phong nhất cử vượt qua tiên tiên cảnh cái đột phá này tốc độ mặc dù làm cho người c h ấ n kinh nhưng cùng nàng vừa mới thôn vệ linh lực so sánh vậy thì c h ê n h lệch nhiều lắm tại y y ở chỗ mi tâm một cái con dấu đặc thù hiện lên mọi người thấy một mắt rất là giật mình bởi vì ấn ký này giống như một cái vực sâu đồng dạng lý tâm an âm dương s o n g đồng vận chuyển liếc mắt liền nhìn ra đây là một cái thao thiết ấn ký chỉ là dấu ở mi tâm dưới da y, -y, -y thì chậm rãi mở hai mắt ra cặp mắt của nàng bên trong có màu vàng ánh sáng lưu chuyển nhưng trong nháy mắt biến mất không còn tam tích Y ý kiểm tra một chút thân thể của mình sau đó hai mắt tỏa sáng hướng về phía lý tâm an ôm y ề nói n đà tạ sư tôn lý tâm an cười ha ha một tiếng vung tay lên ngoại trừ cái tiêu m mươi tám cái quần t r ụ p những vật khác bị hắn thu vào chữ vật giới chỉ bên trong cái này chỉ chữ vật giới chỉ là lý tâm an mới vừa từ trong tay tần thọ m u a tới nguyên bản cũng là thuộc về ý ý ý để nhận chữ vật lý tâm an sau đó từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong trực tiếp chuyển một nghìn vạn mai hạ phẩm linh thạch đồng thời còn có đủ loại đan dược để vào cái này nhận chữ vật ngoan đ ộ nhi cái này nhận chữ vật vốn chính là ngươi sau đó lý tâm an cho tần thọ một cái nhận chữ vật bên trong có năm mươi vạn hạ phẩm linh thạch cũng coi như là đáp tạ hắn đối với y y để chiều cố tần thọ thu đến sau thiên ân v n tạ lý tâm an liếc tần thọ một cái sau đó mở miệng nói tần thọ nếu như ngươi không có chỗ có thể đi có thể gia nhập vào ta đại yên thánh tông ta cảm thấy ngươi trộm mộ bản sự không thể bỏ bê có thể tìm chút đệ tử truyền thừa một chút lý tâm an cười đối với tần thọ mở miệng hắn thật sự cảm thấy tần thọ cũng là một nhân tài tần thọ nghe xong không khỏi vui mừng quá đỗi liền hội vàng gật đầu đáp ứng hắn mặc dù không biết đại yên thánh tông là cái gì tông môn nhưng nhóm người này thực lực cường đại tài nguyên càng là phong phú gia nhập vào cái này tông môn mình tuyệt đối không t h ể t h ò i chúc mừng thánh chủ mừng đến ái đồ đây là một phần của ta lễ vật xem như đưa cho y y y ý lễ gặp mặt vương thuật bang mở miệng cười lấy ra một cái c ự c phẩm linh minh là một thanh tiểu kiếm đưa đến y ý y trước mặt tiểu kiếm ra khỏi vỏ trên thân kiếm có từng khoả dò xương hiện lên đây là xương mai kiếm. y duy kỳ vừa nhìn thấy tiểu kiếm không khỏi hai mắt tỏa sáng hai mắt không khỏi nhìn về phía một bên sư tôn gặp lý tâm an gật đầu lúc này mới vui vẻ đón lấy Y hề y hề, vị này là chúng ta tông môn vương t r ư ở n g lão về sau ngươi có cái gì không biết cũng có thể hỏi vương t r ư ở n g lão y duy k nghe xong liền vội vàng gật đầu dòn tan mở miệng nói đa tạ vương t r ư ở n g lão vương thuật bang cười ha ha một tiếng rất là vui vẻ sau đó đám người tự nhiên đều dối rít đưa lên lễ vật dù sao đây chính là thánh chủ người đệ tử thứ nhất ý nghĩa phi phạm y d y thu đến một đống lớn lễ vật rất là vui vẻ con mắt đều cười hít lại nhìn không ra vẫn là một cái tham tiền t h á n h chủ ta nguyên lai thiếu người khác một ít linh thạch ta đi trả lại một chút đợi chút nữa ta đi quảng trường bên kia tìm các ngươi tần thọ cười đối với lý tâm an ôm quần nói lý tâm an gật gật đầu không khỏi đối với tần thọ coi trọng một phần gia hỏa này cũng không phải một cái ý thế hiếp người người nếu là người bình thường tất nhiên sẽ không chủ động đưa ra trả lại dù sao vừa mới hoàng kỳ năm ra tay đã đem đối phương chấn nhấp rồi đối phương không có khả năng lại đến tìm hắn để gây sự nhưng tần thọ lại chủ động tiến đến trả lại cái này cũng nói rõ người này nhân phẩm cũng không tệ lắm lý tâm an chính mình cũng không nghĩ tới hắn vừa tới c ẩ m tú vực liền thu một cái đệ tử trước kia khúc tinh dao nắm giữ tiên tiên cực phẩm thủy một song linh căn tăng thêm sinh mệnh trùng đồng đều không thể để cho lý tâm an tâm động chỉ có thể nói duyên phận loại vật này có đôi khi thật đúng là khó mà nói rời đi tần thọ bên này viện từ sau lý tâm an không gấp đi quảng trường mà là mang theo ý ý ý ý đi mua mấy thân quần áo sạch sẽ dù sao thời khắc này ý ý, ý, ý, ý nhìn bẩn t h i u quần áo đổi một lần trong nháy mắt đổi một người đám người hướng về quảng trường đi đến nếu đã tới tự nhiên là muốn đi nhìn một chút cái này dịch thành cá pho tượng nguyên bản lý tâm an cho là quảng trường bên này tất nhiên nhân số rất nhiều nhưng sau khi tới mới phát hiện ở đây cũng không có trong tưởng tượng nhiều người như vậy pho tượng phía dưới khoanh chân ngồi mấy đạo thân ảnh trên người của bọn hắn đều có một áp lực đáng sợ hiện ra hiện cái này một số người bỗng nhiên cũng là thiên tượng cảnh tu sĩ lý tâm an quét những người kia một mắt liền không có để ý tới mà là ngẩng đầu nhìn về phía loại này pho tượng mặc dù pho tượng lá chết nhưng lại có một c ố vận vị đặc biệt bao phủ trong đó hắn thi triển âm dương song đồng quét mắt loại này pho tượng không có phát hiện có cái gì trô đặc thù ý gì bây giờ cũng ngẩng đầu nhìn pho tượng trước mắt ánh mắt lộ ra của nàng ánh mắt s ù n bái lý tâm an nhìn xem ánh mắt yỉa yỉa -y -y -y -y -y. khoe miệng không khỏi mỉm cười đi thôi chúng ta đi bên này lớn nhất giao dịch c ắ t nhìn một chút cũng nên vì tông môn lựa chọn lý tâm an mở miệng cười mang theo đám người rời đi khoanh chân ngồi ở pho tượng ở dưới một ông lao chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt của hắn h ầ nghi nhìn xem rời đi lý tâm an bọn người chẳng biết tại sao hắn vừa mới cảm thấy những người kia ánh mắt quét tới thời điểm để cho hắn có một loại thần hồn run dày cảm giác lao đầu n h ữ n g mày coi lại lý tâm an bọn người một mắt sau chậm rãi nhắm mắt lại bọn họ đều là dịch ra người phụ trách thủ hộ pho tượng này bất quá bọn hắn dịch r a vị này thủ hộ thần đã mất tích trăm năm không có ai biết đi nơi nào dịch ra người không dám đối ngoại tuyên bố tin tức này chỉ có thể lấy lao tổ bế quan làm lý do phong tỏa tất cả tin tức vị lao tổ này sinh tử không chỉ có quan hệ đến dịch gia còn quan hệ đến cầm thú vực linh lung vực đối với cầm thú vực một mực nhìn chằm chằm một khi tin tức này để lộ ra ngoài linh lung vực rất có thể lần nữa đến đây công chiếm cầm thú vực lý tâm an bọn người rất nhanh là đến lớn nhất nơi này một cái giao dịch cát bọn hắn quá nhiều người vì không làm cho phiền bái không cần thiết chia làm mấy đám người t ế bảo lý tâm an bên cạnh chỉ có tống kim ì n h ý ý ý, ý, ý. cơ t r ư n giao su ba n g ư ờ g i dịch này các không tình lớn bọn hắn ở bên trong chờ đợi một n é n nhang cũng không khỏi thất vọng rời đi không có bắt được câu trả lời mong muốn đúng lúc này tần thọ chạy đến hắn một thân nhẹ nhõm giải quyết đẻ ở trong lòng sự tình nghe được lý tâm an bọn người muốn vì tông môn lựa chọn tần thọ trầm tư p h ú t chốc mở miệng nói thánh chủ ta ngược lại thật ra cảm thấy có một nơi không tệ nhưng mà ta sợ sau khi nói ra các ngươi cảm thấy xúi quậy bởi vì đó là một cái mộ đ i ệ chương ba trăm sáu mươi bốn đến mộ đ i ệ chương ba trăm sáu mươi bốn đến mộ đ i ệ vừa nghe đến mộ đ i ệ như chữ những người còn lại cũng không khỏi trên mặt đã lộ ra thần sắc của cái lý tâm a n nhưng là tâm niệm kẽ động trong nháy mắt thấy hứng thú từ cổ trí kim phong thủy cũng là xâm nhập lòng người tu tiên giả cũng không ngoại lệ có chút tu tiên giả tại chính mình đại thọ sắp tới thời điểm sẽ cho mình chú tâm chọn một phong thủy bảo địa t r ô n thân thể loại này phong thủy bảo địa thường thường lòng đất còn có linh mạch để bảo đảm bọn hắn thi cốt có thể bảo tồn lâu hơn một chút thậm chí rất nhiều người còn có thể đem truyền thừa của mình lưu lại trong h u y mộ mà đối đãi người hữu duyên có thể làm cho tần thọ loại này trộn mộ đều nhìn chúng mộ địa tất nhiên không kém lý tâm an nghĩ đến đây trong nháy mắt hứng thú mở miệng cười nói không sao ngươi nói xem tần thọ chỉ chỉ yỉa yỉa sau đó mở miệng nói chính là ta phát hiện yỉa y cái chỗ kia nó ngay tại vạn trọng sơn chỗ sâu lý tâm an không chút do dự mở miệng cười nói đi đi xem một chút lại nói tần thọ nghe được lý tâm an nói như vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn dù sao vừa mới cùng lý tâm an nhận biết không hiểu rõ vị này t i n h khí cẩn thận một chút cũng là bình thường đám người không tiếp tục dừng lại trực tiếp rời khỏi thanh ca thành thanh ca thành trên tường thành một lao già lẳng đứng ở đó giống như cùng bốn phía hỏa làm một thể tại lao giả này trên thân có một cố động thiên cảnh hậu kỳ uy áp hiện lên lao giả h í p mắt nhìn xem rời đi lý tâm an bọn người trên thân thể khí tức ba động dần dần chậm lại từ lý tâm an bọn hắn tiến vào thanh ca thành bắt đầu liền bị lao giả này chú ý đến bất quá nhìn thấy đối phương cũng không làm cái gì lao giả cũng không có hiện thân bất quá lao giả lông mày càng n h ị càng chặt bởi vì gần nhất vạn trọng sơn bầu không khí không đúng rất nhiều thương đội đều biến mất vô ảnh vô tung xem ra linh lung vực đám kia lão gia hỏa lại ngồi không yên muốn chiếm đoạt ta cầm tú vực lao giả khỏe miệm tự lẩm bẩm sau đó thở dài hai vực chiến tranh một khi khai hỏa. vậy sẽ tạo thành một cái say thị tràng lao giả tự nhiên biết linh lung vực mục đích làm như vậy chính là chiếm đoạt cầm thú vực tập trung hai vực sức mạnh cùng đối phó trung châu vực trung châu vực những năm này vì luyện chế chiến hồn đan bốn phía t r i n h phạt rất nhiều nơi tu tiên giả đều bị giết sạch nhưng trung châu vực tiến triển cũng không giống như thuận lợi tần gia nghe nói kém chút bị đánh cho tàn phế gặp một cái đối thủ đáng sợ giết người tần gia đầu c u ộ n quận huyền gia cũng đụng phải tấm sát hao tổn vô số cao thủ để cho huyền gia tại trung châu vực đều nhanh mất tiếng phong gia cũng đã chết rất nhiều người nghe nói tức giận phong gia vị kề bàn thánh đều rời núi nhưng cuối cùng như thế Trung Châu vực cũng không ngừng cử động điên cuồng, Vực cử một u luyện chế càng nhiều chiến hồn đàn, muốn chế tạo ra càng nhiều luận cầu ố dối tống n càng chiến hôn đan, càng bán thanh khoảng Nam gần nhất, có người đề nghị hướng Nam vực cầu viện, xin cứ mặt dịch tống thần khó khăn. chế chế Cầm vực cách Vực có Vực Thời dịch khó tới. bởi đề ra A. mặt m tạo tú cư sắp khi thật sự để cho nam vực nhúng tay trong đó muốn để cho nam vực người ra khỏi không thể nghi ngờ là người xin nói m n g dịch ra kiên quyết phản đối nhưng lại có người quyết tâm phải làm như vậy nghĩ đến đây lão giả không khỏi thở dài trong mắt sầu lo càng lớn lý tâm an tự nhiên không biết bây giờ cầm tú vực cùng linh lung vực biến hóa vi rượu hắn bây giờ một lòng chỉ muốn vì đại yên thánh tông lựa chọn dù sao những người kia cũng không tốt một mực trở tại trong định tiên h châu muốn để bọn hắn lại thấy ánh mặt trời mới được ban đêm bọn hắn tại một chỗ khu vực chống chảy ngừng lại đi săn sự tỉnh tống kim bình xung phong n h ậ n việc rất nhanh mấy cái tứ dai hung thú liền bị tống kim bình đem tới hắn thuần thục lột ra nướng đối đây đi với Kim gia nhiệt tiểu ngươi chớ hết thể theo Bình thân rất tò Tống mò, bên cạnh náo nhân, chủ tham quá ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý Tung Tử, t Lưu Vân、Độ、Sáng n Đo Độ i h Thể n g ư ờ i i mặc dù sớm dù đã k ế nữa t h tống kim bình ra mặt dày, bây nhưng bọn, bọn có như giờ như kêu đi ố ra thế nhưng là không có chút miễn cưỡng nào giống như hết thảy đều là thuận lý thành trương rất nhiều người mặc dù chơ chẽn tống kim bình nhưng nội tâm lại rất hâm mộ t h á n h chủ thường xuyên ban thưởng đồ vật cho tống kim bình cũng có thể thấy được tống kim bình cái cách làm này là đúng lý tâm a n cũng là rất bội phục tống kim bình quả như là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ gia hỏa này nếu như chỉ vẹn vẹn là không biết xấu hổ lý tâm a n còn thật sự chưa chắc sẽ để ý đến hắn nhưng gia hỏa này đối với n g ư ờ i an bại sự tình đồng dạng để bụng làm cẩn thận tỉ mỉ để cho lý tâm a n đều không thể không g a thích hắn Y ý n g h ĩ ngoại trừ cùng mình cùng tần thọ tương đối thân cận ngắn ngủi lửa ngày liền cùng tống kim bình thân quen nguyện ý đi theo ở bên cạnh hắn ngươi không thể không nói đây đúng là nhân ra bản sự a sau đó tống kim bình biểu hiện càng làm cho rất nhiều người không thể không viết một cái to lớn phục chữ chỉ cần y duy mở m miệng muốn một khối kia thịt cái kia lập tức h ù n g hụt cắt bỏ chia lớn nhỏ đều đều khối nhỏ đưa đ ế n y duy trước mặt toàn chính hắn đều tại phục dịch lý tâm ăn cùng y duy chính mình cũng không có chú ý bên trên ăn một khối giải thẻ một chút chính giữa đám người kia ngoại trừ y duy những người còn lại đối với mấy cái này ăn đồ vật ngược lại là không quan trọng ngẫu nhiên nhấm nháp một chút dù sao tu vi của bọn hắn đặt tại cái kia nhưng y duy thao thiết thể chất căn bản ăn không đủ no như thế nào ăn cũng có thể về sau phần lớn đều tiến vào yi yi trong bụng tứ giai hung thú năng lượng vẫn rất lớn yi yi yi đêm đó lại lần nữa đột phá trở thành một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ hoàng kỳ năm cùng vương thuật bang nhìn về phía yi yi hai người liếc nhìn nhau bọn hắn đều đoán được yi yi tất nhiên là người mang thể chất đặc biệt loại thể chất này cần năng lượng khổng lồ mới có thể kích hoạt nhưng không có cái gì bình cảnh giờ khác này bọn hắn đối với lý tâm an ánh mắt cũng đội phục đầu giảm xuống đất ban đêm vạn trọng sơn cũng không bình tĩnh đủ loại hung thú qua lại nhưng lý tâm an bọn hắn trong nhưng thật giống như trở thành cấm khu không có bất kỳ cái gì một cái hung thú dám tới gần bởi vì bọn hắn trên thân ẩ n ẩ n tán phát khí tức để cho tất cả hùng thú trốn bước sau khi trời sáng đám người tiếp tục gấp rút lên đường trải qua mấy cái thất gia hùng thú l ã n h điệp nơi này đã coi như là vạn trọng sơn c h ỗ sâu tại xuyên qua một ngọn núi sau phía sau một tòa núi lớn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người ngọn núi này chỉnh thể giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ xuyên thẳng vẫn tiêu mặc dù vẹn vẹn một tòa núi lớn thế nhưng là lại có một khí thế bảng bạc đại sơn phía trước là một cái khổng lồ dài đất bình nguyên một tầng đặc thù lồng ánh sáng xuất hiện tại trên không bình nguyên đem bình nguyên bao phủ ở bên trong mặc dù t â n thọ cười đối với lý tâm an mở miệng nói thánh chủ nơi này chính là trước kia ta tìm được chỗ y ý ý chương ba t r ư ơ đại yên thánh tông lần đầu biểu diễn chương ba trăm sáu mươi lăm đại yên thánh tông lần đầu biểu diễn lý tâm an thi triển âm dương song đồng nhìn về phía phía dưới bình nguyên âm dương hai con ngư i dưới sự vận chuyển tầng kia lồng ánh sáng trong mắt hắn dần dần trở nên nhạt cuối cùng xuyên thấu m ạ qua phía trên vùng bình nguyên là một cái cực lớn phân mộ phân mộ b ố n phía nhưng là tràn đầy vô số trận pháp những trận pháp này một cái tiếp một cái cơ hồ bao phủ phân mộ bốn phía tất cả chỗ lý tâm an mặc dù không có tốn quá nhiều thời gian nghiên cứu trận pháp nhưng nhìn thấy những trận pháp này thời điểm cũng là trận mắt h ố t mồm những trận pháp này một vòng tiếp một vòng một cái kết nối một cái toàn bộ đều là sát trận một khi có người lâm vào trong đó tuyệt đối bị oanh g i ế t thành t ạ t bã bất quá những trận pháp này so với thập phương g i ế t thánh đại trận uy lực nhỏ quá nhiều lý tâm an âm dương s o n g đồng đảo qua toàn bộ cực lớn phần mộ cuối cùng tại phía đông sừng phát hiện một chút manh mối nơi này trận pháp bị người động một tia tay chân có mấy cái sát trận đình chỉ vận chuyển lý tâm an nhìn thấy một cái động lớn từ trận pháp biên giới xuất hiện nối thẳng lòng đất giờ khác này hắn triệt để hiểu rồi cái chỗ kia chính là tần thọ trước đây chui vào phần mộ nội bộ thông đạo vùng bình nguyên này tuy lớn nhưng cùng đại yên thánh tông khổng lồ địa vực so sánh không đủ một phần m ư ờ i bất quá đối với lý tâm an mà nói cũng không tệ đại yên thánh tông chính là đại yên tiên triều kinh đô có thể dung nạp mấy chục triệu nhân khẩu chỗ có thể nói như vậy khổng lồ như vậy chỗ cùng nhân khẩu cũng có thể dựng nước lý tâm an trong lòng đại yên thánh tông là vĩnh viễn trôi lơ lửng trên không trùng không ngừng di động mà không giới hạn bất kỳ một cái nào địa vực nhưng là bây giờ bọn hắn còn không có thực lực đáng sợ như vậy chỉ có thể trước tiên tìm một chỗ ăn ra lý tâm an tin tưởng hắn ý nghĩ này tương lai tất nhiên có thể thực hiện nơi này ta cảm thấy không tệ các ngươi cảm thấy thế nào lý tâm an sau khi nói xong đưa tay hướng về phía bình nguyên phòng ngự đại trận một m ó n tay trong tay của hắn có ngân sắc quang mang lấp lóe phòng ngự trên đại trận sương m ù màu trắng phi tốc tiêu tan đám người sau đó thấy rõ tình huống phía dưới nơi đây tương đối vắng vẻ nhưng linh lực n ồ n g đậm lại có trận pháp thủ hộ vô cùng thích hợp bây giờ đại yên thánh tông ta cảm thấy rất tốt cơ trưởng su thật sự ưa thích nơi này sân thanh thủy tú linh lực nầm đậm làm người tâm thần thanh h ả n hoàng kỳ năm cũng cởiếp nói thánh chủ t vương thuật bang cũng cười mở miệng nói ta cũng cảm thấy rất tốt đám kia các huynh đệ đoán chừng ở bên trong cũng muốn hỏng nghĩ ra được xem y duy v ỉ đột nhiên lôi kéo lý tâm an tay lay động một chút gặp lý tâm an qua lại không khỏi mở miệng nói sư tôn y duy vỉa cũng ưa thích nơi này sau đó tùng đỏ từ các loại nhao nhao mở miệng bọn hắn đúng là phi thường yêu thích nơi này lý tâm an thấy mọi người đều tỏ thái độ lúc này đánh nhị quyết định liền đem đại yên thánh tông tạm thời định ở đây Lý theo â m làm làm, An nói làm liền t â Châu n hắn nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại bình nguyên phòng ngự trận nội bộ định Thiên châu hiện lên, thể một trực tiếp xuất tại tốc t phi h của cái, sau mở bộ rộng. đại đó lý tâm an vất tay đại yên thánh tông chỉnh thể từ định tiên h châu bên trong hiện lên theo định tiên h châu bị lý tâm an thu hồi đại yên thánh tông không có không gian lực lượng gò bó phi tốc mở rộng vẹn vẹn trong nháy mắt một tòa khổng lồ huyền không sơn hiện lên huyền không sơn phi ê u phủ ở bình nguyên trên không trung bên trên bình nguyên tầm tia lồng ánh sáng vừa v ặ có thể hoàn chỉnh đem đại yên thánh tông sơn môn che lậy tăng thêm nguyên bản phòng ngự đại trận tương đương thời khắc này đại yên thánh tông có cả hai phòng ngự đại trận đại yên thánh tông bên trong rất nhiều người nhao nhao kinh hô lên từng cái bay về phía trên không bọn hắn cuối cùng thấy được không giống nhau cảnh tượng nhưng vào lúc này rất nhiều người đột nhiên kêu t h ả m một tiếng từng cái giống như phía dưới như sủi cào rơi xuống từ trên không lý tâm an chờ nhìn thấy một màn này không khỏi khoe miệng lộ ra nụ cười từng cái không cảm thấy kinh ngạc đây là bởi vì thánh cùng đại lục quy tắc chi lực càng thêm hoàn thiện bây giờ đại yên thánh tông xuất hiện tự nhiên sẽ bị quy tắc chi lực đồng hóa bổ tu quy tắc tu h vi của bọn hắn đều sẽ bị áp xúc thậm chí chạy ngược lại từng tiếng kêu rên chuyển đến lý tâm an vung tay lên mở ra một cái thông đạo làm cho tất cả mọi người tiến vào đại yên thá y như y thì cùng tần thọ nhìn thấy khổng lồ như thế đại yên thánh tông đều ăn cả kinh sư tôn đây chính là ngài tông môn sao y như y thì một mặt hiếu kỳ mở miệng lý tâm an cười ha ha một tiếng lôi kéo y như y thì tay hướng phía trước phi hành mở miệng cười nói không tệ về sau ở đây cũng là y như y thì tông môn y như y thì nghe xong liên tục gật đầu trong mắt cũng là vẻ hưng phấn ầm ầm bên trên bầu trời đột nhiên sấm xét vang r ộ i từng mảnh từng mảnh mây đen từ bốn phương tám hướng tụ đến ngưng kết tại đại yên thánh tông bầu trời lý tâm an ngẩm đầu nhìn bầu trời một mắt loại chuyện này hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý sấm xét tẩy lễ cũng là quy tắc chi lực một bộ phận vương thuật bang bọn người ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh mắt lộ ra sáng tỏ t h ầ n sắc lôi điện đi qua toàn bộ đại y ê n thánh tông lực lượng pháp tắc trở nên hoàn chỉnh triệt để thoát thai hoàn cốt bên trong vạn trọng sơn lần lượt từng thân ảnh phi thân lên giật mình nhìn phía xa sấm xét vang r ộ i chi điện mặc dù khoảng cách rất xa nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được lần này lôi kếp i chỗ đ á n g sợ đi đi xem một chút lần lượt từng thân ảnh hướng về vạn trọng sơn chỗ sâu chạy tới không lâu sau đó bọn hắn liền thấy để cho bọn hắn khiếp sợ một màn một tòa vô cùng ra Đại y một, một, một số người h t n tông Một t lập phái. sau khi rời đi đại yên thánh tông tin tức tất nhiên sẽ truyền đi đương nhiên theo nhau tới chính là khiêu chiến chỉ có chịu được lấy một lớp này khiêu chiến đại yên thánh tông mới có thể chân chính đặt chân t r ờ i ạ hai vị động thiên cảnh cường giả toa c h ấ n đây không phải cấp tám tù chân tông môn sao người nói sai rồi vừa mới không nghe bọn hắn nói sao cái này tông môn tên là đại yên thánh tông đây là có b á n thánh cường giả c h ấ n giữ tông môn cái này cũng không nhất định cầm tú h vực cùng linh lung vực nhiều như vậy tông môn có b á n thánh cường giả c h ấ n giữ cũng không có mấy cái tông môn dám lấy thánh tông hai chữ nói không sai cái này đại yên thánh tông đơn giản không biết trời cao đất rộng ta cảm thấy hắn chưa chắc có thể còn sống sót trước tiên mặc kệ những thứ này chúng ta vẫn là mau đem tin tức chuyển ra ngoài a đám người nghị luận ở mỹ sau đó nhao nhao gật đầu cái này một số người không có dám dừng lại quá lâu nhao n h a u rời đi không lâu sau đó vạn trọng sơn xuất hiện một cái đại yến thánh tông tin tức truyền khắp toàn bộ cẩm tú vực cùng linh lung vực đưa tới một mảnh xôn xao chương ba trăm sáu mươi sáu phi tiên tông chương ba trăm sáu mươi sáu phi tiên tông linh lung vực phi tiên tông thanh hồng tụ một thân siêm y màu đỏ lười biếng ngồi ở đại điện ngay phía trên nàng đã trở lại phi tiên tông rất lâu trước đây ban đứng nàng phản đồ tức thì bị nàng tự mình đánh chết dưới trường người kia chính là nàng hảo sư muội cũng là phi tiên tông đại trưởng lão ngấp nghẽ trưởng giáo tri vị rất lâu tuyệt mỹ ngũ quan bị một màn màu đỏ lụa mỏ hai con ngươi ôn nhu như nước da thịt trắng loãng tinh tế tỉ mỉ giống như mới vừa sinh ra như trẻ con mi tâm ở giữa có một k h ỏ a đồ án màu đen nhạt giống như một k h ỏ a nước mắt nốt ruồi vì nàng bằng thêm thêm vài phần bú mị thanh hồng tụ lười biếng ngồi ở phía trên cung điện trên đế trong tay vớt vớt một cái chợ bàn giống như không dính khói l ử a trần gian đẹp làm cho người ngạt thở đại điện phía dưới nhưng là phi tiên tông đương nhiệm trưởng lão đại trưởng lao cởi lớn thiên là một lao giả động thiên cảnh hậu kỳ tu vi trên tay vĩnh viễn cầm một cây quả trượng phần lưng hơi hơi ố lượt nhị trưởng lao tống hoán bình là một cái cường tráng v tam trưởng lão nhậm thanh hà là một cái có chút xinh đẹp phụ nhân động thiên cảnh t r ù n g kỳ tu vi tứ trưởng lão thiệu phàm dương diện cho có chút anh tuấn nhìn qua như cái thư sinh động thiên cảnh t r ù n g kỳ tu vi ngũ trưởng lão cổ tinh chi không nói c ư ờ i tùy tiện mãi mãi cũng là gương mặt nghiêm túc cũng là động thiên cảnh t r ù n g kỳ tu vi đến nỗi k h á c hơn mười vị trưởng lão cũng là động thiên cảnh sơ kỳ tu vi nguyên bản phi tiên tông nắm giữ m ộ ư ơ i bảy vị trưởng lão thanh hồng tụ sau khi trở về liên sát hai người đã biến thành bây giờ mười lăm vị trường giáo linh thiên cát vạn kiếm tông phái người đưa tin đến đây hỏi thăm chúng ta đối với cẩm tú vực sự tính suy tính như thế nào nên như thế nào hồi ph đại trưởng lão cười lớn tiên ôm quyền mở miệng đối với vị này trưởng giáo hắn tràn đầy kính sợ bọn hắn cũng không nghĩ tới thanh hồng tụ sau khi trở về sẽ như thế tàn nhẫn liền lao tổ mặt mũi cũng không cho hưởng t h ê chém giết lúc đầu đại trưởng lão toàn bộ phi tiên tông càng là từ trên xuống dưới chỉnh đốn một phen liên sát mấy trăm người đem đại trưởng lão bọn người ở tại phi tiên tông vây cánh một mẹ hớt gọn thanh hồng tụ lười biếng thân thể chậm rãi ngồi thẳng một chút sau đó nhìn phía dưới một mắt bình tĩnh mở miệng nói nói cho bọn hắn ta phi tiên tông không tham dự thanh hồng tụ trong mắt lóe lên một tia hàn mang trước đây linh thiên Các, Vạn Kiếm tông, Dấu đ i trường ma vân t ô giáo đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về tính cách đại biến đối với cái kia lục đại thế lực giống như rất khơm ưa mặc dù cười lớn trời đã đoán được một chút nhưng mặt ngoài công phu hay là muốn làm một lần trường giáo vạn nhất lục đại tông môn đối với chúng ta phi tiến tông bất mãn phải nên làm như thế nào thanh hồng tụ nghe được cười lớn này trong hai mắt không khỏi sát cơ loay lên lạnh lùng mở miệng nói bọn hắn bất mãn liên quan gì đến ta muôn chiến liền chiến thanh hồng tụ sau khi nói xong trên người nàng tản ra một á p lực đáng sợ để cho đại điện bên trong tất cả mọi người trong nháy mắt cảm giác hô hấp đều không trôi chảy thanh hồng tụ tu vi hiện tại bọn hắn xem không hiểu viễn siêu động thiên cảnh đ ỉ n h phong nhưng lại không có đạt đến bán thánh cảnh là một loại sen vào động thiên cảnh đ ỉ n h phong cùng bán thánh cảnh ở giữa tồn tại thanh hồng tụ đảo qua tất cả trường lão một mắt thu hồi trên người h u áp sau đó bình tĩnh mở miệng nói cứ như vậy nói cho bọn hắn là được rồi ta phi tiên tông làm cái gì quyết định còn không cần nhìn thế lực khác ánh mắt người lớn tiên bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu đáp ứng đúng lúc này một nữ tử vội vàng đến đây ở ngoài điện dừng lại đệ tử p h i ê n ngạn đồng có việc bẩm báo trừng giáo nói p h i ê n ngạn đồng tiếng nói vừa ra thanh hồng tụ liền trực tiếp mở miệng trong lời nói để lộ ra vô tận uy nghiêm khởi bẩm trừng giáo vạn trọng sơn chống d i ô n g xuất hiện một tòa khổng lồ treo phụ sơn đồ vật nam bắc đều nắm chắc trăm g i ả m bọn hắn tự xưng đại yên thánh tông cái này tông m ô n có hai vị động tiên cảnh cường giả đã từng hiện thân nhưng thực lực cụ thể như thế nào tạm thời không người biết được phiền ngạn đồng không người bẩm báo vừa mới chuyển về tin tức sau đó nhắm mắt không、nói. thanh hồng tụ bọn người nghe được phiền nạn đồng lời nói không khỏi khẽ cho mày bọn hắn đều nghĩ đến một vấn đề đối phương đã có động thiên cảnh cường giả toa c h ấ n lại dám tự xưng t h á n h tông tất nhiên có bán thánh cường giả toa c h ấ n linh lung vực đang chuẩn bị đối với cẩm tú vực động thủ nhưng ở giờ phút quan trọng này đột nhiên bốc lên một cái thế lực như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới sóng to gió lớn nhưng có người từng tiến vào đại yên t h á n h tông thanh hồng tụ nhìn xem ngoài điện phiền nạn đồng bình tĩnh mở miệng nói bẩm chừng giáo có người muốn bái phòng đại yên thanh tông nhưng đại yên thanh tông trực tiếp cự tuyệt nói tạm thời không tiếp đại khách lạ hơn nữa có người phát hiện đại yên thánh tông sở tại c h i địa lại là một tòa khổng lồ của mộ rất nhiều người đều cho rằng đại yên thánh tông xuất thế cùng cái tia cổ mộ có liên quan lại nơi đó linh lực cực kỳ nồng đậm chúng ta tông môn cũng có đệ tử nghe tin chạy tới những tin tức này cũng là bọn hắn t r u y ề n về thanh hồng tụ nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó mở miệng nói ngươi tự mình đi một chuyến kiểm tra tình huống nhớ kỹ mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì không cần cùng cái này mới ra tới thế lực trở mặt bọn hắn dám như thế cao giọng biểu diễn tất nhiên đối với chính mình cực kỳ tự tin chúng ta phi tiên tông không đáng trước đắc tội bọn hắn t h i ề n ngạn đồng nghe xong liền v ộ i vàng gật đầu nói là trưởng giáo đợi đến t h i ề n ngạn đồng lui ra ngũ trưởng lão cổ tinh chi cười lấy mở miệng nói trưởng giáo ta đối với cái này đại yên thánh tông còn cảm thấy hứng thú nếu không thì ta cũng đi nhìn một chút ta nghĩ thế lực khác tất nhiên cũng biết phái động thiên cảnh người đi tới ta phi tiên tông cũng không thể lạc hậu hơn người tất cả trưởng lão nghe xong nhao nhao gật đầu đồng ý thanh hồng tụ nghĩ nghĩ sau đó mở miệng cười nói tất nhiên ngũ trưởng lão có cái này hứng thú vậy thì khổ cực ngũ trưởng lão đi một chuyến nhưng ta vẫn đề nghị bất luận xảy ra chuyện gì cổ trưởng lão tận lực không cần cùng đối phương nổi lên va chạm thanh a có một loại dự cảm, cái một t loại đại dự này điên tông hồng tụ thở chi s a dài nhìn xem trong tay trật bàn sau đó thu vào trong lòng rời đi đại điện thanh hồng tụ gian phòng đồng dạng làm màu đỏ cho người ta một loại hỉ khí dương dương cảm giác mấy năm này nàng sát phạt quả đoán thậm chí còn kém chút cùng phi tiên tông lão tổ chơi lên đang phi tiên tông uy nghiêm một ngày tháng qua một ngày phi tiên tông trưởng lão đều đối nàng có chút e ngại dù sao nàng một khi ra tay cũng sẽ không lưu niệm gì tình cảm nhưng không có ai biết thanh hồng tụ cảm thấy mệt mỏi nàng đối với cái này trưởng giáo chi vị đã sớm không muốn làm cơ hồ tương đương chết qua một lần nàng đã suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện đời này chính mình sống vui vẻ là được rồi những thứ khác cần gì phải để ý chương ba trăm sáu mươi bảy não nhật đại yên thánh tông sơn môn t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bảy náo nhiệt đại yên thánh tông sơn môn đại yên thánh tông đại quảng trường phía trên Y-y-y khoanh chân ngồi ở c h ỗ đó bên cạnh nàng chất đầy linh thạch đây là thể chất nàng thức tỉnh sau đó lần nữa chuyển đến mãnh liệt khát vọng lý tâm an không có chút nào keo kiệt linh thạch giống như như hạt mưa bay ra chỉ cần Y-y-y có thể thôn p h ệ bất luận nàng thôn p h ệ bao nhiêu hắn đều cung ứng lên đám người chung quanh bên trong rất nhiều người cũng là giật mình nhìn một m à n trước mắt Y-y-y phía trước đã luyện hóa ba trăm bốn trăm vạn mai hạ phẩm linh thạch nghĩ không ra còn có thể tiếp tục thôn vệ nhiều linh thạch như vậy liền xem như động thiên cảnh người cũng không cách nào hấp thu bọn hắn thực sự không rõ ý, ý, vì cái gì có thể làm được một bước này lý tâm a n vừa mới trưng cầu ý kiến qua hệ thống thao thiết chiến thể không phải duy nhất một lần có thể toàn bộ kích hoạt đại khái cần trên dưới ba lần phía trước tính toán một lần lần này tính toán lần thứ hai một khi thật sự toàn diện kích hoạt tu luyện về sau cũng không cần như hôm nay dạng này mà là từ trong chiến đấu cảm lộ chính mình đại đạo như thế chưa tới một canh giờ lần nữa thôn p h ệ triệu viên hạ phẩm linh thạch sau ý, ý, trên thân cái kia kinh khủng hấp lực rốt cục cũng ngừng lại tất cả mọi người đã chết lặng thực sự không biết nên như thế nào hình dung chuyện này sau một lát ý thư ý ý ý ý ý tỉnh lại tất cả mọi người cho là nàng tu vi tất nhiên t ă n gọn nhưng trên thực tế không n ú c đ í c h giờ khác này không cần nói người khác liền ý ý ý chính mình cũng có chút ngượng ngủ lý tâm an cười ha ha một tiếng hắn tự tay sờ lên ý ý đầu, mở miệng cười nói, ý ý ý lai ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýýý ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý k hoàng á t tay để cho chính ý ý ý n ý ý ý ý kỳ, kỳ năm qua đến lý tâm an trước mặt người ông quyền nói thánh chủ trước mắt bên ngoài đã tụ tập hơn nghìn người bọn hắn đều nghĩ đến đây bãi phòng hơn nữa nhau nhau đưa tới bãi thiếp hoàng kỳ năm sau khi nói xong đem một đống bãi thiếp đưa đến lý tâm an trước mặt lý tâm an tùy ý l ậ t xem một lượn con mắt không khỏi hơi hơi sáng lên từ trong rút ra một tấm b á i thiếp phi tiến tông ngũ trưởng lão cổ tinh chi chuyên tới để b á i kiến đại yên thánh tông nhìn xem trong tay b á i thiếp lý tâm an trầm tư phúc chốc sau đó mở miệng nói nói cho bọn hắn ta đại yên thánh tông trong vòng nửa n ă m không đối ngoại đón khách bất quá ngươi đem cái này giao cho cái kia cổ tinh chi để cho hắn hỗ trợ chuyển giao cho bọn hắn trưởng giáo lý tâm an sau khi nói xong lấy ra một cái tơ lụa tơ lụa phía trên là một cái thanh điệu đồ án cái hình vẽ này đến từ thanh hồng tụ đưa cho lý tâm an mặt kia cổ phát ngọ nói thế nào chính mình cũng đối với nàng có ân nhiều năm như vậy không gặp cũng không biết nàng bây giờ như thế nào hoàng kỳ năm hơi xứng sở tiếp nhận tơ lụa sau trực tiếp rời đi cũng không nói thêm cái gì lý tâm an phi thân lên âm dương song đồng vận chuyển nhìn thấy bên ngoài những thân ảnh kia khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười chính mình càng là treo bọn hắn những người này lòng hiếu kỳ ngược lại sẽ càng thêm mãnh liệt chỉ cần tại kéo một đoạn thời gian tất nhiên sẽ có người bí quá hóa liều muốn đi vào bên trong xem xét hắn ngược lại muốn xem xem ai sẽ là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người thời khắc này bình nguyên quang cháo bên ngoài từng đạo k vẹn vẹn bất quá bọn hắn cái này phòng ngự trận chính xác đáng sợ vừa mới có vị đạo hữu một kích toàn lực không chỉ có không thể dung chuyển mảy may ngược lại bị đánh bay ra ngoài thì tính sao chúng ta sau lưng tông môn đều là có bán thánh cường giả tự mình toả trấn bọn hắn chẳng lẽ còn có thể so sánh bán thánh cường g i ả càng mạnh hơn không thành chính là thật muốn chọc giận chúng ta những tông môn này cái gì đại yên thánh tông đưa tay liền có thể diệt chi rất nhiều người nghị luận ở mỹ từng cái trên mặt đều lộ ra khó coi biểu lộ bọn hắn những thứ này người tới cái nào tông môn nhân ra cũng là khách khách khí khí tiếp đãi nơi nào sẽ có người cho bọn hắn bị sập cửa vào mặt mọi người ở đây nghị luận thời điểm hoàng kỳ năm thân ảnh từ phòng ngự đại trận bên trong đi ra c h ư vị chúng ta thánh chủ nói trong vòng nửa năm ta đại yên thánh tông không mở ra cho người ngoài các vị mời trở về a hoàng kỳ năm bình tĩnh mở miệm tiếng nói của hắn v liền có người trực tiếp nhảy đi ra l ạ n h dọn g mở miệng đại yên thánh tông uy phong t h ậ to t thật coi các ngươi là thánh nhân tông môn hay sao một lao giả âm trầm mở miệng trên người hắn triển lộ ra một cố động thiên cảnh trung kỳ huy áp lao giả này đến từ linh thiên các chính là linh thiên các thất trưởng lão mặc vũ hà đối với c h ố n g rông xuất hiện đại yên thánh tông linh thiên các cao tầng đều rất là nổi nóng bởi vì đại yên thánh tông xuất hiện dẫn đến bọn hắn muốn tiến đánh cầm tú vực kế hoạch không thể không tạm thời hoãn một chút đại gia tại không có biết rõ ràng đại yên thánh tông thực lực phía trước cũng không nguyện ý quá mức mạo hiểm cho nên mặc vũ h còn dám theo ự xưng t hai người mở miệng lục tục nao ngoe nghe lại có người phụ họa rất nhiều người đều nghĩ xem cái này đại yên thánh tông sẽ như thế nào ứng đối hoàng kỳ niên thần tình bình tĩnh trong lòng khẽ cười lạnh người khác không rõ ràng thánh chủ thực lực bọn hắn cái này một số người thế nhưng là rất rõ ràng trước kia chiến phủ quân gần trăm tên động tiên cảnh cơ h ộ bị thánh chủ rết sạch sành xanh l i ê n những người trước mắt này còn chưa đủ thánh chủ nhét cái răng thánh chủ thế nhưng là nói thật muốn là gây họa hắn không ngại rết cái bản thánh uy hiếp một chút tứ phương hoàng kỳ năm đối với thánh chủ nói tuyệt đối không có chút nào hoài nghi các vị đ ạ n g hữu chúng ta đại y ê n thánh tông vừa mới khai tông lập phái công việc bể bộn chư vị mời trở về a nửa năm sau lại đến hoàng kỳ niên thần tình bình tĩnh mở miệng trong lòng lực lượng mười phần lợi của hắn vừa ra trong đám chương ba m ộ trăm mảnh sáu mươi tám liên hợp cùng chờ mong t đối với đám người xôn xao hoàng kỳ niên không để ý đến ánh mắt của hắn trong đám người chuyển động sau đó nhìn về phía cổ tinh chi vị này chính là phi tiên tông cổ tinh chi cổ trưởng lão cổ tinh chi lông mày nhữ một cái bản thân hắn liền không nói cười tùy tiện bây giờ bởi vì những mày lộ ra càng ngày càng nghiêm túc chính là cổ m ỗ hoàng kỳ niên mỉm cười mở miệng nói phụng nhà ta thánh chủ c h i mệnh đem vật này đưa cho cổ trưởng lão phiên phức cổ trưởng lão trở về phi tiên tông thời điểm đem vật này chuyển giao cho các ngươi trưởng giáo nàng nhìn thấy sau đó tự sẽ biết rõ hoàng kỳ niên sau khi nói xong vung tay lên đem lý tâm ăn vừa mới cho hắn tơ lụa đưa đến cổ tinh t r i mặt phía trước cổ tinh t r i lông mày nhữ một cái nhưng vẫn là đưa tay tiếp nhận gật gật đầu không nói thêm gì nữa hoàng kỳ niên đối với đám người liền m quyền sau đó cơ thể n h o á một cái trực tiếp tiêu thất không tiếp tục để ý cái này một số người hoàng kỳ niên là đi nhưng bên ngoài nhóm người này lại càng phát nhiệt náo loạn mặc vũ hà nhìn một hồi bốn phía bình tĩnh mở miệng nói các vị đạo hữu tại hạ linh lung vực linh thiên các mặc vũ hà cái này đại yên thánh tông đột nhiên xuất hiện xâm chiếm vạn trọng sơn đây chính là ta linh lung vực cùng c ẩ m tú vực cùng tài phú hà có thể tùy ý đối phương xâm chiếm nếu như đối phương thái độ tốt đẹp lẫn nhau hiệp thường chúng ta những thứ này lâu năm thế lực thích hợp để bước cũng không phải không thể nhưng mà đối phương thái độ đại gia cũng nhìn thấy căn bản vốn không đem chúng ta để trong mắt chúng ta đã cho đủ đối phương mặt mũi tất nhiên đối phương nạo mạn như thế chúng ta cũng không cần thiết tiếp qua nhiều dễ dàng tha thứ cho nên ta đề nghị chúng ta cùng một chỗ công phá cái này phòng ngự đại trận ta cũng rất tò mò cái này đại yên thánh tông đến cùng là một cái dạng gì tô n g môn hữu hồ, hồ đại gia cũng nhìn thấy phía dưới thế nhưng là một tòa khổng lồ c ổ mộ bên trong rất có thể có đông đảo bảo vật đại yên thánh tông nói nửa năm không tiếp khách ta xem hơn phân nửa là bởi vì bọn hắn muốn dùng thời gian nửa năm đem c ổ mộ tất cả mọi thứ rời hết tòa này c ổ mộ tất nhiên xuất hiện đồ vật bên trong hẳn là thuộc về linh vực cùng cầm tú vực tất cả tu sĩ mặc vũ hà lời nói chuyên g a hiện trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao không thể không nói mặc vũ hà lời nói rất có kích động tính chất rất nhiều người đều bị thuyết phục trong mắt của bọn hắn cũng không khỏi lộ ra màu nhiệt huyết lương vị bây giờ cũng đứng dậy mở miệng nói các vị đạo h ư u ta là hoàn toàn đồng ý mặc đạo h ư u lời nói cổ mộ đồ vật không nên bị một thế lực xâm chiếm mà hẳn là thuộc về chúng ta tất cả mọi người đại yên thánh tông như thế đạo đại khách rõ ràng chính là không đem chúng ta để trong mắt một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tô môn mới xuất hiện liền như thế ngạo mạ một khi chờ hắn đứng vững góc chân còn đến mức nào chẳng lẽ về sau chúng ta đi qua vạn trọng sơn còn cần nhìn sắc mặt của người khác hay sao lương phỉ vừa nói hiện trường rất nhiều người nhao nhao gật đầu lòng đầy c a m phẫn từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ phẫn nộ m ặ c đạo hưu cùng lương đạo hưu nói rất đúng một cái nho nhỏ t ô n g môn cũng dám cho ta trở xuống ngựa h uy thật đem mình làm cái nhân vật một lao già đứng dậy trên thân ma khí quần quận một cố động thiên cảnh trùng kỳ uy áp triển lộ ra người này là ma vân tông cắt gỗ lim cũng là ma vân tông tứ trưởng lão làm người tâm ngoan thủ lạc trong tay hắn cơ hồ không có người sống trên người hắn nhấp nhô mặc khí chi bên trong cũng có nhẹ nhẹ huyết tinh chi khí chuyển ra Các cho c thái Goalim tỏ độ, để càng càng à như, như vậy càng đi ngươi đem ứ vật này lập tức đưa về tô n g môn ta lưu tại nơi này nhìn kỹ hằng nói cổ tinh chi nói xong đem tơ lụa lấy ra đưa đến phiền ngạn đồng trong tay phiền ngạn đồng liền vội và ngật đầu không chút do dự vội vàng phi thân rời đi theo mặc vũ hà lương phỉ các gỗ lim ba người đứng ra linh lung vực bên này ngoại trừ phi tiên tông cổ tinh chi những người còn lại toàn bộ đứng ra c ẩ m tú vực bên này dịch ra thanh gia hồ gia quan gia đồng dạng có cường giả tại chỗ cùng linh lung vực khác biệt c ẩ m tú vực bị tứ đại gia trường khống dịch ra càng là hoàn toàn xứng đáng c ẩ m tú vực đệ nhất gia tộc c ẩ m tú vực các vị đạo hữu các ngươi bên này nói như thế nào mặc vũ hà nhìn xem c ẩ m tú vực người bình tĩnh mở miệng nói dịch hy nguyện bước ra một bước ánh mắt t ê n tĩnh mở miệng nói chúng ta cầm tú vực không tham dự dịch hy n g u y ệ t chính là một cái nhìn qua chừng bốn mươi tuổi phụ nhân đ ộ n thiên cảnh trung kỳ uy áp triển lộ không thể nghi ngờ dịch hy n g u y ệ t rất rõ ràng linh lung vực lòng lang giả thú một lòng muốn chiếm đoạt c ẩ m tú vực nếu không phải là cái này đại yên thánh tông đột nhiên xuất hiện nói không chừng linh lung vực đã đậu thủ các nàng không có như vậy ngu xuẩn địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu nhưng đại yên thánh tông thực lực như thế nào c ẩ m tú vực người không rõ ràng cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không tham dự vào trong chuyện này tới tại cầm tú vực người trong lòng nếu như đại yên thánh tông có thể chém giết mấy cái linh lung vực đ ộ n thiên cảnh người bọn hắn tất nhiên vỗ tay khen hay mặc vũ hà nhìn x con mắt k h ẽ h í p một cái nhưng cũng không nói thêm cái gì câu trả lời này nằm trong dự đoán của hắn ánh mắt của hắn sau đó đảo qua cổ tinh chi khoe miệng không khỏi k h ẽ cười lạnh phi tiên tông xem ra là muốn một con đường đi đến đen không tham dự linh lung vực đại sự mặc vũ hà thu hồi ánh mắt bọn hắn nhóm người này thực lực cũng không yếu nắm giữ động thiên cảnh trung kỳ bảy vị động thiên cảnh sơ kỳ sáu người thiên tượng cảnh hơn trăm người tất nhiên chư vị không muốn tham dự vậy thì lui ra phía sau a cách nhau quá gần ta đợi đến thời điểm đã ngộ thương sẽ không tốt mặc vũ hà lạnh lùng mở miệng ánh mắt quét về cầm tú vực người cổ tinh chi không chút do dự trực tiếp lui lại trăm dặm dịch hy nguyệt cũng không có tính toán những thứ này cơ thể n h ó á n g một cái rời đi đồng thời rời đi còn có một nhóm lớn tán tu bọn họ đều là xem náo n h i ệ t người bọn hắn cũng không muốn cuốn vào chiến đấu kế tiếp ai cũng không biết cái này thần bí xuất hiện đại yên thánh tông đến cùng như thế nào vạn nhất người ta thật sự có bán thánh cường giả toa chấn bọn hắn ở lại nơi đó rất có thể thai b à y vạ gió đại yên thánh tông nội bộ lý tâm a n ngẩng đầu nhìn bên ngoài đối với bên ngoài phát sinh hết thể hắn dọn như lòng bàn tay loại tình huống này hắn không có cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhóm người này có thể chịu được lâu như vậy đã để hắn thật bất ngờ đại yên thánh tông muốn đặt chân không có máu tươi tẩy lễ là tuyệt đối không cách nào chân chính đặt chân cho nên đối với những người này tiến công hắn chờ mong đã lâu t h á n h chủ bọn hắn đã hiệp thương hoàn tất hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đối với chúng ta bày ra tiến công vương thuật ban g cười đối với lý tâm an ô quyền thần thái rất là nhẹ nhõm lý tâm an cười ha ha một tiếng mở miệng nói đến hay lắm để cho đại yên thánh tông đệ tử tụ tập cùng một chỗ thưởng thức tiên huyết t h n h yến Trưng 369 kịch liệt văn minh từ không trung bên trên chuyến đến phá vỡ đại yên thánh tông yên tĩnh đại yên thánh tông bách tính nhau nhau ngầm đầu nhìn về phía bầu trời từng tôn khổng lồ pháp tướng xuất hiện tại thiên không bên trong trên người bọn họ đều tản ra kinh khủng dị thường khí tức pháp tướng cao tới ngàn trượng giống như kình thiên cự nhân bọn hắn có trên thân tản ra ánh sáng đáng sợ giống như một vòng liệt n h ậ t bay lên không có nhưng là ma khí ngập trời ma khí bên trong có ngàn vạn cự ma gà o t h é t có pháp tướng kim quang trói mắt tựa như một tôn cực lớn phật đà dưới chân kim liên nợ rộ thần thánh vô cùng có nhưng là hơi nước tràn ngập để cho pháp tướng nhìn qua lúc, gần lúc hiện. giống như ngắm hoa trong màn xương nam mười mấy tôn khổng lồ pháp tướng đứng tại đại yên thánh tông bầu trời từng cái sát cơ lâm nhiên hướng về phía phía dưới phòng ngự đại trận không ngừng kích. Kích oanh kích kịch liệt o a n h minh truyền khắp xa và dặm bên trong vạn trọng sơn vô số hung thú dọa đến hồn phi p h á c h tán nao nhao trốn vào trong động phủ của mình run lầy bầy liền tiếng gào thét cũng không dám phát ra loại tình huống này nếu là đặt ở bất kỳ chỗ nào tất nhiên sẽ gây nên đám người khủng hoảng nhưng đại yên thánh tông bên trong rất nhiều người ngẩm đầu nhìn một mắt sau lại nao nhao lộ ra nụ cười hướng về phía khổng lồ pháp tướng chỉ trỏ cái kêu một tô cái k h ê m một tôn quá trói mắt dứt khoát đem hắn ném vào bên trong hư không à, bên trong hư không thiếu khuyết q u a n minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại ma khí này ngập trời phát tướng quả nhiên cùng yêu tộc khác biệt rất nhiều người cười ha ha liếc mắt nhìn sau đó liền không có tại nhìn so với trước đây chiến phủ quân đến đây hôm nay chẳng cảnh này hơi yếu quảng trường hơn bốn nghìn tên đại y ê n thánh tông đệ tử t ề tụ bọn hắn từng cái nhìn lên bầu trời trong mắt không có chút nào sợ ngược lại nhiều hơn vẻ hưng phấn thánh chủ muốn đích thân ra tay rồi sao rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ sùng bái đồng thời còn có vô hạn trờ mong vương thuật bang tùng đ ạ tử hoàng kỳ niên hồng y ỉ cơ trưởng su mấy người cũng là thần sắc bình tĩnh y ỉa nhưng là n ắ m thật chặt lý tâm a n tay ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng lý tâm an nhìn lên bầu trời cái kia hơn mười đạo khổng lồ p h á p tướng khoe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh tay của hắn vung lên định tiên châu xuất hiện sau đó phi t ố c mở rộng hai tôn khổng lồ cổ yêu hiện thân một tôn chính là l ô i tháp m ặ t khác một tôn nhưng là ban đầu ở hắc minh tinh vực bắc bộ lô châu đồng có chỗ sâu cái kia một tôn tên là cự thương cự thương trước đây bị chiến vua hà bọn hắn h à phục trở thành nàng thay đi bộ công cụ lý tâm an đại phát thần uy thời điểm bốn phía truy sát chiến p h quân ngẫu đem hắn thu làm nô tải một mực đặt ở trong định thiên châu đến nỗi còn lại cổ yêu hắn không có mang tới lưu tại h ắ c minh tinh vực cự thương thực lực so với lôi tháp hơi yếu một ít tương đương với động thiên cảnh hậu kỳ tu vi lôi tháp thực lực nhưng là tương đương với chân chính động thiên cảnh định phong lôi tháp cự thương giết sạch người bên ngoài lý tâm an bình tĩnh mở miệng vung tay lên hai thanh chuẩn thánh binh xuất hiện tại trước mặt hai người lôi tháp trước mặt chính là kình thiên búa cự thương trước mặt nhưng là kim cương truy là chủ nhân lôi tháp cùng cự thương đồng thời mở miệng diêm phần mình tay vỗ một cái cầm trước mặt chuẩn thánh binh hai người đồng thời gào thét một tiếng đ kinh g khủng, khủng yêu khí từ u thân thể hai người bên trong bạo phát đi ra trực tiếp đem phụ cận mấy tôn khổng lồ pháp tướng đánh bay ra ngoài trời ạ đây mới thật là cổ yêu hơn nữa còn là bắt tinh cổ yêu ngoại giới quan chiến người nhìn thấy hai tôn cổ yêu hiện thân nhao nhao lớn tiếng kinh hô lên cổ tinh chi nhìn cái kia hai tôn khổng lồ cổ yêu một mắt nhìn không được nuốt nước miếng dù là cách nhau xa như vậy hắn vẫn như cũ cảm giác thần hồn run r u dày quả nhiên vẫn là t r ư ở n g giáo có dự kiến trước cổ tinh chi nhỏ giọng lầm bầm một câu sau đó trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hư vấn linh thiên các vạn kiếm tông những tông môn này quá kiêu ngạo lần trước cũng dám ám t o á n t r ư ở n g giáo khẩu khí này bọn hắn phi tiên tông còn không có ra cổ yêu làm sao có thể phiến thiên đ ị a này làm sao còn sẽ có cổ yêu linh thiên các mặc vũ hà thất thanh mở miệng ánh mắt lộ ra của hắn vẻ kinh hoàng những người còn lại cũng là nhao nhao lui lại khổng lộ pháp tướng trên hai mắt lộ ra một tia sợ hai phạm ta đại yên thánh tông giả chết lôi tháp Bước ra m ộ tên bước, t r g tiêu kỉnh h t n búa v n lên, hướng g pháp tướng người sở hữu là một lao giả bây giờ giật nảy cả mình muốn lui lại nhưng đột nhiên phát hiện không gian bốn phía hoàn toàn quá chặn lao giả hét lớn một tiếng trường đao trong tay vung lên một đ a o chém xuống hóa thành một đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ đa quang đón nhận lôi tháp một bộ a một tiếng hét thảm truyền đến ngàn trượng đao quan g tại lôi tháp một búa trước mặt giống như giấy rán đồng dạng không có chút nào ngàn cản chi lực lôi tháp cự phủ chém vỡ ánh đao đồng thời trực tiếp đem ngàn trượng pháp tướng chém làm hai nửa tính cả pháp tướng bên trong láo giả đồng thời chém vỡ láo giả thần hồn chạy ra nhưng một đạo đạo kim sắc sợi tơ hiện lên đem hắn thần hồn xoắn thành mạnh vụn thần hồn câu d i ệ t lôi tháp một chiêu chém giết một cái động thiên cảnh người ngay tại lôi tháp chém giết một người đồng thời cự thương không chậm chút nào kim cương truy bây giờ hóa thành đại sơn từ trên trời giang xuống trực tiếp đem một cái động thiên Thiếng thảm thiết kêu đúng a vừa ra hai phía kia quan dọa u Đều chiêu, đớn động đem đến đ mới văng lên, liền im bật mà dừng. Đều ra một chiêu, hai tên động thiên cảnh người vẫn lạc, giờ này, đem bốn phía những cái kia quan chiến người trắng bệnh. im mà một mặt mùi giờ cái lạc, bật khắc lúc này lôi tháp tay trái vung lên một trưởng vô xuống lần lượt từng thân ảnh nổ bể ra tới hóa thành đầy trời xương máu đây đều là thiên tượng cảnh thiên môn cảnh người một trưởng vô xuống m à diệt hơn mười người cự thương bị giam giữ lâu như vậy càng là l ử a dẫn n g ú t trời hắn biết rõ trận chiến này sẽ, sẽ quyết định hắn tại chủ nhân trong lòng địa vị cự thương quát lên một tiếng lớn kinh khủng yêu khí b ộ c phát ra tay trái nằm đấm một quyền đánh ra kèm theo vô số người tiếng kêu thảm thiết đau đớn lần lượt từng thân ảnh nổ bể ra tới những thứ này thân ảnh thần hồn đại bộ phận đều bị một quyền ma d i ệ t nhưng cũng có bộ phận may mắn miễn cưỡng trốn thoát nhưng gương mặt vẻ sợ hãi cự thương miệng rộng mở ra dùng sức hút một cái đ ầ y trời sương m á u cùng với những cái kia vừa trốn ra được nguyên thần trong nháy mắt n h a o nhau bị hút vào cự thương trong miệng ở ngực cự thương một ngụm m ố t vào trên mặt vẻ bạo ngực càng thêm nồng nặc đại yên thánh tông các người dám giết ta linh thiên các người trở lấy diệt muôn a mặc vũ hà g i n dữ theo hắn tới tiên tượng cảnh cường giả cơ lôi tháp xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm mặc vũ hà nết miệng nở nụ cười mở miệng nói đến ngươi chương ba trăm bảy mươi rết sạch chương ba trăm bảy mươi rết sạch mặc vũ hà giật nảy cả mình cơ thể nhanh chóng lui lại hắn h á có thể không biết lôi tháp kinh khủng nhưng hắn b ấ t quá động thiên cảnh trung kỳ lôi tháp nhưng là chân chính bắt tinh cổ yêu liền viên thứ chín tinh đều xuất hiện một tia tinh tuyển bán thánh không ra không người nào có thể đánh bại lôi tháp lại thêm trong tay lôi tháp còn có chuẩn thánh binh kình thiên đúa mặc vũ hà như thế nào trốn lôi tháp bước ra một bước liền chắn mặc vũ hà mặt phía trước trong tay kình thiên đúa m ạ c vũ hà trên mặt đã lộ ra sợ hãi vô cùng thần sắc h é t lớn một tiếng một mặt tấm chắn bay ra trên tấm chắn từng nét đùa c h ú sáng lên tất cả phù văn nối liền cùng một chỗ tạo thành một cái huyền diệu trận pháp m ạ c vũ hà lần nữa h é t lớn một tiếng hắn miệng há ra phun ra một cái đen như mực cái hũ cái hũ phi tốc mở rộng đem m ạ c vũ hà chụp tại trong đó cái này hai cái cũng là c ự c phẩm phòng ngự linh minh cũng là m ạ c vũ hà chân quý nhất cất giữ nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối hết thể dãy r u ộ cũng là phi công lưới dịu khổng lồ hóa thành sân nhạc chém xuống một cái vênh một tiếng vang thật lớn thiên địa oanh minh âm thanh truyền vạn g i ả m kinh khủng cương khi tại thiên không bộc phát xe rách từng mảnh từng mảnh t ầ g mây một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên tấm c h ắ n cũng tốt cái hũ cũng được một búa phía dưới hồi phi ế ê n diệt mặc vũ hà pháp tướng vỡ vụn thành t ừ n g mảnh t h â n hồn của hắn bị chém thành mảnh vụn một tiếng kêu kêu thảm là hắn lưu cho thế gian sau cùng một thanh âm cự thương bây giờ cũng dùng kim cương truy lần nữa đem một cái động thiên cảnh đập trở thành t h t nát đại yên thánh tông các ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta linh lung vượt tất cả tông môn là địch phải không lương phỉ hét lớn trong thanh âm để lộ g i vô tận ho cơ trưởng su nhìn thấy lý tâm an đối với chính mình gật đầu không khỏi mở miệng nói ra câu nói này cơ trưởng su âm thanh truyền khắp phương viên mấy ngàn dặm trong thanh âm để lộ ra một cỗ túc sắt chi sắc lao thái bà ngươi có thể đi chết cự thương đi tới lương phỉ trước mặt kinh khủng yêu khi hóa thành quần quận dòng lũ trực tiếp đem lương phỉ báo phủ kim cương truy xuất hiện tại thiên không hung hăng nện xuống một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ yêu khí bên trong bộc phát sau một lát biến mất không còn tam tích cuồn cuộn yêu khí bên trong cự thương gào thét bước ra một bước lần nữa đi tới một cái động thiên cảnh người trước mặt đừng có giết ta ta nguyện ý đầu hàng đại y ê n thánh tông lão giả kia nhìn thấy cự thương đến đây doa đến hồn phi phách tán vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ cự thương nết miệng nở nụ cười kim cương truy vung lên một truy nện xuống đối phương trong nháy mắt bị nện trở thành thịt nát đầy trời sương máu kèm theo từng sợi tàn hồn bị cự thương há một hút một cái toàn bộ nu lôi tháp bây giờ lại liên tiếp giết hai tên động tiên cảnh trên người hắn yêu khí càng thêm đáng sợ giờ khắc này bốn phía những cái kia quan chiến người từng cái hai mắt chừng tròn xoe trong mắt rất nhiều người thoáng qua một tiên may mắn bọn hắn vừa mới kém một chút liền nghe đi theo mặc vũ hà đám người mệt hoặc nếu là bọn hắn cũng ở đó nhóm người bên trong bây giờ đã biến thành thịt nát thậm chí trở thành cổ yêu chất dinh dưỡng muốn giết lão phu lão phu cũng sẽ không để ngươi sống tốt các g ô lim hét lớn một tiếng cuồn cuộn ma khí ngập trời dựng lên khổng lộ pháp tướng phi tốc bành trướng hắn muốn tự bạo cho lôi tháp một cách trí mạng lạnh lạnh l n g ư các gô lim hai mắt chừng á c tròn xoe hắn hiện tại đã biết rõ tới trong tay đối phương binh khí lại là chuẩn thánh binh hắn bị kim sắc búa ảnh chém trúng trong nháy mắt nguyên bản bành trướng thân thể trong nháy mắt ngừng ánh mắt lộ ra của hắn vô tận vẻ sợ hãi ngập trời ma khí bên trong đột nhiên có kim sắc quang mang bạo phát đi ra vốn là còn rất yếu nhưng sau đó càng ngày càng mạnh Các gỗ tiếng n kêu thảm, chỉ chỉ thảm thiết không ngừng vang lên lần lượt từng thân ảnh hóa thành đẩy trời sương máu bay tản ra tới vài trăm người tiến đánh đại yên thánh tông cuối cùng chạy trốn ra ngoài bất quá hơn mười người cũng là những cái kia thiên môn cảnh tu sĩ chính là bởi vì bọn hắn tu vi thấp lôi tháp cùng cự thương mới lười nhác động thủ đến nội thiên tượng cảnh cùng động tiên cảnh trực tiếp bị hai người bọn họ toàn bộ chém giết hầu như không còn một cái cũng không có lưu lại nhìn lên bầu trời bên trong hai tôn khổng lồ cổ yêu cổ tinh chi dịch r a thanh r a hồ r a quan gia cùng với những tán tu kia toàn bộ trầm mặc cũng không phải bọn hắn cảm thấy cái này cổ yêu vô địch mà là sự tỉnh hôm nay làm lớn lên linh thiên các vạn kiếm tông lạc thánh tông dấu địa môn ma vân tông huyến ma tông cái này lục đại tông môn cũng là chín tấp tu trần tông môn những tông môn này đều có bán thánh cường giả toa c h ấ n trong tộc đồng dạng có chuẩn thánh binh đại yên thánh tông đại khai sát giới thật sự liền không sợ những tông môn này tiếp xuống trả thù hay sao dịch ra thanh gia hồ gia quan gia người lính nhau chẳng biết tại sao bọn hắn đều thở dài một hơi có cái này đại yên thánh tông tại linh lung vực lục đại đ ỉ n h cấp thế lực tạm thời sẽ không đưa ánh mắt nhìn chằm chằm cầm thú vực bọn hắn tạm thời hẳn là không cần lo lắng linh lung vực xâm lấn cổ tinh chi cảm giác cảm giác phía sau lưng của mình đều ướp nếu không phải là trưởng giáo liên tục căn dặn không nên tùy tiện lất bảo hắn thật có khả dù sao phi tiên tông cũng là linh lung vực một thành viên nếu thật là như thế hắn giờ phút này đã biến thành một cỗ thi thể nói xác thực là hải cốt không còn liền xương máu đều sẽ bị cổ yêu t h ô n p h ệ cổ tinh chi nhữ mày thánh hà đại lục tại sao có thể có cổ yêu tồn tại hắn có chút không hiểu cổ yêu tại rất nhiều năm trước liền bị thanh trừ r a thánh cùng đại lục cũng không biết cái đại yên thánh tông này là lai lịch gì vậy mà có thể để cổ yêu giúp bọn hắn b á n mạng cổ tinh chi cảm giác phải chuyện này nhất định phải nhanh chóng bẩm báo trưởng giáo mới được hôm nay ở đây phát sinh sự tình tất nhiên sẽ o a n h động toàn bộ linh lung vực cùng cầm tú vực tương lai thời gian rất lâu Đại vẹn vẹn không đến thời gian một nhát nhang nguyên bản đại yên thánh tông phía ngoài thân ảnh toàn bộ biến mất không còn một mảnh nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay lại tại bên ngoài nhanh chóng truyền bá chứng ba trăm bảy mươi một kích động thanh hồng tụ chứng ba trăm bảy mươi một kích động thanh hồng tụ bên trong phi tiên tông thanh hồng tụ lười biếng ngồi ở trên đại điện t r ở n g giáo vừa mới nhận được tin tức linh lung thánh giả mộ huyện bên, bên kia xuất hiện d ị biến giống như có mở ra dấu hiệu nhị trường lao tống hoán bình sau khi nói xong vung tay lên một cái lưu ảnh thạch hiện lên theo tống hoán bình linh lực dốc vào một cái hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người trong hình là một mảnh vô cùng vô tận sa mạc trong sa mạc nhưng là có một cái khổng lồ kết giới phòng ngự phía trên những kết giới này sấm xét vang dội như thùng nước kích thước lôi điện tràn ngập một phía vô cùng vô tận tại những này trong sấm xét lại có từng đạo kim sắc sợi tơ hiện lên đó là chân chính quy tắc chi lực những sợi tơ này mỗi một cây đều cực kỳ rõ ràng bên trong giống như tự có một phiến thiên đ i ệ m phải biết linh lung vực người sáng tạo chính là linh lung thánh giả cũng xưng là linh lung tôn giả hắn là một cái chân chính thánh nhân nhưng về sau cổ ma cổ yêu mấy người vực ngoại chủng tộc xâm lấn các vực thánh giả l i ề u chết phản kích đánh thiên băng địa liệt trận đại chiến này là thánh cùng đại lục tối tăm nhất thời đại dẫn đến thánh cùng đại lục pháp tắc không được đầy đủ lùi lại vài vạn năm sau trận chiến này lại không thánh nhân bán thánh trở thành cực hạ mà linh lung tôn giả trước kia vẫn lạc tại nơi nào không người biết được nhưng hắn trước kia khai sáng, linh lung các đổ, riêng phần mình sáng lập tôn môn linh tiên cát vạn kiếm tông phi tiên tông lạc thánh tông dấu đ i ệ u môn cái này nằm cái tô n g môn nói trắng ra là đều là tới từ linh lung cát mặc dù sự tình qua đi vài v và ạ n năm linh lung cát đã trở thành lịch sử nhưng bọn hắn nội tâm ở trong vẫn là đem chính mình xem như linh lung cát một thành viên mọi người thấy lưu hành thạch phát hiện cái này khổng lồ trong trận pháp thỉnh thoảng sẽ có chớp mắt đình trệ làm cho tất cả mọi người không khỏi nhãn tình sáng lên nhị trường lão chuyện này quan hệ trọng đại đợi chút nữa ngươi tự mình đi một chuyến điều tra một phen sau nhớ kỹ bẩm báo lão tổ thanh hồng tụ cũng là thần sắc nghiêm trọng hướng về phía tống hoán bình mở miệu tống hoán bình liền vội và ngật đầu thần sắc nghiêm nghị cái chỗ kia mặc dù chưa chắc là linh lung thánh giả mộ hết u y chỗ nhưng tuyệt đối cùng linh lung thánh giả có liên quan một khi mở ra tuyệt đối sẽ thay đổi toàn bộ linh lung vực thế cục bây giờ nói không chừng từ bên trong có thể được đến thành tựu b á n thánh thời cơ bên trong phi tiên tông trước mắt có thể có tư cách vấn đỉnh b á n thánh tự nhiên là trưởng giáo thanh hồng tụ một khi trưởng giáo trở thành b á n thánh cái kia phi tiên tông sẽ có hai vị bàn thánh toa trấn bây giờ phi tiên tông địa vị có chút lung túng lão tổ quá già rồi đã không có bao nhiều thời gian một khi lão tổ toa hóa phi tiên tông liền đã mất đi tối cường át chủ bài nếu quả thật như thế phi tiên tông liền nguy hiểm đúng lúc này một thân ảnh từ đằng xa chạy như bay đến chính là phiền ngạn đồng nàng là ngựa không ngừng vó từ vạn trọng sơn chạy tới phiền ngạn đồng là thanh hồng tụ nửa cái đệ tử thiên tượng cảnh định phong tu vi sở dĩ nói là nửa cái là bởi vì thanh hồng tụ còn có một cái sư huynh mấy trăm năm trước chết i trận phiền ngạn đồng là sư huynh của nàng đệ tử về sau phiền ngạn đồng đi theo thanh hồng tụ bên cạnh vẫn luôn là thanh hồng tụ chỉ điểm tu vi có phần bị thanh hồng tụ yêu thích lần này phiền ngạn đồng không có đứng tại n g o à i điện mà là trực tiếp tiến vào đại điện bên trong b á i kiến trưởng giáo b á i kiến chư vị trưởng lão phiền ngạn đồng cung kính mở miệng phiền ngạn đồng đến tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người thanh hồng tụ những mày sau đó mở miệng nói vạn trọng sơn bên kia đã xảy ra chuyện gì phiền ngạn đồng vội vàng mở miệng nói trưởng giáo ta đến thời điểm còn hết thẻ như thường đại yên thánh tông đối ngoại tuyên bố nửa năm không tiếp khách làm cho tất cả mọi người nửa năm sau lại đến nhưng mà đại yên thánh tông bên này chuyên môn đưa ra một cái tơ lụi cho ngũ trưởng lão để cho ngũ trưởng lao chuyển giao trưởng giáo ngũ trưởng lão cũng không biết là đ Hắn nơi ở lại nơi đó kiểm đó thanh r a một c ú t tình huống rồi nói rồi s u p h i ngạn đồng sau k i nói xong, từ trong ngực lấy ra cái kia xong, trong ngực trương từ tơ lụa. Tơ ra lấy lụa. Phía trên, hấn, hại, lụa p hồng í a lụa ra. Thanh trên, một chút tổn tơ phong ấn, hoàn không chứng minh này không người có cái có mở đạo hại, hảo h bị tụ ngồi h phiền ạ n đ n trong động lên, g tay tơ lụa tự lụa bay đ tới trong t a yên nàng. Thanh hồng ngồi y bên trong linh lực phun trào phong ấn phá vỡ sau đó tơ lụa chầm chậm bày ra tơ lụa phía trên không có một cái nào vắt tự chỉ có chính giữa xuất hiện một cái thanh điệu đồ án nhìn thấy cái này thanh điệu đồ án trong nháy mắt thanh hồng tụ nguyên bản lười biếng thân thể mềm mại trong nháy mắt ngồi thẳng cả người trực tiếp đứng dậy thời khắc này thanh hồng tụ trên mặt nơi nào còn có nửa phần lười biếng mà là lộ ra thần s ắ c mừng rỡ hai mắt của nàng sáng tỏ dị thường trên mặt thậm chí hiện ra hai đoá ánh nắng chiều đỏ lộ ra tiểu nữ h à i t h ẹ n thùng giờ k h ắ c này trong toàn bộ đại điện tất cả mọi người đều t r ợ n tròn mắt đây vẫn là bọn hắn cái kia sát phạt quả đoán trưởng giáo đại nhân sao tất cả trưởng lão nhìn nhau lẫn nhau đưa mắt liếc g a ý qua một cái bọn hắn đều rất muốn biết cái kia tơ lụa bên trong rốt phía ngạn đồng cũng là trận mắt hốt mồm nàng thế nhưng là đi theo thanh hồng tụ bên cạnh mấy trăm năm người nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy trưởng giáo thất thố như vậy thanh hồng tụ bây giờ nội tâm rời sông lấp biển chính mình ngày ngày tưởng n h ư n g người nghĩ không ra vậy mà thật sự có tin tức nàng cho là mình một khi biết đối phương tin tức tất nhiên sẽ lập tức tiến đến nhưng mà chân chính biết đối phương tin tức sau nàng lại có chút sợ hãi trong lòng rất là thấp t h ỏ g thanh hồng tụ hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trên thanh điệu đồ án trong đầu của nàng hiện ra tại bạch h ạ vực từng màn đúng lúc này một bóng người từ xuất hiện tại bên ngoài đại điện chính là ngũ trưởng lão cổ tinh chi Hắn m ặ cổ dù so tinh chi tiến vào đại điện sau cùng người khác trưởng lao gật gật đầu vội vàng mở miệng nói cổ tinh chi lời nói đánh thức thanh hồng tụ nàng đem tơ lụa bỏ vào trong lực lần nữa ngồi xuống sau đó mở miệng nói ngũ trưởng lão phát sinh chuyện gì thanh hồng tụ chính mình cũng không có phát hiện lời của nàng bên trong vậy mà ẩn chứa tí ti nhu tỉnh cổ tinh chi không do dự đem vạn trọng sơn chuyện bên kia toàn bộ nói một lần hắn vừa nói xong toàn bộ đại điện trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được rất nhiều trưởng lão hai mắt t r ừ n g tròn xoe không thể tin nhìn xem cổ tinh chi nếu không phải là bọn hắn biết cổ tinh chi chưa bao giờ nói lung tung bọn hắn đều biết hoài nghi hắn lời nói này có phải thật vậy hay không thanh hồng tụ nhưng là sắc mặt bình tĩnh nàng đối với kết quả này không có chút nào ngoài ý mới trước kia nàng mặc dù còn sót lại nguyên thần nhưng đi theo ở bên cạnh hắn được chứng kiến thủ đoạn của hắn hoặc là không động thủ vừa động thủ không chút lưu t ì n h trung châu vượt h u y ề n gia h u y ề n văn h u y ề n l ệ n h đều bị hắn hạ phục đi theo ở bên cạnh hắn gia hỏa này quả nhiên vẫn là như thế một điểm không có đổi giờ khắc này thanh hồng tụ cũng không còn cách nào bình tĩnh nàng phải đi gặp hắn ta đi một chuyến vạn trọng sơn phi tiên tông sự tỉnh từ đại trưởng lão cùng nhị t r ư ở n g lao thay mặt quản lý Trường Trường trong tiên tông, Thanh hồng Tụ lười lần nữa. lần nữa. Bên Hồng biếng ng gặp gặp phi lại lại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 n à phiền nạn đồng không có đứng tại ngoài điện mà là trực tiếp tiến vào đại điện bên trong bãi kiến trường giáo bãi kiến chư vị trường lão phiền nạn g đồng cung kính mở miệng phiền nạn g đồng đến tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người thanh hồng tụ nhữ í mày sau đó mở miệng nói v ạ nhưng trọng ra sơn bên kia đã xảy c u y ệ miệng n Phiên ngạn đồng vội vàng mở miệng nói, gì? vội mở t r giáo, thời i ta đến đ ể mà còn khách, như thường,、đại、Yên Thánh Tông đối ngoại tuyên bố nửa năm không hết thẻ tiếp Đại đối bố l m mọi người nửa năm cho cả tất người lại nửa sau đại ế n Nhưng mà đ yên thánh tông bên này chuyên môn đưa ra một cái tơ lụa cho ngũ trưởng lão để cho ngũ trưởng lao chuyển giao trưởng giáo ngũ trưởng lão cũng không biết là đồ vật gì để cho ta trước đưa tới hắn ở lại nơi đó kiểm tra một chút tình huống rồi nói sau phiên ngạn đồng sau khi nói xong từ trong ngực lấy ra cái kia trương tơ lụa tơ lụa phía trên có một đạo phong ấn hoàn hảo không chút tổn hại chứng minh cái này tơ lụa không có bị người mở ra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 nhưng mà chân chính biết đối phương tin tức sau nàng lại có chút sợ hãi trong lòng rất là thấp t h ỏ g thanh hồng tụ hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trên thanh điệu đồ án trong đầu của nàng hiện ra tại bạch hạc vực từng màn đúng lúc này một bóng người từ xuất hiện tại bên ngoài đại điện chính là ngũ trưởng lão cổ tinh chi hắn mặc dù so phiền nạn g đồng muộn xuất phát rất lâu nhưng tốc độ của hắn so phiền nạn g đồng nhanh hai người không sai biệt lắm xem như trước sau chân chạy về tô n g môn cổ tinh chi tiến vào đại điện hắn còn không có cảm thấy đại điện không khí dị thường bởi vì trong đầu của hắn đều đang nghĩ lấy hơn một ngày lúc trước máu tanh một màn tông chủ vạn trọng sơn bên kia x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 phi tiên tông sự tỉnh từ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lao thay mặt quản lý chương 373, r ă ngờ tới chương 373, r ă ngờ tới trà là thông thường không thể tại bình thường lá trà nhưng pha trà người cũng không phổ thông thanh hồng tụ ngồi ở lý tâm an đối diện y ê u nhãng â m trà động tác nước chảy mây trôi tăng thêm nàng dung nhan tuyệt thế kia nhìn trà lâu người đều ngây dại nhưng thanh hồng tụ không hề lệ tâm cho lý tâm an rót một chén đang cấp chính mình cũng đổ bên trên một ly hai người đồng thời nâng c h u n g trà lên khẽ nhấp một cái nhàn nhạt, nhạt hương trà lượn vòng tại giữa răng n ô i an tâm ngươi lại chuẩn bị ở lại chỗ này thanh hồng tụ nhìn xem lý tâm an trong đôi mắt cũng là nhu tình đồng thời cũng nhiều thêm một tia vẻ ước ao lý tâm an mỉm cười sau đó lắc đầu mở miệng nói tạm thời chưa nghĩ ra nhưng lại ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian thẳng đến đại h i ế n thánh tông triệt để đứng vững góc chân lý tâm an khẽ cho mày sau đó nói tiếp ta còn muốn đi tìm một người ta đã đáp ứng nàng sẽ đi tìm nàng thanh hồng tụ khẽ gật đầu ánh mắt hơi hơi tối sầm lại nhưng sau đó liền khôi phục như thường lần này ngươi giết cái kia lục đại thế lực người chuyện này bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua có phải hay không là yêu cầu ta hỗ trợ thanh hồng tụ cười đối với mở miệng nàng tự nhiên hy vọng đối phương có thể dùng đến bên trên nàng lý tâm an mỉm cười sau đó mở miệng nói không sao nếu như bọn hắn không thức thời ta ngay tại giết một nhóm thực sự không được chém xuống một khoả bán thánh đầu người bọn hắn hẳn là đủ yên tĩnh thanh hồng tụ nhìn xem lý tâm an ánh mắt càng thêm sáng tỏ loại lời này nếu là người khác nói với nàng nàng k h ị t mũi coi thường bán thánh há lại là dễ dàng giết chết nhưng là bây giờ nàng đối với lý tâm an lời nói tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nàng rõ ràng nhất thủ đoạn của đối phương nhàn nhạt hương trà tràn ngập bụt phía hai người từ xa lạ dần dần trở nên quen thuộc huyền văn huyền l ệ n h bọn họ đâu còn có tiểu nữ hải kia ở nơi nào thanh hồng tụ nhìn xem lý tâm an mở miệng cười thả bọn họ trở về hẳn là tại trung châu vực lý tâm an mỉm cười bình tĩnh mở miệng thanh hồng tụ hơi s ứ n g sở sau đó cười nói ngươi ngược lại là c a m l ò n g không lo lắng bọn hắn sẽ đi lộ ra lai lịch của ngươi lý tâm an mỉm cười lắc đầu bình tĩnh mở miệng nói ta có thể có cái gì nội tình không phải liền là một cái bình thường tu tiên giả thôi lại nói nhân tâm loại vật này thách ra mới có thể thấy rõ trước kia huyền ra mấy chục tên động thiên cảnh đến đây đều bị ta giết sạch bây giờ càng thêm không có cái gì rất sợ hãi thanh hồng tụ gật gật đầu hắn biết đối phương thực sự nói thật trong mắt của nàng có không h i ể u thần thái ngươi như thế lười biếng tính tình tại sao đột nhiên suy nghĩ thiết lập một cái tô n g môn nếu không phải là ta tận mắt nhìn thấy ta đều không thể tin được lý tâm ăn cho thanh hồng tụ rót một chén t r à sau đó cho mình cũng đổ bên trên một ly thử một chút một loại phương thức cuộc sống mới bất quá ta sẽ không một mực ở lại đây bất quá ngươi tất nhiên ở đây cũng là vừa vặn về sau ta đi có thể giúp ta chiếu cố một chút bọn hắn ta vừa thu một cái đệ tử tương lai ngươi cũng giúp ta cùng một chỗ trông nom một chút thanh hồng tụ nghe xong trực tiếp mắt trận trắng vốn cho là người này tính tình thay đổi hiện tại xem ra là chính mình sai bất quá nghe được đối phương thu một vị nữ đệ tử thanh hồng tụ không khỏi lộ ra vẻ tò mò thanh hồng tụ rất rõ ràng khúc tinh giao thiên phú tốt như vậy căn cốt hắn đều không có thu bởi vậy có thể thấy được cái này đệ tử tất nhiên không đơn giản ngươi vẫn là chính mình chiếu cố n g ư ơ i tông môn à, ta nhưng không có khoảng không để ý tới những sự tình này bất quá ngươi người nữ đệ tử kia ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú nếu không thì dạng này ngươi bây giờ không có thời gian chiếu cố liền e m nàng nhường cho ta à bãi ta làm thầy ta tất nhiên cảm mến tương thụ thanh hồng tụ sau khi nói xong hai mắt nhìn chằm chằm quý vô thường mở miệng cười đạo lý tâm an tức giận chừng thanh hồng tụ một mắt sau đó lạnh giọng mở miệng nói lâu như vậy không thấy ngươi ngược lại là học được bản sự ta chỉ như vậy một cái đệ tử ngươi còn nghĩ đào g ó c tưởng ngươi vẫn là đem ý nghĩ đặt ở tông môn của mình lên đi ta thế nhưng là nghe nói phi tiên tông cùng với những cái khác mấy thế lực lớn không hợp ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng bọn hắn lần nữa liên thủ đối phó ngươi hay sao nghe được lý tâm an lời nói thanh hồng tụ trong hai mắt không khỏi lộ ra một tia sắc khí nhưng sau đó vừa cười lắc đầu nguyên bản tự nhiên là có chút lo lắng hiện tại tới ta liền không lo lắng những năm này ta một mực chờ đợi cơ hội muốn xử lý một cái thế nhưng chút lao ra hỏa vốn tại tông môn bất động bất quá lần này ngươi đại khai sát giới rất có thể sẽ dẫn tới hai cái lao ra hỏa nếu không thì chúng ta liên thủ cùng một chỗ làm một mờ lớn đánh cho tàn phế bọn hắn như thế nào thanh hồng tụ sau khi nói xong hai mắt nhìn xem lý tâm an trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mong đợi c h i sắc lý tâm an khẽ lắc đầu sau đó mở miệng cười nói ngươi vẫn là quên đi thôi tạm thời không cần muốn bảo ngươi không vì chính ngươi suy nghĩ cũng nên vì phi tiên tông suy nghĩ một chút ta thế nhưng là tùy thời có thể đem ở đây dọn dẹp muốn đi nơi nào thì đi nơi đó nhưng ngươi phi tiên tông không thể được chuyện nơi đây ngươi xem kịch liền tốt giết người lời nói ta tự mình tới hơn nữa ta tại thiên phong v ự c đụng phải rất nhiều c ổ ma mặc dù nguy cơ tạm thời giải trừ nhưng ta cảm thấy tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền kết thúc linh lung v ự c nhóm người này vẫn là tận lực giữ lại về sau cũng có thể ngăn cản c ổ ma một hồi thanh hồng tụ kỳ thực cũng biết nàng là không có cách nào hoàn toàn buông tay chân ra chính như lý tâm an nói tới sau lưng của nàng còn có toàn bộ phi tiên tông nàng xem như trưởng giáo nhất thiết phải vì toàn bộ tông môn cân nhắc đương nhiên vừa mới nếu như lý tâm an đáp ứng nàng cũng sẽ không do dự nàng cũng không phải một cái loại người sợ phiền phức cùng ta nói một chút ngươi những năm này chuyện a ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú thanh hồng tụ không có ở xoắn suýt chuyện này mà là mở miệng cười đạo lý tâm an nghe xong khẽ gật đầu ngược lại cũng không phải bí mật gì hắn cũng không có cái gì phải ẩn giấu đem những năm này chuyện nói đơn giản một chút nghe được cô diệu trúc cùng cơ trường s u sự tình thanh hồng tụ gương mặt đen ngươi ngược lại là lợi hại lại đem thánh tâm môn thánh nữ cố diệu trúc vẫy ở thiên phong vực coi chừng nàng về sau tìm ngươi liều mạng lý tâm an mỉm cười sau đó mở miệng nói tìm ta liều mạng là tất nhiên bất quá rất có thể không cần nàng tìm ta ta cũng biết đi tìm nàng thanh hồng tụ nghe được lý tâm an lời nói không khỏi thần sắc nghiêm nghị suy tư một lát sau mới chậm rãi mở miệng ý của ngươi là dựa theo suy đoán của ngươi ngươi muốn tìm cái kia bạn gái rất có thể là cố diệu chúc cái cuối cùng phân thân hay sao thanh hồng tụ hai mắt tỏa sáng nhìn c h ầ m c h ầ m lý tâm an muốn nhìn một chút đối phương sẽ như thế nào trả lời lý tâm an khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ sau đó gật gật đầu mở miệng nói ta cũng hy vọng suy đoán của ta là sai nhưng điều phỏng đoán này nếu như thành lập chỉ có thể nói rõ một sự kiện nàng đã thức tỉnh bộ phận ký ức cho nên mới sẽ lựa chọn thoát đi t i ê n p h o n g đ ư ợ c nhưng loại sự tình này cũng không phải trốn tránh liền có thể giải quyết sớm muộn cũng nên đối mặt Trưng Trưng Thanh、Hồng、tụ gật gật thế biết, thân nhất thể thắng tôn. tr như ngươi ngươi như được ổn chuyện. ổn chuyện. Hồng nghe xong, không khỏi gật gật đầu. Sau đó, ngoạn vị mở miệng nói, nếu như ngươi đoán chính nào phân mạnh, cũng không nhất định có thể thắng được bản、tôn. Hơn nữa, 374, 374, xác, có cố khỏi Phải đầu, sau diệu lại đó sẽ vị mở làm? nói thật nếu quả thật phát sinh loại tình huống này khó giải chỉ có thể từ lạc thủy cùng cố diệu trúc thương nghị quyền chủ động tại cố diệu trúc trên tay giống như chính mình phân thân không có khả năng chạy thoát được bản tôn trưởng khống bản tôn nếu như muốn chỉ cần trả ra một chút đ ề n bù, liền có thể ma diệt phân thân ký ức nếu như nói lý tâm an duy nhất có thể làm có lẽ cũng chỉ có thể là kéo có thể kéo bao lâu tính toán bao lâu trước tiên mặc kệ đằng sau lại nói có lẽ về sau nếu như ta có thể thành thánh liền có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết cũng khó nói lý tâm an mở miệng cười t h a nhưng h những k năm này kinh nghiệm nói cho ta biết tại ngươi không có đầy đủ thực lực thời điểm ngươi những ý nghĩ này bất quá là một cái mơ ớt thôi bách linh vực đại hoa vực bạch hạ vực thiên phong vực thậm chí ta đi hát minh tinh vực cái nào chỗ không phải đang dung chuyển ngay tại đang dung chuyển bên liên giới chẳng lẽ bọn hắn có đi trêu chọc hay sao đáp án tự nhiên là không có bọn hắn tại sao lại gặp phải những sự tình này nguyên nhân căn bản không phải liền là quá mức nhỏ yếu người khác nhìn ngươi có thể lớn mới dám tới ước hiếp ngươi giống như ngươi gặp phải sự tình nếu như ngươi đủ cường đại lục đại thế lực cũng không dám động tới ngươi cho nên tại thực lực của ngươi còn không phải đủ mạnh thời điểm ngươi cũng không cần huyễn tưởng có thể qua an ổn muốn chân chính yên ổn chỉ có ngươi đủ cường đại cường đại đến tất cả mọi người đều sợ không người nào dám đối với cái này sinh ra một tia ý tưởng không nên có yên ổn là ta cuối cùng truy cầu nhưng bây giờ vẫn là không đi hy vọng xa vời mà hẳn là tốn thêm thời gian ma luyện tự thân hơn nữa Này phương biên, thánh cùng vũ vô trụ bao la đương ạ hạt i hơi điểm bụi thôi. lục là lớn trụ cũng Cùng vũ trong nghĩ n bất một một quá suy h thế thế thể không nghĩ như h nào yên ổn, còn không bằng suy nghĩ như thế nào suy có ư mới đi ra p t h i ê nhiên địa này, đi này, xem một c ú t bên n g o à càng t h m m ê h thế mông vô ngần thế giới. Đương nhiên, đây ư ơ n nhiên, g đ chỉ là ta cá nhân một chút ý nghĩ ngươi tất nhiên hỏi liền thuận tiện hàn huyền với ngươi trò chuyện lý tâm an sau khi nói xong hai mắt tỏa sáng ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc nếu có thể hắn còn nghĩ có thể hay không trở lại địa cầu đi xem một chút xem viên kia tinh cầu màu xanh lam thanh hồng tụ triệt để bị lý tâm an lời nói này nói sững sờ tại chỗ nàng đột nhiên phát hiện chính mình theo đuổi đồ vật cùng đối phương so sánh trên lệch nhiều lắm ít nhất nàng chưa bao giờ có muốn đi ra thánh cùng đại lục ý nghĩ trong lòng nàng mục tiêu lớn nhất chính là giống như bây giờ phi tiên tông lão tổ trở thành một tên bàn thánh c ư ờ n g giả nghĩ đến đây thanh hồng tụ trong nháy mắt cảm thấy mình cùng lý tâm an khoảng cách thật xa để cho nội tâm của nàng không khỏi cảm thấy một hồi bực bội ra q u o n trả hai người hành tẩu tại trên đường cái thanh hồng tụ đột nhiên đã mất đi nói chuyện tính chất đi thôi để cho ta tới kiến thức một chút dạng gì đệ tử sẽ bị ngươi nhìn chúng thanh hồng tụ ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ lý tâm an khẽ gật đầu không lâu liền tiến vào đại yến bên trong thánh tông thanh hồng tụ đánh giá trước mắt kiến trúc khỏe miệng hơi hơi run rẩy Phi tiên tông kiến trúc đã rất tốt nhưng nếu như cùng trước mắt so sánh luôn cảm giác t r ê n lệch quá nhiều thế gian phun hoa đều ở hoàng cung ngay cả tiên gia phủ đệ cũng lặng yên thất sắc đột nhiên thanh hồng tụ ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa một tòa chín tầm t h á p cao thần sắc ngưng trọng tới cực điểm nàng vừa mới thật sự không có nghiêm túc d õ xét bây giờ nhìn thấy thời gian linh lung tháp trong n h y mắt thanh hồng tụ cả người cũng không khỏi thần sắc căng cứng này là vật gì thanh hồng tụ nhìn xem lý tâm an, thần sắc Lý tâm an m ỉ m cười sau đó bình tĩnh mở miệng nói ta tại hát minh tinh vực lấy được một kiện chuẩn thánh binh tên là thời gian linh lung tháp vật này ẩn chứa thời gian lực lượng phát tắc là tu hành trí bảo đại yến thánh tông nội tình b ạ ằ n h được muốn gắng sức đuổi theo các ngươi những tông môn này tự nhiên cần một chút thủ đoạn khác mới được thanh hồng tụ nghe xong không khỏi hai mắt tỏa sáng con mắt chuyển động ở giữa khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ m ỉ m cười tốc độ thời gian trôi qua tối cường có thể đạt tới bao nhiêu lý tâm an mịt cười mở miệng nói một thanh hồng tụ thật sự chấn kinh trong mắt nàng tia sáng càng thêm sáng tỏ phi tiên tông cũng có chỗ như vậy là phi tiên tông lão tổ tông bố trí nhưng tốc độ thời gian trôi qua tối đa chỉ có thể làm đến một năm hơn nữa loại địa phương này tiểu mỗi lần chỉ có thể cung cấp một hai người sử dụng cho nên cho dù nàng là tông chủ cũng không cách nào tự mình chiếm dụng chỉ có thể là nàng bế quan đột phá cảnh giới thời điểm mới có thể sử dụng nhưng mà bây giờ trước mắt thời gian linh lung t h ấ p cũng không giống nhau một phần trăm tốc độ thời gian trôi qua bên trong một trăm n g à y chỉ tương đương với phía ngoài một ngày thanh hồng tụ kỳ thực đã sớm muốn bế quan nếm thử xung kích một chút bàn thánh nhưng bế quan thời gian quá dài động một chút lại mấy chục năm điều này cũng làm cho nàng không cách nào quyết định bởi vì cho dù là một năm thời gian trôi qua cũng muốn mấy năm dài bây giờ linh lung vực đang đứng ở thời buổi dối loạn phi tiên tông cùng với những cái khác lục đại thế lực quan hệ cũng không tốt bế quan mấy năm rất có thể xảy ra chuyện phải biết xung kích b á n thánh cùng cái khác bế quan khác biệt ở giữa là không thể tới q cái dày bằng không trong thân thể chứa lực lượng pháp tắc sẽ bạo động một cái không tốt liền sẽ thân tử đạo tiêu t ẩ u hỏa nhập ma cũng không phải không có khả năng liền xem như n h ạ nhất cũng biết thâm thụ trọng thương cái này cũng là thanh hồng tụ từ đầu đến cuối không cách nào quyết định bế quan nguyên nhân nhưng mà nếu mà có được trước mắt thời gian linh l u n g tháp nàng hoàn toàn không cần thiết lo lắng cái gì nhiều nhất bế quan nửa năm là được rồi chờ ta sắp xếp xong xuôi phi tiên tông sự tình ta tới đây bế quan mấy tháng thanh hồng tụ cũng không có k h á c h khí trực tiếp cởi đối với lý tâm an mở miệng lý tâm an gật gật đầu h ắ n tự nhiên biết thanh hồng tụ muốn làm gì nhưng căn cứ hắn biết s u n g kích bán thánh cũng không phải một chuyện dễ dàng bán thánh nói trắng ra là chính là dung nạp giữa thiên địa pháp tắc sức mạnh nạp pháp tắc nhập thể nhưng pháp tắc hấp thu cực kỳ dài lâu duy nhất một lần cũng thường thường không cách nào hấp thu quá nhiều lực lượng pháp tắc cho nên xung kích bán thánh người thường thường cần nhiều lần bế quan mới được bất quá thanh hồng tụ muốn nếm thử cái này cũng là chuyện tốt điều này đại biểu nàng đã bước lên thuộc về mình bàn thánh c h i lộ ý hiểu ý hiểu đến vi sư bên cạnh tới lý tâm an đúng không nơi xa đang tu luyện ý hiểu ý hiểu chuyện âm tống kim bình nhìn thấy lý tâm an vội vàng mang theo ý hiểu ý hiểu đến đây nhìn thấy lý tâm an bên người thanh hồng tụ thời điểm cái này n ị n h hót cũng kinh ngạc ngay tại chỗ hắn thật sự bị thanh hồng tụ mỹ mạo cho c h ầ n kinh chương ba trăm bảy mươi lăm ý hiểu bí mật chương ba trăm bảy mươi lăm ý hiểu ý hiểu bí mật ý hiểu ý hiểu đây là phi tiên tổng trưởng giáo thanh hồng tụ đạo、hữu. n g ư ơ i liền xưng hô nàng là hồng tụ tiền bối à? lý tâm an nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn là cảm thấy dạng này giới thiệu tốt hơn chính hắn cũng không có biết do hắn cùng với thanh hồng tụ quan hệ giống như rất tốt nhưng giống như lại quan hệ thế nào cũng không có y như y t ì gặp qua hồng tụ tiền bối y như y t ì nghe được lý tâm an lời nói liền hội vàng không người thi lễ thanh hồng tụ trực tiếp trắng lý tâm an một mắt sau đó dắt y như y về tay mở miệng cười nói đừng nghe sư tôn ngươi gọi tiền bối quá sinh phân như vậy đi ngược lại ngươi cái tiện nghi này sư tôn về sau để cho ta chiếu có người người liền xưng hô ta gì thanh a lý tâm an nghe được thanh hồng tụ lời nói trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ gặp y duy ý thì hướng chính mình chống lại không khỏi gật gật đầu y duy ý thì gặp qua dì thanh y duy ý thì vội vàng nổi giọng cho thanh hồng tụ thi lễ thanh hồng tụ lập tức mặt mày hớn hở tiêu ỵ hiệp như hoa đã ngươi bảo ta một tiếng dì thanh ta cũng không thể để ngươi nói không nay đối tiểu kiếm sẽ đưa ngươi chơi lửa xem như lễ gặp mặt thanh hồng tụ sau khi nói xong vung tay lên trong tay nàng xuất hiện hai thành một đỏ một trắng tiểu kiếm đại khái chỉ có trưởng thành lớn chừng bàn tay màu đỏ trên tiểu kiếm ngọn lửa nhấp nháy phía trên có dầ màu trắng trên tiểu kiếm băng lanh rét thấu xương vô số hàn băng phủ văn bao trùm toàn bộ thân kiếm lý tâm an hai mắt quét qua trong nháy mắt liền biết đây là một đôi c ự c phẩm linh minh hơn nữa mặt trên còn có thanh hồng tụ động thiên cảnh khí t ứ c có thể nói n à y đối tiểu kiếm nếu như toàn diện kích hoạt đủ để đánh g i ế t thiên tượng cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cường giả n à y đối tiểu kiếm là năm đó ta sử dụng c h i vật đi theo ta ngàn năm lâu màu đỏ ta lấy tên hồng ý n g h ĩ màu trắng ta đây lấy tên tuyết trắng ý nghĩa người dùng thần hôn bao trùm luyện hóa về sau đem có thể điều khiển như cánh tay thanh hồng tụ cười giới thiệu cho ý nghĩa y y t h hai mắt trong nháy mắt liền rõ phát sáng lên ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ bất quá y y không dám tiếp mà là nhìn về phía lý tâm an tự nhiên là đang trưng cầu sư tôn ý kiến lý tâm an ngược lại cũng cảm thấy không quan trọng không khỏi cười đối với y y y y gật g ậ ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t c ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý gặp sơm ngáy m a t h h h a n ồ đặt thi đặt đặt h được một c h i tiểu kiế phi tiên tông t r ư ở n g giáo vậy không cần nghĩ tất nhiên là động thiên cảnh định phong cường giả đối phương vừa ra tay chính là một đôi cực phẩm linh minh để cho tống kim bình trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ nhìn xem trước mắt lý tâm an cùng thanh hồng tụ tống kim bình trực tiếp mở miệng nói tống kim bình bái kiến chủ nhân gặp qua phu nhân lý tâm an nghe xong trong n g á y mắt tê hung hăng trợn mắt nhìn tống kim bình một mắt sau đó nhìn về phía thanh hồng tụ có chút ngượng ngủ h n biết cái này định hót lại bắt đầu làm yêu thanh hồng tụ nhìn xem tống kim bình giống như cười mà không phải cười mở miệng nói không tệ là một cái hiểu nhìn mặt mà nói chuyện ra hòa lý tâm an hung hăng trận mắt nhìn tống kim bình một mắt đem tên này dọa đến liền lùi lại hai bước trên mặt cũng lộ ra một bộ vẻ mặt vô tội lý tâm an không thèm để ý ra hòa này sau đó để cho y y ý đi tu luyện hắn nhưng là mang theo thanh hồng tụ tham quan lên toàn bộ đại yên thánh tông tới thanh hồng tụ mở miệng cười nói ta vừa mới kiểm tra một hồi trong cơ thể của Y.Y.Y. có mấy đạo phong ấn nàng chẳng lẽ là chuyện thế trùng tu đối với thanh hồng tụ mà nói lý tâm an không có bất kỳ cái gì ngoài ý mới đối phương nếu là điểm ấy cũng nhìn không ra vậy thì thật sự không xứng làm phi tiên tông trưởng giáo ngươi có nghe nói qua cựu chuyển hoàn đ ồ n công thanh hồng tụ nghe được lý tâm an lời nói không khỏi s n g sở ánh mắt lộ ra vẻ suy tư nhưng chỉ chỉ một lát sau thanh hồng tụ liền mở to hai mắt không thể tin nhìn xem lý tâm an cựu chuyển hoàn đồng công cách mỗi hai trăm năm cần giải thể trùng tu một lần ký ức phong tồn lịch tu chín lần thẳng tới thanh nhân cảnh thanh hồng tụ khỏe miệng tự lẩm bẩm sau đó hai mắt tỏa sáng mở miệng nói ta liền nói ngươi sớm đã xem thấu hết thảy có thể có một cái thanh nhân đệ tử đây là bao nhiêu người nằm mơ giữa ban ngày đều biết cười tình sự tình ngươi đi nhanh đi đi du lịch khắp nơi a ý liền giao cho ta ta nhất định sẽ đem nàng trông nom tốt lý tâm an chừng thanh hồng tụ một mắt thanh hồng tụ trong nháy mắt cười khanh khách nàng thật sự hâm mộ đường nhìn tu vi hiện tại của nàng so với y ý, ý ý cao quá nhiều nhưng sau này nhân ra thế nhưng là có thể trở thành thánh nhân tồn tại tu vi còn muốn phía trên nàng loại quan hệ này tự nhiên muốn sớm làm tốt mới được thân phận chân thật của nàng ngươi nhưng có đón được thanh hồng tụ sau đó hỏi nghi ngờ trong lòng lý tâm an mỉm cười sau đó gật gật đầu hắn mấy ngày nay đã điều tra một phen đại khái đã có thể xác định dịch ra dịch thanh ca lý tâm an cũng không có dấu diếm nói thẳng ra thanh hồng tụ sau khi nghe được sướng sốt một lát sau đó bừng tỉnh đại ngộ chẳng thể trách những năm này đột nhiên đã mất đi dịch thanh ca tin tức rất nhiều người đều cho là đối phương vẫn lạc nơi nào sẽ nghĩ đến đối phương bây giờ biến thành một cái tiểu nữ h à i dịch thanh ca đáng sợ thanh hồng tụ há có thể không rõ ràng đó là một thân một mình liền có thể đối chiến ba vị bán thánh tồn tại cũng là một thân một mình liền dám đại não trung châu vực tồn tại để cho phong gia tần gia huyền gia c h ở đ ố i với nàng đều rất là kính sợ không dám tùy tiện mở ra chiến sự người này là toàn bộ cầm tú vực truyền kỳ cũng chính bởi vì sự tồn tại của nàng linh lung vực cùng cầm tú vực mới có thể cùng tồn tại lâu như vậy bằng không t h ì lấy linh lung vực linh t i ê n cát vạn kiếm tông trở thế lực cao cấp d i tâm sớm đã chiếm đoạt cầm tú vực có thể nói dịch thanh ca một người chấn áp một cái vực giờ khác này thanh hồng tụ cũng không thể không cảm khái lý tâm an vận khí đương nhiên cái này cũng là dịch thanh ca v ậ n khí dịch thanh ca bây giờ tiến vào cựu chuyển hoàn đồng công cuối cùng nhất chuyển cái này nhất chuyển đi qua công pháp viên mãn tu vi thẳng tới đ ỉ n h phong đột phá thánh nhân cũng không phải không có khả năng hơn nữa mỗi tầng tu một lần chiến lược của nàng cũng sẽ tăng thêm chín lần bị tu thực lực tất nhiên cực kỳ đáng sợ bây giờ dịch thanh ca càng là có lý tâm an thủ đoạn này đáng sợ sư tôn dạy bảo tương lai thành tiệu tuyệt đối bất khả hà l ư ợ n g ta quyết định ta lưu lại đại yến thánh tông không đi ta muốn lưu lại thật tốt dạy bảo một chút ý h i ể ý h i ể thanh hồng tụ trực tiếp mở miệng nói lý tâm an cười lắc đầu sau đó mở miệng nói ta nhìn ngươi chính là tâm hoài quỳ thai xem ra ta vẫn là nhanh chóng tiến khách mới được bằng không thì thiên phòng văn phòng cướp nhà khó phòng ta thật vất vả thu người đệ tử còn có bị người bắt cóc chạy phong hiểm thanh hồng tụ mỉm cười nàng cũng bất quá là chỉ đùa một chút nàng còn muốn trở về an bài phi tiên tông sự tình hơn nữa nàng vô cùng rõ、ràng. ở đây sắp nên đón một hồi đại chiến nàng vẫn chờ xem kịch vui đâu lần này nàng muốn tận mắt nhìn thấy linh t h i ê n các vạn kiếm tông trở tông môn ăn quả đắng chương ba trăm bảy mươi sáu v ẩ n n h ư ỡ n g phong bạo chương ba trăm bảy mươi sáu v ẩ n n h ư ỡ n g phong bạo linh lung vực bên trong một cỗ đáng sợ phong bạo đang nổi lên vạn trọng sơn xuất hiện linh lung thánh giả bố trí bí cảnh nhưng lại bị một cái tên là đại yến thánh tông tông môn chiếm giữ cái bí cảnh này sắp mở ra ta linh lung vực người há có thể để cho linh lung thánh giả đồ vật lưu lạc đến người khác trong tay tin tức này giống như một trận gió thổi lần toàn bộ linh lung vực cũng thổi lần cầm tú vực vốn là còn có rất nhiều người không tin cảm thấy là gặp người linh lung thánh giả bí cảnh đã từng bị nhân tạo tin vịt qua nhiều lần nhưng mấy ngày sau tin tưởng người càng ngày càng nhiều h á n nguyên nhân là linh thiên cát vạn kiếm tông lạc thánh tông dấu địa môn ma vân tông huyên ma tông lục đại tông môn đồng thời lên tiếng lại phái cường giả tiến đến mặc dù lục đại thế lực cũng không có nói cái bí cảnh này là thật là giả nhưng rất nhiều tán tu tin tưởng kết quả là càng ngày càng nhiều tán tu bắt đầu hướng vạn trọng sơn mà đến những tán tu này tu vi không ngang nhau từ kim đan cảnh đến động thiên cảnh đều có dù sao linh lung thánh giả bí cảnh lực hấp dẫn quá mức một、ít. cầm tú vực bên này tứ đại gia tộc không có lên tiếng nhưng nơi này tán tu cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng một nhóm người hướng về vạn trọng sơn tụ tập mà đến bên trong phi tiên tông thanh hồng tụ mặt mày tỏa sáng thay đổi những ngày qua l ờ i biếng trường giáo hiện tại đến chốt đều đang nghị luận linh lung thánh giả bí cảnh sự t ì n h ta phi tiên tông phải chăng cũng muốn an bài một số người tiến đến xem tam trưởng lão nhậm thanh hà đối với thanh hồng tụ mở miệng cười đạo thanh hồng tụ ánh mắt quét tam trưởng lão nhậm thanh hà một mắt sau đó bình tĩnh mở miệng nói ta mới từ vạn trọng sơn trở về đại yến thánh tông ta cũng đi dò xét qua ta đang cường điệu một lần vạn trọng sơn sự tình. ta phi tiên tông không tham dự kế tiếp thời gian nửa năm ta muốn bê quan nếm thử xung kích bàn thánh tông môn sự vụ lớn nhỏ tạm thời do đại trưởng l ã o cùng nhị trưởng l ã o phụ trách ta trong lúc bê quan tông môn nếu như phát sinh cái gì không cách nào giải quyết đại sự trực tiếp bẩm báo l ã o tổ phi tiên tông đệ tử nếu như ai dám tự mình chạy tới vạn trọng sơn một khi phát hiện phế trừ tu vi trục xuất tông môn thanh hồng tụ sau khi nói xong trên mặt không khỏi lộ ra một tia sắc khí để cho tại chỗ trưởng l ã o trong nháy mắt trong lòng nghiêm nghị là trưởng giáo tất cả trưởng lao nhao ôm quyền thi lễ loại thần thái này thanh hồng tụ rất đáng sợ bọn hắn đã chứng kiến qua. không muốn lại nhìn lần thứ hai hơn nữa trưởng giáo muốn s u n g kích bàn thánh đây tuyệt đối là phi tiên tông chuyện lớn nhất một khi phi tiên tông có hai vị b á n thánh toa c h ấ n vậy sẽ trở thành toàn bộ linh lung vực đệ nhất tông môn ngay tại thanh hồng tụ an bài phi tiên tông sự tình đồng thời linh thiên trong các một người dáng dấp yêu d i ệ m nữ tử ngồi ở địa vị cao nhất ánh mắt hơi có vẻ bằng lãnh nữ tử này chính là linh thiên các các chủ trên sông tuyết động tiên h cảnh đ ỉ n h phong tu vi linh lung vực có hai đại đỉnh cấp mỹ nữ một cái là thanh hồng tụ một cái là trên sông tuyết hai người đều xuất từ cấp cao nhất tông môn từ suất đạo bắt đầu hai người chính là đối thủ về sau linh lung bực mỹ nữ xếp hạng thời điểm thanh hồng tụ xếp tại đệ nhất trên sông tuyết xếp hạng thứ hai cái này khiến trên sông tuyết canh cánh trong lòng gần ngàn năm nàng trên sông tuyết t i ê n phú vô s o n g há có thể đồng ý thứ hai trên sông cánh đồng tuyết vốn cho rằng lần trước đã trừ đi cái này tối cường đối thủ nghĩ không ra đối phương ngắn ngủi mấy chục năm lại lần nữa quay về thực lực nâng cao một bước cái này khiến trên sông tuyết tức giận nghiến răng nghiến lợi trên sông tuyết ánh mắt đảo qua phía dưới mấy vị láo giả thần xác lệnh lùng đại trưởng lao trương hiến hoa nhị trưởng lao sùng tân nhạc tam trưởng lão bạo sách giật ba người cũng là sáu bảy c h ụ tuổi láo gi Tứ t r ư ở Vạn Trọng Sơn. ngoài l t h u ra n linh thiên các còn có hơn hai mươi tên động thiên cảnh sơ kỳ trường lão thực lực tổng hợp tới nói linh thiên các mạnh hơn phi tiên h tông các chủ thất trưởng lão không thể nhịn chết vô ích một cái mới xuất hiện thế lực liền nghĩ đạp chúng ta linh thiên các thợ vị loại thế lực này nhất thiết phải diệt vong cựu trưởng lao diêm la ti mở miệng hắn nhìn giống một cái đồng từ nhưng tu vi của hắn cũng là thực sự động thiên cảnh trung kỳ nhưng diêm la ti là mới vừa đột phá không lâu vừa xuất quan liền nghe nói mặc vũ hà tin qua đời tam trưởng lão bạo sách giật cũng đứng dậy ô m quyền mở miệng nói các chủ cựu trưởng lão nói rất đúng nhất định phải tiêu diệt cái này cái gọi là đại yến thánh tông tài đi đại yến thánh tông phía dưới đúng là một tòa cổ mộ hắn kết giới phòng ngự bên trong có lực lượng pháp tắc tràn ngập nơi đó mặc dù không phải linh lung thánh giả bí cảnh nhưng tất nhiên cũng là một vị tu vi người mạnh mộ huyện rất có thể là một cái bán thánh mộ huyện bất luận là từ góc độ nào cân nhắc đều phải diệt đại yến thánh tông Tam trưởng lao tiếng lao sau khi rơi nói xuống, còn khi nhao nhao đại t r yến cũng thánh a tông i tất nhiên dám giết chúng ta sáu tông người tất nhiên là có chỗ dựa dẫm trước tiên thăm dò lai lịch của bọn hắn lại nói chuyện này ta cũng biết cùng với những cái khác mấy vị trưởng giáo thương nghị chúng ta đằng sau sẽ chạy đi xe một chút bạo sách giật ngay xong liền vội vàng gật đầu nói là các chủ bạo sách giật sau khi nói xong lui sang một bên trên sông tuyết sau đó nhìn về phía nhị trưởng lao sùng tân nhạc bình tĩnh hỏi nhị trưởng lão phi tiên tông gần nhất có thể có tin tức chuyển đến sùng tân nhạc ngay xong vội vàng mở miệng nói các chủ phi tiên tông chúng ta xếp vào nhân t h ủ bị nàng thanh lý không sai bị lắm bây giờ mặc dù còn lại mấy người nhưng thu vi quá thấp không cách nào tiếp xúc đến quá có bao nhiêu dùng đồ vật cho nên gần nhất cũng không có tin tức hữu dụng gì chuyển đến trên sông tuyết ngay xong ánh mắt lộ ra một tia tức giận nhị trưởng lão ngươi chú ý một chút nếu như thanh hồng tụ bế quan súng kích bản thánh chính là chúng ta tiến đánh phi tiên tông thời điểm trên sông tuyết nói xong câu đó sau trong mắt không khỏi thoáng qua một tia sắc cơ bạo sách giật nghe xong liền v ộ i vàng gật đầu đáp ứng linh thiên các cùng phi tiên tông mâu thuẫn đã mọi người đều biết linh thiên các cũng đã sớm muốn chiếm đoạt phi tiên tông chỉ tiếc thanh hồng tụ trở về quá nhanh vạn kiếm tông lạc thánh tông dấu địa môn ma v â n tông huyền ma tông nam đại tông môn cũng đều tại tổ chức hội nghị cuối cùng những tông môn này nhất trí quyết định trước hết để cho tán tu tới xung phòng t r i để bước g a đại h ế n thánh tông át chủ bài Tại lục đại lục cấp cao những ấ t thế lực thôi thuốc giới, gần vạn tên tán tu đi tới vạn trọng h lực giới, đi Bởi gần vạn vạn sơn. n vì những tán tu này b ê những trong, có rất n có i vi người mạnh mẽ. cái này khiến tại, giờ đối giết. tiếng tại ề u tu hung hung Hung trọng thú tao thú trọng tồn trở thành đối tượng săn giết. Hung thú tiếng gào thét trọng vạn vốn vạn vạn vang mạnh này sơn hương này sơn nhưng săn không ngừng tại vạn trọng sơn vang lên. n gào mẽ, đám mà chủ h cấp bậc bá là bây t á nơi tu này những n đi qua không có một ngọn cỏ liền ngay cả những thứ kia thấp thời hạn dược liệu cũng nhao nhao tiêu thất Trường tấn cấp phương thức. 377, cổ c yêu Bế biết, đến quan quá đều tu An, tháng, Tùng Đỏ Tử đột phá đến thiên tượng cảnh đỉnh phong, Tùng không chân Tùng một cảm Tâm đột Tử Tử thực. Tử phá cho Phải khi phải giác gặp Đỏ để Đỏ Đỏ Lý vừa i thiên thôi. bất tượng quá là thiên tượng cảnh sơ kỳ v mới qua đi thời gian mấy năm hắn liền liên tiếp đột phá bây giờ càng l à đã đạt đến thiên tượng cảnh giai đoạn cuối cùng vương thuật bang cũng đồng dạng xuất quan tu vi của hắn vẫn là động thiên cảnh sơ kỳ nhưng một tháng bế quan để cho khí tức của hắn hùng hậu không thiếu chu mộ bạch cũng đột phá đến thiên tượng cảnh đình phong cái này cá nhân tính cách cùng tống kim bình hoàn toàn khác biệt ba giới côn đi đều đánh không ra một cái muộn thì tới lý tâm an thông qua cùng chu mộ bạch nói chuyện phiếm thế mới biết chu mộ bạch lại là cẩm tú vượt người để cho lý tâm an có chút kinh ngạc hoàng kỳ niên chu mộ bạch cùng tạ vạn nghi ba người đều là tới từ chiến phủ quân bọn hắn lúc đó bị lưu lại hư không trên chiến hạm mấy năm này ở chung xuống ba người sớm đã đối với lý tâm an khăng khăng một mực thánh chủ một tháng này đi qua bên ngoài đã tụ tập hơn một vạn tên tàn tu hẳn là không cần bao lâu bọn hắn liền sẽ đối với chúng ta phát động tiến công tạ vạn nghi hướng về phía lý tâm an ôm quyền mở miệng bởi báo hắn tìm hiểu trở về tin tức lý tâm an mỉm cười sau đó mở miệng nói ta ngược lại thật ra xem nhẹ cái kia lục đại thế lực vốn là còn cho là bọn họ sẽ tự mình phái cường già đến đây hiện tại xem ra bọn hắn là đánh những tán tu này chủ ý muốn thông qua những tán tu này thử một lần thủ đoạn của chúng ta cơ trưởng su nhớ mày sau đó mở miệng nói thánh chủ nếu như những tán tu này thật sự tiến công chúng ta giết hay là không giết một khi giết quá nhiều có thể sẽ gây nên trúng nộ đến lúc đó chúng ta có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích cơ trưởng su lo nghĩ không phải không có lý những tán tu này nếu là toàn bộ giết sạch ở đây tất nhiên máu chảy thành sông hoàng kỳ niên mở miệng cười nói thánh chủ ta ngược lại thật ra cảm thấy đáng chết g i ế t những tán tu này bây giờ đã bị lợi ích mê hoặc hai mắt chúng ta nếu như không giết một nhóm người bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta không dám bắt bọn hắn như thế nào tất nhiên bọn hắn muốn bị lục đại thế lực lợi dụng liền muốn gánh vác lên cái hậu quả này lý tâm an cười gật gật đầu sau đó mở miệng nói như vậy đi tiên lễ hậu binh đợi chút nữa ngươi đi thông chi phía ngoài tán tu liền nói chúng ta năm tháng sau đó sẽ mở cửa đón khách chỉ cần bọn hắn không đối với ta đại yến thánh tông ra tay chúng ta đương nhiên sẽ không đối bọn hắn đ ậ thủ nhưng nếu như ai dám công kích chúng ta, đại yến thánh tông, cũng đừng trách chúng ta lòng dạ gác vương thuật bang nghe xong liền v ộ i vàng gật đầu sau đó xuống ăn bài rất nhanh vương thuật bang tự mình hiện thân bên ngoài kết giới đ ộ n thiên cảnh sơ kỳ uy áp triển lộ không thể nghi ngờ công bố ra ngoài cái này vừa mới lý tâm a n nói tới sự t ì n h đại yến thánh tông các ngươi chẳng lẽ muốn nuốt một mình linh lung thánh giả bí cảnh hay sao chính là để chúng ta ở chỗ này chờ năm tháng món ăn cũng đã lạnh đến lúc đó tất cả bảo vật đều bị các ngươi cầm đi chúng ta đối với các ngươi đại yến thánh tông không có hứng thú chúng ta chỉ muốn đi tìm tòi phía dưới linh lung thánh g i bí cảnh chỉ cần mở ra bí cảnh cửa vào là được chúng ta nơi này có hơn vạn tên tu sĩ các n người người vương i thuật i bang nghe được đủ loại gọi lời nói ánh mắt yên tính như nước kết quả này nàng sớm đã có đ á n trước vương thuật bang ánh mắt nhìn về phía hơn một mươi dặm có hơn nơi nào có hai ba mươi đạo đáng sợ thân ảnh từng cái khí tức ngập trời đây đều là động thiên cảnh cừng giả bọn hắn mặc dù đứng tại mấy chục dặm có hơn hư không nhưng vẫn cho người một loại cực lớn áp bách vương thuật bang k h ỏ e miệng cười lạnh hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ trước đây chiến phủ quân hơn trăm vị động tiên h cảnh càng là có chiến vua hà loại này động tiên h cảnh định phong cường giả mấy người thậm chí chiến vua hà còn có chuẩn thánh binh kình thiên b ú a tại người nhưng kết cục lại như thế nào bọn hắn thật sự cho rằng đại hiến thánh tông là một cái bình thường tông môn hay sao không cần nói thánh chủ tự mình ra tay liền cái kia hai tôn cổ yêu cũng có thể đem ở đây rết máu chạy thành sông bởi vì cái gọi là hảo tâm miệng ngăn không được tìm chất quỷ hắn nên nói đã nói, tất nhiên bọn hắn minh ngoan bất linh. hắn liền không thèm để ý vương thuật bang cơ thể n h o á n một cái trực tiếp tiêu thất tiến vào trong kết giới đem chuyện bên ngoài đối với lý tâm an bẩm báo một lần không sao chờ bọn hắn động thủ t r ư ớ c ca cự thương đột phá cần cường đại khí huyết chi lực nhóm người này cũng đủ rồi lý tâm an lời nói để cho vương thuật bang cảm giác lạnh cả người nhìn cách đó không xa khổng lồ cổ yêu cự thương một mắt cự thương nết miệng nợ nụ cười r ộ i ra khổng lồ đầu lưỡ liếm môi một cái trong mắt sớm đã kích động hắn mặc dù là bắt tinh cổ yêu nhưng còn không có đạt đến bắt tinh đình phong chỉ có thể tương đương với tu tiên giả động thiên cảnh hậu kỳ tu vi đương nhiên cự thương nh liền xem như động thiên cảnh đ ỉ n h phong cũng có thể một trận chiến cổ yêu đột phá có thể thông qua ba loại phương thức loại thứ nhất chính là thôn vệ cường đại khí huyết loại phương thức này rất tàn nhẫn cần giết chết vô số người thôn vệ bọn hắn khí huyết chi lực cho nên cổ yêu cổ ma xâm lấn đối với một cái tinh vực mà nói là một hồi hai h ỏ a thật lớn loại thứ hai đột phá phương thức chính là đem chính mình vùi sâu vào lòng đất thôn vệ linh mạch cùng vừa dày vừa nặng thổ nguyên tố chi lực cường tráng tự thân rất nhiều sao vực chính là bởi vì cổ yêu số lượng quá mức khổng lồ dẫn đến cái tinh vực này dần dần khô kiệt Cuối cùng một loại phương thức chính thu thu loại thời phương đồng một tổ t là hấp thu tổ khí, đồng thời hấp khí, rất o loại. n thiên linh lực cùng đan Nhưng linh cùng đan những thứ này cũng còn tốt, duy chỉ có tổ khí cái này không sinh nắm g giữ. thứ tốt, tổ tộc tổ tộc tổ tài thể chỉ khí khí chỉ có yêu tộc sư tổ sinh ra chi với cái bởi yêu yêu địa địa ra lực lực dược các dược có có, có có vì duy sư r rõ ràng cuối cùng một loại phương pháp đối với cự thương không làm được loại thứ hai hiệu quả quá chậm loại thứ nhất chính là lựa chọn tốt nhất lý tâm an bản thân cũng không phải là một cái quá nhân từ người hắn làm chuyện nên làm đã nhiều lần cảnh cáo tất nhiên bọn hắn còn phải đưa tới cỡ tới liền vội vặn cho cự thương tiến đưa chất dinh dưỡng bất quá loại phương thức này cũng chỉ có thể để cho c ự thương đạt đến bắt tinh đình phong muốn trở thành cựu tinh cổ yêu vậy cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn tương lai cơ duyên mặt trời mọc mặt trời lặn mặt trời lặn mặt trời mọc đ ạ i yến thánh tông phía ngoài tán tu dần dần trở nên bạo động nguyên bản rất nhiều người còn cực kỳ e ngại dù sao trước đó không lâu ở đây vừa mới xảy ra một hồi s á t lục động tiên cảnh đều đẫm máu tại chỗ nhưng mà nhân tính chuyên về quên những cái tia chuyện không vui nhân số ưu thế để cho rất nhiều người đảm lượng dần dần to lớn lên nhiều người sức mạnh lớn để cho bọn hắn nghĩ lầm tán tu cũng có thể chống lên một mảnh bầu trời rất nhiều người cho rằng bọn hắn nhiều người như vậy cường giả vô số liền xem như đại hiến thánh tông cũng cần tạm thời tránh mũi nhọn chương ba trăm bảy mươi tám sắt lục một chương ba trăm bảy mươi tám sắt lục một sở dĩ có loại cảm giác này xuất hiện hắn nguyên nhân là linh lung vực lục đại thế lực cùng cầm tú vực tứ đại gia tộc người vậy mà đều không dám tới gần bọn họ đều là đứng tại bên ngoài mấy trăm dặm quan sát cái này khiến đám tán tu lòng tin dần dần bạo tăng bọn hắn tán tu liên hợp cùng một chỗ liên lục đại thế lực đều phải tạm thời tránh mũi nhọn một cái vừa mới xuất hiện đại h ế n thánh tông tính là cái gì chứ c ư vị chúng ta đã lần nữa chờ nhiều ngày như vậy cho đủ đại hiến thánh tông mặt mũi tất nhiên bọn hắn vẫn như c ũ không mở ra kết giới vậy chúng ta tự mình tới vị tiền bối này nói rất đúng chúng ta tán tu liên hợp cùng một chỗ không kém gì bất kỳ thế lực nào đại hiến thánh tông tính là gì tất cả chúng ta liên hợp cùng một chỗ phá vỡ cái này xác rồ đen diện đại hiến thánh tông sau đó tiến vào linh lung thánh giả bị cảnh đúng sợ hắn cái gì chúng ta cùng một chỗ tiến đánh oanh mọi người ở đây sao động thời điểm một cái thiên tượng cảnh cường giả quát lên một tiếng lớn trường đao trong tay vung lên trực tiếp u n g hăng chém một đao một đao này chạm tại trên kết giới phòng ngự chuyển đến nổ thật tỏ thanh âm giờ k h ắ c này ánh mắt của rất nhiều người nhao nhao nhìn về phía cái kia khổng lồ kết giới phòng ngự trong mắt có vẻ tham lam hiện lên làm mẹ nó sợ cái bóng một cái tráng hán hét lớn một tiếng thiên môn cảnh định phong uy áp triển lộ ra trong tay khổng lồ truy v u n g lên đối với cái này đại yến thánh tông kết giới phòng ngự chính là hung hăng nhất kích theo hai người đọc thủ rất nhiều tán tu cũng nhìn không được nữa nhao nhao phi thân lên hướng về đại yến thánh tông kết giới phòng ngự công kích kinh khủng oanh minh vang vọng vạn trọng sơn giờ khác này mấy ngàn tên tán tu bạo động n a o n a o gia nhập vào công kích hàng ngũ một màn này phát sinh rất nhanh có một chút tán tu mỹ mắt c h ừ n nhảy nhao nhao lui lại bọn hắn có một loại dự cảm không tốt ban đầu phát động công kích tên kia thiên tượng cảnh nhân thân thể n h ó á n g một cái trực tiếp biến mất không còn tam tích mấy hơi sau đó xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm tam trường lão tán tu cảm xúc đã bị triệt để điều động bây giờ đoán t r ư ừ n g liền xem như muốn để cho bọn hắn ngừng đều ngừng không tới thiên tượng cảnh nam tử cung kính đối với linh thiên các tam trường lão bạo sách giật mở miệng bạo sách giật mỉm cười sau đó mở miệng nói làm rất tốt chúng ta xem trước một t h ủ n kịch xem đại hiến thánh tông sẽ như thế nào ứng đối bạo sách giật bên cạnh còn có năm người nam nữ đều có từng cái trên thân đều tản ra động thiên cảnh hậu kỷ u y áp năm người này đến từ vạn kiếm tông lạc thánh tông dấu đ i ệ a môn ma vân tông huyện ma tông đại yến thánh tông chém giết bọn hắn tông môn động thiên cảnh trường lão đã kết tử thủ bọn hắn ha có thể không tới bất quá lục đại thế lực quyết tâm phải dùng tán tu đến so xét đại yến thánh tông nội tình cho nên bọn hắn sắp xếp không ít người tại trong tán tu bên trong cái này một số người không ngừng chửi bới đại yến thánh tông nâng lên tán tu để cho rất nhiều tán tu lòng tin bạo tăng ầm ầm đủ loại công kích đáng sợ nhao nhao rơi vào trên đại yến thánh tông kết giới phòng ngự để cho kết giới phòng ngự cũng không khỏi nổi lên từng vệ s ó n g gợn l à n tan đại yến thánh tông nội bộ rất nhiều thông thường bách tính nhìn bầu trời một mắt tự động từ trong ngực lấy ra một khối vải rách ngăn chặn lỗ thai sau đó liền không lại để ý tới bọn hắn đã thấy qua nhiều lần công kích như vậy dần dần miễn dịch chủ yếu nhất bọn hắn cảm giác loại công kích này xa xa không cách nào cùng lần đầu tiên công kích so sánh lý tâm ăn nằm ở trên một chiếc ghế nằm yi y nhưng là khôn khéo nào nặn cho lý tâm ăn bay sư tôn chúng y hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời trong mắt tần tần có chiến ý hệ i n lên lý tâm an mỉm cười nhìn một chút nơi xa đi qua đi lại cự thường hắn đã khát khao khó nhịp cự thương thỉnh thoảng liếm môi một cái cao trăm t r ư ợ n g cổ y ê u thân thân thể bên trên cơ bắp đang nhảy nhót hô hấp cũng không khỏi trở nên thô trọn g một chút lý tâm an vung tay lên k ì n h thiên búa cùng kim cương truy ném ra bị lôi tháp cùng cự thương đưa tay tiếp lấy đi thôi thả ra t ô i giết đừng có bất kỳ lo lắng lý tâm an lời nói bình tĩnh dị thường da đã cùng cự thương sau khi nghe được đồng thời nếp miệm nợ nụ cười thân thể đột một từ mặt đất mọc lên、Giống hai cái kinh khủng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại kết giới phòng ngự bên ngoài kèm theo hai người gào thét kinh khủng yêu khí b ộ c phát ra tạo thành một cố lực lượng đáng sợ bao phủ b ộ t phía lần lượt từng thân ảnh nổ bể ra tới hóa thành huyết vụ đ ầ y trời thiên môn cảnh phía dưới người chỉ cần tại hai tôn cổ yêu thân tốt một trăm l i n tại một tiếng gầm này phía dưới toàn bộ biến thành sương máu thiên tượng cảnh giả nhưng là nhao nhao kêu thảm p h á p tướng pha thoái đẩy lui t r ă m t r ư ợ n g x a còn chưa đậu thủ vẹn vẹn một hống chi uy liền đã đáng sợ đến cực điểm cự thương miệng rộng mở ra đẩy trời sương máu nhao nhao bay vào hắn trong miệm bị hắ trong mắt xuất hiện vẻ đến cuồng hắn muốn đại khai sát giới kèm theo cự thương hét lớn một tiếng thân thể nhanh chóng bành trướng trong n g á y mắt hoa thân ngàn trượng cổ yêu thân thể cao lớn để cho cự thương nhìn giống như một toàn núi lớn từng cỗ kinh khủng yêu khí bộc phát tại cự thương sau lưng vậy mà ngưng kết thành một cái vạn trượng cổ yêu hư ảnh cái này chỉ cổ yêu hư ảnh nhắm mắt lại thân thể khổng lồ che khuất bầu trời một cỗ vô tận áp bách từ trên người tản mát ra cổ yêu phạt tổ lý tâm an nhìn lên bầu trời vạn trượng cổ yêu hư ảnh k h ỏ miệm nói nhỏ hắn đã sớm hỏi tham qua lôi tháp cùng cự thương cổ yêu phạt tổ tại cổ yêu ở trong cực kỳ khó được. đây là cổ yêu huyết mạch cực kỳ nồng nặc biểu hiện cái này cự thương vậy mà triển lộ ra phản tổ dấu hiệu ngược lại là cho lý tâm ăn một cái to lớn k i n h hỉ thật tốt bồi dưỡng tiếp sau này mình thật sự nói không chừng có thể bồi dưỡng được một cái cựu tinh cổ yêu nghĩ đến đây liền xem như lấy tâm tính của hắn trong mắt cũng nhịn không được lộ ra lướt qua một cái vẻ kích động đây chính là cùng thánh nhân cảnh cung cấp chiến lược thời khắc này bên ngoài theo lôi tháp cùng cự thương xuất hiện rất nhiều nguyên bản tiến đánh kết giới phòng ngự đang vùi tu sĩ dọa đến hồn phi p h á tán bọn hắn nhao nhao lui lại liền muốn t h t đi ra ngoài nhưng vào lúc này một đạo ngân sắc quan g mang đột nhiên xuất hiện phi tốc mở rộng lấy đại yến thánh tông làm trung tâm trước mắt bao trùm phương viên hai trăm l i n dặm suy nghĩ rất nhiều muốn bay thân thoát đi người nhao nhao kêu thảm một tiếng bọn hắn trực tiếp bị gậy trở về chuyện gì xảy ra làm sao lại không xuất được rất nhiều người dọa đến mặt mũi trắng bệnh điên cuồng hướng về phía trước công kích lúc này bọn hắn mới phát hiện ở đây đã bị hoàn toàn phong ấn giờ khác này một cỗ trước nay chưa có khủng hoảng xuất hiện đang lúc mọi người trong lòng đúng lúc này lôi tháp cùng cự thương động hai người không có chút nào che giấu mình thực lực ý nghĩ sắc cơ ngập trời cự thương giơ tay lên bên trong kim công truy kim cương truy tia sáng v ạ n trượng tăng vọt gấp trăm lần t ừ n g sợi màu vàng ánh sáng vân quanh kèm theo cự thương quắt to một tiếng hung h ă n g n g n xuống a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên mấy tôn hai trăm t r ư ợ n g pháp tướng tại một truy phía dưới trực tiếp hóa thành đ ầ y trời sương máu liền ngăn cản phút chốc đều làm không được cự thương miệng rộng mở ra dùng sức hút một cái đ ầ y trời sương máu toàn bộ bay vào hắn trong miệng theo những huyết vụ này tiến vào cự thương cổ yêu thân thân thể phía trên khí huyết càng thêm kinh khủng vô biên một đạo ngàn trượng pháp tướng trực tiếp bị chém làm hai nửa tính cả pháp tướng bên trong người trực tiếp chém giết ngay cả thần hồn cũng không có chạy ra máu tơi ư kích thích để cho cự thương càng thêm hưng phấn tay trái khổng lồ n ắ m đấm vung lên một q u y ề n đánh giả thẳng đến một cái động thiên cảnh cừng giả tên kia động thiên cảnh trong mắt cường giả lộ ra vô tận sợ hãi tay hắn vung lên một mặt đen như mực tâm chắn hiện lên ngăn tại trước người trên tâm chắn t ừ n g cái hung thú đồ án hiển hóa có uy áp đáng sợ hiện lên đây là một cái cực phẩm phòng ngự linh binh anh một tiếng vang thật lớn cự thương một quyển đập chúng khối này đen như mực tâm chắn kinh cùng yêu khi trực tiếp đem tất cả hung thú bao phủ. h một nhao cái ệ t răng rắc động t i thiên cảnh hậu kỳ lão giả hát lớn hắn cũng là tất cả tán tu bên trong tu vi cao nhất một người người này tên là tống sư cũng được xưng là tán tu chi sư đối với rất nhiều tán tu cũng đã có giúp đỡ tại trong tán tu bên trong rất nổi danh không có ai biết tống sư còn có một cái thân phận đó chính là linh thiên các ngoại môn t r ư ở n g lão hắn sớm đã đi nương nhờ linh thiên các nhưng mà bất luận là tống sư vẫn là linh thiên các cũng không có công bố chuyện này vì chính là để cho tống sư tại trong tán tu bên trong thiết lập hy vọng linh thiên các tự nhiên muốn trưởng không nhóm này tán tu cho nên sớm đã sắp đặt nhiều năm rất nhiều chuyện khi linh thiên các không tiện lộ diện thời điểm liền sẽ để tống sư an bài tán tu đi làm sau đó lại đem những tán tu này r ế t đã như thế vô thanh vô tước không có ai biết là linh thiên các tay chân lần này tán tu sở dĩ có thể nhanh như vậy tụ tập tống sư công lao không nhỏ hắn âm thẩm châm n g o i thổi gió tống sư tại trong tán tu bên trong vẫn rất có hy vọng theo hắn vừa nói xong nguyên bản còn muốn lấy thoát đi tán tu nhao n h a u dừng lại thân hình của mình trên người bọn họ sát cơ phun trào tán tu sợ chết cho nên rất nhiều tán tu bản lĩnh chạy chối chết nhất lưu nhưng tán tu cũng ác tay gì thường bởi vì bọn hắn thường xuyên cần liều mạng bây giờ tại tống sư lời nói phía dưới bọn hắn từng cái không muốn mạng nhào về phía lôi tháp cùng cự thương sát cơ l â m nhiên gặp tán tu không có ở thoát đi trong mắt tống sư sát cơ l o a lên trong tay của hắn nhiều hơn một cái bình xứ đây chính là linh thiên các trọng bảo thôn thiên bình đây là một kiện sen vào c ự c phẩm linh binh cùng chuẩn thánh binh ở giữa bảo vật linh thiên các tam trưởng lão bạo sách giật tự mình đưa đến trong tay hắn thôn thiên trong bình ẩn chứa âm dương nhị khí một khi bị thu vào trong đó liền muốn chịu đựng âm dương nhị khí ăn mòn đ ạ o đớn thời gian lâu dài trực tiếp hóa thành mở ra huyết thủy cái này bình xứ nội bộ tự thành thiên địa đã từng diện s á t qua động thiên cảnh trung kỳ cường giả cực kỳ đáng sợ tống sư lạnh rên một tiếng hai tay kết tấn trong tay thôn thiên bình quăng lên thôn thiên bình nhanh chóng mở rộng trong nháy mắt che khuất bầu trời trực tiếp hướng về phía lôi tháp t r ụ xuống kinh khủng hấp lực từ thôn thiên trong bình xuất hiện đem lôi tháp cùng với lôi tháp bên cạnh mấy chục người đồng thời hút vào thôn thiên trong bình đây hết thể phát sinh quá nhanh trước sau bất quá một hơi thời gian liền hoàn thành trong nháy mắt toàn bộ hiện trường còn sót lại cự thương một người lý tâm an nằm ở trên ghế nằm nhìn thấy thôn thiên bình trong nháy mắt nguyên bản lười biếng thần sắc hơi hơi đã chăm chú một chút nhưng sau đó khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt trào phúng đúng lúc này cự thương nhìn thấy lôi tháp bị nuốt thiên bình lấy đi dẫn tí mật sắc cơ ngập trời theo hắn hét to tiếng vang lên chỉ thấy cự thương thân thể lần nữa tăng gọn trực tiếp tăng tới vạn trượng cao cổ yêu đạc ti vạn trượng cổ yêu thân thể một bước đ ặ t xuống kỳ cước thực chất phía dưới có kinh khủng chấn động chuyển đến chỉ cần bị cự thương chân to bao trùm chi địa từng cỗ thân thể nổ bể ra tới nhưng cự thương cũng không ngừng cái chân còn lại nâng lên bước ra một bước trực tiếp bao trùm mấy trăm người vị trí vô cùng thê lương kêu thảm chuyển đến bất luận là vấn đình cảnh thiên môn cảnh thiên tượng cảnh thân thể của bọn hắn nao n h a o nổ tung thậm chí một cái động thiên cảnh sơ kỳ người cũng đồng dạng pháp tướng vỡ vụn kèm theo thân thể đồng thời nổ tung máu tươi phiêu tán dây dụng hóa thành đầy trời sương máu nhưng cổ yêu đạp thiên bộ thế nhưng là cổ yêu nhất tộc đáng sợ nhất chính hết thảy bảy bước một bước so một bước mạnh bây giờ bất quá bước thứ hai thôi cự thương trong hai mắt cũng là bạo ngược khí thức một chân nâng lên bước ra mấy trăm người trong nháy mắt nhau nhau nổ t u n g căn bản ngăn cản không nổi cái này lực lượng đáng sợ cự thương bước ra bước thứ tư lại là mấy trăm người biến thành sương máu cự thương ngửa mặt lên trời gào thét há m ồ m hút một cái trên không xương máu nhau nhau chui vào hắn trong miệng thân thể của hắn phía trên yêu khí càng thêm đáng sợ mi tâm ngôi sao thứ tám dần dần sáng tỏ đã sắp bắt kịp phía trước bảy viên mau trốn a cái này cổ yêu thật là đáng sợ chúng ta lưu lại đều sẽ chết ta không cần tìm tòi cái gì linh lung thánh giả bí cảnh thả ta rời đi ta cũng không tới nữa cổ yêu đại nhân đừng có giết ta ta vừa mới sai không nên tiến đánh kết giới phòng ngự của các ngươi cứu mạng a ta không muốn chết ta cũng không muốn bị cổ yêu n ư ớ ta nhìn thấy c ự thương đại phát thần uy từng cái tán tu h ỏ n g mất trong mắt bọn họ lộ ra vô tận vẻ sợ hãi vừa mới bị tống sư cổ vũ lên sĩ khí bây giờ giống như núi tuyết sụp đổ đồng dạng phi tốc tan giã cổ yêu dám đổ sát ta linh lung đ ư ợ c nhiều người như vậy để mặn lại hai tên động t i ê n cảnh trung kỳ người hướng về c ự thương mà đến bọn hắn trên lưng đều có một thanh trường kiếm hai tay càng là riêng phần mình cầm một thanh t r ư ờ n g kiếm cao ngàn trượng pháp thân phía trên có đ á n g sợ kiếm ý phóng lên trời đây là một đôi huynh đệ ca ca tên là sử quán đệ đệ tên là sử tài cũng là kiếm tu đôi huynh đệ này tại tán tu ở trong danh khí phi thường lớn gần với tống sư bọn họ cùng tống sư một dạng có một thân phận khác vạn kiếm tông khách khanh trưởng lão đương nhiên cái thân phận này cũng không có mấy người biết được sử quán sử tài trên thân kinh khủng kiếm khí bộc phát hóa thành hai thanh ngàn trượng cự kiếm trực tiếp hung hăng chém về phía cự thương cự thương ánh mắt lạnh nhạt bước thứ năm bước ra một bước đáp xuống trên không chấn động một cái chân to hoành quán phía chân trời kinh khủng t u y ệ t luân yêu khí trực tiếp cùng hai đạo ngàn trượng kiếm khí va chạm đem hai đạo kiếm khí trực tiếp xé nát sử quán sử tài kêu thẳng một tiếng bọn hắn pháp tướng phía trên đồng thời xuất hiện vô số vết rách cự thương cái chân còn lại nâng lên bước thứ sáu b ư ớ c ra theo cái này bước thứ sáu b ư ớ c ra cự thương sau lưng vạn trượng c ổ yêu hư ảnh lại có muốn cùng cự thương dung hợp lại cùng nhau khuyên hướng cự thương dưới chân có vô tận yêu khí phun trào mỗi một sợ yêu khí mang theo sẽ rách hết thẻ khí thế trực tiếp đem sử quán sử tài bao phủ lại hai người ánh mắt lộ ra vẻ s trên thân cuối cùng một thanh kiếm bay ra trên thân kiếm tản ra vạn đạo tia sáng chương 380, s á t lục ba chương 380, s á t lục ba thanh kiếm này chính là trước đây vạn kiếm tông tông chủ đưa cho bọn họ bên trong l ầ n chứa đối phương động tiên cảnh định phong một tia kiếm khí vay một tiếng vang thật lớn vạn đạo tia sáng diện hóa vạn đạo kiếm khí c ù n g cố yêu chân to đụng vào nhau yêu khí cùng kiếm khí quấn quýt nhau chém giết lẫn nhau vỡ nát tan thành ra cự thương bước thứ sáu bị bọn hắn cạn lại răng g á c sứ quán sử tài trong tay hai người trường kiếm trực tiếp phá toái biến thành một phân hết thể đều kết thúc bước thứ bảy cự thương ngửa mặt lên trời g à o ghét bước thứ bảy đặt xuống ngay tại cự thương bước thứ bảy rơi xuống trong nháy mắt phía sau hắn vạn trượng cổ yêu hư ảnh trực tiếp cùng cự thương dung hợp lại cùng nhau giờ khác này cự thương trên thân tràn đầy một cỗ man hoang k h í tức theo hắn một cước này bước ra dưới chân xuất hiện từng tòa kinh khủng núi cao trên núi cao có từng cây kình thiên trụ lớn tại đỉnh núi cao một cái cổ yêu cao bằng trời a tiếng yêu thảm thiết vô cùng thê lương từ sử quán sử tài trong miệng chuyển ra bọn hắn pháp tướng trong nháy mắt nổ tung hai người trên thân thể xuất hiện vết rách chăm trịt r o n g mắt bọn họ từng tòa núi cao đối b tại trong bọn hắn tiếng kêu thảm thiết t h ê lường bên trong thân thể của bọn hắn trực tiếp hóa thành sương máu ngay cả thần hồn cũng không có chạy ra cự thương miệng rộng mở ra dùng sức hút một cái tất cả s ư ơ n g máu toàn bộ tiến vào trong thân thể hắn theo những h u y ế t vụ này tế i n v à o cự thương trên người yêu khí lần nữa t ă n g v ọ n ngôi sao thứ tám rực rỡ trói mắt triệt để cùng phía trước bảy viên một dạng sáng tỏ tại thời khắc này cự thương trở thành chân chính bắt tinh đỉnh phong cổ yêu giờ khắc này vô tận sợ hai che mất ở đây tất cả mọi người bọn hắn từng cái nhau nhau rời xa cự thương sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy ngay tại cự thương l ộ sắc đồng thời một chỉ thấy tống sư trong tay thôn thiên bình nổ bể ra tới hóa thành vô số mảnh vụn vạn trượng cao lôi tháp h i ệ t t h ầ n tay cầm kình thiên b ú a gương mặt bạo ngược lôi tháp binh khí trong tay chính là chuẩn thánh binh không cần nói thôn thiên bình còn không phải chuẩn thánh binh liền xem như chuẩn thánh binh cũng không cách nào vây khốn nắm giữ chuẩn thánh binh lôi tháp thôn thiên bình bên trong âm dương nhị khí không chỉ có không thể đối với lôi tháp tạo thành tổn thương ngược lại triệt để kích hoạt lên lôi tháp cổ yêu huyết mạch lôi tháp trong mi tâm ngôi sao thứ chín hình dáng so với nguyên lai càng thêm rõ ràng một chút thôn thiên trai bị hủy tống sư miệ phun m lôi tháp h é t lớn một tiếng trong mắt sát cơ như nước thủy triều trong tay kình thiên búa vung lên hóa thành ngàn trượng cự phủ hướng về phía tống sư chính là một búa chém xuống giờ khắc này lôi tháp phát huy ra chuẩn thánh binh lực lượng đáng sợ tống sư muốn trốn nhưng lại phát hiện cơ thể bị một mực khóa lại hắn không khỏi h é t lớn một tiếng hơn một nghìn trượng pháp tướng hiện thân trong tay tống sư xuất hiện một cái viên cầu viên cầu bên trong lôi quang lấp lõe đây là hắn đòn sát thủ cái này lôi cầu cũng là một cái cực phẩm linh binh theo tống sư con ngón búng ra lôi cầu bay đi thẳng đến kình thiên búa bạo tống sư đau lòng dị thường nhưng trên mặt của hắn lộ ra vô tận dữ tợn hắn không muốn chết hắn phải sống vây một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời đồng thời vô tận lôi quang bộc phát thẳng đến lôi tháp tống sư tin tưởng liền xem như động thiên cảnh đ ỉ n h phong tiếp nhận một kích này cũng tất nhiên thâm thụ trọng thương nhưng tống sư đánh giá cao chính mình xem thường thời khắc này lôi tháp thực lực của hắn đã vượt qua động thiên cảnh đ ỉ n h phong cơ thể càng là cường đại đáng sợ n g a n trượng cự phủ không có bởi vì lôi cầu nổ tung sinh ra lực lượng kinh khủng chút nào dừng lại trực tiếp chém xuống tại trong tống sư ánh mắt sợ hạ y bên trong kinh thiên đúa đem hắn trực tiếp chém làm hai khúc pháp tướng pha thoái, lục thể vỡ còn sót lại một cái nguyên thần hoảng hốt chạy ra nhưng vào lúc này lôi tháp miệng rộng mở ra dùng sức hút một cái tống sư vừa mới chạy ra khỏi nguyên thần liền hướng về lôi tháp miệng rộng bay đi tống sư kêu tham thiết nhưng lại không cải biến được bất kỳ kết cục trực tiếp bị lôi tháp nuốt vào trong bụng tống sư sử quán s ử t à i toàn bộ bị giết tán tu bên trong tu vi cao nhất ba người trở thành vong hồn giờ khắc này c h i t để đem những tán tu này sợ c h o n váng nhưng lôi tháp cùng cự thương cũng sẽ không dừng tay hai người đại khai sát giới chỗ đến lần lượt từng thân ảnh hóa thành xương máu sau đó bị hai người thốn vệ giờ khắc này bên ngoài kết giới những tán tu k i a dọa đến hồn phi p h á c h tán từng cái sắc mặt trắng b ệ n h như tờ giấy những tán tu này bởi vì chú ý tới lục đại thế lực cách nơi này rất xa bọn hắn nhiều một cái tâm nhãn tại những n à y bị người dẫn động tán tu tiến đánh đại yến thánh tông kết giới phòng ngự thời điểm bọn hắn cũng cảm giác sự tình lớn rồi nhao nhao lui lại nhóm người này đại khái chiếm cứ tán tu tổng số người một ba thời khác này nhóm người này nhìn xem bên trong thảm trạng từng cái lạnh cả người mồ hôi đỡ ra cơ thể cũng nhịn không được đánh lên run dậy linh lung thánh giả bí cảnh ai thích đi người đó đi lao tử không có hứng thú nơi này ta cũng sẽ không tới nữa đại yến thánh tông ch mặc dù đại yến thánh tông đủ h ố n g h á c nhưng nhân gia cũng đã cảnh cáo mấy lần cái này một số người nhất định phải hướng phía trước gót có thể c h ế c h a i đại yến thánh tông bỏ m ặ t cổ yêu lập tức đồ s á t vào người bọn hắn sẽ gặp báo ứng ta cũng không tin lục đại thế lực còn có thể ngồi được vững người ngu xuẩn à, lục đại thế lực đây là đem chúng ta những tán tu này làm khỉ luồng địch để chúng ta đi dò xét đại yến thánh tông thực lực l ờ i tuy như thế nhưng lục đại thế lực thế nhưng là có bán thánh cường giả toạ chân à, một khi những lao quái vật này ra tay đại yến thánh tông tất nhiên cho bùi yên diện tại sao ta cảm giác chuyện ngày hôm nay là một hồi âm mưu là lục đại thế lực t á như nhưng tu cũng có một chút người thông minh cảm giác sự tình hôm nay chính là lục đại tông môn thúc đẩy kết quả vẫn là lập tức rời đi thì tốt hơn bất kể như thế nào còn lại tán tu đi hơn phân nửa còn sót lại cuối cùng thưa thất lắc các hai ba trăm linh người bọn hắn tu vi ít nhất đều ở thiên m ô n cảnh rất không cam tâm a tiếng kêu thảm thiết đau đớn như cũ tại văng lên nguyên bản gần vạn người tàn tu bây giờ bị cự thương cùng lôi tháp giết còn s u ấ t lại ngàn người trong mắt mọi người cũng là tràn đầy vô tận vẻ sợ hãi rất nhiều người thậm chí dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không k i ể m chế x ú khí huân thiên nhưng lôi tháp cùng cự thương nhưng không có chút nào thương hại bọn hắn đồng thời đánh ra một q u y ề n khổng lồ cổ yêu một q u y ề n tre khuất bầu trời tại trong tiếng kêu thảm thiết t h ê lượng bên trong lại có hơn hai trăm người nổ bể ra tới hóa thành sương máu lôi tháp cự thương trở về ngay tại lôi tháp cùng cự thương chuẩn bị rét sạch còn thừa người lúc một thanh em văng lên để cho lôi tháp cùng cự thương đồng thời ngừng thân thể hai người cũng không thèm nhìn những thứ này còn thừa người một mắt mà là tay vổ một cái t ừ n g viên nhẫn chữ vật bay lên bị hai người lấy đi sau đó thân thể hai người nhóm một cái trực tiếp dung nhập phía dưới kết giới phòng ngự biến mất ở trước mặt mọi người chương 381, đ a t h h à n ý nghĩ. c h ư ơ n g 381, đồ t h à n h ý nghĩ Một vòng ngân quăng n c h o n g ấ n k h ô n g g i a n trăm tám a n n h mươi một đồ thanh tàn từng cái ý n g h t huyết sát nào, điên thậm chí từng cảnh tượng ấy mỗi ngày cũng sẽ ở hiện lên trong đầu của bọn hắn trở thành cơn ác mộng của bọn hắn thả ra ngoài trong nhóm người này tối cường bất quá là vấn đỉnh cảnh có giết hay không đã không quan trọng phía ngoài lục đại thế lực quan chiến người đều c h ầ m mặc bọn hắn không dám lên phía trước hai cái cổ yêu triển lộ ra khí tức đáng sợ để cho bọn hắn kinh hồn tán g đảm ở đây phát sinh c h ẳ n g cảnh bị người dùng lưu ảnh thạch đi lại chuyển đến các nơi giờ khác này bất luận là linh l u n g vực vẫn là cầm tú vực toàn bộ đều là một mảnh xôn sao phải biết nhóm này tán tu bên trong có động tiên cảnh hơn hai mươi người thiên tượng cảnh gần trăm người thiên môn cảnh càng là đông đạo nhưng mà thời khắc này nhóm người này toàn bộ biến thành từng sợi v n g hồn thậm chí ngay cả huyết mục đều bị cổ yêu t h ô n vệ bực nào thê thảm linh lung n ự c lục đại thế lực người rút lui cầm thú vực tứ đại gia tộc người cũng rời đi con t vựa cực kỳ cá biệt tán tu dù là tại không cam tâm cũng không dám ngừng lại nửa ngày sau ở đây náo nhiệt một tháng tràng cảnh biến mất thay vào đó là hoàn toàn yên tĩnh đại yến thánh tông bên trong lý tâm an cùng thanh hồng tụ đang tại đánh cờ y y y y đứng ở một bên quan sát một chút giết vào người ngươi ngược lại là lanh huyết thanh hồng tụ xuống một con cờ bình thản mở miệng lý tâm an mịt cười sau đó một đứa con rơi xuống mở miệng cười nói không giết không đủ để chấn nhiếp quần hùng không giết không đủ để dẫn động lao yêu xem ra không chả một vị bán thánh đầu người đại yến thánh tông muốn triệt để yên tĩnh hẳn là không làm được thanh hồng tụ nghe xong lý tâm an lời nói những mày sau đó mở miệng nói bán thánh lực lượng là một cái vực nội tình một khi có người v ỡ lạc tất nhiên thiên hạ chấn động trung châu vực đông vực nam vực tây vực bắc vực cũng nghĩ đối ngoại khuất trường linh lung vực cũng là bọn họ mục tiêu một trong bất quá bởi vì có đông đảo bán thánh cường già toa chấn bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ Ngươi cần ngươi như phải biết, đương ồ thánh, tất nhiên sẽ trở thành trong mắt nhiên n mọi sẽ g ờ cường i đinh, cái gai trong thịt. Không có một cái giả lợi kiếm. liên lại đối đỉnh đầu trong Không nào bán thánh vọng mình thanh Bọn hắn n thịt. hy thể âm thầm liên hợp lại đối phó có của có g một treo một rất âm ư lấy i đ ư ơ nhiên làm như vậy cũng có chỗ tốt những lao gia hỏa này không dám chọc giận ngươi đại yến thánh tông cũng có thể chân chính khai hỏa danh tiếng của mình thậm chí tất cả tông môn cũng không dám đắc tội đại yến thánh tông đối với đại yến thánh tông cực kỳ khắc khí đại yến thánh tông cũng có thể chiêu thu đệ tử mở rộng ảnh hưởng danh tiếng thậm chí có thể chuyển khắp k h ắ vực thanh hồng tụ nói cũng là tình hình thực tế nàng hiểu rõ nhất đám kia lao gia hỏa đến b á n thánh tu vi này bọn hắn để ý nhất không phải tông môn truyền thừa mà là sinh tử của mình chỉ cần có thể kéo dài tính mạng bọn hắn nguyện ý trả giá bất kỳ đại giới cho dù là phái người đi đ ổ s á t một vực trong mắt bọn hắn cũng là một chuyện nhỏ chiến hồn đan s ở dĩ sẽ xuất hiện chính là những lao gia hỏa này chơi đùa đi ra ngoài mặc dù bọn hắn là b á n thánh nhưng cũng không đại biểu thọ nguyên vô tận muốn kéo dài tuổi thọ thậm chí trường sinh bất tử liền muốn nghĩ biện pháp nếm thử đột phá thá n h nhân cảnh nhưng xung kích đến bán thánh người, cơ hồ tiêu cho nên vì kéo dài tuổi thọ của mình bọn hắn chuyện gì cũng có thể làm được trong mắt bọn hắn chúng sinh tất cả sâu kiến chỉ có thánh giả có thể v ĩ n h tồn lý tâm an ánh mắt tiến tĩnh sau đó mở miệng cười nói không sao ta cũng không muốn cùng những lao da hỏa kia có quá nhiều dây dưa ta cũng chuẩn bị đi thời gian linh lung tháp bế quan một hai tháng đem thập phương giết thánh đại trận triệt để khắc dấu hoàn thành bố trí tại đại yến thánh tông về sau coi như ta rời đi bán thánh lại như thế nào tới một cái giết một cái tới hai cái giết một đôi giết nhiều mấy cái giết đến bọn hắn sợ mất mật về sau liền cùng ta đối nghịch tín i ệ m cũng không r ắ n có t hồng a n h h tụ nghe được lý tâm an lời nói t r ừ n g lớn hai mắt sau đó thở dài nàng rất rõ ràng nam từ trước mắt nhìn như bình thản g nhưng tuyệt không phải nhân từ nương tay người hắn là tuyệt đối có thể làm phải ra loại chuyện như vậy ta cũng nếm thử s u n g kích một chút bàn thánh mượn ngươi thời gian linh linh thắp tầng thứ năm nửa năm như thế nào lý tâm an gật gật đầu đồng ý việc này bàn thánh b ộ t phá không thể có bất kỳ q u á i dày cái này cũng mang ý nghĩa thời gian linh lung thắp tầng thứ năm trong vòng nửa năm ai cũng không thể lên đi liền trình hắn cũng chỉ có thể lưu lại tầng thứ tư một khác đồng hồ sau đó lý tâm an thua bản thân hắn cũng không phải là đặc biệt sau đó cờ trước đó bại bởi lạc thủy bây giờ bại bởi cơ trường su cùng thanh hồng tụ thanh hồng tụ bế q u a n đi lý tâm a n nhưng là truyền thụ y như ý vì một môn chiến kỹ mạnh ra bất bại thần quyền cái môn này quyền pháp rất là đáng sợ thiên giai cực phẩm chiến kỹ có thể không ngừng khai quật người tu luyện tiềm lực y như ý vì nắm giữ thao thiết chiến thể học tập môn quyền pháp này so với lý tâm a n có thể càng thích hợp hơn y như ý vì rất là cao hứng đi một bên l ĩ n h mộ lôi tháp cùng cự thương khoanh chân ngồi ở một góc bọn hắn đã tối đại trình độ thu nhỏ thân thể nhưng vẫn như cũ giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng trên thân hai người yêu khí quần quận khí huyết như hồng. giống như giang hà lao nhanh không ngừng đại yến thánh tông tất cả mọi người đều đã thích hứng hai cái cổ yêu tồn tại đối bọn hắn cũng sẽ không e ngại hai cái cổ yêu đại triển thần uy giết người vô số để cho đại yến thánh tông người sùng bái không thôi nói thật hai cái cổ yêu chiến lược ở xa huyền văn huyền lạnh phía trên động thiên cảnh lĩnh vực bọn hắn cơ hồ chính là tồn tại vô địch chỉ có bán thánh mới có thể chấn áp bọn hắn nhưng mà bây giờ đại yến thánh tông trận pháp bản thân liền là bán thánh bố trí đi qua lý tâm an không ngừng điều chỉnh đã hiện ra uy lực mạnh nhất liền xem như bán thánh cũng không cách nào dễ dàng công phá có thể nói như vậy thời khắc này đại yến thánh tông, h á n phòng ngự t r ậ n pháp đã không giống như linh lung vực bảy đại đ ỉ n h cấp thế lực yếu đi đại yến thánh tông bên này tất cả mọi người đều mao đủ kính tu luyện hy vọng có thể từ trong chỗ hết tài năng hồng t ô n g tử tống kim bình tần thọ chu mộ bạch tạ văn nghi hồng y Điề, lưu vân tinh đẳng thiên tượng cảnh người mỗi ngày đều sẽ có người thay phiên khai đàn giả n g pháp bọn hắn sẽ nhằm vào khác biệt đệ tử ở vào không cùng giai đoạn gặp phải vấn đề làm ra chỉ điểm cũng chính bởi vì vậy đại yến thánh tông rất nhiều người tầm mắt đều bị cất cao trong lòng trở nên mạnh mẽ dục vọng càng thêm cường đại đến nỗi lý tâm an không người nào dám yêu cầu xa vời chỉ điểm của hắn hắn cũng không có thời gian này ngoại trừ muốn dạy y ỉa y ỉa nhiều thời gian hơn đặt ở tu luyện trường sinh bất tử quyết phía trên lý tâm an có một loại dự cảm hắn hẳn là không cần quá lâu trường sinh bất tử quyết liền có thể lần nữa đột phá ở đây dĩ nhiên là chỉ tại trong thời gian linh lung thắp bên trong tu luyện đại đại tiết kiệm trong hiện thực tiêu hao thời gian bất quá khi vụ chi cấp bách vẫn là khắc dấu thập phương giết thánh đại trận chương ba trăm tám mươi hai liên thủ chương ba trăm tám mươi hai liên thủ đại yến thánh tông chậm rãi bình tĩnh lại lý tâm an thanh hồng tụ mấy người đều rối rít bế quan n bọn g ngoại hắn g là tự n à mình trải qua cổ yêu cường đại cung đáng sợ tại bọn hắn trong đầu lưu lại ấn tượng không thể xóa nhỏ bọn hắn thân ở trong đó sự sợ hãi ấy lo nghĩ bất lực hối hận các loại cảm xúc thời thời khắc khắc đều tại thôn vệ tâm linh của bọn hắn bọn hắn tự mình đem những kinh nghiệm này nói ra toàn thân vẫn không nhịn được run giấy đây là cơn ác ngộng của bọn hắn một cái không cách nào tiêu trừ ác ngộng đúng là có những người này giàn thuật đại yến thánh tông danh tiếng triệt để c h u y ể n khắp hai vực trở thành tất cả mọi người thảo luận tiêu điểm rất nhiều người đều dối dít ngờ tới không biết cái này đại yến thánh tông đến cùng là lai lịch gì t r ố n g r i ô n g xuất hiện thực lực cường đại còn có hai cái cổ yêu tọa c h ấ n cổ yêu binh khí trong tay càng là chuẩn thánh binh bởi vậy có thể thấy được đại yến thánh tông nội tình cực kỳ thâm hậu rất nhiều người đều đang âm thầm may mắn chính mình ngày đó không có đi vạn trọng sơn bằng không đầu ó c nóng lên rất có thể cũng biết tham dự tiến đánh đại yến thánh tông nếu thật là như thế, hậu quả kia khó mà lường được. Đều mặt xuống. bởi vì nếu như ngày đó bọn hắn tại hiện trường cùng hai cái này cổ yêu giao chiến mà nói bọn hắn đồng dạng sẽ chết tại trong tay hai cái cổ yêu nhìn thấy thôn thiên bình pha thoái những trưởng lão này khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi co quắp một cái đây chính là linh thiên các trọng bảo a cứ như vậy không còn trên sông tuyết sắc mặt dị thường khó coi cặp mắt của nàng bên trong lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng liền xem như nàng cùng hai cái cổ yêu bên trong bất luận cái gì một cái t ỷ thí nàng cảm thấy cuối cùng thua tất nhiên là nàng trên sông tuyết lông mày cũng không khỏi nhớ lại nàng không phải sợ cái kia hai cái cổ yêu mà là đối với đại yến thánh tông cảm thấy khó giải quyết cái này hai cái cổ yêu rõ ràng là nghe lệnh tại người có thể chỉ điểm đến động hai cái bắt tinh đ ỉ n h phong cổ yêu vậy người này bản thân muốn đáng sợ đến bực nào chẳng lẽ đại yến thánh tông sau lưng cũng đồng d ạ n g có bán thánh cường giả chỗ dựa hay sao trên sông tuyết nghĩ đến đây đã cảm thấy sự tình càng thêm khó giải quyết bởi vì nếu như vậy, chỉ có thể kinh động linh thiên các lao tổ nhưng linh thiên các lao tổ cũng t u ổ i đã cao không đến bạn bất đắc dĩ cũng không cần kinh động cho thỏa đáng mấy năm này linh thiên các cùng phi tiên tông cạnh tranh kịch liệt nhưng cũng có chỗ khắc chế không có đạt đến tình cảnh vận dụng lao tổ cho nên giờ khác này trên sông tuyết có chút làm khó nhưng mà sáu tông liên hợp tiến đánh cầm thú vực vốn chính là cố định sự t ì n h sáu nhà lao tổ cũng là gật đầu bây giờ ra một cái đại yến thánh tông đem hết thệ kế hoạch đều làm rối loạn trên sông tuyết tự nhiên cũng cần bẩm báo lao tổ các người trước tiên thương nghị một chút chuyện này nên xử lý như thế nào ta đi gặp một lần lao tổ trên sông tuyết sau khi nói xong thân thể dần dần phai nhạt sau đó biến mất không còn t â m tích trên sông tuyết vừa đi đại sảnh cũng không khỏi trầm mặt lại đại gia trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải tam trường lão tuy nói lưu ảnh thạch có thể ghi chép lại cảnh tượng lúc đó nhưng ngươi tại hiện trường cảm xúc xấu nhất ngươi cảm thấy đại yến thánh tông thực lực như thế nào nhị trưởng lão sùng tân nhạc mở miệng lời của hắn chuyên gia lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người đại gia nhao nhau nhìn về phía bạo sách giật bạo s á c giật lắc đầu cười khổ sau đó mở miệng nói không biết từ đầu tới đôi đại yến thánh tông chỉ đi ra ba người một cái là động thiên cảnh sơ kỳ nam tử mặt khác chính là cái này hai cái bắt tinh định phòng cổ yêu nhưng có một chút có thể chịu chắc chắn hai cái cổ yêu binh khí trong tay cũng là chuẩn thánh binh nếu như chúng ta linh thiên c ấ p có thể được đến hai món đồ này vậy chúng ta thực lực tất nhiên tăng gọn một đoạn nhưng cái này hai cái cổ yêu giống như không cách nào phát huy ra chuẩn thánh binh chân chính như thế rõ ràng cái này hai thanh chuẩn thánh binh không thuộc về bọn hắn tất cả bạo sách giật mà nói để cho đám người đồng thời gật đầu sau đó cả đám đều suy tư tứ trưởng lao thúc đan mai trầm tư phút chốc mở miệng nói xem ra muốn chân chính diện đại yến thánh tông chỉ có thể thỉnh lão tổ tông ra tay rồi. mọi người vừa nghe nhao nhao gật đầu trong lòng bọn họ cũng làm u ố n như vậy đại trưởng lao trương hiến hoa suy tư p h ú t chốc mở miệng nói vẹn vẹn lao tổ tông một người chưa hẳn m ộ n thỏa ta cảm thấy đại yến thánh tông tất nhiên cũng có bán thánh cường già toa c h ấ n bằng không thì bọn hắn không có khả năng chỉ huy động hai cái b á t tinh đỉnh phòng cổ yêu nếu như muốn diệt đại yến thánh tông tốt nhất vẫn là liên hợp mấy thế lực lớn khác ít nhất phải hai vị bán thánh cùng tiến đến dạng này mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào trương hiến hoa mà nói lập tức đến đám người tán đồng nếu như có thể dạng này vậy thì không thể tốt hơn coi như đại yến thánh tông có bán thánh cường giả t ỏ a chấn bọn hắn vẫn như cũ chạy không thoát thất bại vận mệnh hai cái bắt tinh đỉnh phong cổ yêu tuy mạnh nhưng lại còn ngăn không được bán thánh cường giả Thánh tất một tạo. Rất trưởng thảo luận rồi một lần, cuối cùng đều cảm thấy trưởng nhất. thấy, tông thủ thích hợp nhất, dù sao nơi đó chỉ có hai thanh thanh một cái tông môn một nhân phía không phải khai nhiều nhau phà Nhưng hắn hai hợp chỉ hai chuẩn minh, láo láo cái cái cái kiến, cũng lẫn luận lần, cùng ổn bọn môn liên nơi đến môn sâu đây câu sau sao dưới dù lời rồi cuối đại lại cả cảm cảm có lúc đều đó đó đó là trên sông tuyết bình tĩnh gật đầu lục trưởng lão làm phiền ngươi đi một chuyến đem mai ngọc giản này mang đến vạn kiếm tông đây là lao tổ ngọc giản ngươi cần phải tự tay g i a o đến vạn kiếm tông l a o tổ trên tay sau đó chờ đợi đối phương hồi phục trên sông tuyết vung tay lên một cái ngọc giản trôi giặt đến lục trưởng lao thương mùi thơm ngát trước mặt bị nàng một cái t i ế p lấy đại s ả n h tất cả trưởng lão nghe xong từng cái trong nháy mắt hiểu rồi chuyện gì xảy ra trong mắt của bọn hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng bây giờ toàn bộ linh l ư n g n ự c tất cả tất cả lớn nhỏ tông môn đều đang đàm luận đại yến thánh tông vạn kiếm tông lạc thánh tông, Dấu Huyến một a lao đang thanh tham tông dít trong tông tổ. tiên tông tương tự tụ tranh môn không không người, chuyện này bên này cũng tương tự đang nghị luận, nhưng、thanh、hồng tụ có lệnh, không tham dự chuyện này, cho nên ngược lại là không có cái gì tranh luận. gì mấy đem m dối Phi lại cái đều báo cho có có là dự ngày sau thương mùi thơm ngát từ vạn kiếm tông chạy về mang về vạn kiếm tông lão tổ ngọc giản mai ngọc giản này bị giang sơn tuyết đưa cho lão tổ sau một tháng ta sẽ xuất quan đi đ ạ i hiến thánh tông một chuyến đây là linh thiên các lão tổ truyền đi ra ngoài mà nói lời giống vậy cũng tại vạn kiếm tông truyền ra nhưng chuyện này cũng không có truyền ra ngoài còn lại tông môn cũng không biết linh thiên các cùng vạn kiếm tông đã bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị bọn hắn ha có thể dung hướng một cái thế lực mới khiêu khích hắn nhóm quyền uy chương ba trăm tám mươi ba dịch ra k h ô n c ụ c chương ba trăm tám mươi ba dịch ra k h ô n c ụ c c ẩ m tú vượt dịch thành đây là một tòa duy nhất thuộc về dịch ra thành trì cái thành trì này vô cùng to lớn nhân khẩu không ít hơn ngàn vạn vài tòa huyền không sơn phi ê u phủ ở thành trì bầu trời trên bầu trời có thiên hạc bay múa có người ngự kiếm phi hành cẳng có phi thuyền thỉnh thoảng xuất hiện tại dịch thành bầu trời những thứ này trắng cảnh đều cho thấy dịch thành phun hoa cầm tú thành dịch ra tuyệt đối là đáng mặt đệ nhất gia tộc tại dịch thành quảng trường một tòa khổng lồ nữ tử pho tượng đứng sừng sững ở c h ỗ đó ở đây cũng là dịch thành thánh địa cỗ này pho tượng chính là căn cứ vào dịch ra lão tổ dịch thanh ca khuôn mặt sở kiến một tòa treo phía trên phụ sơn mấy tên lão giả ngồi xếp bằng nhìn cách đó không xa nhắm mắt một cái đồng tử thần sắc cung kính dị thường cái này đồng tử chính là dịch ra thái thượng trưởng lão dịch trọng yếu nhất mấy vị trưởng lão theo thứ tự là đại trưởng lão dịch xương chính động thiên cảnh hậu kỳ tu vi nhị trưởng lão dịch xương nam tam trưởng lão dịch ngọc bình hai người cũng là động thiên cảnh trung kỳ tứ trưởng lão dịch hợp ngũ trưởng lão dịch bắc lục trưởng lão dịch thanh cũng là động thiên cảnh sơ kỳ đến nỗi dịch gia tộc trưởng dịch thiếu hoa bởi vì m ộ ư ơ i năm trước bị vạn kiếm tông tông chủ trọng thương vẫn luôn đang bế quan không có đến đây đúng lúc này đồng tử chậm rãi mở hai mắt ra một cố động thiên cảnh đ ỉ n h phong uy áp từ trên người triển lộ ra dịch ra tình hình bây giờ rất là lung túng bởi vì không có bán thánh cảnh cường giả t ò a c h ấ n dịch ra lão tổ dịch thanh ca đã mất tích rất lâu chuyện này bị dịch ra người lựa gạt đến x í sao không có tiết lộ ra ngoài nhưng giấy trung pi là không gói được lửa bây giờ cầm tú vực cùng linh lung vực thế cục khẩn trương như vậy sơ sót một cái liền sẽ mở ra đại chiến có thể nói từ trên xuống dưới nhà họ dịch lo nghĩ dị thường bất quá cũng may đại hiến thánh tông đột nhiên xuất hiện tạm thời hóa giải cầm tú vực nguy cơ để cho dịch ra cũng tạm thời không có bại lộ phong hiểm nhưng từ trên xuống dưới nhà họ dịch vẫn như cũ cấp bách giống như kiến bỏ trên chảo nóng không có ban thánh cường giả toa c h ấ n bọn hắn cũng bất quá là hơi cường tráng một chút con kiến thôi một khi nội tình bại lộ không cần nói linh lung vực bảy đại đ ỉ n h cấp thế lực liền m ẹ n m ẹ n cầm tú vực thanh hồ quan ba nhà cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này ba nhà nếu có cơ hội sẽ không chút do dự chia cắt dịch ra dù sao dịch ra chiếm cứ toàn bộ cầm tú vực một nửa tài nguyên Thái đại trưởng lão dịch sương chính mở miệng thần sắc nghiêm nghị còn lại trưởng lão nhao nhao vừa ý thái thượng trưởng lão dù sao loại đại sự này đều là muốn đối phương đánh nhịp mới được dịch chính thương như mày hắn đồng dạng cảm thấy khó giải quyết kỳ thực đây cũng không phải là thành hồ quan ba nhà lần đầu tiên tới loại này tin kể từ khi biết linh lưu vực muốn đối cầm t ú vực độc thủ ba nhà đã nhiều lần tới tin nhưng đều bị dịch ra dùng lão tổ bế quan đùn đỡ tới dịch c h í n h thương suy tư phúc chốc sau đó mở miệng nói vạn trọng sơn tình huống bên kia như thế nào nhị trưởng lão dịch sương nam nghe xong vội vàng mở miệng đem vạn trọng sơn sự tình làm b m báo dù sao vẫn luôn là hắn đang phụ trách chuyện này nghe được hai cái động thiên cảnh đ ỉ n h phong cổ yêu đại khai sát giới chém giết hơn vạn tàn tu dịch c h í n h thương cũng là t r ư ừ n g lớn hai mắt thủ đoạn thật là ác độc thủ bút thật lớn đây là căn bản đối với lục đại thế lực không sợ hãi a bất quá này ngược lại là để cho dịch chứng thương nghĩ tới một cái qua loa tam đại gia lý do đại trưởng lão người đi tin tam đại gia liền nói lao tổ nói vạn trọng sơn chi chiến cũng không kết thúc rất có thể dẫn phát thánh nhân chi chiến bây giờ linh lung vực tất nhiên không cách nào cố kỵ cầm tú vực chúng ta trước tiên đứng ngoài cuộc chờ đợi kết quả sau khi ra ngoài lại đi thương nghị không mượn dịch chính thương lý do này hợp tình hợp lý tại chỗ mấy vị trưởng lao sau khi nghe đều cảm thấy không có vấn đề nhao nhao gật đầu thái thượng trưởng lão chuyện này tại mang xuống cũng không phải biện pháp ngài có thể hay không đang liên lạc một chút xem có thể hay không liên lạc với lao tổ lao tổ nếu là lại không hiện thân tam đại gia có thể đã ngồi không yên tam trưởng lao dịch ngọc bình mở miệng trên mặt cũng là vẻ lo lắng nàng cũng là dịch ra một vị duy nhất nữ tính trưởng lão dịch c h í n h thương lắc đầu c ư ờ i khổ ở đây cũng không có ngoại nhân hắn cũng không cần che giấu trong khoảng thời gian này ta nhiều lần thôi động lao tổ để lại cho ta ngọc bài nhưng không có chút nào h ư ớ n g ta cảm thấy lao tổ rất có thể không tại cầm thú vực cũng không ở linh l u n g vực mà là đi xa hơn vực d ư ớ i cho nên mới sẽ như thế dịch c h í n h thương nói ra lý do của mình mọi người ở đây nghe xong đồng thời cho mày trên mặt đã lộ ra vẻ lo lắng sau đó tại tham khảo một lát sau tất cả trưởng lão nhao nhao rời đi còn sót lại đại trưởng lão dịch sương chính lưu tại nơi này nhìn thấy tất cả mọi người đều không có ở đây dịch c h í n h thương vung tay lên bố trí một cái kết giới phòng ngừa có người nghe được nói chuyện của bọn họ thái thượng trưởng lão l ã o tổ thật sự liên lạc không được sao dịch s ư ơ n g chính thần tình nghiêm nghị hỏi dịch c h í n h thương gật gật đầu sau đó thần sắc nghiêm nghị mở miệng nói ta hoài nghi lão tổ công pháp tiến thêm một tầng đã phản lão hoàn đồng đương nhiên đây là suy đoán của ta tình huống cụ thể ta cũng không biết bởi vì việc này quá mức trọng đại một khi tiết lộ ra ngoài không chỉ có cẩm tú vực tam đại gia liền xem như linh lung vực bảy đại thế lực cũng ngồi không yên thậm chí nghiêm trọng một điểm tới nói còn có thể dẫn động trung châu vực không có bất kỳ cái gì một vị bán thánh hy vọng lao tổ có thể sống bởi vì cái hậu quả này bọn hắn đảm đương không nổi cho nên chuyện này ngươi không được lộ ra cho bất luận kẻ nào ngươi chắc có lao tổ trẻ t u ổ i bức họa có rảnh rỗi ngươi đi khắp nơi đi xem có thể tìm tới hay không lao tổ thân phận của ta không tiện đi lại cho nên chuyện này cũng chỉ có thể nhường ngươi để hoàn thành một khi phát hiện lao tổ tuyệt đối không nên kinh động nói không chừng lao tổ có chính mình sắp đặt đến nỗi tam đại gia uy hiếp nếu như bọn hắn thật sự đối với chúng ta dịch ra đậu thủ chúng ta liền khởi động phòng ngự đại trận a tòa đại trận này là lao tổ trước kia tự mình bố trí liền xem như ban thánh cũng khó có thể công phá hơn nữa chúng ta dịch ra còn để lại lao tổ thời kỳ đỉnh phong một kiếm này kiếm coi như không thể chém giết ban thánh nhưng cũng đủ làm cho hắn trọng thương chúng ta chỉ cần có thể kiên trì đến lao tổ quay về chúng ta bây giờ mất đi hết thảy ngày khác sẽ gấp trăm lần trở về dịch chính thương sau khi nói xong trên mặt đã lộ ra một tia vẽ thơ cao nếu quả thật như hắn sở liệu sau này dịch ra l a o tổ có cơ hội trở thành vì một cái chân chính thánh nhân nếu quả thật như thế dịch ra liền triệt để có thời đến lúc đó toàn bộ thánh cùng đại lục dịch ra cũng là đệ nhất thế gia dịch s ư ơ n g chính nghe được thái thượng trưởng lão l ờ i nói trong nháy mắt gật gật đầu hắn cũng biết chuyện này tầm quan trọng bất quá hắn trong lòng cũng tràn đầy một loại giả vọng dịch ra muốn trở thành nổi bật nhất một ngôi sao kia có thể nói bởi vì đại yến thánh tông xuất hiện làm cho cả c ẩ m tú vực cùng linh lung vực cách cục đang tại bắt đầu phát sinh một loại lặng lẽ biến hóa vạn trọng sơn trở thành tất cả thế lực chú ý tiêu điểm chương 384, hung thú liệt vân tẩn chương ba t r ư ơ i bốn hung thú liệt vân tẩn thời gian cực nhanh một tháng thời gian đã lặng yên mà qua lý tâm an tử trong thời gian linh lung tháp tầm thứ tư bên trong đi ra Thần giờ a n l khác lung là bên ngoài thắp nhau nhau t này đám người phát hiện một sự kiện bọn hắn tại trong thời gian linh lung tháp bên trong tiêu hao thời gian chính là bọn hắn thật sự tiêu hao thọ nguyên hơn nữa tại trong thời gian linh lung t h ắ p bên trong đợi thời gian càng dài một loại cảm giác bài xích lại càng thêm mãnh liệt điểm này lý tâm an cũng thâm sâu trong người thấu hiểu rất rõ thiên địa văn vật tuân theo bảo toàn năng lượng định luật khi ngươi tại một chỗ nào đó lấy được càng nhiều đồng thời cũng mang ý nghĩa ngươi tại địa phương khác mất đi càng nhiều thời gian linh lung t h ắ p đúng là tu luyện thần khí nhưng tu luyện lâu liền sẽ lưu lại thời gian linh lung t h ắ p thần khí lúc đó lý tâm an phát hiện thời điểm lâu m à y cũng không khỏi hơi n h ữ lại vội vàng vận chuyển trường sinh bất tử quyết đem cái này sợi ân ký xoá đi lý tâm an có thể làm được nhưng cái khác người thì chưa chắc có thể dễ dàng như vậy làm được cho nên vương thuật bang hoàng kỳ niên mấy người sau khi phát hiện liền không nguyện ý tại trong thời gian linh lung tháp bên trong tu luyện lý tâm an chính mình trong lòng cũng là lâm nhiên hắn về sau cũng biết t ậ n lực giảm bớt ở bên trong thời gian tu luyện đối với kết quả này hắn cũng không có cảm thấy quá mức v ề n g o i giống như là khí vận chi lực người khác chạy theo như vịt hắn lại chỉ sợ tránh không kịp thiên hạ quả nhiên không có cơm t r ư a m i ế t phí lý tâm an cũng đem chuyện này thông chi thanh hồng tụ thanh hồng tụ như thế nào chọn quyết thì nhìn chính nàng đương nhiên trên người có thời gian linh lung tháp đ n ký là tốt là xấu không người nào biết vương trường lão gần nhất tình huống bên ngoài như thế nào lý tâm an cười nhìn về phía vương thuật bang c ư ờ i híp mắt mở miệng vương thuật bang mỉm cười mở miệng nói khởi bẩm thánh chủ mỗi ngày đều sẽ có trước mặt người khác tới xem xét nhưng cũng không dám tới gần hai trăm dặm cái này một số người xem xét một phen sau rời đi chẳng hề làm gì lý tâm an nghe xong lông mày níu một cái cuối cùng mở miệng hỏi người tới cũng là tu vi gì nhưng có động thiên cảnh đỉnh phong cường giả đến đây vương thuật bang nghe xong liền vội vàng lắc đầu lý tâm an thần sắc n h i ê m n h ị sau đó mở miệng nói một tháng trước chúng ta giết nhiều người như vậy bây giờ an tĩnh như vậy không phải một chuyện tốt xem ra là báo tố sắp xảy ra a mấy người tại chỗ nghe nói như thế tâm tình cũng không khỏi trở nên nặng nề một chút bởi vì mọi người đều biết nếu như lại có cường giả bông xuống tất nhiên là bán thánh cường giả nghĩ đến đây dạng cường giả sắp đến người ở chỗ này cũng không khỏi hô hấp trở nên khẩn trương lên mặc dù bán thánh không phải thánh nhân nhưng cũng không phải động thiên cảnh người có thể chống lại bất quá ánh mắt mọi người nhìn về phía thánh chủ nhìn thánh chủ thần á n h chủ h t sắc mặc dù nghiêm trọng nhưng lại cũng không lo nghĩ không khỏi nao nhẹ nhàng thở ra đúng lúc này y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y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 hoàng kỳ niên mở miệng cười trực tiếp đem y dùy ẻ bán rẻ hoàng t r ư ở n g lão không cho ngươi nói ô、oh, ô,、oh, ngươi khi dễ ta y dùy ý, thì ý thì cấp bách d ầ m chân chọc cho mọi người ở đây cũng không khỏi cười ha ha lý tâm an nắm lên y dùy ẻ tay trái một tia linh lực tiến vào trong thân bên trong h ắ n g cái này một tia linh lực vừa mới đi vào trong cơ thể của y dùy ý à, ý ý lập tức t r u y ề n đến một cỗ đáng sợ hấp lực muốn thôn vệ cổ linh lực này nhưng linh lực của hắn đã cùng không gian lực lượng dung hợp lại cùng nhau cũng không phải có thể dễ dàng thôn vệ cái này s ợ linh lực du tẩu một vòng sau lý tâm an thu hồi lại sau đó cười nói không tệ gần nhất chính xác không có lời biếng khi tức so với nguyên lai hùng hậu mấy lần tiếp qua chừng mười ngày hẳn là liền có thể đạt đến kim đan cảnh trung kỳ y ý ý ý ý nghe được khích lệ lý tâm an lập tức dương lên đầu cao ngạo giống một cái kiêu ngạo tiểu khổng tước sau đó lý tâm an để cho ý ý ý ý đánh một lần bất bại thần quyền mặc dù chỉ vẹn vẹn có kim đan cảnh sơ kỳ tu vi nhưng mỗi một quyền đánh ra đều có tầng tầng lớp lớp quyền ảnh hiện lên giống như đồng thời có mấy cái tay nhỏ cánh tay huy động mọi người ở đây đều cảm nhận được bộ này chiến kỳ đáng sợ thần sắc nghiêm nghị nếu là về sau chờ ý ý ý ý cao bộ này chiến ký uy lực li đám người nao nhao, nhao vỗ tay bảo hay đối với yi yi yi yi yi đám người tự nhiên là yêu ai yêu cả đường đi bọn hắn rất rõ ràng tương lai t h á n h chủ nếu như không có ngoài ý mớn chính là yi yi yi lý tâm a n sau đó chỉ điểm một phen yi yi yi đem bất bại thần quyền hoạch tâm điểm nói một lần để cho yi yi tự mình đi luyện tập đúng lúc này một cỗ khí tức một ngạt hiện lên không có dấu hiệu nào để cho rất nhiều người đột nhiên có một loại cảm giác không thở nổi giống lôi tháp cùng cự thương hướng về phía bầu trời gào ghét bọn hắn thân thể cao lớn đứng lên trên người yêu khí phóng lên trời hai mắt của bọn họ nhìn chòng chọc vào bầu trời ánh mắt lộ ra một tia thần sắc bất an. vương thuật bang hoàng kỳ niên hồng tùng tử mỗi người thần sắc nghiêm nghị bọn hắn ngao nhao, nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trên bầu trời tầng mây lan lộn trong tầng mây giống như có cái gì kinh khủng đ ồ vật s ắ p xuất thế lý tâm an ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh mắt tiến tĩnh nhưng trong hai mắt nhưng lại có tí t ì phong man g hiện lên trong tay của hắn nhiều hơn một tấm bán thánh đỉnh phong nhất k í c h tạm tùy thời chuẩn bị đánh ra một k í c h này lý tâm an rất rõ ràng nên tới cuối cùng vẫn là tới o a n đúng lúc này bên trên bầu trời chuyển đến từng tiếng kinh khủng oanh minh giống như thần lôi trên không trung vận dội chuyển khắp phương viên mấy ngàn dặm chỉ thấy tầng mây kịch liệt lan lộn một cái khổng lồ móng nuốt từ trong tầng mây ruồi ra tầng mây trực tiếp n ứ t ra giống như bị trực tiếp xé rách đồng dạng sau đó một cái đầu lâu giữ tợn từ tầng mây trong cái khe ló ra viên này đầu người giống long nhưng lại không phải long trên đầu của nó hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vậy màu đen đầu người chính giữa mọc ra một cái to bằng cái t h ấ t ánh mắt trong ánh mắt tràn đầy bạo n g ư ợ c thần sát m i ệ n g rộng mở ra không có một chiếc răng nhưng trong mồm tràn đầy vô số khổng lồ gai ngược để cho hắn trong mồm tràn đầy vô số khổng lồ gai ngược để cho hắm như mê cùng chứng ba trăm tám mươi lăm bán thánh cường giả đến chứng hoàng kỳ niên kinh hô một tiếng nói thẳng ra này hung thú tên ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi nhìn thấy đám người trông lại hoàng kỳ niên vội vàng mở miệng giàn giải độc mục hư không thú là một loại hung thú đáng sợ hình thể dài nhất có thể đạt tới trăm trượng thân rắn đầu rồng nhưng lại nắm giữ một cái đáng sợ con mắt nghe nói con mắt này một khi khởi động có thể để đối thủ toàn thân máu tươi sôi trào thể nội máu tươi sẽ theo trong thân thể trào lên mà ra hơn nữa nó một mắt còn có thể phóng thích một loại đặc thù tia sáng nghe nói có thể phá hủy hết thảy ta trước đó tại chiến phủ quân thời điểm t h n g nghe người nhắc qua loại hung thú này còn có một cái bản lãnh lớn nhất đó chính là xuyên thẳng qua hư không bọn chúng không e ngại bên trong hư không rét lạnh bởi vì bọn hắn bản thân liền đản sinh tại bên trong hư không nghe được hoàng kỳ niên g i ả n giải g mọi người ở đây trong nháy mắt hiểu rồi chuyện gì xảy ra từng cái nhìn về phía trên không độc mục hư không thú ánh mắt đều cực kỳ ngưng trọng tại cái này chỉ hư không thú trên thân bọn hắn cảm nhận được một cố động tiên cảnh hậu kỳ cường giả huy áp giống lôi tháp gà o thét thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng hóa thân ngàn trượng cổ yêu hướng về phía độc mục hư không thú giống to bắt tinh đỉnh phong cổ yêu khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. hóa thành một c ỗ trùng thiên yêu khí thẳng đến bầu trời quả nhiên tại lôi tháp khí thế đánh t r ả phía dưới độc mục hư không thú khí diễm bị áp chế xuống nhưng ngay tại thời điểm độc mục hư không thú động nó thân thể cao lớn chậm rãi c h u i ra tầng mây dài đến khoảng sáu mươi triệu bất quá giờ khắp này tất cả mọi người không có ai đi nhìn độc mục hư không thú mà là nhìn xem trên lưng nó bóng người chỉ thấy độc mục hư không thú trên lưng hết thảy đứng hai thân ảnh một cái l a hầu đại khái ngoài sáu mươi tuổi một cái khác nhưng là giống như đạo sĩ ăn mặc là một lao giả vắt trên lưng lấy một thanh trường kiếm trên thân hai người không có triển lộ bất kỳ khí thế nhưng lại giống như cùng phương tiên điệu này hòa làm một thể bán thánh cường giả lý tâm an hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm hai người hắn đối với loại cảm giác này không có chút nào lạ l ắ m dù sao hắn nhưng là thể nghiệm nhiều lần bất quá trên người hai người khí tức so với chính mình lúc trước sử dụng bán thánh đỉnh phong thể nghiệm tạm thời điểm phải yếu hơn rất nhiều chính như hắn dự liệu như thế lao hầu kia chính là linh thiên các lao tổ gia diệp mà lao giả kia tự nhiên là vạn kiếm tông lao tổ l à cảnh thiên lập tức xuất hiện hai cái bán thánh cảnh cường giả để cho hoàng kỳ niên vương thuật ba mỗi người thần sắp nặng nề vô cùng anh một tiếng vang thật lớn tầng mây nổ bệ ra tới chỉ thấy hai chiếc khổng lồ phi thuyền từ trong tầng mây bay ra phi thuyền trên đứng từng đạo khí tức cường đại thân ảnh cái này hai chiếc phi thuyền một chiếc đến từ linh tiến các một chiếc đến từ vạn kiếm tông hai tông liên thủ chính là muốn chia c ắ t đại yến thánh tông cái này cũng là bọn hắn đã sớm thương nghị tốt đối sách tứ tượng trận mở nhìn lên bầu trời cái này khổng lồ c h ậ n thế lý tâm a n cũng không bối rối hắn không nghĩ tới đối thủ của mình cuối cùng đ ổ i được bàn thành cảnh theo lý tâm a n lời nói rơi xuống chu tước huyền vũ thanh long bạch hồ hiện lên đồng thời hiện lên còn có đủ loại rậm chẳng trị phu văn giờ khắc này đại yến thánh tông phòng ngự hoàn toàn khởi、động. sở dĩ phía trước không có hoàn toàn khởi động đó là bởi vì đỉnh đầu của bọn hắn còn có một tầng cổ mộ kết giới tầng này kết giới bố trí giả cũng là bàn thánh đại yến thánh tông đi ngược lại đổ sát ta linh lung ngực tu sĩ và người đại đại hao tổn ta linh lung ngực khí vận hôm nay ta linh thiên các cùng vạn kiếm tông liên thủ muốn vì người chết đi đòi cái công đạo thì đại yến thánh tông người đi ra trả lời đúng lúc này một lao giả phi thân mà ra hướng về phía phía dưới quát o lời nói bên trong cố ý sử dụng linh lực âm thanh quần quận chuyển ra ngàn dặm xa lập tức kinh động đến vạn trọng sân người Kỳ thực, giờ k h ắ c này ở vạn trọng sơn người sớm đã cảm thấy bên này khác thường rất nhiều người đã nhao nhao phi thân hướng ở đây chạy đến nghe được lao giả này lời nói sau bọn hắn trở nên càng thêm kích động linh t h i ê n các cùng vạn kiếm tông cuối cùng ra tay rồi cái này một số người đều rất tò mò không biết một lần này đại yến thánh tông có thể hay không đỡ được hai đại đ ỉ n h cấp tông môn áp bách lao giả nói chuyện chính là linh t h i ê n các tam trưởng l ã o bạo xét giật các ngươi tại bậc này lấy ta đi chiếu cố bọn hắn lý tâm an nhìn mọi người một cái trong lòng rất là kích động hôm nay nói không chừng hắn liền có thể hoàn thành đồ thánh nguyện vọng mặc dù rét bất quá là một tôn bàn thánh nhưng cũng coi như là cùng thánh nhân dính dáng sư tôn đúng lúc này yi yi chạy tới ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng nàng cũng cảm thấy tình huống không đúng cơ trưởng su đám người trên mặt cũng đồng dạng tràn đầy lo nghĩ nhưng không có một người mở miệng lý tâm an sờ lên yi yi yi yi đầu đem tóc của nàng làm rối loạn một chút nếu như là bình thường yi yi tất nhiên sẽ chu cái miệng nhỏ nhắn kháng nghị nhưng mà hôm nay lại không có trên mặt chỉ có lo lắng t h ầ n s ắ c không cần lo lắng một đám gà đất c h o sảnh nếu như bọn hắn không động thủ coi như xong dám động thủ hôm nay vi sư liền đổ thánh để cho tất cả thế lực đều biết chúng ta đại yến thánh tông không phải bọn hắn có thể chọn đuổi lý tâm an sau khi nói xong đối với đám người lộ ra một cái mỉm cười yên tâm sau đó cơ thể n h ó á n g một cái trực tiếp tiêu thất lần nữa h i ề n thân hắn đã trực tiếp xuất hiện tại kết giới phòng ngự bên ngoài trên thân thể hắn không gian lực lượng lưu chuyển cũng không sợ bán thánh cường giả đột nhiên ra tay uy phong thật to hai đại tông môn liên hợp liền cho rằng có thể ước hiếp ta đại yến thánh tông hay sao lý tâm an nhìn lên bầu trời đám n g ư i thần sát băng lãnh lý tâm an xuất hiện làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi lông mày nhữ một cái bởi vì bọn hắn cảm thấy người này mặc dù che đậy tu vi nhưng chân thực tu vi cũng không mạnh n g ư ờ i là người phương nào để các ngươi đại yến thánh tông láo tổ đi ra trả lời bạo sách giật khen nhữ mày mở miệng nói lý tâm an mỉm cười sau đó bình tĩnh mở miệng nói tự giới thiệu mình một chút ta chính là đại yến thánh tông thánh chủ hắn vừa nói toàn trường yên tĩnh bất luận là linh thiên các vẫn là vạn kiếm tôn g người cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lý tâm an bạo sách giật lập tức đều cứng họng không biết nên như thế nào mở miệng hoàng khẩu tiểu nhi ngươi dám trêu đ u ổ chúng ta nhanh chóng c ú ố v ề để các ngươi lão tổ đi ra bằng không t h ì chờ ta ra tay trực tiếp diệt ngươi đại yến thánh tông vạn kiếm tông một lão già hét lớn một tiếng một cô động thiên cảnh hậu kỳ uy áp thi triển ra vạn kiếm tông lão tổ la cảnh thiên cùng linh thiên các lão tổ giang diệp cũng là đồng thời nhữ mày chẳng biết tại sao trong lòng bọn họ nhiều hơn một tia bất an ồn ả o lý tâm an lạnh rên một tiếng trong tay ban thánh nhất kích tạp trực tiếp bóc nát một cô đáng sợ khí thế từ trên người hắn dâng lên hắn q u a thân từng đạo quy tắc chi lực chạy xuôi giờ khác này hắn toàn thân đều có kim sắc quang mang chạy xuôi bất bại thân quyền lý tâm an lạnh lùng mở miệng, hướng về phía vừa mới mở miệng nói chuyện lao giả phương hướng nhẹ nhàng đánh ra ngoài chương ba trăm tám mươi sáu diện bàn thánh chương ba trăm tám mươi sáu diện bàn thánh quyền này im lặng giống như nhẹ như l ô n g vũ nhưng ở quyền này đánh ra trong nháy mắt lao giả vị trí tầng mây nứt ra vay một tiếng vang thật lớn vạn trượng kim quang t ừ trong tầng mây bộc phát chỉ thấy một nắm đấm màu vàng nóng t ừ trong tầng mây xuất hiện nắm đấm màu vàng nóng phía trên có vô số quy tắc chi lực c h ả y xuôi tại nắm đấm vàng xuất hiện trong n h y mắt vạn kiếm tông phía dưới phi thuyền giống như là bị định trụ không cách nào di động máy may nắm đấm màu vàng nóng gạch trong nháy mắt che khuất bầu trời mang theo một cỗ kinh khủng tuyệt luân diện thế chi uy hướng thẳng đến phía dưới phi thuyền n ệ n xuống trong khoảnh khắc toàn bộ vạn kiếm tông trên thuyền bay tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ sợ h ã i trước đó chưa từng có chi sắc bọn hắn toàn bộ bị bóng ma tử vong bao phủ đúng lúc này la cảnh thiên động sau lưng hắn trường kiếm ra khỏi vỏ hướng về phía năm đấm màu vàng nóng chính là chém xuống một kiếm một đạo ngàn trượng kiếm khí vượt ngang hư không thẳng đến năm đấm màu vàng nóng trong nháy mắt cùng năm đấm màu vàng nóng đụng vào nhau bán thánh ở giữa va chạm cùng động tiên cảnh đám người hoàn toàn khác biệt không có kinh khủng tuyệt nắm đấm màu vàng nóng phía trên từng đạo quy tắc chi lực k u y n h tiết xuống đem cái này ngàn trượng kiếm khí bao phủ kiếm khí phi tốc tăng h ăn giã la cảnh thiên sắc mặt c h ắ n g nhuận nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa chém xuống một kiếm lại là một đạo kiếm khí phóng lên trời cùng nắm đấm vàng lẫn nhau ra o dùng nhưng vẫn như c ũ bị ma diệt vạn kiếm thuật la cảnh thiên vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm trên lưng hắn trưởng kiếm bên trong từng đạo kiếm khí phóng lên trời vô tận vô tận thẳng đến nắm đấm màu vàng nóng đúng lúc này nắm đấm màu vàng nóng phía trên một tia thật nhỏ ngọn lửa xuất hiện nhẹ nhàng r trực tiếp rơi vào vừa mới đối với lý tâm an gạo t h é t trên người l ã o giả là cảnh thiên muốn ngăn cản nhưng lại căn bản không kịp l ã o giả phát ra vô cùng thê lương kêu thảm thân thể của hắn giống như băng tuyết đồng dạng phi tốc tan giã chỉ một lát sau l ã o giả hài cốt không còn thần hồn câu d i ệ t nắm đấm màu vàng nóng chậm rãi tiêu tan quanh một tiếng vang thật lớn không gian đổ sụp tạo thành một cô đáng sợ phong bạo muốn đem vạn kiếm tông phi thuyền kéo vào trong đó phi thuyền thanh âm một đạo gần hai ngàn trượng pháp tướng hiện thần hướng về phía hư không đổ sụp chỗ một quyền đánh ra kèm theo một tiếng đáng sợ oanh minh cô gió lốc này bao phủ la cảnh thiên sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh đồng thời thần sắc trên mặt cũng cực kỳ khó coi ở ngay trước mặt hắn trực tiếp chém giết một cái vạn kiếm tông động thiên cảnh hậu kỳ t r ư ờ n g lão đây là hung hăng đánh hắn khuôn mặt ta bất quá so với những thứ này la cảnh thiên càng thêm giật mình đối phương đáng sợ phải biết đối phương chỉ ra một chiêu nhưng mà hắn lại ra mấy chiêu cái k h ê m một tia ngọn lửa hắn há có thể không biết đó là thánh hỏa thánh hỏa xuất hiện mang ý nghĩa tu vi của đối phương là bán thánh cảnh định phong la cảnh thiên cho tới bây giờ đều không thể ngưng tụ ra chính mình thánh hỏa giờ khắc này sắc mặt nghiêm túc của hắn vô cùng cùng n é t mặt của hắn một dạng giang di trong lòng cái tia cố bất an càng thêm mãnh liệt đến nỗi những người khác bây giờ đều tê từng cái ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi lao tổ tại chỗ nhưng đối phương vẫn là ra tay rồi vừa ra tay liền trực tiếp giết một vị động thiên cảnh hậu kỳ cường giả bạo sách giật nuốt một cái n ư ớ c bọn phía sau lưng của hắn đều bị mồ hôi lạnh ư ớ t đẫm hắn âm thầm may mắn vừa mới câu nói kia không phải mình nói bằng không thì bây giờ có thể chết chính là hắn đại yến thánh tông bên này tất cả mọi người nguyên b ả n tâm tình trầm trọng bây giờ thấy cảnh này nhao nhao hoan hô lên y như là chừng lớn hai mắt bởi vì vừa mới sư tôn đánh ra một q u y kia tại trong đầu nàng không ngừng chiếu lại. Nàng bây giờ bây biết mới đ ư ợ cái bất bại thần quyền vậy mà đ n như vậy. Đem tất cả sức mạnh ngưng luyện đến hạn, không có chút nào g sợ sức chút vậy. Đem tất t cả cực có ế t ra này g o i đ â mới bại là bất bại thần quyền cũng h ỗ đ mang ý nghĩa giang diệp đạt đến bán thánh cảnh vĩnh phong linh t h i ê n các người thấy cảnh này đồng thời hoan hô lên bởi vì bọn hắn cũng chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy xem ra lần này lão tổ bế quan lần nữa để cho tu vi tiến nhanh bọn hắn ha có thể không cao hứng chúc mừng giang đạo hữu la cảnh tiên rất là hâm mộ nội tâm cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía ly tâm an vị trí trong mắt cũng không khỏi nhiều một tia túc sát chi khí giang diệp bàn tay nắm chặt thánh h ỏ a tiêu thất sau đó nhìn về phía ly tâm an bình tĩnh mở miệng đạo hữu cổ yêu chính là tất cả mọi người thiên địch đạo hữu dung túng cổ yêu chém giết trên v à n người phải chăng nên cho ta các loại một cái công đạo lý tâm an nhìn xem giang diệp sau đó lạnh lùng mở miệng nói vậy ngươi ngược lại là nói một chút muốn một cái dạng gì giao phó giang diệp bình tĩnh mở miệng nói giao ra hai cái cổ yêu đồng thời giao ra binh khí của bọn hắn chuyện này liền như vậy bỏ qua như thế nào là cảnh thiên khẽ nhất miệng muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì lý tâm an trong lòng hiểu rõ đây là bọn hắn nhìn chúng lôi tháp cùng cự thương đồng thời còn muốn chính mình kim cương truy cùng tình t i ê n búa lý tâm an lạnh lùng mở miệng nói ta chỉ phóng một câu nói thu hồi các ngươi những cái kia xấu xa tâm tư ta đại yến thánh tông không sợ bất luận kẻ nào hôm nay các ngươi nếu như thối lui, ta xem như cũng không có chuyện gì phát sinh nếu không đừng ép ta đồ thánh đồ thánh lời nói chuyên r a toàn bộ vạn trọng sơn hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều không phải không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lý tâm an loại lời này còn là lần đầu tiên có người dám nói giang diệp trong mày nhưng trên mặt sắc mặt giận dữ lại càng ngày càng đậm la đạo h ư u tất nhiên đối phương không biết điều vậy chúng ta liên thủ như thế nào la cảnh tiên nghe xong giang diệp lời nói trong mắt không khỏi hùng quang l ó e lên sau đó tiến lên trước nửa bước n ư ờ i nói giang đạo hữu lời này chính hợp ý ta người ta liên thủ cũng có thể đồ thánh la cảnh tiên sau khi nói xong hai mắt nhìn chằm chằm lý tâm an sắc cơ lẫm nhiên lý tâm an thở dài sau đó nhìn xem hai người n é t miệng nở nụ cười ta đã cho các ngươi cơ hội đã các ngươi tự tìm cái chết ta thành toán các ngươi nhiên cốt đại pháp mở cho ta theo lý tâm an q u á t nhẹ toàn thân hắn xương cốt chấn động kịch liệt hai mắt trực tiếp trở nên đỏ như máu một mảnh giờ khác này hắn triệt để hóa thân sát thần đ ộ n thủ giang diệp cảm thấy nguy cơ h ư ớ n g về phía la cảnh tiên mở miệng liền muốn đối với lý tâm an ra tay lý tâm an máu đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm giang diệp lạnh lùng mở miệng nói nhiên cốt đại pháp ba ngàn năm cho ta đốt theo lý tâm an lời nói rơi xuống g i a ngay d i tại r giang diệp rơi xuống đồng thời nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc trong mây đen hồng vân la lộn lôi điện tại trong hồng vân bên trong tàn phá bờ bãi bất luận là cầm tú vực vẫn là linh lưu vực bây giờ tất cả tràng cảnh cũng là giống nhau như lúc vanh minh một tiếng tiếp theo một tiếng vang vọng đất trời sau đó màu đỏ nước mưa từ trên trời giáng xuống thánh nhân vẫn thiên địa khóc vô số ngủ hài nhi trong ngậu giật mình tính giấc hoa hoa khóc lớn bọn hắn giống như cảm ứ n g được trong thiên địa sinh ra dị biến cầm tú vực cùng linh lung vực tất cả hung thú nhao n h a u dọa đến trực tiếp nằm dạp trên mặt đất động cũng không dám chuyển động bọn hắn cảm ứ n g được thiên địa d i ê n g gì bên trong phi tiên tông một cái lao hầu phi thân lên nhìn lên bầu trời m ư a máu sắc mặt đại biến đ ổ thánh nói ra ba chữ này giống như đã dùng hết lao hầu tất cả khí lực nàng rõ ràng là bản thánh tu vi nhưng lại cảm giác lạnh cả người hơn một ngàn năm đi qua, vậy mà lần nữa có bán thánh người vất lạc cái này khiến nàng cảm giác dùng mình lệnh cả người ý vị này p h i ế n thiên địa này pháp tắc phải cải biến bán thánh về sau không còn là tồn tại vô địch bán thánh cũng có thể vất lạc cái này khiến tất cả bán thánh đỉnh đầu đều muốn treo bên trên một thanh lợi kiếm c ư ờ i lớn thiên tống hoán bình nhậm thanh hà mấy người phi tiên tông trưởng lao từng cái phi thân giữa không t r ú n g trong mắt đồng dạng lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ lao tổ ai vất lạc c ư ờ i lớn thiên thanh em run dậy mở miệng hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều cứng ngắc thần hồn đều đang liều lĩnh hà khí lao hổ lắc đầu sau đó mở miệng nói ngập chơi khí huy bao phủ toàn bộ vực nhưng cụ thể là ai bị giết ta cũng không biết vừa nghe đến vạn trọng sơn c ư ờ i lớn tiên chờ tất cả mọi người sắc mặt đại biến từng cái ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ đại yến thánh tông tống hoán bình thở nhẹ một tiếng ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi phi tiên tông lão tổ xem xét bốn phía đột nhiên lông mày nữ một cái mở miệng nói hồng tụ ở nơi nào c ư ờ i lớn tiên vội vàng mở miệng nói lao tổ trưởng giáo nói muốn bế quan một đoạn thời gian đi nơi nào chúng ta cũng không biết phi tiên tông lão tổ nghe nói như thế không khỏi thở dài trong mắt nhiều hơn một tia vẻ ảm đạm đây là tại để phòng bọn hàn a sự t ì n h lần trước để cho thanh hồng tụ đối với toàn bộ tông môn đều sinh ra không tín nhiệm bao quát chính mình lão tổ này ở bên trong nàng cũng không tin nghĩ đến đây lạ hậu thở dài ta đi một chuyến vạn trọng sơn tất cả mọi người các ngươi lưu thủ s â n môn không cho phép rời đi lạ hậu sau khi nói xong cơ thể dần dần phai nhạt sau đó biến mất không còn tam tích lạc thánh tông cùng dấu địa môn hai thân ảnh phi thân lên dưới chân bọn hắn hoa sen nở rộ trên thân càng là kim quang lòng lánh giống như hai tôn liệt nhật bay lên không huyết vũ rơi xuống còn chưa tới gần đỉnh đầu bọn họ ba thước liền bốc hơi không còn một mảnh hai người này chính là lạc thánh tông cùng dấu địa môn bán thánh ánh mắt hai người liếc mắt nhìn b ạ n trọng sơn phương hướng thân thể phi tốc phai nhạt sau đó biến mất không còn t â m tích ma vân tông cùng h u y ễ n trong ma tông hai đạo vạn trượng ma ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên ma ảnh bên trong có ngàn vạn cự ma gào thét ma khí n g ậ p trời ma ảnh khuôn mặt dần dần trở nên thanh minh tản ra đáng sợ đến cực điểm v ị áp tại dưới chân bọn hắn có một cái thân thể ma thu khổng lộ ma thu trên thân trải rộng lân g i p ma ảnh trong hai mắt lộ g i vẻ sợ hãi hai người này chính là ma vân tông cùng n u y ễ n ma tông láo tổ bán thánh tu vi hai người đồng thời hư không vạ trên hư không phương trong nháy mắt xuất hiện hai đạo khổng lồ khe hở c u ộ n c u ộ n ma khí chui vào t r o n g c á i khe c ẩ m tú vực bên này thanh gia hồ gia quan gia ba vị lao tổ hiện thân bàn thánh uy áp bao phủ thiên địa nhưng bây giờ trên mặt của bọn hắn cũng chỉ có vô tận hoảng sợ bọn hắn nhìn về phía vạn trọng sơn trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi ba bóng người dần dần phai nhạt sau đó biến mất không còn tam tích huyết vũ c u ộ n c u ộ n đem vạn vật đều nhuộm thành màu đỏ những thứ này huyết vũ rơi vào trên mặt đất mặt đất thực vật bắt đầu lớn lên tốc độ rõ ràng tăng tốc khô héo cây già bị huyết thủy tới nước sau bắt đầu phát ra mầm non một lần n cỏ nhỏ điên cuồng lớn lên có vậy mà trong nháy mắt dài đến so với người còn cao màu đỏ trong nước sông có con cá nhảy vọt trên người bọn họ lân phiến đều đang phát sáng ta đột phá một lao giả đột nhiên hô to sau đó điên cuồng cười to hà tại kim đan cảnh đ ỉ n h phong kẹt gần hai trăm năm mắt thấy thọ nguyên đều t r ầ m rước vậy mà đột phá nguyên anh lao giả tại trong màu đỏ huyết vũ bên trong cười ha ha dung mạo của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trẻ tuổi ta cũng đột phá một nữ tử lớn tiếng la lên trong mắt nước mắt quần quần xuống nữ tử không nghĩ tới một hồi màu đỏ huyết vũ vậy mà để cho cảnh giới của nàng kéo lên càng ngày càng nhiều người phát hiện bí mật này bởi vì màu đỏ trong nước mưa t ẩ n chứa bảng bạc sinh cơ bọn hắn n h a o nhao nhảy vào trong mưa tùy ý màu đỏ nước mưa dội đấu b á n thánh sở dĩ là b á n thánh đó là bởi vì thân thể của bọn hắn bên trong đã luyện hóa bộ phận quy tắc chi lực trong cơ thể của bọn hắn nắm giữ đáng sợ đến cực điểm linh lực những linh lực này là bọn hắn hơn ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm tích lũy mà thành b á n thánh vẫn quy tắc nát trả lại thiên hạ cái này cũng là tu chân giới chuyện mọi người đều biết nhưng lại có bao nhiêu người có thể đủ tự mình kinh nghiệm hơn nữa tại bàn thánh trong thân thể còn đã dung nạp phiến ti theo hắn diệt vong những thứ này k h í vận chi lực tự động bay về thiên đạo thiên đạo mới phương thức đem những thứ này k h í vận phản hồi phiến thiên đ ị a n à y màu đỏ trong nước mưa ẩn chứa chính là những vật này giữa thiên địa bảo toàn năng lượng có người vẫn lạc mới có có người quật khởi đại hiến bên trong thánh tông tất cả mọi người đều chừng lớn hai mắt bọn hắn từng cái ánh mắt ngốc lăng nhìn xem đây hết thảy thật sự đồ thánh hoàng kỳ niên tự lẩm bẩm trong mắt cũng là không thể tin t h ầ n sắc thanh chủ nói có thể đồ thánh bọn hắn mặc dù tin tưởng nhưng không có tận mắt chứng kiến phía trước trong lòng bọn họ tự nhiên vẫn là có hoài nghi có lo lắng nhưng mà bây giờ một cái trong mắt b không thể chiến thắng bàn thánh tại thánh chủ một ngón tay phía dưới hồi phi ế lên d i ệ t cái này khiến đại yến thánh tông người nhiệt huyết sôi t r à o vương thuật bang hồng tung tử chu mộ bạch bọn người từng cái hai mắt trợn tròn xoe giờ k h ắ c này bọn hắn giống như một cây đầu gô đồng dạng sừng sững ở tại chỗ tống kim bình liếm môi một cái nhìn lên bầu trời đạo kia vĩ ngạn thân ảnh trên mặt trong nháy mắt lộ ra đ ị n h nọ chi sắc b ắ c đ u ổ i to như vậy hắn tống kim bình nhất thiết phải một mực ôm lấy tống kim bình ánh mắt sau đó nhìn về phía cách đó không xa ì ìa ìa ìa hai mắt tỏ sáng ý thì bây giờ một mặt sùng bái nhìn lên bầu trời sư tôn trong lòng của nàng không kiềm hãm được tuân ra một câu nói sư tôn ta là vô địch thời gian linh lung tháp bên này một thân ảnh từ trong thời gian linh lung tháp bên trong bay ra thấy cảnh này con ngươi cũng không khỏi hơi hơi có rút người này chính là thanh hồng tụ nàng nguyên bản đang lúc bế quan nhưng đột nhiên cảm giác lòng còn sợ hãi đánh thức vội vàng phi thân mà ra đ ầ y trời v ế t vũ để cho nàng thật giống như nghĩ tới điều gì con ngươi cũng không khỏi hơi hơi có rút hắn thật sự đổ thánh chương ba trăm tám mươi tám tại đồ một người linh thiên các phong sơn thời k h ắ c này bên trên bầu trời bán thánh giang diệp đã triệt để biến thành cho tàn liền một tơ một hào vết tích cũng không có lưu lại linh thiên các người mộng vạn kiếm tông người mộng bọn hắn còn đắm chìm tại trong vừa mới cái kia đáng sợ một mạ bên trong la cảnh thiên phản ứng nhanh nhất dọa đến lông tơ dựng thẳng trên mặt không có chút huyết sắc nào trên thân thể hắn kim quang lấp lóe cơ thể nhanh chóng tiêu tan hắn muốn chạy trốn nội tâm của hắn bây giờ triệt để bị sợ h ã i lấp đầy cái gì c ổ yêu cái gì chuẩn thánh binh hắn không có một tia ý nghĩ tới cũng không cần đi một tâm thanh lạnh lùng vang lên để cho la cảnh thiên nội tâm tràn đầy một cô vô tận tuyệt vọng không cần La Cảnh tiếng kêu thảm h ư thiết đau đớn từ la cảnh thiên trong miệng truyền ra hắn nguyên bản vốn đã nhạt đi thân thể hiện lộ ra ngọn lửa màu đỏ trực tiếp đem hắn t h n vệ từng đạo lực lượng pháp tắc từ la cảnh thiên trên thân lan t h ẳ n g hẳn ra muốn bảo vệ la cảnh thiên nhưng lực lượng pháp tắc bị ngọn lửa màu đỏ quân sạch qua sau nhao nhao pha thoái la cảnh thiên thân thể nhanh chóng hóa thành cho tàn chỉ một lát sau một tơm một hào khí tức cũng không có lưu lại cũng liền tại lúc này từng đạo đáng sợ thần hồn đảo qua ở đây những thứ này thần hồn đều là tới từ b á n thánh cảnh cờ ư n giả g bọn hắn vừa vặn đuổi kịp l à cảnh thiên rơi xuống một màn này giờ khắc này trong mắt bọn họ lộ ra vô tận vẻ sợ hãi những thứ này thần hồn chính là tới từ các đại thế lực cao cấp b á n thánh cờ ư n giả g bọn hắn chỉ cảm thấy trái tim của mình đều ngừng nhảy lên l i ê n đồ hai cái b á n thánh để cho lý tâm an cảm giác thần hồn chuyển đến từng trận đau nhức mặc dù hắn không cần lo lắng thọ nguyên nhưng lần này thần hồn tiêu hao viễn siêu bất kỳ lần nào hơn nữa lý nhiều hơn một cỗ khổng lồ khí vận chi lực cỗ này khí vận chi lực nguyên bản thuộc về giang diệp cùng la cảnh thiên nhưng hắn đã giết hai người bọn họ cỗ này khí vận một bộ phận rơi vào trên người hắn lý tâm an trong lòng âm thầm tiêu khổ hắn dự đoán rồi một lần không có thời gian mười năm hắn không cách nào đem những thứ này khí vận chi lực bốc ra từng trận mê mội chuyển đến lý tâm an cảm thấy chính mình có thể tùy thời muốn rơi vào trạng thái ngủ say đồng dạng hắn vội vàng khép cắn đầu lưỡi để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh hắn biết rõ bây giờ bốn phía còn rất nhiều đáng sợ con mắt hắn giờ phút này còn không thể để cho người ta nhìn ra chính mình suy yếu n người, người ta. Ta lý tâm an sau khi nói xong cơ thể n h o i n g một cái trực tiếp tiêu thất đại yến thánh tông phía trên đại trận vô số sương mù màu trắng bay lên đem đại yến thánh tông hoàn toàn bao trùm che lại tầm mắt mọi người lý tâm an lời nói truyền khắp phạm vi ngàn dặm những cái kia khi tức đáng sợ không có một cái nào lên tiếng toàn bộ rơi vào trần mặt giống đúng lúc này lối tháp c ự thương h i ể n thân ngàn trượng lớn nhỏ cổ yêu thân thể t r i ể n lộ yêu khí c u ủ n c u ộ n hai người một cái cầm kình thiên búa một cái cầm kim c ơ n g truy trực tiếp đánh tới linh thiên các cùng vạn kiếm tông hai tông thế lực lúc này mới phản ứng lại bọn hắn nơi nào dám cùng hai cái cổ yêu giao chiến bọn hắn giờ phút này nội tâm hoàn toàn bị sợ hai thay thế hai chiếc phi thuyền điên c u â n bỏ chạy ngay cả độc mục hư không thú cũng không đoái hoài tới độc mục hư không thú bị lôi tháp để mắt tới hai người trên không trung đại chiến vẹn vẹn hơn t r o n chiêu độc mục hư không thú đã bị đánh mình đầy thương tích ánh mắt lộ ra vô tận vẻ sợ hãi lôi tháp lưu nó một mạ ngay tại l ô i tháp muốn hạ tử thủ thời điểm một thanh âm chuyển đến l ô i tháp đương nhiên sẽ không vi phạm đang cùng độc mục hư không thú giao chiến mấy chục cái hiệp sau đó đem giống như giống như chó chết vậy độc mục hư không thú kéo trở về độc mục hư không thú mới vừa xuất hiện liền bị định thiên châu thu vào trong đó đến n ộ i xử lý như thế nào muốn trở lý tâm an tới quyết định đại yến thánh tông bên này phát ra giống như biện động một dạng gieo họ rất nhiều dân chúng bình thường cũng là nhao nhao phun lên đầu đường cùng đại yến thánh tông bên này gieo họ so sánh ngoại giới hoàn toàn khác biệt huyết vũ tâm tã một chút chính là bảy ngày bảy đêm mặc dù không lớn nhưng lại chưa bao giờ ngừng linh lung vực cùng cầm tú vực trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại tất cả tranh đấu đều giống như đình chỉ những thứ này đỉnh cấp thế lực đều không có từ trong chuyện này trở lại bình thường liên tục vẫn là hai tôn bàn thánh vẫn là linh lung vực tối cường hai tôn bàn thánh đây đối với toàn bộ tu tiên giới đà kích thực sự quá lớn các đại thế lực trực tiếp trầm m ặ t lại tất cả mọi người đều đang sầu lo tương lai nên như thế nào đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện đại yến thánh tông linh thiên các vạn kiếm tông người càng là từng cái thấp p h ỏ n lo âu trong tộc bọn họ bàn thánh cường giả vẫn lạc á i này khiến bọn hắn đã mất đi tối cường uy hiếp linh thiên các đại địa bên trong một cái hình chiếu thạch đang phát ra trong này chính là ngày đó vạn trọng sơn c h ẳ n g cảnh cái lưu ảnh thạch này là linh thiên c ấ p một vị đệ tử c h ỗ thu vốn là phải nhớ ghi lại đại hiến thánh tông hủy diệt toàn bộ quá trình thế nhưng là không nghĩ tới trực tiếp ghi chép l a o tổ vẫn là quá trình càng xem linh thiên c ấ p tất cả cao tầng tâm càng lạnh giang thượng tuyết sắc mặt rất là khó coi ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc vào hình chiếu thạch nàng nhìn thấy một màn màu đỏ thân ảnh nếu không phải là nhiều lần phát ra giang thượng tuyết căn bản không có đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới cái tia xóa màu đỏ bóng hình sinh đẹp mặc dù bị kết g i ớ i phòng ngự bao phủ cực kỳ mơ hồ nhưng giang thượng tuyết liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương là ai giang thượng tuyết khỏe miệng trực tiếp lộ ra một tia nụ cười thảm đạo nàng không nghĩ tới thanh hồng tụ vậy mà lại tại đại yến thánh tông giang thượng tuyết có chút hiểu rồi vì sao đại yến thánh tông bên này đột nhiên xuất hiện phi tiên tông từ trên xuống dưới không có chút nào dị nghị thì ra bọn hắn lại là nhận biết giang thượng tuyết cùng thanh hồng tụ tranh đấu cả một đời giờ khắc này nàng biết ván này chính mình thua thua rất triệt đề lần trước nàng để cho thanh hồng tụ tự bạo n h ụ thân thần hồn trốn xa hồn tr lần này thanh hồng tụ để cho nàng linh t i ê n các đau mất lão tổ đồng thời còn hao tổn hộ tông thần thú độc mục hư không thú hai người giao phong nàng ở vào tuyệt đối hạ phong nhưng nàng giang thượng biết sẽ không một mùa thua linh t i ê n các không có bàn thánh nàng liền tự mình trở thành một cái kia nhưng giang thượng biết nghĩ đến cái kia đáng sợ nam tử lại cảm thấy trong lòng trận trận bất lực bán thánh lại như thế nào nhân ra vây tay một cái cũng đủ để cho ngươi hôi phi yên diệt chuyên lệnh xuống ta linh t i ê n các bắt đầu từ hôm nay phong sơn lúc nào giải phong còn không biết được ta linh t i ê n các truyền thừa mấy ngàn năm sẽ không diệt vong tông môn tài nguyên từ giờ trở đi rộng mở cung ứng Đại gia cố gắng tu luyện. Giang gắng cố luyện. tu t hai ư ợ n g tuyết s u k h nói xong, tôn r rời Trường Trường ự c tiếp Thánh Thánh t đi, dài. dài. Hai Phong Phong đang đang nàng muốn quan. 389, vẫn 389, Vẫn bê Bạo Bạo kéo kéo ban thánh vân lạc giống như một cơn báo t á p đ ồ n g dạng bao phủ s o n g cẩm tú vực cùng linh lung vực sau đó bắt đầu ở k h á p vực phong truyền vẹn vẹn không đến một tháng liền chuyển đến đông vực nam vực tây vực bắc vực sau đó chuyển đến trung châu vực trung châu vực h u y ề n gia huyền văn huyền lãnh đang dạy bảo khúc tinh giao tu luyện ngắn n g ủ mấy năm không thấy khúc tinh giao tu vi tăng vọt bây giờ đã là nguyên anh cảnh hậu kỳ huyền gia rất lớn một cái gia tộc giống như một tòa thành trì nhỏ bởi vì tại đại hoang vực thất bại để cho huyền gia mấy năm này tại trung châu một mực trở thành đám người d ê u cận đối tượng huyền gia trở nên điệu thấp rất nhiều đồng thời đã mất đi đông đảo vốn hẳn nên thuộc về huyền gia lợi ích huyền văn huyền lanh quay về cũng coi như là vì huyền gia tăng lên một phần thực lực đặc biệt là khúc tinh giao càng là huyền gia lão tổ nhìn chúng ngẫu nhiên còn chưa tự mình dạy bảo tại khúc tinh giao trên thân bọn hắn thấy được thành thánh c r i tư ở đây nói tới thành thánh tự nhiên là bàn thánh mà không phải thánh nhân dù sao trước mắt toàn bộ trung châu vực cũng không có thánh nhân tồn tại đúng lúc này một cái huyền gia tử đệ đi vào đưa tới một cái ngọc giản hai vị trưởng lão đây là gia chủ để cho ta đưa tới cho các ngươi nói là linh lung vực gần nhất vừa phát sinh sự t ì n h để các ngươi xem tên đệ tử kia cung kính đem ngọc giản đưa cho huyền văn sau đó nhìn về phía khúc tinh dao ánh mắt lộ ra một tia gái mộ những năm này đi qua khúc tinh dao đã dáng dấp duyên dáng yêu kiểu rất nhiều huyền gia nam tử đều thích nàng người trước mắt cũng không ngoại lệ huyền văn tiếp nhận ngọc giản v ớ i tay để cho tên kia huyền gia tử đệ lui ra mấy năm này huyền văn huyền lánh ở gia tộc cung tao nộ v ắ n vẻ nếu không phải là bởi vì có động thiên cảnh định phong tu vi mà huyền gia lại chính xác cần hai người này tình cảnh của bọn hắn sẽ càng thêm đáng lo hai người không có quản lý bất luận cái gì huyền gia sự t ì n h vẹn vẹn chỉ là treo một trưởng lão danh hiệu bất quá bởi vì khúc tinh g i a o bị huyền gia lão tổ nhìn chúng để cho hai người tình cảnh lại hơi khá hơn một chút một chút đặc biệt tin tức trọng yếu cũng biết đưa tới cho bọn hắn xem để cho bọn hắn hơi tìm hiểu một chút huyền văn vừa mới nghe được là linh lung vực thời điểm đột nhiên trong lòng hơi động bọn họ nghĩ tới rồi một người phi tiên tông trưởng giáo thanh hồng tụ huyền văn huyền lanh m thấm nghe qua thanh hồng tụ sự tỉnh biết nàng sớm đã về tới linh lung vực hơn nữa một lần nữa nắm giữ phi tiên tông huyền văn đem ngọc giản r á n tại mi tâm nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt hai mắt của hắn chừng tròn xoe thân thể cũng không khỏi hơi hơi phát run huyền lãnh hơi s ữ n g sở không biết đã xảy ra chuyện gì từ huyền văn trong tay tiếp nhận ngọc giản để vào trong mi tâm huyền lãnh nhìn thấy trong ngọc giản nội dung cũng trực tiếp s ữ n g sở tại chỗ hắn thả xuống ngọc giản cùng huyền văn liếc mắt nhìn nhau hai người đồng thời khẽ gật đầu trên thẻ ngọc chỗ đến nội dung để cho bọn hắn nhớ tới đại hoa ngực một trận chiến nhớ tới bạch hạc vực sự tỉnh loại này giết người phương pháp bọn hắn ha có thể không biết người kia trở về hai người thần sắc cực kỳ phức tạp thần hồn của bọn hắn bên trong vẫn như cũ còn có đối phương lưu lại thiên giai nô ấn huyền gia lão tổ đã từng nhìn qua cái này thiên giai nô ấn nhưng không giải được bởi vì ấn ký này cùng thần hồn hoàn toàn d u n g hợp không cách nào bóc ra cước ép bóc ra chỉ có một loại kết quả bọn hắn hình thần câu diện nhiều năm như vậy không có nghe được đối phương tin tức bây giờ lần nữa nghe được lại làm cho hai người càng thêm rung động hắn đã trưởng thành đến tình cảnh có thể đổ s á t bàn thánh bất quá linh lung vực hoàn cách trung châu vực cũng không gần ở giữa còn cách mấy cái đại vực hai vị sư tôn đã xảy ra chuyện gì sao khúc tinh giao cảm thấy huyền văn huyền lanh thần sắc không đúng không khỏi mở miệng hỏi lão tổ tìm chúng ta có chút việc chúng ta đi một chuyến người ở nơi này thật tốt tu luyện huyền lãnh mở miệng không có nói cho khúc tinh giao tình hình thực tế kỳ thực cái này cũng là huyền lãnh tư tâm bọn hắn đã không cách nào phản kháng chủ nhân khúc tinh giao liền xem như lưu cho huyền ra một cái đền bù a hai người an ủi một chút khúc tinh giao sau đó rời đi đi huyền ra lão tổ bế quan t r i điệm rất nhanh hai người tới huyền ra hậu viện cấm địa bọn hắn vừa mới hiện thân một lao giả liền xuất hiện tại trước mặt hai người vô thanh vô t ư c lao giả này chính là huyền gia lão tổ huyện n ạ o tiên bán thánh c ư ờ giả h u y ề n nạo thiên trên thân có một cỗ nồng nặc t ử khí v ư ợ quanh trên người hắn còn có một cỗ thối giữa hương vị huyền văn huyền lanh không biết huyền nạo thiên trên thân đã bắt đầu hư thối chẳng qua là bị lực lượng pháp tắc duy trì lấy thân thể nhưng hắn coi như lại cố gắng như thế nào tối đa cũng chỉ có thể kiên trì trăm năm điều này cũng làm cho mang ý nghĩa trăm năm về sau huyền gia nhất thiết phải xuất hiện một vị b á n thánh cường giả bằng không thì huyền gia rất có thể trực tiếp xuống dốc thậm chí bị người chia cắt huyền gia rất có thể trực tiếp xuống dốc thậm chí bị người chia c t huyền gia rất có thể trực tiếp sùng dốc thậm huyền lãnh hướng về huyền nạo tiên ô m quyền thần sắc nghiêm nghị mở miệng nói huyền nạo tiên nghe xong không khỏi hơi s ư n g sờ phải biết khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngọc giản thời điểm cũng cảm giác trong một cô ý lạnh từ thần hồn bên trong bước lên đồ thánh hai chữ này quá nhạy cảm một chút các ngươi có phát hiện gì nói nghe một chút huyền nạo tiên kỳ thực cũng bất quá là thuận miệng hỏi một chút cũng không có ý tứ khác huyền văn t h ở sâu sau đó mở miệng nói lao tổ cái k i a ra tay đồ thánh người hẳn là chúng ta người chủ nhân kia huyền nạo tiên nguyên bản lười biếng thần sắc bởi vì huyền lãnh lời nói trong nháy mắt tiêu thất giờ khác này huyền n trong hai mắt có màu vàng ánh sáng lấp lóe giống như hai đám lửa tại trong cặp mắt bên trong n ả y lên nguyên bản tử khí giống như trong nháy mắt biến mất một cỗ khổng lồ bán thánh uy áp từ trên người triển lộ ra chuyện này không được lộ ra ra ngoài hai người các người lưu một cái tại huyền ra dạy bảo tiểu nha đầu kia một cái khác đi linh lung v ư ợ ca huyền ngạo thiên căn bản không có hỏi bọn hắn nói là không thật sự hắn biết rõ bọn hắn tất nhiên nói như vậy tất nhiên là thật sự huyền văn huyền lanh nghe nói như thế không khỏi hơi xứng sở không rõ lao tổ vì cái gì an bài như vậy nhưng hai người gặp lão tổ không có ý giải thích cũng không có hỏi sau đó lui xuống huyền nạo thiên nhìn lên bầu trời bán thánh uy áp giống như thủy triều thối lui lại kiếp sắp tới trung châu vực đứng n g i chịu xảo tương lai lại có mấy nhà có thể tồn tại tất nhiên bây giờ nhiều một cái biến số đối với ta huyền gia tới nói cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội huyền nạo thiên khỏe miệng tự lẩm bẩm trong mắt lóe lên một k i a ánh sáng trí tuệ huyền văn tại sau một ngày rời đi huyền gia không có mấy người biết nhưng đồ thánh sự tình quá mức đáng sợ trung châu vực tất cả thế ra đều ngồi không yên cuối cùng thập ra tụ tập cùng một chỗ quyết định phái người đi linh lung vực điều tra một phen ngoài ra đông vực nam vực tây vực bắc vực đồng dạng cũng là quyết định như thế chuyện này nếu như không điều tra tin h tưởng tất cả nắm giữ b á n thanh chấn giữ thế gia đều biết ăn không ngon ngủ không yên bọn hắn tuyệt không hy vọng xuất hiện một cái có thể ngự trị ở bên trên bọn họ người chương ba trăm chín mươi ý địa ý ỉa lịch luyện mở ra chương ba trăm chín mươi ý địa ý ỉa lịch luyện mở ra cầm tú vực hòa bình thành một cái nhìn qua hơn hai mươi tuổi nam tử dắt một cái tiểu nữ hải chậm rãi đi vào trong thành đằng sau còn đi theo một cái có chút hèn m ọ n lao giả ba người này chính là lý tâm an ý ỉa ỉa tống kim bình ba người vốn là không định mang tống kim bình đi ra ngoài nhưng ra hỏa này mặt dày mày dạn nói đem hắn giữ ở bên người hơn chiếu cố hai nữa g ư ờ i Lý t â cựu chuyển hoàn đồng công phía trước bắt chuyển cũng là làm nền cuối cùng nhất chuyển trọng yếu nhất nói trắng ra là chỉ có một chữ lấy chiến dưỡng chiến ý, ý, ý thì mỗi một cái giai đoạn đều phải thông qua chiến đấu tới ma luyện tự thân từ đó để cho chính mình chiến thể chính thức g i á c tỉnh bọn hắn sở dĩ đi tới hòa bình thành là bởi vì hòa bình thành trương gia có một vị đệ tử thiên tài nghe nói mới có mười lăm tuổi cũng đã là trúc cơ cảnh đ ỉ n h phong ý, dù ý thì tu vi đằng sau không có tăng trưởng vẫn là trúc cơ cảnh đ ỉ n h phong sở dĩ như thế tự nhiên là lý tâm an cố ý áp chế để cho hắn chiến đấu một hồi sau lại đến đột phá không mượn trương gia cửa chính lý tâm an ba người đứng ở nơi đó tống kim bình trực tiếp tiện lộ thiên tượng cảnh trung kỳ y áp một tôn pháp tướng hiện lên đồng thời kèm theo một cỗ y áp kinh khủng trương gia người bên này bị sợ nhảy lên trương gia lão tổ hiện thân thần sắc ngưng trọng vô cùng trương gia lão tổ là một lão giả thiên tượng cảnh sơ kỳ tu vi vội vàng hướng tống kim bình ôm q u y ề nói n vị đạo hữu này không biết tới ta trương gia có gì chỉ giáo trương gia cao thủ nhao nhao hiện thân từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn hắn gương mặt hồ nghi bởi vì bọn hắn căn bản vốn không nhận biết trước mắt ba người a tống kim bình thu phát tướng nghiêm túc mở miệng nói trương gia lão tổ chủ nhân nhà ta cùng thiếu chủ có chuyện tìm các ngươi tống kim bình sau khi nói xong đứng ở lý tâm an cùng y y y ở sau lưng trên mặt còn lộ g a định n ọ chi sắc trương gia người nghe đ nhao nhao lão tổ liếc mắt nhìn lý tâm an hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của đối phương trong lòng kính sợ càng thêm hơn trương hà bãi kiến tiền bối trương hà chính là trương gia lão tổ bản danh có rất ít người có thể làm cho hắn làm đến dạng này lý tâm an mỉm cười sau đó bình tĩnh mở miệng nói trương đạo hữu không cần k h ẩ n trường ta hôm nay đến đây cũng không ác ý ta nghe các ngươi trương gia xuất hiện một cái tiểu thiên tài vẹn vẹn mười lăm tuổi cũng đã là chúc cơ cảnh đình phong đệ tử ta vừa vặn cũng là chúc cơ cảnh đình phong mặc dù tuổi còn nhỏ mấy tuổi cũng là không sao trương đạo hữu để các ngươi vị thiên tài kia ra đi cùng ta đệ tử tỷ thí một phen bất luận thắng thua chúng ta lập tức đi ngay trương gia người nghe được lý tâm an lời nói lần nữa tập thể hóa đã liền điểm ấy phá sự cần để cho một cái thiên tượng cảnh cường giả tới uy áp sao với mấy bọn hắn còn tưởng rằng có người tới trả thù trương gia rất nhiều trưởng lão nội tâm nhao nhao chửi bậy nhưng sau đó bọn hắn lại nhẹ nhàng thở ra không phải trả thù liền tốt tiền bối mời vào bên trong ta này liền ăn bài trương hà khỏe miệng hơi hơi run rẩy nhưng vẫn là lễ phép mở miệng không có cách nào nhân ra tình thế so với ngươi còn mạnh hơn ngươi không phục đều không được lý tâm an cũng không có da mồm g i á t y y y tay chậm rãi tiến vào trương gia tống kim bình nhưng là theo sát phía sau có g i a hỏa này tại cũng rất tốt ít nhất loại này uy hiếp người khác sự t ì n h cũng không cần hắn tự mình làm bọn hắn một nhóm cũng không có đi trương gia đại sảnh mà la thẳng đến trương gia diễn võ trường đám người đổi tới thời điểm một thiếu niên bị một lao già mang đến thiếu niên bây giờ một mặt mộng còn chưa hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra thiếu niên này tên là trương lâm mười lăm tuổi trúc cơ cảnh đình phong thiên giai hạ phẩm căn cốt nguyên bản tu vi cũng không có tăng vọt nhanh như vậy là một lần đi ra ngoài lịch luyện sự tình lấy được một cái cơ duyên không nhỏ lúc này mới có tu vi này trương lâm b á i kiến lao tổ b á i kiến chư vị trưởng lão trương hà đối với trương lâm gật gật đầu sau đó nhìn xem bên cạnh lý tâm an cười nói tiền bối trương lâm chính là ta trương gia trong thế hệ thanh niên tối cường một người lý tâm an gật gật đầu hắn thần hồn đ ả o qua trương lâm tự nhiên biết chuyện gì xảy ra lý tâm an vung tay lên một cái tứ phẩm dưỡng hồn đan bay ra đi thẳng tới trương lâm trước mặt đan này tiễn đưa ngươi xem như ngươi cùng ta đệ tử một trận chiến thù lao nhất thiết phải toàn lực ứng phó trương lâm một mặt ngộng nhìn về phía trương hà b ọ n người không dám đưa tay đón trương hà nhìn thấy dưỡng hồn đan hai mắt sáng lên vội vàng hướng trương lâm gật gật đầu trương lâm cái này mới dám đưa tay tiếp nhận đi thôi thật tốt đánh lý tâm an sờ lên ý đầu, mở miệng cười. ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý trương gia người bây giờ nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía y ỉa y ỉa từng cái rất là giật mình bọn hắn vẹn vẹn nhìn một chút liền biết trước mắt tiểu nữ hài này nghiên kỷ so với trương lâm nhỏ hơn nhiều nhưng tu vi không chút nào không kém điều này nói rõ cái gì nói rõ tiểu nữ hài này là loại kia thiên tài chân chính nhân vật trương lâm bây giờ cũng là giật này cả mình hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhỏ như vậy chúc cơ cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ nguyên bản trên mặt ngạo khí bây giờ thu sạch trên mặt cũng là vẻ mặt nghiêm trọng y ỉa nhìn xem trương lâm thần sắc nghiêm nghị đây là nàng đệ nhất chiến nàng tuyệt không thể thua nghĩ đến đây một cỗ chiến ý từ trên người nàng dâng lên. theo r o n g a ra chưa phía hai tay i nghiêm Chiến. tiếng, tiếp bại mắt lâm một nắm đấm, trước túc. thì trương hét xuất thủ trước, hai tay nắm đấm, trực tiếp xử xuất bất bại thần lộ lớn hướng có này quyền. Y y về xử trong cơ thể linh lực phun trào ý ý ý hay một quyền đánh ra trong nháy mắt tuân ra hơn mười cái quyền ả n h thẳng đến t r ư ơ n g lâm nắm đ ấ m huy động ở giữa trên không ầm ầm chấn động có bạo phá thanh â m không ngừng truyền đến để cho trương ra mọi người ở đây từng cái đột nhiên biến sắc loại uy thế này nơi nào giống như là một cái trúc cơ cảnh định phong người đánh ra một quyền liền xem như kim đan cảnh cũng chỉ có loại uy thế này a vô số quyền ảnh vô thiên cái đ i ệ thẳng đến trường lâm đem trương lâm trong nháy mắt bao phủ tại trong quyền án h bên trong thanh một tiếng trương lâm trực tiếp bị y ý lưu ý ý ý ẩn một quyền đánh bay ra ngoài thối lui ra khỏi mấy chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình còn không đợi hắn đứng vững phô thiên cái địa quyền ảnh theo sát mà tới trương lâm ánh mắt lộ ra một nét sợ hãi hắn cảm giác được rõ ràng bên trong quyền ảnh này ẩn chứa đáng sợ l ự c đạo nhưng vào lúc này tất cả quyền ảnh tiêu tan y ý lưu ý lưu ý ảnh dừng ở trương lâm thập bộ có hơn y ý ý không tiếp tục nhìn trương lâm mà là quay người hướng về lý tâm an đi tới chương ba trăm chín mươi mốt bốn phía khiêu chiến chương ba trăm chín c ù nhưng g c ả n giới chiến, một trận t r ơ gia thiên tài t h m chí ngay cả nhân ra m ộ t c h i ê u đều không nổi. tiếc t rồi ư ơ mơ n cũng g Lâm h hắn xứng sở đứng sở t ạ c hắn ỗ có chút chân tay luôn cuống. h tay Một luôn năm qua, hắn vô địch cùng cảnh giới thế hệ trẻ tuổi càng là không người có thể xuất k ỳ hữu nhưng mà ngay tại vừa rồi hắn t h u a ở một cái niên kỷ vẫn còn so sánh hắn tiểu người trong tay để cho trong lòng của hắn tất cả ngạo khí như băng tuyết tan dạ sư tôn ta thắng y duy hướng về phía lý tâm an mở miệng hai mắt hơi hơi tỏa sáng lý tâm an sờ lên y duy g à y đầu mở miệng cười nói n g ư ỡ lợi lần sau tỉ thí không cho phép sử dụng bất luận cái gì trên kỹ y tế thì n g h e xong trong n g á y mắt thẻ lưỡi nàng tự nhiên cũng biết nhu lợi bằng không thì sẽ không tạo thành nghiền ép chi thế phải biết bất bại thần quyền thế nhưng là thiên giai cực phẩm chiến kỹ dùng để đối phó trương lâm tuyệt đối là khi dễ người ta thiếu chủ y vũ vô địch về sau tất nhiên giống như chủ nhân đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tống kim bình nhắm ngay thời cơ trực tiếp cho y tế tới một đại đại cầu vồng cái g i ắ m tống kim bình lời nói để cho trương gia người tập thể hóa đá trương gia lão tổ trương hà khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giật giật hắn thực sự nghĩ không ra một cái thiên tượng cảnh trung kỳ cường giả Vậy mà có à à trong lòng bọn họ đều tôn ra một cái nghĩ đối phương chẳng lẽ là muốn bồi dưỡng một cái vô địch chiến thần sao khoan hay nói bọn hắn còn thật sự đ ã đ o á n đúng lý tâm a n chính là muốn như vậy ý gì ý thì tương lai nhất định đạp vào một đầu vô địch lộ đạp vô số thiên kiêu c u t khởi nghe nói không gần nhất chúng ta c ẩ m tú vực xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tiêu trẻ tuổi mười mấy tuổi cũng đã là chúc cơ cảnh đ ỉ n h phong tu vi cái này còn cần ngươi nói gần nhất tất cả mọi người đang chăm chú chuyện này nghe nói bọn hắn đã đi thăm rất nhiều thế gia khiêu chiến bọn hắn thiên tiêu không một lần bại dạng này thiên tiêu tương lai chỉ cần không chết yểu tất nhiên cực điểm rực rỡ nghe nói có thiên tượng cảnh cường giả theo bên người tự xưng tôi tớ cũng không biết là thật hay giả các ngươi nói Bọn hắn sẽ đi hay không k h i ê u c h i y n đến dịch thanh hồ quan tứ đại gia khó mà nói bất quá cái này tứ đại gia không thể so với gia tộc khác thiên tượng cảnh tôi tớ có thể c h ấ n không được c h ẳ n g tử hh gần nhất tứ đại gia đều đàng hoàng vô cùng vạn trọng sơn bên kia cơ hồ không nhìn thấy tứ đại gia tộc người thân ảnh người ga lớn người đi vạn trọng sơn thử xem bây giờ không cần nói chúng ta những tán tu này liền xem như tứ đại gia bán thánh cường giả cũng không dám đặt chân vạn trọng sơn các ngươi cảm thấy tiểu nữ hải kia có thể hay không xuất từ cái kia thần bí đại hiến thánh tông a Cầm theo ú v đồ thánh sự tình có một kết thúc một cái tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người nhao nhao nghị luận đắp lên thành bạch ra đại viện một cái tiểu nữ hài cùng một cái chừng hai mươi tuổi thiếu niên đại chiến tiểu nữ hài không có sử dụng bất luận cái gì chiến kỹ nhưng nàng mỗi một quyền để xuống thiếu niên kia liền bị chấn động đến mức liền lùi mấy bước theo tiểu nữ hài hét lớn một tiếng thân thể phía trên ẩn ẩn có một cái khổng lồ hư ảnh hiện lên một áp lực đáng sợ triển lộ ra phanh một tiếng vang thật lớn kèm theo một tiếng hét thảm thiếu niên hương kia bị một q u y ề n đánh bay mấy chục mét hung h ă n g đập xuống đất khoe miệng có máu tươi lưu lại bạch ra người đều triệt để chấn kinh bọn hắn không thể tin nhìn xem cái kia mười mấy tuổi nữ hải sư tôn ta thắng trên người cô gái nhỏ huy áp trong nháy mắt tiêu thất hoặc bắt đi tới một cái trước mặt nam tử mặt mũi tràn đầy cũng làm mỉm cười không tệ không ngừng cố gắng chúng ta y lợi hại nhất lý tâm ăn cười sờ lên y lợi hại đầu sau đó r ắ t i i i rời đi bạch ra đây đã là iliii đánh bại thứ m ộ ư ơ i sáu cái cùng cảnh giới người cơ hồ không có người có thể tại trong tay nàng trèo c h ố n g hai mươi chiêu đây vẫn là nàng cái gì chiến kỹ cũng không có sử dụng điều kiện tiên quyết cái này hơn một tháng lý tâm an mang theo i i i i đi mười mấy cái thành trì kế tiếp hắn phải đi chính là dịch ra thanh ra hổ ra quang ra hơn nữa lý tâm an quyết định đ ể cao cho i i i i độ khó nàng sau đó muốn đối mặt chính là mấy cái này gia tộc kim đang cảnh sơ kỳ thiên tiêu theo một hồi tiếp một hồi đại chiến tiến hành i i thao thiết chiến thể bắt đầu thất tỉnh chỉ là áp lực còn chưa đủ kể h cách nào hoàn toàn thức tỉnh. Thao thiết chiến h ô n nào toàn g t chiến đấu chi thể, trong chiến đấu từ h chiến hòa chúng sinh. thành, thành doanh chỗ. như thế nhưng thánh chấn thành chữ mệnh danh, cũng là cẩm tú vực tứ đại thánh ể Kể trong tú trì, tú một trong tứ tộc, tộc. tú tứ một trong. t Quan quan này cũng quan bản Quan bán cường Quan quan cũng gia gia gia gia giả giữ gia dục cẩm vực cái cẩm vực có đại đại đại đấu địa lấy là là là cẩm xem vực quan thành thành lập tới nay cơ h ộ không có người dám ở đây dương ai nhưng chính hôm đó quan thành bầu trời chuyển đến rung động dữ dội nương theo anh một tiếng vang thật lớn bầu trời nứt ra một đạo khe nứt to lớn một cỗ kinh khủng yêu khí từ trong cái khe xuất hiện sau đó trong cái khe xuất hiện một cái khổng lồ cổ yêu đầu người cổ yêu đầu người đỉnh đứng hai thân ảnh một cái tuổi trẻ nam tử giáp một cái tiểu nữ h à i đứng tại phía trên kèm theo cổ yêu giống to một tiếng bầu trời đạo kia khổng lồ khe hở trở nên càng lớn ngàn trượng cổ yêu thân thể từ trong cái khe chui ra uy áp kinh khủng từ cổ yêu thân bên trên truyền đến làm cho cả quan thành người trong nháy mắt trận mắt hốt mộm từng cái thần s ắ c đại biến cái này cổ yêu chính là cự thương đứng tại cự thương đỉnh đầu nhưng là lý tâm an cùng y lý đến nỗi tống kim mình nhưng là đứng tại cổ yêu trên bờ vai giống như một con tiến đầm dạ quan trong thành từng đạo khí tức kinh khủng dâng lên nhìn lên bầu trời khổng lồ cổ yêu những thứ này trên mặt người lộ ra vẻ sợ hãi bây giờ toàn bộ cẩm tú vượt người nào không biết đại yến thánh tông có hai tôn bắt tinh đỉnh phong cổ yêu chiến lược còn tại động tiên h cảnh đỉnh phong phía trên quan gia gia chủ chúng ta đến từ đại yến thánh tông phụng thánh chủ chi mệnh đến đây bãi phỏng tống kim bình âm thanh t r u y ề n r a giờ khác này hắn đầu dơ lên đến thật cao gương mặt vẻ nạo nghễ theo lời của hắn t r u y ề n r a toàn bộ quan thành trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh nhưng tất cả mọi người đều cảm giác có một cỗ khổng lồ uy áp sông tới mặt cỗ áp lực này tự nhiên không phải tới từ tống kim bình. mà là đến từ cổ yêu cự t h ư ơ n g đến từ cái kia có thể đổ thánh đại yến thánh tông giờ k h ắ c này rất nhiều người cũng không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía quan gia phương hướng không biết quan gia sẽ như thế nào ứng đối chương 392, bãi phòng quan gia chương 392, bãi phòng quan gia quan gia bên này một thân ảnh bước ra một bước trong nháy mắt đi tới giữa không t r ú n g người này chính là quan gia gia chủ quan biện cả quan biện cả tự nhiên là động thiên cảnh định phong tu vi hắn giờ phút này càng đến gần cự thương càng ngày càng cảm thấy trên người đối phương đáng sợ huy áp cái này khiến quan biện cả trong lòng nghiêm nghị đối với đại yến thánh tông trong lòng càng là nhiều một cố vẻ kính sợ quan b i ể n cả gặp qua đạo h ư u đại yến thánh tông đạo h ư u quan lâm ta quan gia bồng tất sinh huy thỉnh quan b i ể n cả không có chút nào nói nhảm trực tiếp đưa tay nhường đường cổ yêu cự thương cũng không có k h á c h khí ngàn trượng thân thể theo quan b i ể n cả tiến vào quan thành vẹn vẹn m ấ y bước liền rơi vào quan gia trên diễn võ t r ư ở n g hoàng không sau đó biến mất ở trong tầm nhìn mọi người giờ khắc này toàn bộ quan t h à n h t r i ệ t để xôi chào các ngươi nhìn thấy cổ yêu đ ị n h đầu tiểu nữ hải kia sao các ngươi nói nàng có thể hay không chính là gần nhất bốn phía người khi ý của ngươi là nói đối phương trận thế lớn như vậy chính là mang theo đệ tử của mình đến đây khiêu chiến quan gia thiên tài quá điên cuồng đại y ế n thánh tông thật là khí phái ta quan gia cường đại như vậy gia tộc cũng muốn tại trước mặt túi đầu sưng thần chỉ tiếc không nhìn thấy quan gia nội bộ trắng cảnh bằng không thì liền có thể biết đã xảy ra chuyện gì cái kia cổ yêu thật là đáng sợ mặc dù cách chúng ta xa như vậy nhưng vừa mới hắn vừa hiện thân ta cảm giác trái tim đều muốn ngưng đậm còn không phải sao chúng ta c ẩ m tú vực còn tốt cơ hồ không có lẫn vào vạn trọng sơn sự tình bằng không thì vạn trọng sơn bên kia lại muốn rất nhiều nhiều g a n hồn cũng không biết đại hiến thánh tông chiêu không chiêu thu đệ tử nếu như thu nhận mà nói liền xem như hoa giá cao hơn nữa ta cũng nguyện ý đem nhà ta tiểu tử kia đưa vào đi các ngươi nói đợi chút nữa có đánh nhau hay không chúng ta muốn hay không trước tiên chạy trốn a quan thành bên trong khắp nơi đều là tiếng nghị luận mặc dù phía trước lý tâm an mang theo ý thì ý để bốn phía khiêu chiến nhưng chưa bao giờ cho thấy quá thân phận đại gia bất quá là suy đoán lung tung thôi nhưng mà đối mặt q u o n g i a chỉ dựa vào tống kim bình chắc chắn chấn không được tu vi của mình tự nhiên cũng không được trở ra thời điểm lý tâm an liền nghĩ hiểu rồi chuyện này cho nên đem c ự thương thu vào trong định thiên chủ bên trong lần này đến quan thành mới đem hắn phong ra quan gia trong d i ệ n võ trưởng quan biện cả một mặt mộng bởi vì lý tâm an vừa mới đi thẳng vào vấn đề muốn để quan gia cấp cao nhất kim đan cảnh sơ kỳ thiên tài đi ra làm ra động tĩnh lớn như vậy chính là vì một hồi khiêu chiến quan biện cả trong lòng âm t h ầ m chửi b ậ y không thôi vừa mới quan gia lão tổ còn cho hắn truyền âm chỉ cần đối phương không đề cập tới quá mức yêu cầu quan gia hết thể đáp ứng dù là đối phương phải n ố t nhà nhường ra k a i quản vài tòa thành trì bọn hắn cũng sẽ không một chút nhữ mày nhưng đối phương yêu cầu để cho hắn có chút im lặng hắn xác nhận một lần sau mới dám chắc chắn đối phương không có nói đùa quan biện cả không xác định lý tâm an thân phận nhưng thái độ vẫn như cũ cực kỳ k h á c h khí có thể làm cho bắt tinh cổ yêu thay đi bộ người tại đại yến thánh tông địa vị tuyệt đối không thấp nếu như hắn đoán không lầm trước mắt nam tử này rất có thể chính là đại yến thánh tông vị kia thần bí thánh chủ đệ tử địa vị tại đại yến thánh tông tuyệt đối vô cùng cao lý đạo h ư u trợ chốc lát ta đã để cho người ta đi gọi quan phi hắn là chúng ta quan gia hậu bối bên trong tư chất tốt nhất người lý tâm an gật gật đầu v â n lên trước mắt t r a n trả khẽ nhấp một cái đa tạ quan gia chủ chuyện này ta đại hiến thánh tông nhớ kỹ quan biện cả nghe được lý tâm a n lời nói trong lòng trong nháy mắt b u ô n g lòng xuống bốn phía quan gia trưởng lão cũng là từng cái nhẹ nhàng thở ra bọn hắn cả đám đều có một loại như chút được gánh nặng cảm giác vạn trọng sơn trận đại chiến kia quan gia thế nhưng là có người ở hiện trường quan sát đến bây giờ bọn hắn hồi t ư ở n g lại đều cảm giác toàn thân tóc gáy dựng lên quan gia lão tổ từ vạn trọng sơn sau khi trở về càng l à giữ cửa hải phụ huynh lão tụ tập cùng một chỗ nghiêm ngặt căn g ặ t bọn hắn không cho phép bất luận cái gì quan gia người đi vạn trọng sơn gây chuyện quan gia lão tổ thật sự bị dọa phát sợ cho nên vừa mới cổ yêu hiện thân trong nháy mắt liền cho quan b i ể n cả truyền âm rất nhanh một cái hai mươi tuổi nam tử liền đi đi vào khí khai anh hùng hừng hực một cỗ kim đan cảnh sơ kỳ uy áp tại trên người triển lộ ra người này chính là quan phi quan gia thế hệ trẻ tuổi căn cốt khảo thí người tốt nhất những năm này quan phi ở quan gia tài nguyên ưu tiên phía dưới một đường đột nhiên tăng mạnh hai mươi tuổi n i ê n kỷ cũng đã là kim đan cảnh sơ kỳ nhìn xem trên diễn võ t r ư ở n g cái tia khổng l ồ vô cùng cổ yêu quan phi con người hơi hơi co rút tựa h ầ nghĩ tới điều gì bãi kiến gia chủ quan phi một mặt n ộ n g không biết vì sao muốn đem hắn từ tu luyện thất trực tiếp gọi tới quan biện cả đối với quan phi gật gật đầu sau đó cởi hướng về phía lý tâm an mở miệng nói lý đạo h ư u hắn cứ gọi quan phi chính là ta quan gia trước mắt thế hệ trẻ tuổi bên trong căn cốt chiến lược người mạnh nhất lý tâm an nhìn quan phi một mắt thiên cơ tham chắc thuật thi t r i ể n ra bị dò xét người quan phi sức mạnh một trăm chín mươi ba kim đan cảnh sơ kỳ tốc độ một t á m chín phòng ngự một chín m ộ t căn cốt thiên gia cao phẩm năng lực đặc thù thương cốt nhắc nhở kẻ này nắm giữ vượn cổ huyết mạch kích hoạt sức mạnh tăng gấp bội lý tâm an hai mắt hơi hơi sáng lên cái này quan già xem ra là không có l cái này quan phi chính xác ưu tú kẻ này không tệ nắm giữ thương cốt còn nắm giữ vượn cổ huyết mạch thật tốt bồi dưỡng tương lai tất nhiên trở thành quan gia chủ cột vững vàng lý tâm an lời nói chuyên gia toàn bộ quan gia trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh từng cái giống như giống như gặp quỷ nhìn xem lý tâm an quan biện cả trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn bởi vì quan phi vượn cổ huyết mạch vẫn là đột phá kim đan cảnh thời điểm mới kích hoạt tại quan gia cũng không có mấy người biết thương cốt sự tình cũng bị nhốt nhà dầu diếm chính là muốn giữ cửa hải bay bồi dưỡng lên lần này khiếp sợ đại yến thánh tông hung danh quan biện cả không dám t h n g tư giữ cửa h hắn nguyên bản còn muốn truyền âm quan phi để cho hắn đánh cái mấy chục chiêu liền chị u v u a bây giờ xem ra là không thể thực hiện được quan phi nhưng là giật mình nhìn xem lý tâm an hắn không nghĩ tới người này liếc mắt một cái thấy ngay hắn tất cả bí mật nhìn thấy lý tâm an ánh mắt thời điểm hắn cảm giác chính mình thần hồn run r u dậy mình tựa như một cái bị lột sạch của náo người ở trước mặt đối phương không có bất kỳ cái gì bí mật đôi mắt này thật là đáng sợ hắn cảm thấy cả đời mình đều quên không được con mắt như vậy lý đạo h ư u mắt sáng như nước quan phi n ă n g có được đạo hữu chắc chắn là vinh hạnh của hắn quan biện cả nhìn xem lý tâm an hắn giờ phút này nội tâm tràn đầy vẻ lấy hắn động thiên cảnh đ ỉ n h phong tu vi vậy mà đều không cách nào thấy rõ người này tu vi thật sự là thật là đáng sợ một chút lý tâm an giống như cười mà không phải cười nhìn quan b i ể n cả một mắt sau đó cười đối với iuigi mở miệng nói iuigi đi thôi lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi tới iuigi thận trọng gật gật đầu nàng từ quan phi trên thân chính xác cũng cảm nhận được một tia áp lực bất quá khoảng thời gian này đại chiến để cho iuigi trong lòng dần dần tạo thành một cố vô địch chiến ý nàng tin tưởng vững chắc mình có thể chiến thắng hết thảy sẽ không để cho sư tôn thất vọng iuigi kiên định hướng đi cách đó không xa tỉ thỉ này đây chính là quan gia cố ý chế tác cái này tỉ thí đầy đủ để thừa tái thiên môn cảnh phía dưới bất kỳ tỉ thí trên ư thư n vượt b i mà mà chiến. Chương 393, ý thì ý thì vượt mà chiến. thư thư biên Trường Trên vượt diễn võ trường quan phi cùng ý thì ý ý ý ý ý ý ý đứng đối mặt nhau lẫn nhau thần sắc đều cực kỳ nghiêm túc vừa mới ra chủ nói lấy ra toàn bộ thực lực của mình tới để cho quan phi ý thức được cuộc tỉ thí này tầm quan trọng một cây trường thương bị giam bay lấy ra trên người hắn ẩn ẩn có súng ý bay lên ý thì ý ý ý vung tay lên trong tay nàng xuất hiện một thanh trường đao trên trường đao quan hoa lưu chuyển là một thanh linh binh trong khoảng thời gian này lý tâm an bắt đầu dạy yi yi luyện đao bây giờ truyền thụ yi yi yi ở đao pháp chính là hám sơn đao bộ này đao pháp đến từ trước kia tuần sơ cát trên dưới hai bộ đã sớm bị lý tâm an gặp đủ lý tâm an đi qua cải tiến sau bà hám sơn đao tinh giản vì cựu đao đồng thời truyền thụ y y thiên diễn bản đao thuật đao ra không hối hận bà khí lâm nhiên cùng y y thao thiết chiến thể vừa vạn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh yi yi quá nhỏ bằng không lý tâm an sẽ đem bách biến thiên đao thuật truyền cho nàng yi thần sắc nghiêm nghị linh lực trong cơ thể điền cồn phun trào trên người nàng dần dần có một tí uy áp triển lộ ra. một màn này để cho quan gia người đều rất là giật mình bọn hắn n h a o nhao mở to hai mắt nhìn xem giữa sân đạo kia thân ảnh k i ể u tiểu thần sắc nghiêm nghị chiến Y y, -y t hét ì h lớn một tiếng trường đao vung lên một vệ t ánh đao hướng về phía quan phi chém xuống một cái linh lực trong cơ thể phun trào ở giữa để cho y y, -y thì chém ra đào quan tăng vọt trong nháy mắt đã tới quan phi thân phía trước quan phi thần sắc nghiêm nghị hắn vốn là còn không định vận dụng kim đan cảnh sức mạnh nhưng bây giờ cảm nhận được y ý ý -y, y thế sau trong nháy mắt cải biến chủ ý kim đan cảnh sơ kỳ uy áp triển lộ ra trường thương trong tay vung lên đâm ra một thường k e n k e n đao thương t ư n g trong nháy mắt liên tiếp va chạm hơn hai người thân thể cũng hơi run lên đồng thời lui về sau một bước giờ khác này hai người thần sắc đều nghiêm túc lên đồng thời phóng tới lẫn nhau hai thân ảnh nhanh chóng tới gần sau đó điên cuồng công kích đối phương k e n k e n âm thanh bên thai không dứt trong nháy mắt hai người đ ố i bình mấy c h ụ c chiêu chạm y, y y quát lên một tiếng lớn hai tay cầm đao cả người phi thân giữa không trùng h ư ớ n g về phía phía dưới quan phi chém xuống một cái theo một đao này rơi xuống trong ánh đao lại có đại sơn hư ảnh hiện lên sức mạnh so với vừa mới ít nhất cường đại không chỉ một lần quan phi cảm nhận được một đao này n h thế linh lực trong cơ thể phun ra ngoài trưởng thương trong tay trong nháy mắt tăng vọt theo quan phi h é t lớn một tiếng một thương hướng về trên không ý ý ỉa đâm tới keng một tiếng đinh thái nhức g ó c tiếng va đập chuyển đến ý ý ỉa bị chấn động đến mức liền lùi lại ba bước nhưng quan phi thì bị một đao này đẩy lui hơn mười bước kém chút rơi xuống tỉ t h í đ à i quan phi trên mặt hơi khó coi hắn nhưng là quan gia thiên tài cùng giai vô địch nhưng bây giờ đối mặt so với mình tu v i thấp hơn ý ỉa ỉa hắn vậy mà ở vào hạ phong niềm kiêu ngạo của hắn quyết không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy giờ khác này hắn trong mắt chiến ý dân trào vượn cổ huyết mạch mở quan phi hết lớn một tiếng Thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt một lần, toàn thân từng khối cơ bắp lên, để cho hắn tại trước mặt ý địa ý địa, giống như một cái tiểu hắn nhiên khối cho hắn hề hề, như nhân lần, lên, giống đồng chiến. để của cơ cái cự bắp đô giảm y y dì dì quan phi hét lớn một tiếng trường thương trong tay vung lên hướng về phía y điền bắn một phát đâm tới c u â n quận khí huyết kèm theo linh lực theo quan phi quá t lớn từ trong trường thương bên trong phun ra ngoài trực tiếp hóa thành một cái khổng lồ vượn cổ h ư ảnh hướng về phía y điền đánh tới ý địa ý địa ánh mắt thiên tĩnh không có chút nào bối rối tay phải cầm đao tay trái nằm đấm một đôi đôi mắt nhỏ tình quang lõi lên thiên diễn bạn đạo thuật y điền k h é quát một tiếng theo a y p thứ nhất quyền đánh ra quan liếc mắt đưa tình phía trước lập tức xuất hiện từng đạo quyền ảnh muốn đem hắn hoàn toàn mất hết quan phi vội vàng giơ tay lên bên trong trường thương không ngừng vung ra ngăn chở ý ý ý ý nằm đấm nhưng trong mắt của hắn đã nhiều hơn một vẻ bối rối t h i xác bây giờ tại ý ý ý ý ý ý ý sau lưng một cái đáng sợ hư ảnh nghĩa lên cái này hư ảnh chính là thao tiết mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái hư ảnh nhưng đã bắt đầu t r i ệ n lộ phong mang quan phi công kích tại ý ý thì bên người linh lực nhao nhao bị thôn vệ những thứ này thôn vệ linh lực đi qua chuyển hóa vậy mà chuyển đến Y ý ý trong thân thể Y ý ý cùng quan phi giao thủ không chỉ có không cảm thấy mọi mệnh ngược lại càng chiến càng hăng thao thiết chiến thể đáng sợ đang tại c h i ế n lộ tranh thanh lý tâm an thấy cảnh này triệt để yên tâm hắn tin tưởng tại loại này bồi dưỡng phương thức phía dưới ý tất nhiên có thể nhanh chóng trưởng thành thời khắc này quan ra bên này nhao nhao đều trầm mặc xuống bọn hắn cũng không nghĩ tới tiểu nữ hải này chiến lực đáng sợ như thế thời khắc này giữa sân yi yi trở thành tuyệt đối chiếm giữ chủ động một phương tả quyền hữu đao không ngừng tiến công đánh quan phi khổ không thể tả theo yi yi quát to một tiếng một vệ ánh đao chém xuống quan phi trực tiếp bay ngược mà ra phanh một tiếng quan phi trực tiếp n ệ n ở trên mặt đất khoe miệng có từng k i a từng k i a máu tươi chẳng ra quan liếc mắt đưa tình thần đều không khỏi hơi ảm đạm xuống hắn vậy mà thua bại bởi một cái trúc cơ cảnh đ ỉ n h phong người hơn nữa chính mình còn mở ra vượn cổ huyết mạch toàn lực ứng phó điều kiện tiên quyết thua chuyện này với hắn đả kích rất sâu y y, -y nhìn quan phi một mắt trên thân thể khí thế dần dần thu liễm sau đó hướng về lý tâm an phương hướng chạy như bay đến không tệ có tiến bộ hơn nữa tiến bộ rất lớn nhưng sức mạnh vận dụng vẫn là không có nắm giữ tốt Bằng không thì chém ra đao cùng đánh ra quyền lực lượng sẽ càng lớn bất quá chỉnh thể t ô i nói y ý y h ĩ rất tuyệt lý tâm an khen ngợi y ý n h ĩ một phen y ý n g h ĩ liền vội vàng gật đầu cười nói tự nhiên quan biện cả tâm tình thật không tốt quan gia thiên tài bị người dâm ở dưới chân hơn nữa còn là tại quan gia tâm tình của hắn có thể hảo mới là lạ nhưng hắn lại không phát t á c được còn không phải không chật ra khuôn mặt tươi cười tán án dương khó lường mới bằng chừng ấy tuổi Ta vậy mà tại trên tư. vậy vô mà cảm nàng người chi ứng được địch quan gia chủ kỳ chuyện hôm nay đa tạ i bốn tháng sau đó ta đại yến thánh tông sẽ mở rộng t n m môn nên đón bắt phương khách đến thăm quan gia chủ đến lúc đó nếu như có rảnh rỗi có thể tới ta đại yến thánh tông làm khách lý tâm an sau khi nói xong vung tay lên một cái màu vàng thiếp mời bay ra trực tiếp đưa đến quan b i ể n cả trước mặt quan b i ể n cả một cái tiếp nhận liền vội vàng cười mở miệng nói nhận được lý đạo hữu mời quan mộ đến lúc đó tất nhiên đến đây lý tâm an gật gật đầu dắt y y ý ý ý tay một cái phi thân hắn mang theo y y yêu đã đứng ở cổ yêu cựu thương đỉnh đầu. thương Thống Bình vàng ở cổ cự t phi h Kim vội ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý o ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý cự thương bước ra một bước khổng lồ yêu thân thể trực tiếp tiến vào trong cái khe biến mất ở trước mặt quan g i a người giờ khắc này quan g i a nhân tài triệt để nhẹ nhàng thở ra chương ba trăm chín mươi bốn thập phương giết thánh đại trở thành chương ba trăm chín mươi bốn thập phương giết thánh đại trở thành hai ngày sau cổ yêu hiện thân thanh gia thanh thành thanh gia gia chủ tự mình nên đón y y ghi đại c ế như t a gia、kim、đan cảnh sơ kỳ thiên tài thanh n cả cảnh Trung kỳ thiên nguyên, không h kim tài kỳ sơ ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý a ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý chiến đấu hơn hai trăm triệu tháng giờ k h ắ c này y ý ý ý ý đại danh triệt để chuyển khắp toàn bộ cầm tú vực chính như đại gia dự liệu như thế mấy ngày sau cổ yêu xuất hiện tại dịch ra dịch thành dịch ra thái thượng trưởng lão dịch chính thương tự mình ra nên đón nhìn thấy y ý ý trong nháy mắt dịch chính thương hai mắt trận lên lăn mắt trong mắt đều lộ ra vẻ kích động dịch ra mấy vị trưởng lão cũng là giật nảy cả mình từng cái ánh mắt lộ ra không h i ể u tia sáng bọn hắn tự nhiên nhận ra y ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý liên tục mấy trận nhảy qua biên giới mà chiến để cho thể chất của nàng ở vào lần nữa thức tỉnh biên giới lần này nếu như đang thức tỉnh nàng thao thiết chiến thể sẽ hồi phục t r a i m đan cảnh t i tài, kim ê n vị đề a giao n cảnh trung hơn chiêu thủ kỳ, i l n thắng đằng đan cảnh cùng phương thủ t hậu giao đối sau kia vị kim kỳ. mấy Y-Y-Y ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý i ý ý ư ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý u ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý Y ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ýý n g Đại yến tại h h á n tông đ quảng thân r ư ờ n g p í a trên, trong t ngồi bằng, yy yy xếp h thể nàng, hiện ra đáng sợ hấp ra sợ l ự của Tại thân thể c nàng một phía chất đống ngàn vạn mai hạ phẩm linh thạch giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng đem nàng cũng vùi sâu vào linh thạch trong đống linh lực kinh khủng giống như triều tịch đồng dạng không ngừng hướng về yy yy yy dụng n m á ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ýýý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý lý tâm an đi kiểm tra qua phía dưới mộ huyện toa mộ này dưới huyện mặc dù có một đầu linh mạch nhưng muốn trèo chống thao thiết chiến thể quật khởi chưa hẳn đủ theo càng ngày càng nhiều linh lực c h à n vào y y y thân thể cùng diện m ạ o bắt đầu phát sinh biến hóa nàng giống như trong nháy mắt liền cao lớn hơn không ít nhìn qua giống như một cái một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi tiểu nữ hải khí t ứ c trên thân bắt đầu kéo lên trong nháy mắt đột phá kim đan cảnh nhưng cái này cũng không ngừng vẹn vẹn thời gian một n é n n h a n g tu vi của nàng liên tiếp đột phá trực tiếp đạt đến kim đan cảnh đình phong một màn này nhìn tại chỗ hoàng kỳ nên bọn người giật mình không thôi lần trước cũng là duy nhất một lần đột phá đến chú lần này đồng dạng trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới kinh khủng như vậy nhưng y ý, thì ý thì khí tức trên thân còn tại kéo lên giống như tùy thời muốn đột phá nguyên anh cảnh đúng lúc này lý tâm an động trên tay của hắn có mấy đạo kình phong b ắ n ra trực tiếp bắn nhanh tại y ý ở trên thân để cho y ý, thì ý thì vốn là còn tại leo lên khí thê im bặt mà d ừ n g hăng quá h o a dở liền xem như thao tiết h chiến thể cũng không được chỉ có kinh nghiệm đủ loại đại chiến mới có thể chân chính đi lên vô địch lộ linh lực kinh khủng vẫn như c ũ không ngừng tràn vào y ý, thì ý thì trong thân thể để cho sau lưng nàng thao tiết hư ảnh càng thêm lương thực lý tâm an âm thầm gật đầu sau đó đối với tống kim bình mở miệng nói tống kim bình y y sau khi tỉnh lại ngươi bồi nàng đi vạn trọng sơn lịch luyện chém giết yêu thú tống kim bình muốn nghe liền vội vàng gật đầu đáp ứng lý tâm an về tới thời gian linh lung tháp bên trong tiếp tục khắc dấu trận bàn còn có cuối cùng hai khối muốn khắc dấu hoàn thành đại liên thánh tông lập tức khai phóng tự nhiên phải có có thể chấn n h i ế p mọi người đổ vật đến nơi t h i ế t m ờ i hắn đã sắp xếp người đi đưa tất cả cấp bảy thế lực cùng cấp tám thế lực toàn bộ đều là được mời đối tượng chờ lần này sau khi kết thúc lý tâm an muốn cho hỏa linh thể phân thân cùng kiếm đạo chi thể phân thân ra ngoài lịch luyện rời đi linh lung vực cùng cầm tú vực đi đến khắc、vực. kiếm đạo phân thân địa phương muốn đi hắn đã nghĩ kỹ hỏa linh thể phân thân địa phương muốn đi còn chưa cân nhắc kỹ hắn bản tôn nhưng là chuyên tâm tu luyện trường sinh bất tử quyết tranh thủ lại phá một cảnh giới bây giờ hắn bản tôn đã là thiên môn cảnh đình p h o n g cảnh giới tiếp theo chính là thiên tự cảnh nói thật đối với cảnh giới này hắn tràn đầy chờ mong tại 40% t h ờ i gian tốc độ chạy phía dưới một tháng sau lý tâm an rời đi thời gian linh lung tháp trong tay của hắn nhiều hơn ba khối t r ậ n bản bây giờ trong tay của hắn có mười một khối trật bản đủ để bố trí một cái thập phương giết thánh đại trận đối với trận pháp này h ắ n có lòng tin tuyệt đối lý tâm an đem vương thuật bang h lý tâm an nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là lấy toàn bộ nội thành làm trung tâm làm ra bố trí một khi có một ngày đại yến thánh tông đến bước ngoặt nguy hiểm nội thành làm trung tâm tất cả đều là sát trận phạm vi bao phủ ngoại thành nhưng là khu vực an toàn dù sao ngoại thành cũng là người bình thường đương nhiên cũng không phải toàn bộ nội thành toàn bộ bao trùm hắn lưu lại một khối khu vực xem như sinh cơ chi địa hơn nữa khối này sinh cơ chi địa không phải cố định còn có thể chuyển đổi đã như thế thật sự đến đó một ngày chỉ cần sớm điều phối hảo trận pháp sau khi khởi động cũng không đến n ơ i đã nộ thương chính mình người sau đó hắn không còn lưu lại xác định rõ sau đó bắt đầu bố trí cái này một bố trí đảo mắt chính là một tháng theo cuối cùng một khối trận bàn trôn xuống hoàng kỳ niên vương thuật bang bọn người một cảm giác sởn cả t ó c gáy bọn hắn cảm giác mình bị tuyệt thế hung thú nhìn chằm chằm đ ồ n dạng lúc nào cũng có thể sẽ hôi phi yên diệt đây tuyệt đối không phải ảo giác của bọn họ mà là thập phương giết thánh đại trận tự thân đáng sợ n h thế coi như không có khởi động vẫn cho người một loại sợ h ã i tuyệt luân cảm giác sau đó mười ngày qua bọn hắn thêm một bước hoàn thiện trận pháp loại kia cảm giác đáng sợ tại dần dần yếu bớt nhưng người hiện trường đều rất rõ ràng càng là như thế càng thêm nói rõ trận pháp này đáng sợ liền tại đây một ngày khi trong tay lý tâm a n sau cùng một cái phủ văn rơi xuống toàn bộ đại yến thánh tông trong nháy mắt không đồng dạng đại yến thánh tông giống như một cái mặt trời màu vàng chiếu dọi vạn trọng sơn vô số quy tắc chi lực từ bốn phương tám hướng mà đến nhao n h a u dung nhập trong đại yến thánh tông bên trong những thứ này quy tắc chi lực cũng là bị thập phương giết thánh đại trận dẫn động dung nhập vào trong trận pháp đại yến thánh tông động tĩnh hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người nhưng những người này chỉ dám xa xa quan sát không ai dám lên kiểm tra trước đến c ũ n g đã xảy ra chuyện gì cảnh tượng kỳ dị như vậy kéo dài suốt ba ngày lúc này mới ngừng lại giờ khác này toàn bộ đại yến thánh tông đã hoàn toàn khác biệt treo phía trên phủ sơn vô số quy tắc chi lực đan vào lẫn nhau giống như một cái lưới lớn đồng dạng đem treo phủ sơn vây quanh giờ khác này treo phủ sơn không thể phá vỡ đã diễn hóa thành quy tắc c h i sơn chương ba trăm chín mươi lăm an bài tông môn sự nghi chương ba trăm chín mươi lăm an bài tông môn sự nghi thiếp mời đều đưa ra ngoài sao lý tâm an nằm ở một tấm trên ghế nằm t h ầ n s á c lười biếng cơ trưởng su nhưng là vì hắn nhào nặn hai vai đã toàn bộ t ố n g đi tổng cộng đưa một trăm tấm thiếp mời cẩm tú vực bốn mươi tấm linh lung vực sáu mươi tấm bao trùm hai vực tất cả cấp bảy trở lên tu chân thế lực đồng thời còn m ọ i bộ phận lục cấp tu chân thế lực cơ trưởng su chậm rãi mở miệng giàn giải nhưng động tắc trên tay lại không có mảy may dừng lại lý tâm an nhắm mắt lại gương mặt hưởng thụ hắn đều có chút không muốn rời đi Đại lần này đi qua ta rất có thể sẽ rời đi một đoạn thời gian cụ thể bao lâu ta cũng không biết đương nhiên chuyện này ta vẫn chưa hoàn toàn quyết định nếu như ta đi cự thương l ô i tháp ta đều sẽ lưu lại vương thuật bằng hoàng kỳ niên bọn hắn cũng biết lưu tại nơi này ngươi nhưng có lòng tin quản lý tốt đại yến thánh tông nghe được lý tâm an lời nói cơ trưởng s u tay không khỏi có chút dừng lại biểu tình trên mặt không khỏi h m đạm xuống nhưng chỉ chỉ một lát sau lại khôi phục như lúc ban đầu có thể ta thế nhưng là quản lý qua một cái khổng lồ vương triều người sư huynh ngươi cũng không nên xem thường ta cơ trường su nhẹ g i ọ n g mở miệng nhưng trong lời nói cũng là thần sắc kiên định lý tâm an mở hai mắt ra liếc mắt nhìn cơ trường su cái sau ánh mắt cùng nàng đối đầu không có chút nào n h ư ợ n bộ năm đó ta đi tới đại y ê n tiên triều hoàng cung tiến nhập trong tàng thư cát tại tầng cao nhất thời điểm gặp các ngươi cơ gia láo tổ cơ bá thiên lưu lại lời nói hắn tự hồ biết ta sẽ đến c ầ u ta rời đi hắc minh tinh vực thời điểm mang đi bộ phận người nhà họ cơ hắn có lẽ dự liệu được hắc minh tinh vực sẽ có đại kiếp phát sinh không cách nào ngăn cản mà hắn lại không cách nào đến đây cứu viện đại yến thánh tông tỏa này khổng lồ huyền không sơn đúng là hắn trước kia bố trí hắn đã nghĩ tới cái kết quả này Khi thực ta c ũ n giống không thích chém chém g ế giết, t giết, thích như bây giờ, thanh thản càng giờ, cuộc như ổn định ưa bây qua s của m ì như n h n ngươi không thể uy hiếp thiên hạ thời điểm, ngươi loại ý nghĩ này vọng tượng.、Hát、minh tinh vực trận ngươi cũng ngươi không g ở thực thể thời Hát trải hiếp hạ chỉ lực vực các có trọc loại là điểm, kia đại kiếp ngươi cũng đã trải qua, các ngươi không có đi uy qua, đã treo ý bây ấ t kết luận quả nào, nhưng kẻ đ nhân giờ Cho nên, thực lực các sinh tồn căn bản. Giống như nên, tồn bạn. Giống là mới i bây g đại yến thánh tông trong khoảng thời gian này sở dĩ có thể an tĩnh như vậy không người nào dám tới đây còn không phải là bởi vì đồ hai tôn bàn thánh ta đã tại đại hiến thánh tông bố trí sát trận mở ra chi pháp ta cũng sắp xếp xong xuôi một khi gặp b á n thánh công kích nó liền sẽ tự động khởi động mà sát trận mở ra thời điểm các ngươi cũng sẽ bị trước tiên c h u y ể n tống đến khu vực an toàn không cần lo lắng b á n thánh chỉ cần đi vào chắc chắn phải chết trước khi ta đi còn có thể chuyển cho ngươi mở ra p h á p môn ngươi cũng có thể chủ động mở ra cho nên an toàn của các ngươi là có bảo đảm ta đã nói với ngươi bách linh vực đại hoa vực bạch hạ vực thiên phong vực sự tỉnh đây mới là tu tiên giới tán khốc chỗ trung châu vực tại luyện chế chiến hồn đan khắp nơi đổ sát tu sĩ rất nhiều nơi kỳ thực vẫn là nhân gian địa ngục ta du lịch khắp nơi một phen vừa tới tìm kiếm mình cơ duyên thứ hai tăng cường tu vi của mình vì về sau làm chuẩn bị đại yến thánh tông nếu là ta vì ngươi sáng lập ta tự nhiên sẽ để bụng ta về sau tất nhiên trở về đương nhiên cái này tông môn về sau về ngươi cũng coi như là các ngươi cơ gia s ả n nghiệp lý tâm an huyên thuyên nói một chàng cơ trưởng su nguyên bản hơi ảm đạm ánh mắt dần dần trở nên sáng ngời lên vừa mới những sự tình này có chút nàng biết có chút nàng không biết nhưng hắn cũng biểu lộ thái độ của mình cơ trưởng su còn thật sự lo lắng đối phương cứ như vậy đi thẳng một mạch bây giờ nghe đối phương sau sư huynh đã an bài tốt hết thảy cứ yên tâm đi ta lại ở chỗ này chờ sư huynh trở về lý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu đưa tay móc vào cơ trường xúc cổ ép buộc đối phương túi lẩu xuống thưởng thức đối phương môi đỏ một phen thẳng đến đối phương thở gấp thở phì phò hắn mới thả ra ngươi cũng không cần lo lắng đại yến thánh tông cũng là có ngoại viện cầm tú vượt bên này dịch ra là chúng ta tự nhiên minh h i ế u linh lung ngược bên này phi tiên tông cũng có thể tin tưởng đương nhiên thanh hồng tụ t ạ i mới được nếu như nàng không tại ngươi cũng sẽ không muốn ôm hy vọng quá lớn ta sẽ đem chuẩn thánh binh k ì n h thiên búa lưu lại cho ngươi cái này chuẩn thánh binh t i ệ n đưa ngươi thời gian linh lung tháp ta cũng biết tạm thời lưu tại nơi này sẽ không mang đi để cho đại yến thánh tông có thể nhanh nhất phát triển nhưng thời gian linh lung tháp các ngươi hay là muốn chú ý ở bên trong mỗi tu luyện một đoạn thời gian nhất thiết phải đi ra đợi một thời gian ngắn đến nội những thư khác thì nhìn chính ngươi an bài đây đều là lý tâm an đã sớm suy nghĩ xong đã như thế Chỉ cần cho hiến thánh tông một đoạn thời gian, tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa tông đoạn gian, biến nghiêng đại một tất trời sẽ lý ệ đất. đầu. đều đi trưởng su không tiếp tục cảm giác khó chịu, mà làm mỉm cười gật gật một trưởng trong Giờ không giác người mang nghi ngờ trong lòng. cười Minh, hỏi khác khó chịu, mình cơ cảm Cơ này, vẫn mà làm là ra Sư su sao? su mỉm l tâm an mỉm cười mở miệng nói đó cũng không phải là ta mang tống kim bình cùng tần thọ hai người đi ý thì ý thì cũng cùng ta một một chỗ.、Bên、cạnh hai cũng cùng cùng cũng cần cái Bên ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý hắn đã nắm giữ thời gian chi lực cùng không gian lực lượng nếu như bên cạnh lại có một cái chuyên môn cho mộ về sau nói không chừng có thể bới một ít gia tộc mộ tổ những lao gia hỏa này trong huyện mộ đồ tốt tuyệt đối không thiếu nhất thiết phải móc ra không thể lãng phí hết xem ra sư m ì n h cũng là một cái thích nghe tán dương người đem hai cái này định hót đều mang đi cơ trưởng s u sau khi nói xong bật cười tại đại hiến thánh tông người nào không biết tống kim bình là thánh chủ bên cạnh đệ nhất liếm chó không chỉ có liếm thánh chủ còn liếm y y y y cùng cơ trưởng xu mặc kệ có bao nhiêu người tại chỗ gia hỏa này cũng không sợ ca ngợi tri tử là một cái tiếp một cái hoàng kỳ niên vương thuật bang trờ thường xuyên bị tống kim bình làm cho trận mắt hốc mồm thứ hai l i ế m cho chính là tần thọ chỉ có điều công lực không bằng tống kim bình thôi hắn bao nhiêu còn muốn một điểm khuôn mặt lý tâm an nghe xong cũng không khỏi cười ha ha một tiếng hai người kia thật đúng là một đôi kỳ hoa không nói chuyện mặc dù như thế hai người này làm việc đều hết sức chăm chú giao phó chuyện của bọn hắn làm liền lý tâm an đều tìm không ra ma bệnh lại biết định hót lại biết làm việc thuộc hạ ai không thích lý tâm an cảm thấy chính mình là một cái tục nhân cho nên đối với hai người này cảm giác vẫn là không tệ ý gì thì hắn tự nhiên muốn dẫn ở bên người dạy bảo đây chính là tương lai thánh vương cảnh cừng giả bên cạnh mình số một tay chân nhất thiết phải hảo hào giáo về sau đợi nàng thành bán thánh có nàng tọa c h ấ n đại yến thánh tông vậy hắn liền thật sự không có gì đáng lo lắng chương ba trăm chín mươi sáu kính sợ chương ba trăm chín mươi sáu kính sợ đại yến thánh tông hôm nay cực kỳ náo nhiệt bao phủ tại trên đại yến thánh tông hai tầng kết giới hôm nay toàn bộ mở ra mở cửa đón khách đây là đại yến thánh tông lần thứ nhất chân chính biểu diễn cẩm tú vực cùng linh l ư n g vực hoàng kỳ niên vương giút hai người tự mình làm đón khách người hồng tùng tĩnh chu mộ bạch tạ văn n h i thần thọ sáu người nhưng là phụ trách gan bài ngồi vào đại yến thánh tông đại quảng trường phía trên bày năm trăm bản cổ yêu lôi tháp cùng cự thương ngàn trượng thân thể trực tiếp t r i ể n lộ ra đứng tại đại quảng trường hai bên tản ra đáng sợ h u n g y cầm tú vượt dịch ra thái thượng trưởng lão dịch chính thương chuyên tới để chúc mừng đại yến thánh tông khai tông lập phái đúng lúc này một thanh â m vang vọng toàn bộ đại yến thánh tông chỉ thấy một cái đồng tử từ, từ đằng xa dậm chân mà đến mặc dù trên người hắn không có t r i ể n lộ bất kỳ huy áp trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng hoàng kỳ niên cùng vương thuật cùng làm lúc trong lòng nghiêm nghị bọn hắn cũng không dám khinh dịch c h í n h thương sau lưng còn đi theo hai người theo thứ tự là đại trưởng lão dịch sương chính cùng với tam trưởng lão dịch ngọc bình hoan n g h ê n ba vị đạo hữu đến ta đại yến thánh tông mời vào bên trong hoàng kỳ niên ôm quyền mở miệng vẻ mặt tươi cười dịch c h í n h thương bây giờ đang đánh giá đại yến thánh tông nhìn thấy khổng lồ như thế huyền không sơn hắn cũng là c h ấ n kinh dị thường dịch ra cái kia vài tòa huyền không sơn cùng trước mắt cái này so sánh thực sự quá mất mặt còn không bằng nhân ra một phần vạn lớn nhỏ dịch sương chính cùng dịch ngọc bình cũng là hai mắt chừng tròn xoe bọn hắn cuối cùng lần thứ nhất thấy rõ đại yến thánh tông chân thực diện mục nhưng vào lúc này trong lòng của bọn hắn đồng thời nhiều hơn một tia hoảng sợ bọn hắn ánh mắt nhìn lại cảm giác thời khắc này đại yến thánh tông giống như là một cái mở cái miệng to ra hứng thú loại cảm giác này tuyệt không phải h ảo giác mà là bọn hắn thân là động thiên cảnh cường già trực giác giờ khắc này trong lòng bọn họ lâm nhiên đối với đại yến thánh tông càng thêm k í n h sợ có thể đồ thánh tông môn hà có thể đơn giản dịch chính thương ba người đối với hoàng kỳ niên ông quyền sau đó phi thân tiến vào đại yến thánh tông thái thượng trưởng lão ta cảm giác hoảng hốt lợi hại giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thốn vệ dịch xương chính thấp giọng mở miệng cái chắn đều có suất m lần này lại không phải chỉ có chúng ta mấy người nghe nói tất cả cấp bảy trở lên thế lực đều được mời dịch c h í n h thương bình tĩnh mở miệng hắn điểm ấy sức mạnh vẫn phải có có dịch c h í n h thương mà nói dịch xương chính cùng dịch ngọc bình cũng yên tâm sau đó bọn hắn lại nghĩ tới lao tổ cũng ở nơi đây trong lòng triệt để nhẹ nhàng thở ra c ẩ m tú vượt quan gia ra chủ quan biện cả chuyên tới để chúc mừng đại yến thánh tông khai tông lập phái đúng lúc này lại la hét lớn một tiếng chuyển đến quan biện cả mang theo một vị quan gia động thiên cảnh trường lao hiện thân vương thuật giúp liền vội vàng tiến lên chào đón sau một lát quan biện cả đi tới đại yến thánh tông đại quảng trường phía trên nhìn thấy dịch chứng thương ba n g ờ i liền vội vàng tiến lên chào hỏi nói thật quan biện cả cũng bị đại yến thánh tông c h ấ n trụ khổng lồ như thế huyền không đ à o hắn còn là lần đầu tiên gặp linh lung b ự c phi tiên tông tông chủ thanh hồng tụ chuyên tới để chúc mừng đại yến thánh tông khai tông l ậ p phái một nữ tử âm thanh chuyên đến thanh hồng tụ một thân hồng y ỉa đứng thẳng h ư không tại phía sau của nàng đi theo đại trưởng lão c ở i lớn tiên cùng tứ trưởng lao thiệu phạm dương hai người nhìn thấy đại yến thánh tông khổng lồ như thế hai người bốn con mắt đều chừng tròn xoe thanh tông chủ đến đây ta đại yến thánh tông bồng tất sinh huy đúng lúc này một nữ tử phi thân lên trong nháy mắt đi tới bầu trời, chính là Cơ dịch chính thương cùng quan b i ể n cả mấy người đảo qua cơ trường su nhìn thấy đối phương vẹn vẹn chỉ là thiên tượng cảnh định phong không khỏi s ư ơ n g sở nói thật tu vi này có chút chậm trễ động tiên cảnh người nên đón mới là vừa vặn bọn hắn muốn nhìn một chút vị này nghe nói phi thường cường thế thanh thông chủ sẽ như thế nào ứng đối nhưng vào lúc này dịch chính thương cùng quan b i ể n cả bọn người ngây n g ẩ n cả người chỉ thấy thanh hồng tụ mỉm cười đi thẳng tới cơ trường su trước mặt g i ả i thù muội muội ngươi tới tự mình nên đón ta nhưng không dám nhận đúng tên kia đâu như thế nào cũng không tới lộ cái mặt cơ trường su lời nói chuyên g a để cho dịch chính thương cùng quan b i ể n cả trong nháy mắt bắt được rất nhiều tin tức để cho trong lòng bọn họ thầm giật mình xem ra cái này phi tiên tông tông chủ cùng đại yến thánh tông có rất sâu giao tình á cơ trường s u tiến lên lôi kéo thanh hồng tụ tay mở miệng cười nói h ắ n n h à đang dạy học cho b ả o bối của hắn chiến k ỹ đâu đi thôi ta mang ngươi cùng đi tìm hắn thanh hồng tụ gật gật đầu không để ý tới ánh mắt của mọi người cùng cơ trường s u cơ thể n h o n g một cái trực tiếp tiêu thất không chỉ có dịch chính thương cùng quan b i ể n cả mắt choáng ngay cả cười lớn thiên cùng thiệu phạm dương hai người cũng là mắt lớn chừng mắt nhỏ không biết đây là có chuyện gì c ẩ m tú vực linh thiên các đại trưởng lao trương hiến hoa chuyên tới để chúc mừng đại yến thánh tông khai tông l ậ phái p đúng lúc này một lao giả từ đằng xa mà đến hiện trường rất nhiều người lấy làm kinh hãi nhao nhao nhìn về phía trương hiến hoa bọn hắn vốn là còn cho là linh thiên các sẽ không có người đến đây nhưng không nghĩ tới vậy mà phái đại trưởng lao trương hiến hoa đến đây thật sự là ngoài dự liệu phải biết linh thiên các lao tổ chính là vẫn lạc tại đại yến thánh tông có thể nói như vậy đại yến thánh tông bây giờ có địa vị cao như vậy một nửa là linh thiên các lão tổ cống hiến một nửa còn lại là vạn kiếm tông lão tổ cống hiến trương hiến hoa cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người nhìn thấy đại yến thánh tông dáng vẻ trong lòng của hắn cũng là nhấc lên sóng to gió lớn sau đó một đợt nối một đợt trước mặt người khác tới bất luận là hắn đến từ tông môn nào đều bị trước mắt đại yến thánh tông c h ấ n trụ từng cái giống như lưu mô m ô tiến vào đại quan viên muốn đi thăm nhưng lại không dám loạn động các người nhìn tòa tháp kia ta cảm giác chính mình cũng muốn đi vào trầm luân đồng dạng Đúng điệu lúc này, dấu điệu môn một vị trưởng lao phát hiện thời gian linh lung tháp, kinh ngạc mở miệng nói. lao Lời của dấu thời gian linh lung tháp, nhưng chỉ chỉ một mở phát tháp, vị h t r ư ơ n g hiến hoa kinh hô một tiếng hai mắt cũng không khỏi chừng tròn xoe phải biết đại yến thánh tông đã phô b à y hai cái chuẩn thánh binh một kiện là kim cương truy một kiện là kính thiên búa nhưng mà hôm nay bọn hắn tại đại yến thánh tông lại nhìn thấy đệ tam kiện chuẩn thánh binh há có thể không rung động linh thiên các cùng vạn kiếm tông cũng có hai cái chuẩn thánh binh đã để còn lại tông môn đấu kỵ muốn chết hai cái này tông môn sở dĩ có thể tại linh lung được xếp ở vị trí thứ nhất cùng vị thứ hai cũng là bởi vì hai cái chuẩn thánh binh nguyên nhân đương nhiên đó là trước kia xếp hạng bây giờ bọn hắn đã không có bàn thánh tòa trấn chỉ có thể coi là cấp chỉ là bởi vì đại hiến thánh tông biến cố này những thứ khác tông môn còn chưa tới kịp đối với linh t h i ê n các cùng vạn kiếm tông đậu thủ một khi chờ sự tình bình phục sau phi tiên tông lạc thánh tông giấu địa môn ma vân tông huyền ma tông mấy người ngũ đại thế lực sẽ không cho phép bọn hắn có nhiều như vậy chuẩn thánh binh nơi tay không có thực lực này lại nắm giữ người khác cũng không có đồ vật tự nhiên bị người ghen ghét đây là việc không thể bình thường hơn ba kiện chuẩn thánh binh để cho tại chỗ người đối với đại hiến thánh tông càng thêm kính sợ chương ba trăm chín mươi bảy người chấp phát hiện. hiện một trăm nhà thế lực tại không đến nửa ngày thời gian toàn bộ có mặt toàn bộ đại yến thánh tông đại quảng trường phía trên bây giờ đã đầu người tuân gia tuân gia động thiên cảnh cường giả chính là hơn mười vị thiên tượng cảnh cường giả ở đây không có cái gì địa vị chỉ có thể yên lặng ngồi ở nơi đó không dám triển lộ chút nào phong mang thiên môn cảnh nhưng là run l ư y bảy t ừ n g cái thân thể thẳng tắp động cũng không dám động đại yến thánh tông đại quảng trường phía trước nhất chỉ có một cái bản bây giờ không có một h a i tại trước bàn phương hai tôn ngàn trượng cổ yêu đứng ở nơi đó một người cầm bữa một người cầm truy kinh khủng yêu khi hóa thành dòng lũ sông thẳng lên trời thánh chủ đến đúng lúc này một thanh em vang lên để cho hiện trường tất cả mọi người tinh thần hơi rung động chỉ thấy một cái nam tử dắt một cái tiểu nữ h à i chậm rãi từ bên trong đi ra ở phía sau hắn nhưng là một cái cô gái tuyệt mỹ rất lại phía sau nửa bước theo sát phía sau đám người nao nao h nhìn về phía ba người này rất nhiều người trong hai mắt đều lộ ra không thể tin t h ầ n s á c bởi vì bọn hắn nhìn vị thánh chủ này tu vi chỉ vẹn vẹn có thiên môn cảnh định phong nhưng không có ai sẽ cho rằng chính mình nhìn thấy là chính xác bởi vì đối phương thế nhưng là thực sự chu diệt hai tôn bàn thánh tồn tại lý tâm an nhìn xem trước mắt nhiều người như vậy khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười h ắ n không có chút nào do dự đi thẳng tới chủ bàn chính giữa sau đó nhìn phía dưới tất cả mọi người người phía dưới đều đang nhìn lý tâm an rất nhiều người ánh mắt kính sợ bên trong lộ ra vẻ tò mò cầm tú vực bên này dịch thanh hồ quan bốn nhà có c h ú t mộng bọn hắn đều gặp lý tâm an bọn hắn vốn cho là đối phương là đại yến thánh tông thánh chủ đệ tử không nghĩ tới đối phương chính là thánh chủ bản thân quan biệt cả dịch chính thương mấy người nhìn lẫn nhau một mắt trên mặt đều lộ ra vẻ khó tin chư vị hôm nay là ta đại yến thánh tông chính thức khai tông lập phái ngày đa tạ chư vị đến cùng chứng kiến ta đại yến thánh tông thị sự chư vị hôm nay cho ta đại yến thánh tông mặt mũi ngày khác ta đại yến thánh t đương ạ Đại i gia với cái biệt, ngồi đối với cũng Tông cùng những chúng đang g ta ta địa của ta khác lực khác có Cho cả lực có các nhìn Yến Thánh bàn mình. nên yên n thấy, thế thế thể tất tâm, nhiên ta đại yến thánh tông cũng không sợ chuyện ai nếu như muốn nước hiếp ta đại yến thánh tông tới một cái chúng ta giết một cái tới hai cái giết một đôi lý tâm an lời nói chuyện ra hiện trường người biểu lộ khác nhau nghe được không chiếm đoạt bất kỳ thế lực nào thời điểm linh thiên các đại trưởng lao trương hiến hoa cùng vạn kiếm tông người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra dù sao hai người bọn họ thế lực lớn thế nhưng là cùng đại yến thánh tông vận tay qua mà phía sau câu kia sát khí đằng đằng lời nói càng làm cho rất nhiều người sắc mặt biến đổi không chắc bất quá tất cả mọi người đều không có mở miệng đều đang nghe vị thánh chủ này nói chuyện nhìn một chút đối phương còn muốn nói gì nữa lý tâm an ánh mắt đảo qua đám người sau đó tiếp tục mở miệng nói ta đại yến thánh tông tạm thời còn có thể lưu lại vạn trọng sơn lần này khai tông đại điện đi qua tông môn kết giới sẽ một lần nữa đóng lại không tiếp kiến khách、lạ. ta đại yến thánh tông chỗ phương viên c h ă m dặm đem xem như ta đại yến thánh tông phạm vi thế lực cho nên xâm nhập cái phạm vi này giả xem cùng đối với ta đại yến thánh tông khiêu khích c h ờ ta ra tay sẽ không lưu thủ đối với linh lung vực cùng c ẩ m tú vực tranh chấp ta đại yến thánh tông sẽ không tham dự đây chính là ta đại yến thánh tông tương lai thái độ cũng là ta đại yến thánh tông tương lai thời gian rất lâu phương hướng phát triển hy vọng có thể cùng đang ngồi thế lực ở trung hòa thuận chỉ cần đối với chúng ta đại yến thánh tông thân mật người cũng tương tự sẽ thu hoạch được hữu nghị của chúng ta lý tâm an tiếng nói sau khi rơi xuống rất nhiều người triệt để thở phào đại yến thánh tông so với bọn hắn trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều mọi người ở đây lo lắng nhất chính là đại yến thánh tông đối ngoại khuất trường bởi vì không có mấy cái thế lực chống đỡ được rất nhiều người đều cảm thấy hôm nay chuyến này không có hưởng phí tới đúng lúc này từng đạo mỹ vị món ngon đã bưng lên để vào những thứ này trên mặt bản toàn bộ đều là đại yến thánh tông chú tâm chuẩn bị mọi người ở đây cảm thấy hôm nay không có phát sinh ngoài ý muốn thời điểm một cỗ uy áp kinh khủng từ đằng xa chuyển đến chỉ thấy chân trời thương không nổ bể ra tới hai cái khổng lồ lại toàn thần kim hoàng cự long xuất hiện trên không trung cái này hai đầu cự long dài đến ngàn trượng che khuất bầu trời hai cái cự long sau lưng là một chiếc xe ngựa màn xe b u n g xuống không nhìn thấy xe ngựa nội bộ một cỗ uy áp kinh khủng từ bên trong chuyền hình ra từng đạo lực lượng pháp tắc tử trong xe ngựa tràn ngập ra để cho tại chỗ người từng cái trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh đó là b á n thánh sức mạnh linh thiên các đại trưởng lao trương hiến hoa cùng vạn kiếm tông đại trưởng lao thủ vạn sơn lướt nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngoạn vị ánh mắt lý tâm an nhìn bầu trời một mắt những mày một tấm b á n thánh đỉnh phong nhất kích tạp đã lặng yên xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn thật đúng là nghĩ tới có người tới não sự dù sao luôn có người không hy vọng đại yến thánh tông xuất hiện đại y đại nhân nhà ta chính là thánh cùng đại lục người chấp pháp còn không r a quý nên đúng lúc này trong xe ngựa một cái thị nữ bay ra động thiên cảnh hậu kỳ tu vi t r i ể n lộ ra âm thanh chuyển khắp toàn bộ đại h i ế n thánh tông nghe được người thị nữ này âm thanh linh lung vực cùng cầm tú vực rất nhiều người trong nháy mắt trên mặt biến sắc trong mắt rất nhiều người thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi người chấp pháp tại toàn bộ thánh cùng đại lục đây tuyệt đối là tồn tại đáng sợ nhất không có ai biết bọn hắn tổng bộ ở nơi nào không có ai biết bọn hắn có bao nhiêu người càng không có người biết thực lực bọn hắn thâm hậu cỡ nào nhưng mà người chấp pháp một khi xuất hiện liền xem như có bán thánh cảnh cường giả c h ấ n giữ thế lực lớn cũng không dám dễ dàng đắc tội bởi vì người chấp pháp ít nhất nắm giữ mười tên trở lên b á n thánh đắc tội người chấp pháp cơ hội chính là tuyên bố diệt vong thanh hồng tụ một mặt lo lắng nhìn xem lý tâm an nàng bây giờ ngồi ở phía dưới muốn nói lại thôi nàng tự nhiên biết lý tâm an rất mạnh nhưng nàng cũng không cho rằng lý tâm an có thể cùng người chấp pháp chống lại lan lý tâm an lạnh lùng nhìn xem trên không chiếc xe n g ư ợ c kia ánh mắt lạnh lùng mở miệng nói lời của hắn chuyển ra toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh hào một cái cồn vọng đại yến thánh tông cũng dám như thế cùng chúng ta người chấp pháp nói chuyện thật sự cho rằng xóa bỏ hai cái cũ dích bàn thánh các ngươi liền thiên hạ đệ nhất không thành ở trong mắt chúng ta người chấp pháp các ngươi chẳng là cái thá gì xe ngựa màn xe mở ra một cái nam tử chậm rãi đi ra hắn mỗi một bước bước ra bên trong hư không hoa sen đoá đoán ở rộ một cỗ kinh khủng tuyệt l u ô n uy áp từ trên người tản mắt ra thân thể phía trên màu vàng ánh sáng lóa mắt dị thưởng giống như một vòng liệt nhật bay lên không đại đạo quy tắc chi lực giống như, như thủy triều phong trào để cho người ta nhìn qua giống như một tôn thần minh giờ khác này toàn bộ đại hiến thánh tông quảng trường tất cả mọi người đều cảm thấy tâm thần run dày trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ sợ hãi chương ba trăm chín mươi tám lại chém ban thánh chương ba trăm chín mươi tám lại chém ban thánh trên người người này t r i ể n lộ là chân chính ban thánh chi lực hơn nữa không phải loại kia giả và y ế u ban thánh mà là trẻ trung khỏe mạnh ban thánh loại này ban thánh trên thân có một c â u ngang hàng thiên hạ khí thế đó là bọn họ vô địch pháp giống cự thương cùng lôi tháp gào thét cuồn cuộn yêu khí từ trên người t r i ể n lộ ra trên người bọn họ bắp thịt từng khối nhô lên rõ ràng cũng là cảm nhận được đáng sợ áp lực hiện trường bên trong không người nào dám nói chuyện rất nhiều người nhìn xem đại yến thánh tông vị này trẻ tuổi thánh chủ nhìn hắn sẽ như thế nào ứng đối người chấp pháp thiên hạ buồn cười nhất một cái từ ngữ không biết xấu hổ nhất một đám người huyền gia s â m chiếm đại hoang vực muốn để đại hoang vực tự giết lẫn nhau các ngươi người chấp pháp ở nơi nào mạnh gia s â m chiếm bạch hạc vực muốn mưu đoạt bạch hạc vực khí vận quy tắc chi lực các ngươi người chấp pháp ở nơi nào trung châu vực phong ra cấu kết của ma đồ sát thiên phong vực mấy tỷ người kém chút để cho thiên phong vực di tộc các ngươi người chấp pháp lại ở nơi nào bách linh vực bên trong cầu vực chờ những thứ này vực tao nộ chúng châu vực tất cả nhà một đám cái thứ không biết xấu hổ t h ư ở n g thụ lấy thánh cùng đại lục tốt nhất tài nguyên lại từng cái c o đầu rút cổ không ra còn dám rêu r a o người c h ấ p pháp các ngươi bất quá là một đám sâu mà thôi không chọc ta cũng coi như để các ngươi sống lâu một chút thời gian cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng không n ă n vậy thì chết lý tâm an lời nói giống như một thanh lợi kiếm chuyến khắp mấy ngàn dặm mỗi một câu nói nói ra sau mặt của nam tử kia sắc liền khó coi một phần chờ hắn câu nói sau cùng rơi xuống mặt của nam tử kia sắc trong nháy mắt xanh xám trong mắt sát cơ giống như thực chất mấy trăm vạn có hơn sau thân ảnh ngồi xếp bằng hư không tại trước mặt bọn hắn có một chiếc gương trên gương chính là đại yến thánh tông phát sinh hết thảy trên s á u thân ảnh này đều có vô số quy tắc chi lực chạy xuôi dưới thân thể của bọn hắn kim sắc đài sen tự động ngưng kết nhóm người này có chung một cái thân phận thanh cùng đại lục người c h ấ p pháp lý tâm an lời nói mỗi một câu chuyên gia để cho mười người này sắc mặt liền khó coi một phần nhưng bọn hắn lại không cách nào phản bác bất luận cái gì một câu nói bởi vì nơi này nói mỗi một câu cũng là sự thật b ọ n hắn hôm nay phái người đi vạn trọng sơn vốn là muốn lôi kéo vị này có thể đủ đồ thánh người dù sao người chấp pháp đồng dạng cần lực lượng cường h ã n thật là cồn u g vọng t i ể u tử thật sự cho rằng chúng ta không có cách nào diện sát người không thành một lao giả âm chắc chắc mở miệng trong mắt sát cơ tăng vọt để cho hư không r u n g dậy còn lại năm người không có lên tiếng một cô gái trong đó thở dài người chấp pháp đã không phải là lúc đầu người chấp pháp sớm đã không phải tốt tốt tốt hào một cái cồn u g vọng đại yến thánh tông hôm nay liền để ta l á n h giáo một chút ngươi vị thánh chủ này có thủ đoạn gì nam tử kia sau khi nói xong kinh khủng sát cơ từ trên người lan tràn ra bước ra một bước liền muốn hướng về đại yến thánh tông mà đến cho thể diện mà không cần vậy thì chết dùng máu tươi của ngươi tế thiên địa chúc mừng ta đại yến thánh tông khai tông lập phái trong mắt ly tâm an sắc cơ lấp lõe hắn không có ở do dự bóp nát trong tay bán thánh đỉnh phong nhất kích tạp sơn hà đào xuất hiện tại tay phải hắn bị hắn trực tiếp vung lên một đao hướng về phía trên không chém xuống ánh đao màu vàng l ó n g phía trên có vô tận quy tắc chi lực tràn ngập đao quang đón gió căng t h ư n g lên trong nháy mắt c h e lấp thương cung giờ k h ắ c này toàn bộ bầu trời chỉ có một c â y đao hướng về phía nam từ chỗ chém xuống một cái đao quang phía trên một đ o á hỏa diễm giống như hoa sen giống như nợ rộ hướng về phía nam tử kia lấp tới đao quang cùng hỏa diễm những nơi đi qua. không gian điên cùng đổ sụp chẳng biết lúc nào đại yến thánh tông kết giới phòng ngự đã mở ra ngăn cách bên ngoài b á n thánh sức mạnh quá mức đáng sợ lý tâm an đương nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy dù sao ở đây còn sinh hoạt lấy gần ngàn vạn người bình thường đại yến thánh tông bên này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bầu trời thanh trường đạo kia trong mắt cũng lại r u n g không được vật gì khác bọn hắn thần h ồ n r u n g r ậ y nếu không có kết giới ngăn cản rất nhiều người đoán chừng đều sẽ trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất nam tử kia bây giờ thần sắc đại biến hét lớn một tiếng thân thể phi tốc cấp cao vẹn, vẹn trong n á y mắt tăng vọt nghìn lần trở thành một kim giáp tự một cái khổng lồ cự phủ xuất hiện ở trong tay của hắn hướng về phía trên không chính là một búa chém xuống vô số quy tắc chi lực tràn ngập cự phủ đồng dạng đón gió căng phồng lên cùng che khuất bầu trời đại đao đụng vào nhau không có tiếng vang kịch liệt không có kinh khủng nổ tung chỉ có quy tắc chi lực không ngừng tan giã cự phủ cùng đại đao va chạm chỗ h ư không đổ sụt không gian pha toái b ă n g lánh hư không chi lực giống như dòng lũ đồng dạng từ không trung chút xuống h ư không chi lực t r h o đến không gian bắt đầu xuất hiện vô số đông tuyết đúng lúc này cái tiêu đó trên trường đao xoay tròn họa diễm hoa sen đã đi tới đầu của nam tử đỉnh ở người phía sau ánh mắt sợ hai bên trong, trực tiếp rơi vào đối phương trên đầu. sau đó biến mất không còn tam tích nam tử kêu t h ẳ m một tiếng trên người hắn có vô số hỏa d i ễ m bay lên đây là thánh hỏa ở trong cơ thể hắn bộc phát chiến trường ở trong cơ thể hắn khai triển nếu như không thể dập tắt đoá này thánh hỏa hắn đem hóa thành cho tàn đại yến thánh tông các ngươi thật muốn cùng ta người chấp pháp kết làm tử thủ hay sao nam tử ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi hướng về phía phía dưới lý tâm an hô to yên tâm đi thôi thất bái q u y khư lý tâm an ánh mắt lạnh nhạt cơ thể n h o á một cái xuất hiện tại kết dưới phía trên bảy cái lý tâm an thân ảnh xuất hiện hướng về phía, phía trên nam tử đồng thời túi đầu túi đầu tổn hại thân nhị bái tổn hạ gân t ă n bái tổn hại cốt. bái theo ổ n ạ hại hại i bái bái bái cái miệng thủy, tổn tổn thất thanh từ tâm trong truyền t hồn, khư. h quy Nì non an vợ, ra. âm lý những lời này rơi xuống trên không nam tử phát ra tiếng k ê u thảm thiết đau đớn nhục thể của hắn bắt đầu d ụ n g gân cốt bắt đầu m ụ c nát thân h ồ n của hắn xuất hiện vô số vết rách thánh giả lĩnh vực mở nam tử gào thét thảm thiết muốn mạnh mẽ mở ra thánh giả lĩnh vực ngăn cản c ố này tác dụng ở trên người hắn lực lượng đáng sợ nhưng vào lúc này trong cơ thể hắn thánh hòa bộc phát đem hắn bao phủ thân thể của hắn tại thánh hòa phía dưới phi tốc tăng ăn g ã chỉ một lát sau còn sót lại một cái đầu lâu trôi nổi trên không trong tay hắn cự phủ rơi xuống từ trên không một vệ ánh đao từ không t r ú n g chém xuống không ta không muốn chết thiên minh các ngươi cứu ta cái đầu kia lớn tiếng gào thét trong mắt có sợ hai trước đó chưa từng có chi xác hiện lên thế nhưng kinh khủng đao quang không có chút nào dừng lại chém vào đầu người phía trên oanh một tiếng vang thật lớn chuyển khắp toàn bộ linh lung vực cùng cầm thú vực trên không nứt ra một đạo dài vạn trượng khe hở vô số hư không chi lực từ trong cái khe trà vào để cho trên không đã nổi lên vô số đ ô n g tuyết đúng lúc này một giọt màu đỏ giọt mưa từ trên trời g a xuống cuối cùng giọt mưa dần dần tăng lớn chỉ một lát sau toàn bộ bầu trời liền xuống lên màu đỏ mưa to mưa to bao trùm toàn bộ linh l u n g vực cùng cầm thủ vực màu đỏ mưa to trổ đến thực vật bắt đầu điên cuồng lớn lên những cái kia ở vào đột phá biên giới người lập tức tiến vào màu đỏ trong mưa bắt đầu tu luyện b á n thánh vẫn thiên địa khóc chương ba trăm chín mươi chín trong lòng sắc cơ chương ba trăm chín mươi chín trong lòng sắc cơ giờ khắc này thiên địa yên tĩnh đại yến thánh tông quảng trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người đều há to miệng nhìn xem trên không đạo thân ảnh kia tràn đầy vô tận lòng tính sợ nếu như nói trước đó vẫn chỉ là nghe người khác nói không cách nào cảm nhận được loại tràn cảnh đó đáng sợ nhưng mà hôm nay bọn hắn thấy tận mắt một vị b á n thánh vất lạc vẹn vẹn hai chiêu giết một cái b á n thánh loại rung động này không lời nào có thể hình dung đại yến thánh tông bầu trời bảy tám đạo thần thức giống như thủy triều thối lui những thứ này thần thức chính là linh lung vực cùng cầm tú vực b á n thánh thần thức bọn hắn mặc dù không có hiện thân nhưng bọn hắn tự nhiên muốn biết vị này đại yến thánh tông thánh chủ là nhân vật bậc nào bây giờ bọn hắn đã chiếm được câu trả lời hài lòng từng cái thần sắc ngưng trọng tới cực điểm một đau này t r i để đặt đại yến thánh tông địa vị cơ thể của lý tâm an n h o á một cái về tới phía dưới hướng về phía lôi tháp cùng giống lôi tháp cự thương đồng thời hét lớn một tiếng cơ thể n h ó á n g một cái thẳng đến bầu trời cổ yêu thân thể phi tốc bành trướng yêu khí phóng lên trời cự thương cùng lôi tháp đại chiến song long trên bầu trời chuyển đến đáng sợ ba đậu nhưng cơ hồ không có quá nhiều người nhìn về phía bầu trời mà là nhìn về phía cái kia nam tử trẻ tuổi thanh hồng tụ rất là cảm khái nhìn về phía trên đài nam tử kia trong mắt của nàng cũng là mê ly chi sắc càng là tiếp xúc nàng lại càng phát cảm thấy nam tử này đáng sợ nàng cảm thấy tu vi của đối phương sâu không thấy đáy không có ai biết cực hạn của hắn ở nơi nào trong sân những người khác bây giờ trong hai mắt chỉ có thật sâu vẻ kính sợ mấy trăm vạn rằng có hơn sáu thân ảnh nhìn xem trước mặt bọn hắn tầm g ương thời khắc này trong gương đã không có bất kỳ hình ảnh nhưng tình cảnh vừa nay giống như là cấn đồng dạng sâu đậm khắc ở sáu người trong lòng trắng v ũ chết chết ở đối phương một đao túi đầu phía dưới liền một tia tàn hồn cũng không có lưu lại đối với một cái bán thánh cường giả t ô i nói đây tuyệt đối là rất khó tưởng tượng một việc bọn hắn nghe được có người đ ồ bán thánh vốn là còn không có quá để ở trong lòng bán thánh mặc dù khó giết nhưng cũng không phải giết không chết nhiều tên bán thánh vây công sau đó không ngừng ma diệt trên người hắn phát tắc cuối cùng mái chết đối、phương. bọn hắn liền đã từng liên thủ c h u diệt qua một cái bàn thánh cho nên cũng không quá mức để ý nhưng mà vừa mới một màn này chỉ để lật đổ bọn hắn nhận thức bọn hắn vốn cho là bàn thánh ở giữa quyết đấu ít nhất cũng là mấy ngày mấy đêm chém g i ế t mới phải làm đến nhưng mà bây giờ người khác hai chiêu liền g i ế t một cái bàn thánh để cho trong lòng bọn họ dùng mình chuyện này bàn bạc kỹ hơn tạm thời không nên đi trêu c h ọ c hắn một người đàn ông mở miệng sau đó vung tay lên lấy đi viên kia tầm gương cơ thể dần dần phai nhạt sau đó biến mất không còn tam tích mấy người còn lại thân ảnh cũng không ngừng phai nhạt nao nhau tan biến tại bên trong hư không duy chỉ có còn sót lại một láo giả trên mặt đã lộ ra ánh mắt o á n độc thân thể của hắn cũng bắt đầu phi tốc trở nên nhạt hắn sẽ không chính mình đi mạo hiểm nhưng hắn biết rõ phong gia muốn ngồi không yên phong gia cấu kết cổ ma đồ sát thiên phong thực sự tình bị c h u y ể n ra vô luận như thế nào phong gia cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua đại yến thánh tông bên này bầu không khí dần dần trở nên bông u lỏng xuống khi lý tâm an nâng chén kính tất cả mọi người tại chỗ thời điểm tất cả mọi người đều n h a nhau đứng lên t h ụ s ủ n g nước kinh lý tâm an uống xong cái ly này sau liền trực tiếp rời đi ghế lôi kéo y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y đây là đại yến thánh tông tiễn khách d í tứ từng cái không còn lưu lại nhao nhao cáo từ ánh mắt của rất nhiều người dừng lại ở quảng trường cái kia hai cái khổng lồ cự long trên thân âm thầm hâm mộ đây là hai cái bát giai cự long mặc dù không có đạt đến bát giai đình phong nhưng đã cùng động thiên cảnh hậu kỳ người không kém bao nhiêu bây giờ tốt trực tiếp trở thành đại yến thánh tông hộ tông thần thú màu đỏ huyết vũ lúc lớn lúc nhỏ một chút chính là ba ngày theo huyết vũ dừng lại rất nhiều người đều phát hiện bất luận là cầm tú vực, vẫn là linh lung vực linh lực rõ ràng trở nên nồng nặc một chút bán thánh cường giả thể nội có đông đảo quy tắc chi lực còn có bảng bạc khí vận chi lực theo sự diệt vong của bọn họ những vật này một lần nữa quay về thiên địa tự nhiên tăng lên toàn bộ đại vực linh lực nồng độ một vị bán thánh cường giả cần tiêu hao tài nguyên căn bản là không có cách thống kê quảng trường một bên lý tâm a n trong tay cầm một cái lơi búa trong mắt hơi hơi tỏa sáng đây là bị hắn chém giết tên kia bán thánh cường giả bình khí đ ồ n g nhiên lại là một cái chuẩn thánh binh cái này chuẩn thánh binh tên bán sơn hắn không cần búa cũng không có tu luyện qua cùng búa có liên quan chiến kỹ cái này vòng quanh núi búa lý tâm ăn nghiên cứu một lát sau dù mấy ngày xóa đi ấn ký phía trên Cũng chính ũ n g c là hắn thể nội có vô tận quy tắc chi lực người bình thường thật đúng là không có cách nào xóa đi t i ệ n đưa ngươi lý tâm an tiện tay ném cho cơ trường su cơ trường su hơi hơi kinh ngạc sau đó trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng cơ gia có quan hệ với bữa chiến kỹ cơ trường su luyện tập từ nhỏ cái này vòng quanh núi bữa cho đến nàng tự nhiên có thể để thực lực của nàng tăng gấp b ộ i chuẩn thánh binh bên trong ẩn chứa lực lượng phát tắc thời gian lâu dài nàng cũng có thể hấp thu một chút có trợ giúp nàng đột phá cảnh giới đại yến thánh tông kết giới một lần nữa đóng lại không mở ra cho người ngoài đúng lúc này thời gian linh lung tháp bên trong một đạo hồng y thân ảnh bước ra một bước trong nháy mắt liền đi tới lý tâm an cách đó không xa chính là thanh hồng tụ x u n g kích thất bại lý tâm an liếc mắt nhìn bình t ĩ n h mở miệng hỏi thanh hồng tụ gật gật đầu trên mặt lại không có cái gì vẻ vẻ vải hết thể đều trong dự liệu b á n thánh cảnh nếu là tốt như vậy đột phá cầm tú vực cùng linh lung vực cũng sẽ không đến bây giờ chỉ có như thế mấy cái b á n thánh ngươi thật sự không sợ người chấp pháp trả thù thanh hồng tụ ở một bên ngồi xuống bình t ĩ n h mở miệng nói sợ hữu dụng không binh tôi tướng đỡ nước tới đất ă n có gì phải sợ nếu như bọn hắn nhất định phải tới vậy thì giết nhiều mấy cái giết đến bọn hắn sợ vỡ mật đừng để ta biết nơi ở của bọn hắn ở nơi nào bằng không thì ta trực tiếp giết đến tận cửa đi duy nhất một lần đem bọn hắn đ ổ sát sạch sẽ một đám mua danh chuột tiếng h ạ n g người nhìn liền cho người p h i ề n chán lý tâm a n không thèm để ý chút nào mở miệng trong mắt có từng tia từng tia sát cơ hiện lên nếu không phải mình còn không có hoàn toàn trưởng thành hai đạo phân thân cũng là nửa đời hắn đã sớm chuẩn bị đi trung châu vượt một chuyến giết những gia tộc kia đầu người quân quận những gia tộc này hắn không cảm thấy có tồn tại tất yếu suốt ngày đều đang cấp khắc vực tăng thêm c ự khổ còn dám cấu kết vượt ngoại cương địch toàn bộ đang chết hắn sớm muộn sẽ đặt chân trung châu chính là bọn hắn kêu trên thời điểm thanh hồng tụ biết lý tâm a n đối với những người này oán niệm rất sâu thở dài không có mở miệng lại nói cái gì nàng rất rõ ràng nàng không có cách nào thay đổi đối phương quyết định nàng chỉ có thể trong lòng vì những người kia âm thầm cầu nguyện không cần tới t r e o chọc ra hòa này hắn thật sự hư h á c một khi ra tay tuyệt b ấ t dung tình nhưng ơ ở vạn năm trước vượt ngoại chủng tộc xâm lấn khánh hòa vực xem như tối cường một vực gánh vác lên chống tự ngoại tộc nhiệm vụ quan trọng nhưng một trận chiến đi qua thánh hòa vực cơ hồ bị đánh cho tàn phế tất cả chín cấp tu chân thế lực cơ hồ tan thành mây khói cũng chính bởi vì một trận chiến này thánh hòa vực cũng không còn cuộc thời trung châu vực thừa thế xông lên dần dần trở thành thánh cùng đại lục tối cường một vực nhưng thánh hòa vực từ cái này một trận chiến đi qua toàn bộ vực đều bị phong ấn càng là bài xích tu vi cao người tiến vào thiên tượng cảnh trở lên tu vi không cách nào tiến vào thánh hòa vực nếu không phải là bởi vì như thế thánh hòa vực đã sớm bị trung châu vực chiếm giữ nhưng trung châu vực chưa bao giờ dừng lại đối với thánh hòa vực nhìn trộn thời, thời khắc khắc đều nhớ chiếm giữ thánh hò năm đó thánh cùng đại lục có vô số truyền thống trận có thể đến thánh cùng đại lục bất luận cái gì một vực hơn nữa thánh hòa vực mặc dù xuống dốc nhưng đã từng lại cực hạn huy hoàng qua rất có thể bảo lưu lấy vô số điện tịch cùng chiến kỹ còn có điểm trọng yếu nhất thánh cùng đại lục xuất hiện qua chân chính thánh vương cảnh ở đây ẩn giấu đi thành t h á n h bí mật thành thánh a đây chính là vô số bán thánh cường giả s u ố t đời hy vọng thánh hòa vực một cái trong rừng rậm một cái lối đi chống rông xuất hiện một thân ảnh tử trong bước ra một bước người này là chính là lý tâm an xác thực nói là lý tâm an kiếm đạo phân thân lý tâm an sớm đã quyết định đem kiếm đạo phân thân thả ra l lý tâm an tự mình đến nhà thăm hỏi phi tiền tông lạc thánh tông dấu địa môn ma văn tông huyên ma tông năm vị bạn thánh đại yến thánh tông tông chủ tự mình đến lâm để cho năm cái tông môn như lâm đại địch nhưng nghe nói ý đồ của đối phương sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra thì ra muốn mở ra từ linh lung vực thông h ư ớ n g thánh hòa vực thông đạo ít nhất cần bốn vị bán thánh đồng thời thi pháp nhưng để cho ổ n thỏa tốt nhất có thể năm vị bán thánh ra tay dạng này có thể không có sơ hở nào lý tâm an nói rất trực tiếp hắn nghĩ tiễn đưa chính mình phân thân tiến vào thánh hòa vực hắn đưa cái này năm vị bán thánh mỗi người một k h ó a bát phẩm dưỡng hồn đ a n coi như thủ lao loại sự tình này bọn hắn hay là cho mặt mũi húng chi còn có đan dược tốt như vậy năm vị bán thánh cùng một chỗ khởi động linh lung vực cổ xưa nhất một cái truyền tống trận mỗi trăm năm trận pháp này có thể khởi động một lần mỗi lần có thể đưa tiễn một người linh lung vực không có thiếu tặng người đi vào, nhưng chỉ cần tiến vào thánh hòa vực người. giống như đ á chìm lấy biển cũng không còn tin tức gần vạn năm tới cũng là như thế đã như thế linh lung vực cũng sẽ không có lại cho người tiến vào tâm tư lần này lý tâm an muốn đi danh m ệ ạ h này bọn hắn cũng không có quá nhiều ý kiến vừa tiến vào thánh hòa vực lý tâm an liền c h o mày bởi vì hắn cảm giác trên thân nhiều hơn một tòa như núi lớn h ắ n cỗ này kiếm đạo phân thân nguyên bản thiên môn cảnh đ ỉ n h phong tu vi nhưng bây giờ vậy mà bắt đầu hạ xuống đã từ thiên môn cảnh đ ỉ n h phong rơi vào thiên môn cảnh hậu kỳ từng đạo quy tắc chi lực từ bốn phương tám hướng tụ đến không ngừng tiến vào trong thân thể hắn thân thể của hắn trở thành chiến trường những thứ này quy tắc chi lực tiến vào ra của hắn huyết đ ủ gân mạch xương cốt đan điền thậm chí tiến vào hắn thần hồn thức hải lý tâm an cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng trên người hắn giống như hiện đầy vô số lồng giam những thứ này lồng giam đang không ngừng giam cầm lực lượng của hắn những thứ này quy tắc chi lực ở trong cơ thể hắn diện hóa đồng thời tại x a lánh trong cơ thể hắn y ế u ớt lực lượng p h á p tắc sau một nén nhang tu vi của hắn lần nữa hạ xuống từ thiên môn cảnh hậu kỳ rơi vào thiên môn cảnh trung kỳ lực lượng phát tắc vô hình không nhìn thấy sờ không được nhưng chẳng biết tại sao giờ khác này lý tâm an lại cảm giác lực lượng phát tắc giống như triều tịch đồng dạng không ngừng hướng hắn vào tới hắn giờ phút này thật giống như một cái ánh sáng sáng tỏa nguyên những thứ này lực lượng pháp tắc chính là tìm kiếm nguồn sáng côn trùng đồng dạng hung hãn không sợ chết che giả mang mọc đúng lúc này trong cơ thể của lý tâm an kiếm cốt oanh minh kiếm hồn lắc lư kiếm đạo chi thể tự động kích hoạt một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý từ trên người hắn dâng lên từng đạo lực lượng pháp tắc tại này cổ khổng lồ kiếm ý phía dưới vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh Theo những thứ tắt thoái, những pháp phá này lượng lực L đảo mắt chính là ba ngày ba ngày này lý tâm an giống như bị định trên không trung đồng dạng không cách nào di động mảy may trong cơ thể hắn lạnh thấu xương kiếm ý bây giờ đều giống như bị m ò n hết không có loại kia xé rách hết t h ể dẻo dai hắn đã nhớ không rõ kiếm ý của hắn chém giết bao nhiêu p h á p tắc ba ngày đi qua trong thân thể hắn cơ hồ mỗi một cái xó a xỉnh đều bị lực lượng p h á p tắc lấp đầy tu vi của hắn đã từ thiên môn cảnh trung kỳ rơi vào thiên môn cảnh sơ kỳ sự tình quỷ dị như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp phải hắn mặc dù vẹn vẹn chỉ là một bộ phân thân nhưng bản tôn kinh nghiệm sự tình hắn cũng đại khá tin tưởng dù là trước kia hoành độ hư không mấy năm hắn cũng đã trải qua nhưng cùng bây giờ so sánh cũng không có như thế q u ỷ dị thật giống như nơi này lực lượng pháp tắc muốn đem hắn nghiền á t muốn cho hắn một lần nữa rèn luyện thân thể đồng dạng bất quá cũng may ba ngày đi qua sau lực lượng pháp tắc cũng tại bắt đầu yếu bớt để cho hắn dần dần thấy được hy vọng mười ngày đi qua tu vi của hắn lần nữa hạ xuống trực tiếp biến thành vấn đỉnh cảnh hậu kỳ thân thể của hắn cuối cùng có thể động từ không trung rơi xuống cái này khiến hắn kém chút lệ rơi đầy mặt hắn kiểm tra một hồi cơ thể phát hiện linh lực trong cơ thể tổng lượng không thay đổi nhưng so với ngân kèm i theo lý tâm an hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay của hắn vung lên kiếm khí phun ra ngoài chém về phía mười mấy trượng có hơn một khối vạn cân cự thạch kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt hắn tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút bởi vì kiếm giới không có còn sót lại kiếm tâm đây là so với kiếm giới thấp hơn một cái cấp bậc chỗ a n h một tiếng vang thật lớn vạn cân cự thạch vỡ vụn trở thành vô số khối bay về phía bốn phương tám hướng lý tâm an lông mày nhữ một cái một kiếm này nếu là lúc trước chém ra mặt đất ít nhất phải xuất hiện một đạo mấy c h ụ c thức danh sâu nhưng mà bây giờ chỉ vẹn vẹn có m ộ mươi mét không đến hơn nữa chỉ vẹn vẹn có chừng một mét chiều sâu lý tâm an suy tư phúc t h ố c giống như nghĩ đến cái gì nâng lên chân trái hướng về phía trên mặt đất hung hăng đạp mạnh thanh một tiếng vang thật lớn lấy hắn chân trái chỗ đạp chi địa làm trung tâm một cái chừng hai mét hố sâu hiện lên sau đó từng đạo khe hở hướng bốn phía lan tràn uy lực này cùng nguyên lai so sánh rút nhỏ gấp m ộ ư ơ i cái này cũng mang ý nghĩa nơi này quy tắc chi lực so với địa phương khác càng thêm hoàn chỉnh thậm chí là chân chính hoàn chỉnh phát tắc chương bốn trăm linh một vụ điện tới bắt người nhập cư trái phép ư ơ n một lao giả thần sắc nghiêm nghị mở miệng trên người hắn có một cô vấn đỉnh cảnh đỉnh phong huy áp lao giả này tên là hơi thở mơn dạng chính là thánh hòa vực đông bộ sông hòa thành vu điện phân điện một cái cung phụng tại thánh hòa vực đông bộ vu điện là thần bí nhất thế lực tất cả mọi người bọn họ thờ phụng đại vu phục dưỡng đại vu vì thần minh cái này đại vu nghe nói là trước kia thánh hòa vực thánh nhân dưới t r ư ớ n g chiến tướng một trong đương nhiên đại vũ tại trong vạn năm trước trận đại chiến kia đã thân tử đạo tiêu bây giờ cung phụng bất quá là p h ò t ự t thôi vu điện người thống trị cao nhất xưng là đại vũ sư là cả đông bộ đáng sợ nhất người đại vũ sư trên thông thiên văn dưới danh địa lý biết tương lai còn có thể thôi diễn đi qua những năm này đại vũ sư đều có thể sớm biết người nhập cư trái phép sự t ì n h sau đó phái r a cung phụng đến đây chém giết ở đây nói tới người nhập cư trái phép chính là từ trung châu vực đông nam tây bắc bốn vực linh l ư n g vực cẩm tú vực khổng tước yêu vực các vực lén qua mà đến người một khi phát hiện toàn bộ chém giết không chút lưu t ì n h trước kia thánh hòa vực thánh nhân tại lúc sắp chết lấy chính mình đáng sợ tu vi phong ấn toàn bộ thánh hòa vực thánh hòa vực không ra thánh vương cảnh cừng giả phong ấn một ngày chưa trừ diện đây là trước kia vị này thánh nhân lập hạ h u ỳ n nguyện chỉ có thánh nhân có thể đánh vỡ cái này phong ấn cũng chính bởi vì vậy thánh hòa vực mới có thể từ trong rách nát chậm chạp cuộc khởi bằng không thì đã sớm bị trung châu vực n u ố t ngay cả cặn cũng không còn toàn bộ thánh cùng đại lục chỉ có đây là trung châu vực một mực không cách nào xâm chiếm khu vực cũng là bọn hắn muốn nhất chiếm đoạt khu vực hơi thở lão những người nhập cư trái phép kia đều sẽ bị chúng ta thánh hòa vượt pháp tắc áp chế toàn thân giống như một k h ỏ a mặt trời nhỏ đồng dạng chiếu lấp lánh nhưng mà vì sao chúng ta tiến vào rừng rậm này mỗi ngày vẫn không có phát hiện tình huống này người nói chuyện tên là hà minh v ẫ n đỉnh cảnh trung kỳ tu vi cũng là sông hòa thành vu điện phân điện một thành viên xem như hơi thở vạn t r ạ n g thủ hạ đúng thế hơi thở lão nếu như không có chỉ dẫn chúng ta không cách nào tìm kiếm quỳnh sơn thế nhưng là rất lớn coi như chúng ta ở bên trong chờ nửa năm đều chưa hẳn có thể đi khắp tất cả chỗ mã châu mở miệng tu vi của hắn cũng là vấn đỉnh cảnh trung kỳ cùng hà minh giống nhau hai người xem như hơi thở vạn trạm phụ tá đắc lực đến nỗi sau l ư n g sáu bảy người cơ hồ cũng là nguyên anh cảnh tu vi những thứ này rất nhiều người đều không phải là sông hòa thành vu điện phân điện người mà là đến từ sông hòa thành những thế gia khác vu điện có việc những thế gia này tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn hơi thở muôn dạng bây giờ cũng là những mày bởi vì hắn cũng đang vì này sự kiện khổ sở bởi bực, bực bởi vì quỳnh sơn khoảng cách sông hòa thành gần nhất cho nên hắn mới có thể tiếp vào mệnh lệnh này tại vu điện đánh giết một cái kẻ xâm lấn ban thưởng vô cùng cao triệu viên hạ phẩm linh thạch bất bước Ta đại ã đem đ bẩm một chuyện có phía thể phái này lên trên phía trên báo sẽ một vị đại nhân đến đây, hiệp trợ chúng ta bắt. Quỳnh Sơn đã bị hạ lệnh phong tỏa, chỉ cần thấy được người đánh chính hiệp hạ chỉ thấy hết thể đây, đã được Đại giết trợ ta bắt. tỏa, xa bị lạ, là. vu sư nói qua thà bị giết nhầm không thể bung tha quyết không thể để cho người nhập cư trái phép dung hợp chúng ta thánh hòa vượt hoàn chỉnh đại đạo phát tắc bằng không hậu quả khó mà lường được hơi thở muôn dạng sau khi nói xong trên thân không khỏi sát khí đằng đằng những người còn lại nghe xong trong lòng cũng là lâm nhiên sau đó hướng về sơn mạnh chỗ sâu mà đi lý tâm a n trốn ở trên một cây đại thụ thiên cơ tham chắc thuật che đậy hắn toàn bộ khí tức để cho hắn cùng với đại thụ hòa thành một thể trên người hắn vẫn như cũ có màu vàng ánh sáng lấp lóe nhưng lại bị thiên cơ tham chắc thuật vững vàng quá lại không có một tia kim quang tiết ra ngoài thiên cơ tham chắc thuật là thiên cơ thuật cùng tham chắc thuật dung hợp không chỉ có thể dò xét người khác còn có thể che lấp chính mình vừa mới hơi thở muôn dạng mấy người nói chuyện hắn nghe được nhất thanh nhị sở trong n g á y mắt trong lòng nghiêm nghị hắn hiểu rồi chính mình đến đã khiến cho đại vũ sư chú ý phái người tới đánh giết chính mình đối với thánh hòa vực hắn không có cái gì hiểu rõ cơ hồ cũng là thanh Thanh、Hồng、Tụ rõ ràng nói cho hắn biết, tiến nhập Thánh Hòa vực kết quả rất nghiêm trọng, rất có thể đời này đều không thể từng từ Thánh Hồng cho hắn nhập Hòa nghiêm không chưa nghe Hòa qua, qua ra. ràng nói này này vạn năm qua, chưa từng nghe nói qua có người rõ rời có có đời đi. Cái đi vực vực quả đều lý tâm an bản tôn cũng là nghiêm túc suy xét qua chuyện này cuối cùng hắn vẫn là đem kiếm đạo phân thân phải tới nếu quả thật không cách nào rời đi vậy cũng chỉ có thể chờ hắn bản tôn trở thành thánh vương cảnh này đó lý tâm an chờ đợi p h ú t chốc nhìn thấy hơi thở muôn dạng bọn người sau khi rời đi lúc này mới hướng về bọn hắn phương hướng được nhau rời đi bọn hắn tất nhiên từ nơi này phương hướng tới này liền nói rõ cái hướng kia chính là rời đi ngọn núi lớn này phương hướng hắn bây giờ muốn làm nhất một sự kiện chính là tìm được một thành trì du nhập g n người bình thường ở trong đợi đến cơ thể hoàn toàn hấp thu cố này quy tắc chi được sau hắn trở lại giải cái này thánh hòa vực cũng không muộn trên giới gần gần một cái canh giờ hơi thở muôn dạng bọn người liền đã tới lý tâm a n vừa mới xuất thủ chỗ nhìn xem trên đất đạo kia khe danh cùng những cái kia văng tứ phía đá vụn hơi thở muôn dạng thần sắc nghiêm nghị người này tu vi không giới ta hơn nữa kiếm ý phi thường cường đại mặc dù không biết hắn là như thế nào xuất thủ nhưng ở đây vẫn như cũ còn lưu lại có một tí kiếm ý tất cả mọi người tách ra tìm ta nghĩ hắn xuất hiện tri địa liền tại đây phụ cận h sau đó lấy ra một cái đặc thù bình xứ bắt đầu thu thập ở đây còn xuất lại khí tức chỉ tiếc bọn hắn đi tới chế một chút mặc dù thu thập được một chút khí tức nhưng không nhiều hơi thở lão tìm được nơi này chính là đối phương lần đầu xuất hiện t r i điện mã châu âm thanh tại ngàn trượng bên ngoài văng lên hơi thở muôn dạng cơ thể n h ó á n g một cái trực tiếp xuất hiện tại mã châu bên cạnh nhìn xem hết thẻ trước mắt thần sáp nghiêm nghị mặc dù đối phương rời đi nhưng bốn phía hết t h ả vẫn như cũ lây dính số lớn đại đạo pháp tắt chi lực cái này khiến bọn hắn không dám tới gần khu vực hạch tâm nhất chúng ta tới t r ư ờ người này ít nhất đi hai canh giờ trở lên bất quá hắn d u n g hợp lực lượng pháp tắc rất nhiều muốn hoàn toàn tiêu hóa tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự t ì n h trên người người này tất nhiên có kim quang hiện lên chúng ta đi ta cũng không tin hắn có thể chạy ra lòng bàn tay của chúng ta hơi thở muôn dạng hét lớn một tiếng mang người vội vàng trở về đồng thời lấy ra truyền âm thạch đem nơi này hết thạy để hồi báo lên lý tâm an tự nhiên không biết những sự tình này nhưng hắn biết rõ hắn t ỉ n h cảnh hiện tại cũng không an toàn thân hôn của hắn bày ra tại bốn phía lùm tịm sau đó cơ thể nhanh chóng tiến lên trong thân thể của hắn chiến trường cũng không kết thúc vô số lực lượng pháp tắc dung nhập trong thân thể hắn hơi thở muôn dạng bọn hắn đoán chừng sai những thứ này lực lượng pháp tắc dung nhập tốc độ cực nhanh sở dĩ như thế tự nhiên là bởi vì hắn bản tôn hai lần thi triển qua b á n thánh đỉnh phong thể nghiệp tạp kiếm đạo phân thân đồng dạng gánh chịu bộ phận đại đạo quy tắc chi lực cái này có chút tương tự với thân thể của hắn đã có kháng thể càng là có kinh nghiệm cho nên quy tắc chi lực dung nhập là người bình thường hơn gấp mười lần chương bốn trăm linh hai thành công rời đi chương bốn trăm linh hai thành công rời đi lý tâm an chính mình đánh giá một chút chỉ cần cho hắn trên dưới hai ngày thân thể của hắn bên ngoài lực lượng pháp tắc hoặc là tiêu tan hoặc là dung nhập vào trong thân thể hắn hắn biết rõ vừa mới đám người này không phải đ n g ốc tìm được chính mình lần đầu bông xuống địa điểm sau tất nhiên trở về cho nên hắn cùng với giữa bọn họ khoảng cách cũng không quá xa xem như kiếm đạo phân thân thủ đoạn của hắn tự nhiên không bằng bản tôn nhiều như vậy nhưng bản tôn cũng cho hắn một chút phòng thân thủ đoạn trong này đã bao hàm bán thánh cảnh đ ỉ n h phong nhất kích tạp một tấm động thiên cảnh đ ỉ n h phong t h ể nghiệm tạp m ộ tấm t thiên cảnh đình phong nhất kích tạp ba tấm thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong nhất kích tạp sáu tấm thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong thể nghiệm tạp một tấm đây chính là hắn toàn bộ lá bài tầy bởi vì bản thân hắn chính là thiên môn cảnh đình phong tu vi cho nên thiên môn cảnh cũng không có cho. Ngoài ra, linh thạch đan dược những thứ này tự nhiên không thiếu còn có một cái chuẩn thánh binh tử q u a n kiếm lý tâm an tính toán một chút lá bài tẩy của mình những vật này hắn cũng không cho phép chuẩn bị dùng linh tinh dù sao tại không hiểu rõ cái này vượt phía trước dùng linh tinh sẽ chỉ làm chính mình t r e o chọc đến chân chính cường địch ban đêm hắn đều không dám nghỉ ngơi đ ụ c tới hung t h ú đều che lấp khí tức của mình không cùng bọn chúng giao chiến trong lòng của hắn có đếm một khi giao chiến liền sẽ có linh lực ba động đến lúc đó tất nhiên sẽ hấp dẫn địch nhân đến đây liên tục hai ngày thời gian hắn đều tại quỳnh trong núi bố tẩu bất quá cũng coi như phải lý khai địa phương này hai ngày thời gian, trên người hắn kim sắc quang mang dần dần trở nên nhạt bây giờ đã không sai biệt l ắ m biến mất không còn t â m tích nhưng vừa tiếp cận mở miệng lý tâm an có chút nhức đầu bởi vì hắn phát hiện quỳnh sơn cửa ra vào chỗ có mấy chục đạo thân ảnh trong những người này hắn cảm nhận được mấy đạo vấn đỉnh cảnh đỉnh phong khí tức chính mình một khi hiện thân tất nhiên chính là đối tượng hoài nghi hắn bây giờ đối với tại t h á n h hòa v ự c rốt đặc cắn mai một khi bị loại bỏ tuyệt đối lộ tẩy vì kế hoạch hôm nay hắn chỉ có thể chờ đợi đợi có người đi vào hắn mượn nhờ dung mạo của đối phương rời đi cái này vừa đợi chính l à đường này lý tâm an nội tâm cũng không khỏi có chút mà bắt đầu lo lắng. lấy suy đoán của hắn đằng sau đám người này nhiều nhất nửa ngày sẽ đến hắn quyết định đang chờ một c a n h giờ nếu như vẫn chưa có người nào đi vào hắn liền trở về quỳnh sơn nhưng hắn biết rõ một khi trở về quỳnh sơn bị phát hiện sát xuất càng lớn căn cứ vào những người kia nói chuyện đối với mình dạng này người nhập cư trái phép tại thánh hòa vực là không khoan l ư ợ n g bây giờ còn là vấn đỉnh cảnh người đằng sau có thể sẽ xuất hiện thiên môn cảnh người thậm chí cao hơn tu vi người hắn tạm thời không muốn tại thánh hòa vực gây nên o a n h động dù sao lá bài tẩy của hắn có hạn dù một cái ít một cái không cách nào bổ sung những thứ này át chủ bài chỉ có chân chính nguy cơ sinh tử thực sự ép thời điểm bất đắc dĩ hắn mới có thể lấy ra coi như hắn càng ngày càng lo lắng thời điểm ba bóng người vào núi lý tâm an thông qua nói chuyện của bọn họ trong nháy mắt biết rõ mấy người kia là đi vào sàn thú hắn hai mắt tỏa sáng nhìn ba người tu vi một mắt ba người cũng là kim đàn cảnh định phong lý tâm an tại ba người trên thân đ à o qua lập tức phong tỏa một người trong đó bởi vì người này dáng người cùng mình rất giống chỉ cần dùng mặt quỷ thiên diện thuật thay đổi dung mạo đồng thời thay đổi đối phương q u ầ áo là được một kháp đồng hồ sau đó lý tâm an đã biến đến dạng dung mạo của hắn đã biến thành một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tử đến nỗi nam tử này hắn tự nhiên không có giết mà l à phong ấn người này tu vi đem hắn đánh bất tỉnh đi qua ném vào trong một cái sơn động tu vi của hắn phi tốc hạ xuống kim đan cảnh đ ỉ n h phong tu vi triển lộ không thể nghi ngờ có thiên cơ tham c h ắ c thuật che lấp hắn tin tưởng bên ngoài nhóm người này tuyệt đối nhìn không ra trong tay của hắn xách theo một cái nặng hơn một trăm cân hung thú có chút tương tự với lợn rừng đồng dạng trương đấu chỉ n g h ĩ không ra ngơi ư hôm nay vận khí hảo như vậy vậy mà săn giết một cái phôi heo đây chính là nhị giai hung thù a một cái nam tử đối với lý tâm an mở miệng tu vi của hắn cũng là kim đan cảnh đỉnh phong. c h ư n g đâu chỉ nhưng là c ố này tướng mạo tên hôm nay vận khí không tệ ta đi phía trước trong dòng sông nhỏ thu thập sạch sẽ đợi chút nữa thật tốt nướng một chút xem như đ ạ i chính mình một cái lý tâm an mở miệng cười xét theo cái này chỉ phôi heo lướt qua đám người hướng về mấy trăm trượng có hơn một dòng sông nhỏ bay lượn mà đi người hiện trường cũng là quét mắt nhìn hắn một cái trong tay phôi heo không có bất kỳ người nào hoài nghi hắn lý tâm an vọt ra mấy trăm trượng sau đó quay đầu nhìn người phía sau một mắt khoe miệng không khỏi n ở một nụ cười thân thể của hắn liên tục lắc lư biến mất trong nháy mắt vô tùng đến nỗi cái kia phôi heo trực tiếp bị hắn ném vào bờ sông nhỏ. Ra vòng sự tình phía sau liền dễ dàng vẹn vẹn mười mấy dặm đường đi sông hòa thành đang n h ị n hắn thuận lợi tiến vào trong thành sau đó tự nhiên là đổi lại một cái t h â n p h ậ n cái này không làm khó được hắn không lâu sau đó sông hòa thành bạch nguyên nhai trần ký thương hội nhiều một cái gọi lý tâm an tiểu nhị hơn nữa ngay tại cùng ngày hắn liền bị trần ký thương hội an bài hộ tống trần gia ngũ ra cùng một chỗ t i ệ n đưa một nhóm hàng hóa đi đến lớn lâm thành lý tâm an rời đi sông hòa thành chính thức đặt chân thánh hòa vực hắn là đi nhưng quỳnh sơn cửa vào đã xôi trào hơi thở muôn dạng bọn người ở tại hắn rời đi một canh giờ sau rời núi hắn vừa mới săn g i ế t cái kia phôi h e o bị một cái tu sĩ đi thu thập sạch sẽ nhặt được trở về đối với trương đấu chỉ rời đi bọn hắn còn không hiểu ra sao chưa có lấy lại tinh thần tới thằng đến hơi thở muôn dạng nghe được sau chuyện này mới cảm giác sự tỉnh có kỳ quặc vội vàng phái người cha tìm tìm được chân chính trương đấu chỉ giờ k h ắ c này tất cả mọi người mới bừng tỉnh đại n g ộ nhao nhao hướng về sông hòa thành chạy đến sông hòa thành bị phong lại gà bay chó chạy cái này cha một cái chính là một tháng cơ hồ mỗi người đều bị kiểm soát nhưng kết quả tự nhiên là không có hơi thở muôn dạng rơi vào đường cùng chỉ có ý tứ gì trần gia mặc dù không phải một cái bình thường gia tộc nhưng tu tiên giả không nhiều cao nhất cũng bất quá chúc cơ cảnh bình phong lớn lâm thành khoảng cách sông hòa thành chỉ có hơn tám trăm linh dặm đại bộ phận tiểu nhị cũng là người bình thường bất quá bọn hắn cũng không dùng đi đường mà là cưỡi ngựa nơi này mã cao lớn vô cùng ít nhất so lý tâm an bình thường nhìn thấy mã cao hơn một mảng lớn hắn vừa tới một nơi xa lạ cũng không có chỗ có thể đi tự nhiên không có gấp rút lên đường thuyết pháp này lý huynh đệ ngươi là sông hòa thành người sao tôn tráng cười cùng lý tâm an mở miệng tôn tráng cùng tên của hắn một dạng cơ thể cường tráng là một cái võ giả võ đạo cửu trọng tu vi lý tâm an cùng hắn được an bài trông nom cùng một cỗ xe ngựa cho nên cũng liền quen thuộc lý tâm an mỉm cười mở miệng hồi phục xem như thế đi tôn h u n h là người nơi nào đối với thánh hòa vực hắn bây giờ là trống rỗng muốn nói dối đều không tốt v u n g tôn trang cười hắc hắc mở miệng nói ta là lớn lâm thành lần này vừa vặn về chuyến nhà cái này cũng có thể là ta một lần cuối cùng đi theo đội xe ta bàn ư ơ n g sắp sinh trong nhà không có người c h i ế u cố cho nên nhất thiết phải lưu lại bất quá ta mấy năm nay cũng kiếm lời một chút hẳn là đầy đủ mấy năm chi tiêu ta vốn là phải đi chủ nhân nói cho ta tại lớn lâm thành an bài một cái dễ dàng một chút sống Tôn Tráng nói đến đây, miệng đều cười sai、lệ. đây, đều lý ệ c phúc. h phát hạnh thân phận mới Trần lâm. Chương 403, thân phận đây tâm Lâm. Lâm. là loại l một mới mới nội từ Trưng Trần Trưng ra Trần 403, 403, tâm an nghe tôn tráng lời nói không khỏi mỉm cười sau đó mở miệng nói vậy thì tốt dạng này cũng không cần lưỡng địa bôn ba ta vẫn lần thứ nhất đi theo loại xe này đội tôn h i n h đệ có kinh nghiệm đoạn đường này an toàn sao tôn tráng nghe xong không khỏi mở miệng cười nói lý h i n h đệ xem ra tương đối ít đi xa nhà địa phương khác ta không biết nhưng sông hỏa thành đi tới đi lui lớn lâm thành một khối này tuyệt đối an toàn ta đi qua mấy chục lần chưa từng có đi ra chuyện hơn nữa lớn lâm thành thế nhưng là có phù thủy nhỏ toa c h ấ n không người nào dám làm chuyện xấu bằng không chỉ cần phù thủy nhỏ đại nhân vừa suy tính đối phương liền không chỗ che thân lý tâm an nghe xong trong n g á y mắt trong lòng nghiêm nghị h ã n tại quỳnh sơn nghe lén những người kia nói chuyện đã biết rõ ở đây đáng sợ nhất là vũ sư vũ sư mạch này xưa nay cũng là thần bí nhất đáng sợ nhất một mạch bọn hắn có thể nhìn trộm thiên cơ khiến người ta khó mà p h ò n g bị hơn nữa vu thuật đồng dạng đáng sợ lại quỳ dị căn bản không thể dùng thông thường thủ đoạn tới đối phó nếu có thể hắn tình nguyện đời này không cùng vũ thuật mạch này người giao tiếp mặc dù lý tâm an đối với tôn trắng không ô m hy vọng quá lớn nhưng hắn vẫn là quyết định hỏi một chút tôn huynh đệ ta đã sớm nghe nói phù thủy nhỏ bọn hắn lợi hại l ạ thường có thể nhìn thấy một người tương lai chỉ tiếc chưa từng có cơ hội gặp qua lý tâm an ra vẻ cảm khái xem tôn trắng sẽ như thế nào trả lời tôn trắng mỉm cười mở miệng nói lý huynh đệ nói rất đúng loại cơ hội này chính xác hiếm thấy phù thủy nhỏ bọn hắn bình thường đều không ra khỏi cửa mỗi một năm chỉ có tổ vu ngày rỗ bọn hắn mới có thể hiến thân lý huynh đệ nếu như muốn nhìn có thể đợi đến tổ vu ngày rô đến đây phù thủy nhỏ hàng năm tại tổ v u n g này dẫu còn có thể chọn lựa ra vài tên người có duyên miễn phí giúp bọn hắn phòng đoàn cắt hung ta ba năm trước đây đã từng xa xa nhìn qua phù thủy nhỏ thủ đoạn đến bây giờ đều khó mà quên ngày đó phù thủy nhỏ tự mình điểm hóa một tôn tảng đá khắc dấu thần lòng thạch long trực tiếp phục sinh bay về phía trên không loại thủ đoạn này mới thật sự là tiên gia thủ bút tôn tráng sau khi nói xong gương mặt vẻ kính sợ lý tâm ăn trong lòng cũng là thầm g i ậ t mình nếu như đây là sự thực vậy thì có chút tà môn đương nhiên hắn cũng có thể làm loại sự tình này chính là đem chính mình một tia thần hồn dung nhập trong tượng đá sau đó liên tiếp mấy ngày lý tâm an cùng tôn tráng nói chuyện phiếm dần dần hiểu được một ít chuyện nhưng tôn tráng biết đến đồ vật có hạn hắn có thể biết đến đồ vật tự nhiên cũng không nhiều nhưng đại khái đồ vật hắn vẫn là tìm hiểu đi ra bọn hắn trốn những thứ này thành trì cùng cung phụng tổ vu phó tượng Mỗi một tòa t h à nghe h chỉ đều có một tòa k ổ n lồ cổ vũ p o t ư nói tất cả phù thủy nhỏ cùng cung phụng đều xem như đại vu sư đồ tử đồ tôn đồ tăng tôn các loại đồng bộ tất cả thế lực toàn bộ nghe lệnh tại vũ điện những bật này một phần là tôn trắng nói một phần là lý tâm an từ trong miệng người khác ngoài ra cái này giống như không phải bí mật gì rất nhiều người đều biết làm theo những thứ này sau lý tâm an khỏe miệng khẽ cười lạnh xem ra vạn năm trôi qua năm đó thánh vương một mạch đã sụn dốc không có ai lại nhớ kỹ thánh vương vì thánh hòa vực làm cái gì đông bộ bên này trong lòng bọn họ chỉ có tổ vu cái này hẳn xem như tu hú chiếm tổ chim khách đi đương nhiên đây vẫn chỉ là hắn đoán sai hết thể muốn chờ hắn về sau chậm dại c h ứ n g thực lý tâm an khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười n g h i ê n ngẫm đối với những người kia nâng lên người nhập cư trái phép hắn có một cái hiểu mới hẳn là đại vu sư biết trước mắt thánh hòa vực không cách nào cùng trung châu vực mấy người vực cạnh tranh bọn hắn muốn bóp chết hết thể đến đây ở đây người thánh hòa vực là thánh cùng đại lục một cái duy nhất đại đạo pháp tác chân chính hoàn chỉnh đại vực cái này cũng mang ý nghĩa muốn thành thánh người nhất định phải đi tới thánh hòa vực nhưng đây cũng chính là đại vu sư sợ chỗ bởi vì một khi có người thành thánh trước kia thánh vương trước khi chết bố trí thánh vương che chắn thì sẽ tiêu tán cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn làm mất đi bây giờ nhất ngôn cự định địa vị muốn một lần nữa xem người ta sắc mặt làm việc. lý tâm an suy bụng ta ra bụng người hắn cũng không nguyện ý chỉ cần thánh vương bố trí tầng này che chắn còn tại bọn hắn chính là chỗ này tuyệt đối v ư ơ n g giả nói một không hai nghĩ rõ ràng điểm ấy sau lý tâm an biết hắn tiến vào thánh hỏa vượt chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc đại vô sư bên này tất nhiên sẽ vận dụng càng nhiều quan hệ toàn diện loại bỏ xem ra chính mình muốn tìm tới một cái thân phận thích hợp mới được dạng này mới có thể triệt để tại thánh phủ vượt đặt chân thân thể của hắn phía trên kim quang đã tiêu tan nhưng thể nội quy tắc chi lực trải rộng toàn thân mỗi một cái xó xình nếu như phải chờ tới những thứ này quy tắc chi lực toàn bộ cùng mình triệt để dung hợp lý tâm an đ o ă n t r ư ừ n g ít nhất cần mấy năm một khi những thứ này quy tắc chi lực toàn bộ dung hợp cũng chính là tu vi của nó lần nữa khôi phục đến thiên môn cảnh đ ỉ n h phong thời điểm làm rõ chính mình cần việc làm sao hắn đối với chính mình kế tiếp việc làm tràn đầy lòng tin từ sông hỏa thành đến lớn lâm thành bọn hắn hoa thời gian bảy ngày cuối cùng đã tới lý tâm an vốn là còn cho là cửa thành có thể có loại bỏ người hắn đã làm x o n g cách đối phó bất quá thấy không hắn cũng nhẹ nhàng thở ra xem ra đối phương còn không có loại bỏ đến nơi đây mình còn có thời gian phong rong an bài mọi chuyện cần thiết hắn lấy được trần ký thương hội thù lao sau rời đi không để ý đến đối phương giữ lại lý tâm an ánh mắt nhìn về phía lớn lâm thành phương hướng phía nam một tôn cao tới mười mấy trượng pho tượng đứng sừng sững ở c h ỗ đó cái này một pho tượng lại là một cái yêu diễm dị thường nữ t ử trên cổ của nàng mang theo một cái rắn nhỏ màu vàng mặc dù bây giờ hắn cách pho tượng kia rất xa nhưng lại vẫn như cũ có thể thấy rõ tại pho tượng mi tâm còn có một cái đang nhắm mắt nghe nói này mắt vì tổ vu chi nhãn một khi mở ra kinh khủng dị thường có chút ý tứ lý tâm an khỏe miệng tự lẩm bẩm sau đó quay người rời đi hắn phải nhanh một chút đem thân phận của mình ăn bài tốt hắn biết rõ lớn lâm thành sớm muộn sẽ nên đón kiểm soát lớn trần ký cửa hàng hậu viện lý tâm an khoanh chân ngồi ở trên mép giường ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười hắn đã chọn tốt thân phận công tử nhà họ trần trần lâm đối với cái thân phận này rất là hài lòng t r â n chính trần lâm đã chết chết bệnh lý tâm an tới thời điểm đối phương còn lại một hơi cuối cùng hắn đọc đến tất cả ký ức hắn sở dĩ đối với cái thân phận này cực kỳ hài lòng đó là bởi vì trần gia chỉ có một đứa con trai c h ư n bốn trăm linh bốn cứng ngắc quan hệ c h ư n bốn trăm linh bốn cứng ngắc quan hệ trần lâm mẫu thân sớm đã ấu chết trong nhà còn sót lại hắn cùng với phụ thân trần an thanh hai người trần gia tại lớn lâm thành chính là một cái bình thường tiểu thương g i ả nhà quan hệ nhân m ạ n h đơn giản hết thể kinh doanh ba cái cửa hàng cái này ba cái cửa hàng hai cái là vải vóc thương hội một cái là từ lâu trần an thanh trắng thiên tại ba cái địa phương chụp bánh đ ạ chuyển cơ hồ một ngày đều không có ở nhà trần lâm từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh sớm đoạn thời gian không cẩn thận rơi xuống hồ nước sau đó bệnh nặng một hồi m u ố n cái mạng nhỏ của hắn lý tâm an ngồi ở mép giường tiêu hóa trần lâm ký ức phát hiện hắn cực kỳ tự ti cơ hồ không có bằng hữu trần gia trừ hắn phụ thân bên ngoài còn có ba cái nha hoàn mấy cái la bục lý tâm an nhìn chúng chính là cái này đơn giản quan hệ đến nội trần lâm thi thể hắn sau khi hỏa táng chứa vào một cái trong b ì n h liền trôn ở trong sân một cây l i ề u phía dưới trần lâm có hai cái nha hoàn theo thứ tự là khóa vàng khóa bạc còn có một cái nha hoàn khóa đồng nhưng là phục thị trần an thanh tao bao như vậy ba cái nha hoàn tên tự nhiên là trần lâm lấy được nói kêu như vậy lấy thuận tiện đối với dạng này một cái tiểu thương giả ra tỏa tại lớn lâm thành địa vị rất thấp dù sao đây chính là một cái lấy tu tiên làm chủ thế giới lớn lâm thành tu tiên thế gia cũng không ít nhưng tu vi cũng không cao. cao nhất cũng bất quá nguyên anh cảnh thôi thiếu gia lão gia phái người đưa tin trở về nói đêm nay không trở lại khóa vàng chạy đến lý tâm an bên cạnh nhỏ giọng mở miệng nói lý tâm an gật gật đầu biểu thị mình biết rồi khóa vàng muốn nói lại thôi nhưng suy tư p h ú t chốc vẫn là cắn răng mở miệng nói thiếu gia ta nghe nói lao ra ở bên ngoài có người lý tâm an nghe nói như thế không khỏi hơi sưng sờ sau đó đơn giản nga một tiếng hắn nơi nào có thời gian để ý tới những chuyện xấu này khóa vàng không biết nói gì thiếu gia làm sao vẫn ngốc như vậy tiếp tục như vậy về sau rất có thể bị tu hu chiếm tổ chim khách khóa vàng ta mệt mỏi có việc ngày mai rồi nói sau lý tâm an đối với khóa vàng k h o á t k h o á tay sau đó nằm xuống khóa vàng còn tưởng rằng là công tử bệnh nặng mới khỏi không có tâm tình để ý tới những sự tình này chỉ có thể yên lặng lui xuống nàng làm sao biết trước mắt c á i thiếu da này căn bản không phải cùng là một người lý tâm an nhìn xem đóng kín cửa phòng sau đó ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp bắt đầu tu luyện hắn tu luyện công pháp chính là vạn kiếm quyết là năm đó bạch m i đạo nhân nơi đó lấy được công pháp bộ công pháp kia vốn là lý tâm an dùng để quá độ một chút nhưng mà càng tu luyện hắn càng cảm thấy giật mình bộ công pháp kia thật không đơn giản t h e o công pháp vận chuyển trong cơ thể hắn linh lực giống như từng đạo kiếm khí ở trong kinh mạch xuyên t h ẳ n g qua trong thân thể của hắn tràn đầy vô số quy tắc chi lực đang chậm rãi dung nhập trong thân thể hắn bình minh sau đó lý tâm an mở hai mắt ra sau đó thở dài một đêm này tu luyện vậy mà vẹn vẹn chỉ là tan dạ trong đó một đạo thật nhỏ quy tắc chi lực dạng này quy tắc chi lực ở trong cơ thể hắn còn có hơn ngàn đạo muốn hoàn toàn dung hợp để cho chính mình triệt để dung nhập thánh hòa vực ít nhất cần trên dưới ba năm thậm chí càng lâu lý tâm an đi xuống giường mở cửa phòng ra mặc dù trần ra rất nhỏ nhưng hắn cảm giác cũng không tệ lắm khóa vàng Khóa nhìn thấy bạc rất rồi, sớm đã dậy rồi, nhìn thấy lý tâm an đứng lên, vội vàng đến lên, vàng hắn giúp vội rửa m ặ thần Lý Tâm An cũng k ô n muốn thời gian dài sinh hoạt ở nơi này đợi đến hết đều chuẩn bị cho tốt sau, tự nhiên là đến gian. An g có cự cho tự tuyệt, thời hoạt hết thẻ tốt tâm thời gian. Lý Tâm t sau đều sau, dù dài sao về điểm h đợi là ở bị Lý hồn đã sớm đảo qua toàn bộ chân gia ngay cả người hầu thêm mấy cái nha hoàn ở bên trong hết thệ không đến mười người hắn không có phát hiện có người tu tiên dấu hiệu bất quá lại phát hiện trong phủ quản gia lại là một cái võ giả có võ đạo thất trọng tu vi lý tâm an lùng tìm ký ức trần lâm thế mới biết quản gia tên là lưu khánh là trần lâm mâu thân hộ vệ theo hắn mâu thân cùng nhau tới trần、Hình、gia trần lâm bình thường xưng hô lưu khánh cũng là khánh thúc là một cái t r ư ờ n g bốn mươi tuổi h á n tử điểm tâm rất đơn giản chính là một tô mì mặt trên còn có một cái trứng trấn nước sôi là khóa vàng tự mình nấu lý tâm an cũng không có ghép bỏ mặc dù hắn có thể hoàn toàn không ăn bất kỳ vật gì nhưng nếu không muốn bị người nhìn ra sơ hở thích hợp n g trang vẫn còn cần ngay tại hắn vừa ăn xong thời điểm một cái nhìn qua bốn mươi mấy tuổi nam tử trung niên từ bên ngoài đi bảo người này chính là trần lâm phụ thân trần an thanh trần an thanh nhìn thấy lý tâm an vậy mà khí sắc không tệ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng đồng thời trong mắt nhiều hơn một tia tự trách hương vị tối hôm qua hắn vậy mà không thể ngăn cản được hồ ly tinh đó câu dẫn lưu tại trong nhà đối phương sáng sớm sau khi tỉnh lại lập tức chạy về nhà dù sao mình nhi tử còn tại trong sinh bệnh bên trong đâu lý tâm an hai mắt đ ả o qua trần an thanh căn cứ vào trần lâm ký ức phụ tử quan hệ không phải rất tốt hắn nguyên nhân là phụ thân nhìn chúng vương quả phụ muốn đem đối phương sách về nhà trần lâm kiên quyết phản đối hai cha con cãi nhau mấy lần nữa thế là trần lâm nhìn thấy trần an thanh cũng sẽ không hô phụ thân làm như không nhìn thấy đồng dạng trần an thanh bắt hắn thật đúng là không có c á c nào bởi vì hai cái vải vóc thương hội một cái tiểu lâu cũng là đăng ký tại trần lâm danh nghĩa phần này gia nghiệp cũng là trần lâm mẫu thân đánh liều xuống trần an thanh bất quá là t h ầ y mặt quản lý thôi bất quá hai năm này trần lâm rất ít đi cửa hàng cũng là trần an thanh trông n o n nhưng cầm về nhà tiền lại càng ngày càng ít hắn nguyên nhân tự nhiên là bởi vì trần an thanh ở bên ngoài a n một cái da tiền tại cầm tới bên kia đi lý tâm an nhớ tới ký ức trần lâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn cũng sẽ không hô trần an thanh phụ t h â n đúng thân thể ta hiện tại tốt cùng ngươi nói t i ể u lâu ta để cho khánh thúc hỗ trợ trông n o n ta sẽ đích thân nhìn một nhà hãng bôn n g i một nhà khác liền cho người a đây là trần lâm trí nhớ trong đầu dù sao đây đều là mẫu thân hắn lưu lại lý tâm an cảm thấy nếu như chính mình không hề làm gì thời gian dài tất nhiên sẽ khiến người hoài nghi hắn không bằng liền căn cứ vào trần lâm ký ức tòa c h ấ n hãng b u ô n b ả i dạng này cũng coi như là trò s i ế p diễn chân thực một chút trần an thanh nghe xong lý tâm an lời nói c h o m à y nhưng nhìn thấy lý tâm an ánh mắt lãnh đạo chẳng biết tại sao hắn vậy mà không dám mở miệng phản bác hắn biết trần lâm tính cách cố chấp nếu như không làm theo như hắn nói đối phương rất có thể trực tiếp đem ba cái cửa hàng bán nếu không phải là bởi vì trận này bệnh nặng ba cái cửa hàng rất có thể đã chuyển tay cho hắn người hảo trần an thanh ha, ha mồm có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ nói ra cái chữ này ngươi đưa thích ở tại bên kia liền ở bên kia à, tiết kiệm chạy tới chạy lui còn có ta không thích người nữ kia hy vọng nàng không nên xuất hiện ở trước mặt ta bằng không thì ta sẽ thu hồi hết t h ạ tất cả trong nhà người hầu ngươi có thể mang đi một cái khóa đồng cũng có thể mang đi những người khác cũng không cần động lý tâm an không cảm tình chút nào nói xong câu đó sau đó trực tiếp rời khỏi khoan hay nói hắn cái giọng nói này cùng thần thái cùng trần lâm thật sự rất giống trần an thanh không có chút nào hoài nghi chỉ là thở dài há to miệng cuối cùng cười khổ một tiếng quay người rời đi Thánh h sau đó hai tháng lý tâm an triệt để đem mình làm làm trận lâm mỗi ngày đi hãng buôn vải cùng tựu i lâu xem mỗi lúc trời tối hắn đều tu luyện vạn kiếm quyết đều biết luyện hóa một kia trong đó quy tắc chi lực sau ba tháng một đêm bên trên tu vi của hắn tăng lên xác thực nói là khôi phục được vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong tu vi của hắn kỳ thực cũng không tiêu thất chỉ là bị vô số quy tắc chi lực phong ấn theo quy tắc chi lực luyện hóa tu vi của hắn một cách tự nhiên liền khôi phục lại nguyên bản hắn cho là thời gian sẽ như vậy bình tĩnh qua nhưng phiền phức vẫn là tới hôm nay sáng sớm hắn vừa mới đứng lên trần an thanh tới cùng đi còn có một cái phụ nhân phụ nhân kia xem xét cũng không phải là đèn đ ã c ạ n dầu trần an thanh ở trước mặt nàng túi đầu không lưng lý tâm an thấy cảnh này nhữ mày phụ nhân này xem xét lý tâm an con mắt liền chuyển động nhanh như chớp vừa nhìn liền biết tại đánh cái gì ý đồ xấu thì ra trần an thanh bị phụ nhân này mê hoặc muốn đem nàng nguyên lai、like、cùng chồng trước gạ con gái cho trần lâm nàng đánh cái gì ý đồ xấu người qua đường đều biết trần an thanh bị nàng làm cho không có cách nào chỉ có thể đến đây lý tâm an nghe được sau chuyện này khoe miệng cười lạnh sau đó hướng về phía lưu khánh mở miệng nói khánh thúc đ e phụ, phụ nhân đầy miệng máu tươi nhìn về phía lý tâm ăn ánh mắt cũng không khỏi nhiều hơn một tia sợ hãi liền khóc đều quên nửa gương mặt sưng giống như cái đầu heo nhìn thấy lý tâm ăn cái tia con mắt lạnh lùng cuối cùng sợ hãi trần ăn thanh vốn là đổi lý bây giờ nhìn thấy lý tâm a n ánh mắt lạnh như bằng cũng không dám mở miệng mang theo phụ nhân kia liền đi thời gian lần nữa khôi phục bình tĩnh ngay tại đêm đó một nhóm cường giả đột nhiên xuất hiện tại lớn lâm thành sau đó toàn bộ lớn lâm thành liền phong tỏa lớn lâm thành bắt đầu địa thảm thức loại bỏ chỉ cần phát hiện người khả nghi lập tức bắt được mang đến lớn lâm thành vũ điện lý tâm an bên này tự nhiên cũng bị loại bỏ nhưng hắn cái thân phận này nhưng không có người hoài nghi lớn lâm thành trên bầu trời một thân ảnh đáng sợ xuất hiện người này thấy không rõ dung mạo toàn thân trên dưới có một tầng đặc thù khói đen che phủ một cỗ thiên tượng cảnh sơ kỳ uy áp triển lộ ra đương nhiên cỗ uy áp này chỉ nhằm vào tu tiết giả không nhằm vào người bình thường tại trong tay người này có một cái đen như mực la b à n la b à n phía trên có vô số điểm sáng nơi này mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu cho một cái tu tiên giả đây là vu điện trọng bảo linh lực cảm ứng la b à n là một kiện đến gần vô hạn chuẩn thánh binh tồn tại chỉ cần là tu tiên giả bởi vì thể nội có linh lực duyên c ớ liền sẽ bị la b à n cảm ứng được nơi này mỗi một cái tu tiên giả cũng là bọn hắn trọng điểm loại bỏ đối tượng bất luận là tu vi thế nào cái này vạn năm qua chỉ cần lén qua đến t h á n h hòa vừa người cơ hội trốn không thoát bị cái này la bản tỏa định vận mệnh thân ảnh này nhìn chằm chằm la bản phía dưới nhưng là vô số vu điện tu tiên giả bọn hắn đang tại loại bỏ cái này một số người mỗi hàng t r a một cái liền sẽ đánh vào một đạo đặc thù khí tức tiến vào thân thể người này có cố khí tức này sau điểm sáng này thì sẽ từ trong la bàn tiêu thất theo thời gian trôi qua trên la bàn điểm sáng sẽ dần dần giảm bớt thẳng đến không còn một ngống lý tâm an ngồi ở trong vệ bên trong nhìn lên bầu trời cái kia một đoàn bị khói đen che phủ thân ảnh chẳng biết tại sao một cấu nguy cơ ở trong lòng dâng lên hắn trầm tư p h ú t chốc trực tiếp thi triển thiên cơ tham chắc thuật bị dò xét người tận dụng sức mạnh hai n t h i ê n tượng cảnh sơ kỳ tốc độ một n phòng n g một n tám bảy bảy căn cốt thiên gia i đ ê phẩm năng lực đặc t h ủ vu họa chi nhắn h ư u tình nhắc nhở vu họa chi nhắn có thể tước đoạt tu tiên giả khí vận chi lực để cho hắn thai họa liên tiếp hắn mặc dù chỉ là kiếm đạo phân thân không có hệ thống nhưng lại từ bản tôn bên kia thu được thiên cơ tham chất thuật bất quá nhìn thấy phía trên giới thiệu hắn chân mày nhữ càng ngày càng lợi hại hắn có một loại dự cảm nếu như mình cũng không làm chút gì kết quả sẽ rất nghiêm trọng nghĩ đến đây trong mắt lý tâm an không khỏi lộ ra một tia sắc cơ cơ thể của lý tâm an n h o á một cái trong nháy mắt tiêu thất trong tay của hắn nhiều hơn một tấm thiên tượng cảnh đình phong nhất kích tạp không có chút nào do dự, hắn bóp chặt lấy sau đó hướng về phía bầu trời đạo thân ảnh kia một t r ư ờ n g vô ra h oanh một tiếng vang thật lớn bầu trời nứt ra một cái khổng lồ cự thủ trên không nhảy lên cự thủ đen như mực vô cùng che khuất bầu trời cơ hồ muốn bao trùm nửa cái lớn lâm thành tản ra vô số ư u quang hướng về phía bầu trời đạo thân ảnh kia một t r ư ờ n g vô xuống đột nhiên xuất hiện một màn để cho bầu trời đạo thân ảnh kia dọa đến hồn phi phách tán la bàn trong tay vung lên chắn đỉnh đầu của mình oanh một tiếng vang thật lớn kèm theo một tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau lớn bầu trời đạo thân ảnh kia mặc dù để cho linh lực la bàn đã nhận lấy đ thân thể của hắn trực tiếp nổ bể ra tới linh lực la bản từ không trung bay xuống rơi về phía phía dưới một đạo thần hồn bay ra là một cái lao hậu nàng nguyên thần chụp vào linh lực la bản muốn lấy được liền chạy nhưng vào lúc này một đạo bóng người đen nhánh xuất hiện trực tiếp bắt được đạo kia nguyên thần sau đó lấy đi la bản đây hết thể phát sinh cực nhanh trước sau không đến một hơi thời gian toàn bộ lớn lâm thành trực tiếp dối loạn những cái kia vu điện tu tiên giả từng cái sợ hãi dị thường bởi vì trên trời vị kia thế nhưng là vu điện phái tới hộ pháp hộ pháp chết toàn bộ lớn lâm thành vu điện đều phải gánh trách đúng lúc này lớn bên trong lâm thành từng đạo kiếm quan quân ra liên tiếp chém giết mấy tên vu điện người sau đó lớn lâm thành phòng ngự quang cháo phá toái rất nhiều thân ảnh hoảng hốt thoát đi lý tâm an nhìn xem trong tay lão hầu nguyên thần không có chút nào do dự trực tiếp siêu hồn hắn vừa vặn đối với thánh hòa vực không hiểu rõ lần này có người đưa tới cửa hắn tự nhiên sẽ không khắc khí tiếng y ê u thảm thiết đau đớn từ hắn lòng bàn tay chuyển đến một lát sau đạo này nguyên thần tan thành mấy khói lý tâm an như không có chuyện gì xảy ra quay trở về trần ra trong sân rụ động trong lòng dị thường thánh hòa vực so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn vẹn vẹn vu điện thống trị khối khu vực này đồ vật nam bắc chiều dài liền vượt qua trăm tại thánh hoa vực có lục đại thế lực r i ê n g phần mình thống trị một khối khu vực cái này lục đại thế lực theo thứ tự là vũ điện kiếm cát bách thú minh vạn hòa điện thánh ba đa minh đa cát cái này lục đại thế lực cũng được xương chi vì l ư ỡ n g điện hai minh l ư ỡ n g cát c ă n cứ vào tần dung ký ức cái này lục đại thế lực người sáng lập đã từng cũng là vị kia thánh vương thủ hạ lục đại t r i ế tướng sáu vị bán thánh cảnh cường giả h ậ u bối tổ tiên của bọn hắn theo thánh vương chết trận bọn hắn hậu bối lại chia cắt thánh hoa vực cũng đem thánh vương một mạch đổi tận g i ệ t sau đó yên tâm hưởng thụ thành quả lý tâm an khỏe miệm không khỏi cười lạ bất quá hắn cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra hiểu rõ đại khái thánh hòa vực tình huống chương 406, t h u vi dần dần khôi phục chương 406, t h u vi dần dần khôi phục lý tâm an vung tay lên trong tay của hắn nhiều hơn một cái lệnh bài màu bạc trên lệnh bài là một cái ngân sắc bọ cạp đồ án sinh động như thật đây là trước kêu bản tôn tại hát minh tinh vực nam bộ hỏa long lĩnh thời điểm cứu được một cái ngân giáp bọ cạp tộc nam tử hắn đưa cho bản tôn lúc đó nam tử này từng nói qua về sau nếu như có thể có cơ hội đi tới thánh hòa vực có thể tới ngân giáp bọ cạp tộc lãnh địa tìm hắn nhìn xem trước mắt lệnh bài hắn hiểu được cái này ngân giáp bọ cảm tộc tất nhiên thuộc về bách tú h minh lý tâm an đem cái này lệnh bài thu hồi sau đó cơ thể n h ó á n g một cái trực tiếp tiêu thất xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới trần gia trong tiểu viện hắn là đi nhưng lớn lâm thành lại lộn xộn vu điện tại lớn lâm thành phù thủy nhỏ cung phụng đều bị giết nếu như cái này cũng chưa tính xuyên phá t h i ề n cái kế hộ pháp tử vong để cho lớn lâm thành rất nhiều tu tiên giả cảm thấy sợ hãi rất nhiều, người sợ bị điện thu nợ nần, rất nhiều tu tiên giả n h a nhau thoát đi lớn lâm thành đi đến địa phương khác sáng sớm hôm sau lý tâm an vừa ăn cơm sáng xong đang chuẩn bị rời đi sau đó nhữ mày bởi vì trần gia cửa ra vào tới một nhóm người đại khái mười mấy trần an thanh cùng phụ nhân kia cũng tại trong đó trần an thanh không ngừng khuyên phụ nhân kia nhưng cái đó phụ nhân căn bản không nghe dẫn người liền muốn xâm nhập trần gia còn không đợi bọn hắn mở cửa lý tâm an liền mở ra cửa phòng phía sau hắn đi theo lưu khánh danh con hôm qua lại dám đánh lao nương ba một tiếng lý tâm an trực tiếp trở tay một cái bàn tay quất vào cái kia nước miếng văng tung tóe phụ nhân trên mặt phụ nhân còn không có nói ra ngữ im bặt mà dừng tại c h ỗ chuyển hai vòng mặt khác nửa bên mặt mấy viên răng kèm theo hết thủy phun ra khánh thúc nếu có người dám não sự liền đem bọn hắ sắp xếp người đi một chuyến hãng b u ô n v ả i ta muốn đem mặt khác một gian thu hồi lại lý tâm a n m ặ t không thay đổi nói xong câu đó sau đó quay người đi trở về phụ nhân kia người mang tới muốn động thủ nhưng lưu khánh lạnh rên một tiếng một cước đặt xuống dưới chân tảng đá liền xuất hiện từng đạo vết rách doa đến bọn hắn liên tiếp lui về phía sau phụ nhân trực tiếp không làm tại trần ra cửa ra vào khóc lóc con sòm khóc kinh thiên động địa khánh thúc và miệng m ư ờ i lần lý tâm a n lạnh lùng xuất hiện tại cửa ra vào bình tĩnh mở miệng lưu khánh ngay xong không nói hai lời trực tiếp hướng về phía phụ nhân liên rút m ư ơ i cái tái tát đem nàng còn sót lại răng toàn bộ đánh rớt trần an thanh đứng ở một bên dậm chân nhưng lưu khánh hắn căn bản chỉ huy bất động chỉ có thể cầu viện một dạng nhìn về phía lý tâm an lý tâm an lạnh lùng liếc mắt nhìn trần an thanh sau đó bình tĩnh mở miệng nói dạng này đàn bà đánh đá ngươi cũng ưa thích mất mặt trần an thanh nghe được lý tâm an lời nói khuôn mặt đều trướng trở thành m à u gân heo nhưng lại một chữ cũng không dám nhiều lời trận này náo kịch cuối cùng kết thúc như vậy trần an thanh vẫn là đi lý tâm an trực tiếp để cho người ta đem mặt khác một gian hạng buôn vải thu hồi lại vẹn vẹn một ngày trôi qua trần an thanh liền mắt mũi sưng bẩm trở về gương mặt xa s u t tinh thần lý tâm an biết nếu như chính vẫn là muốn đem chuyện này giải quyết phương pháp của hắn đơn giản t h u bạo cho trần an thanh tìm kiếm một nữ tử chỉ có hai mươi ba tới tuổi dài cũng còn có thể nữ tử này nam nhân chết không có sinh con nhà chồng tự nhiên không chào đón hắn hoa mười lượng bạc mua trở về đêm đó liền thỉnh hàng xóm ở tiểu lầu ăn một bữa coi như là cho trần an thanh làm cái tiệt diệu trần an thanh nhăn nhăn nho nhó cuối cùng chỉ có thể nghe theo lý tâm an ăn bài ngày thứ hai lý tâm an nhìn thấy trần an thanh t r i lúc hắn thay đổi những ngày qua xu hướng suy tàn hơi có điểm mặt mày tỏa sáng biểu lộ rõ ràng tối hôm qua trải qua không tồi、Vừa、vận sắt vách tiểu viện buôn bán lý tâm an đem sắt vách tiểu viện ra mua cho trần an thanh bọn hắn cư trú về sau mắt không thấy tâm không phiền xử lý xong cái này phiền lòng chuyện h ắ n tại trần gia thời gian lần nữa bước vào quỹ đạo mấy ngày nay lớn lâm thành bầu không khí cực kỳ kiềm chế đặc biệt là những cái tia tu tiên thế ra từng cái run lầy bẫy tại chuyện này phát sinh ngày thứ bảy một luồng khí tức đáng sợ từ đằng xa mà đến dừng lại ở lớn lâm thành bầu trời đây là một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền phi thuyền trên có hơn mười đạo thân ảnh trong đó một cái trên người lao giả có một luồng khí tức đáng sợ triển lộ ra rõ ràng là một cái thiên tượng cảnh đỉnh phong tu sĩ lý tâm a n nhìn bầu trời một mắt thần s ắ c bình thản sau đó túi đầu tiếp tục khắc dấu trận bàn không có sai hắn khắc dấu tự nhiên là thập phương giết thánh đại trận mặc dù hắn vẹn vẹn chỉ là kiếm đạo phân thần nhưng thập phương giết thánh đại trận đã sớm biết như thế nào khắc dấu hắn biết rõ đại trận này đáng sợ bao nhiêu một khi đục khắc mười cái trận bàn bố trí hoàn chỉnh đại trận tới thánh vương đều có thể v ỡ lạc hắn cùng với bản tôn khác biệt thủ đoạn không có nhiều như vậy cho nên nhất định phải cho mình lưu một tấm đáng sợ át chủ bài trận pháp này thích hợp nhất đợi đến thể nội quy tắc chi lực toàn bộ sau khi hấp thu hắn quyết định ly khai nơi này đi kiế Kiếm đạo c ba ngày chi thể, sau một tin tức chuyển đến lớn lâm thành tại hai ngày phía trước vu điện phát hiện một cái người nhập cư trái phép người này lại có thiên tượng cảnh hậu kỳ tu vi đến từ trung châu vực phong ra người này bị vu điện sau khi phát hiện lập tức bắt đầu vây g i ế t sau đó chém g i ế t tại cựu hạ thành cựu hạ thành khoảng cách lớn lâm thành vẹn vẹn khoảng năm trăm dặm cho nên vu điện người cho rằng người này hẳn là lớn lâm thành cái kia kẻ cầm đầu sau khi nghe được tin tức này lý tâm an có chút dợ khóc dợ cười nhưng cùng lúc cũng không khỏi trong lòng nghiêm nghị xem ra trung châu vực đối với thánh hòa vực ngấp nghẽ chưa bao giờ dừng lại lý tâm an dần dần yên lòng sinh hoạt dần dần hướng tới bình thản hãng buôn vải cùng tử lâu cũng đi càng ngày càng ít dần dần giao cho trần h á i thanh hắn mỗi ngày ban ngày khắc g ấ u trận bàn buổi tối tu luyện bốn tháng sau tu vi của hắn khôi phục được thiên môn cảnh sơ kỳ lý tâm a n hai mắt tỏa sáng hắn cảm giác được rõ ràng thực lực của mình giống như lần nữa tăng trưởng không tiếu đại khái l à bởi vì quy tắc chi lực hoàn chỉnh hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ lại lên một tầng nữa ngay tại hắn mừng rỡ thời điểm trần an thanh ngượng ngùng đi tới lý tâm a n trước mặt nói phu nhân hắn mang thai lý tâm a n s ư ớ n g sở khoe miệng nở một nụ cười trần lâm đã chết chính mình cho hắn phụ thân tìm phu nhân bây giờ đã mang thai cũng coi như là xứng đáng trần ra trần an thanh vốn là còn sợ lý tâm ăn không cao hứng thấy hắn vui vẻ cũng không khỏi n h ẹ nhàng thở ra lý tâm an đem khóa bạc cũng an bài đi qua cho trần an thanh lưu một cái khóa vàng ở bên người là được bên cạnh hắn không cần nhiều người như vậy tám tháng sau trần ra nhiều một cái sinh mạng nhỏ lý tâm an tu vi vừa mới khôi phục lại thiên môn cảnh trung kỳ chương bốn trăm linh bảy đặc thù kim s ắ c huyết mạch chương bốn trăm linh bảy đặc thù kim s ắ c huyết mạch lý tâm an biết hắn sắp rời đi có một số việc có thể sớm hơn an bài hắn đầu tiên là cho khóa vàng khóa bạc riêng phần mình tìm kiếm một cái không tệ nam tử cầm một nhóm bạc đi ra cho các nàng đặt mua đồ cưới hai cái này nha hoàn cũng là cô nhi không cha không mẹ là bị ngay lúc đó trần lâm mua được trần lâm chết hơn một năm nay tới hai cái này nha h o à n đối với chính mình cũng coi như tận tâm cho nên hắn tự nhiên sẽ không để cho hai người ăn thiệt t h i hắn chọn lựa hai nam tử đều là tương đối chung từ người hai người này gả đi sau đó hắn sẽ không ăn thiệt t h i lưu khánh cũng tại lý tâm an kết hợp một chút c ư ớ i một người hai mươi ba tuổi quả phụ hắn so với người ta đại nhị một ư ơ i tuổi cưới không ngậm mồm vào được ba người này là cùng trần lâm quan hệ mật thiết nhất người cũng là hơn một năm nay đến đúng lý tâm a n trên nhất tâm người hắn cho ba người đều giữ lại một số lớn b ạ c chỉ cần không mủ dày vò đầy đủ ba cái tiểu gia đình sống hết đời đợi đến ba người sự tỉnh toàn bộ xử lý tốt đã qua hơn sáu tháng h lý tâm o n g an gọi tới trần an thanh đi một chuyến nơi này nha môn đem đặt ở trần lâm danh hạ ngôi tựu lâu kia cùng hai nhà hãng buôn vải toàn bộ chuyển đến trần an thanh danh nghĩa trần an thanh không biết hắn vì sao muốn làm như vậy nhưng hắn sợ lý tâm an không dám hỏi chờ chuyện này sau khi làm xong lý tâm an cảm thấy nên hoàn thành sự t ì n h đều hoàn thành sáng sớm hôm sau hắn nói cho trần an thanh hắn muốn đi ra ngoài đi khắp nơi đi để cho hắn yên tâm sinh hoạt trần an thanh nhìn xem lý tâm an bóng lưng rời đi đột nhiên ý thức được cái gì gào khóc lớn lâm thành bên ngoài một cái trên xe ngựa lý tâm an cùng một lao giả ngồi đối diện nhau lao giả này tên là cổ nham là một tên học vấn cực kỳ huyên b á c người người này rõ ràng không có bất kỳ cái gì tu vi nhưng mà hắn lời nói ra nhưng thật giống như không bàn mà hợp cái gì thiên địa quy tắc cái này khiến hắn rất là hiếu kỳ chủ động tiến lên quen biết lao giả này hắn bản tôn đọc sách vượt xa trăm vạn t u ố n những vật này tự nhiên cũng truyền đến phân thân bên trong c ù n g phân thân cùng hưởng cổ nham nhìn thấy lý tâm an sau rất là ưa thích mời hắn đi r a tộc của mình làm một gã tiên sinh nguyên bản lý tâm an là cự tuyệt nhưng hắn tại cái này cổ nham trên thân cảm nhận được tương tự với văn cùng khí t ứ c rất là tò mò đáp ứng xuống xe ngựa từ hai con ngựa lôi kéo ngoại trừ một cái đánh xe nam tử cũng chỉ có hắn cùng với cổ nham hai người tiểu hữu ngươi cũng là tu tiên giả ta cảm thấy trên người ngươi có người tu tiên khí tức cổ nham nhìn chằm lý tâm an mở miệch cười thời khắc này lý tâm an Tu Vi gần hai năm theo hắn dung hợp quy tắc chi lực càng ngày càng nhiều hắn càng có thể cảm nhận được trong thân thể của mình cái tia cỗ sắc bén kế bí đúng là một cái tu tiên giả bất quá là một cái bất nhập lưu người thôi lý tâm an mở miệng cười nhưng hắn vẫn phát hiện cổ nham trong hai mắt lộ ra một tia hâm mộ cổ lão ta cảm giác các ngươi có chút đặc thù rõ ràng không có bất kỳ tu vi nào vì cái gì có thể ảnh hưởng bên người linh lực biến hóa thậm chí có một c ố đặc thù khí thế hắn cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi nghi v ẫ n trong lòng cổ nham nghe được lý tâm an lời nói suy tư p h ú t chốc từ nơi không xa lấy ra một cây tiểu đao tại trên ngón tay của mình nhẹ nhàng v ạ c h một cái một đạo vết thương thật nhỏ hiện lên máu tươi từ miệng vết thương chảy ra cổ nham vừa mới một màn kia dọa đến lý tâm an nhảy một cái đưa tay muốn ngăn cản nhưng nhìn thấy động tác của đối phương sau lại ngừng lại bây giờ ánh mắt của hắn nhịn không được nhìn về phía tay của đối phương trên ngón tay vết thương chỉ thấy chảy ra trong máu tươi lại có một tia màu vàng kim nhàn nhạt lý tâm an chú ý tới cổ nham vết thương vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại cái k i a một giọt nguyên bản vốn đã c h ả y ra máu tươi vậy mà giống như đảo ngược thời gian đồng d ạ n g lùi lại trở về cổ nham đem tiểu đao thả lại chỗ cũ sau đó mở miệng cười nói tiểu h ư u bây giờ hiểu chưa chúng ta hết thể có một nửa bắt nguồn từ huyết dịch nghe nói thân thể của chúng ta bên trong chạy xuôi thánh vương huyết mạch cũng không biết là thật hay giả nhưng có một chút ta có thể chắc chắn chúng ta sống không quá một trăm hai mươi tuổi hơn nữa còn không thể tu hành chỉ cần tu hành thọ nguyên liền sẽ biến ngắn ngược lại không bằng người bình thường sống lâu những năm này ta nhiều mặt n g h e n g ó n g đại khái hiểu rồi nguyên nhân đây là người đền r ù a nhằm vào chúng ta bộ tộc này người đền r ù a ngươi nói nực cười không b u ồ n c ư ờ i trong cơ thể của chúng ta có một tí kim sắt huyết dịch người được xưng là thánh vương huyết mạch nhưng đó là thánh hòa vực người bình thường cổ nham trong lời nói lượng tin tức khổng lồ dị thường để cho lý tâm a n nhất thời không cách nào tiêu hóa hắn tâm phanh phanh nảy loạn cảm thấy chính mình lần này gặp phải láo giả này tựa như là từ nơi sâu xa một loại đặc thù an bài cổ lão có thể hay không t í c h một giọt máu tươi cho ta ta xem xét một phen ta luôn cảm giác máu tươi của ngươi bên trong giống như ẩn chứa bí mật gì lý tâm an nhìn xem cổ nham mở miệng cười cổ nham nghe xong liền vội vàng lắc đầu sau đó chân thật đáng tin mở miệng nói lý tiểu h i ế u vẫn là thôi đi ta không muốn cho người c h ú t họa những năm này chỉ cần dám nghiên cứu chúng ta nhất tộc huyết dịch người toàn bộ bị v u điện để mắt tới cái này một số người về sau cơ hội đều biến mất không còn xuất hiện nghe được cổ nham lời nói lý tâm an thần sắc nghiêm nghị sau đó gật gật đầu không còn hỏi thăm chuyện này cổ lão chúng ta thế nhưng là nói xong rồi ta liền chờ một tháng thời gian vừa đến ta liền muốn rời khỏi nhớ tới chính mình cùng cổ nham ước định lý tâm an lần nữa nhấn mạnh một lần chẳng biết tại sao hắn cảm giác chính mình giống như lên cổ nham làm lý tiểu h ư u yên tâm lão hủ giữ lời nói hơn nữa tiểu h ư u muốn dạy cái gì toàn bằng tiểu h ư u chính mình chúng ta đều không can thiệp chỉ cần thời gian vừa đến lão phu tự mình mang tiểu h ư u đi thăm trong tộc khối kia bia cổ đến n ơ i có thể từ khối kia bia cổ bên trong lĩnh nộ được đồ vật gì liền muốn nhìn tiểu h ư u tạo hóa của mình cổ nham cười híp mắt mở miệng hắn chính là dùng khối bia cổ này hấp dẫn lý tâm an hắn cũng không có lừa gạt lý tâm an trước đây bọn hắn bộ tộc này khối kia bia cổ chính xác rất thần kỳ hấp dẫn tới rất nhiều người tới bia cổ phía trước nội đạo ngay cả vu điện hộ pháp cũng bị hấp dẫn tới. nhưng đã nhiều năm như vậy sớm đã cùng phổ thông b ĩ a đá không khác cũng lại không người chiêu cố lão giả vừa mới nói bọn hắn hết t h ả y một nửa nơi phát ra huyết mạch tự nhiên là lửa gạt lý tâm an bọn hắn sở dĩ đặc thù tất cả đều bắt nguồn từ huyết mạch của bọn hắn nhưng cũng chính là bởi vì cái này huyết mạch trở thành bọn hắn nhất tộc vĩnh cửu công xiềng cổ nhang nói nhỏ tựa như là một câu lời nhàm trắng ngữ nhưng ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt một cơn gió lớn đánh tới đưa xe ngựa liền xe mang mã kéo lên toàn bộ xe ngựa đều trên không trung bay lên lý tâm an ngây người nhìn xem một màn này hắn có thể chắc chắn lão giả này không có bất kỳ tu vi nào nhưng bởi vì hắn vừa mới nói gió nổi lên ba chữ thật sự để cho gió đến đây hắn sớm mấy ngày chính là tại trên đường cái thấy được loại này cảnh tượng kỳ quái thế này mới đúng cổ nham thấy hứng thú mặc dù hắn sớm đã quyết định muốn đi kiếm cắt nhưng thời gian phương diện cũng không đ ổ i cảm thấy cổ nham thú vị lúc này mới quyết định đi theo đối phương đến đây hắn chỗ thôn xem nôn xuất phát thủy lý tâm an nhẹ dọn nói nhỏ đây chính là bán thánh cảnh cường giả mới có năng lực nhưng ở cái này cổ nham trên thân hắn sớm cảm nhận được đúng lúc này lý tâm an đột nhiên cảm thấy chữ vật giới chỉ bên trong truyền gia đặc thù âm thanh hắn không khỏi xức sở vung tay lên một cái quả trứng lớn màu bạc xuất hiện ở trong tay của hắn cái trứng này có trậu rửa mặt lớn như vậy chính là ban đầu ở hắc minh tinh vực h ỏ a long lĩnh đạt được lúc đó c ố kia vô cùng to lớn bọ cạp không xương tất cả năng lượng đều tụ vào viên này trong trứng viên này quả trứng lớn màu bạc tại bản tôn bên cạnh đã nhiều năm lần này hắn tới thánh hòa vực thì cho hắn bởi vì trong này tiểu gia họa rất có thể là ngân giác bọ cạp tộc viên này quả trứng lớn màu bạp vừa xuất hiện cổ nham hai mắt trong nh sau đó lâm vào trong suy tư đúng lúc này vô số quy tắc chi lực từ bốn phương tám hướng tụ đến tiến vào trong quả trứng lớn màu bạc bên trong cùng lúc đó càng là có vô số linh lực điên cuồng vào tới liên tục không ngừng tiến vào bên trong ngân giáp bọ c ạ p tộc cổ nham đột nhiên kinh hô một tiếng hắn đã nghĩ tới tại trong sách cổ bên trong ghi lại đồ vật hai mắt trong nháy mắt sáng tỏ dị thường lý tiểu h ư u hắn sắp xuất thế lập tức nhỏ máu tại ngân sắc trên vỏ trứng chờ nó sau khi ra ngoài ngươi chính là chủ nhân của nó cổ nham vội vàng mở miệng trong thanh â m còn để lộ ra một tia lo lắng lý tâm an xứng sở nhưng vẫn là nghe theo cổ nham đề nghị từ chỗ đầu ngón tay b ư ớ ra máu、tươi. không ngừng nhỏ xuống tại trên quả trứng lớn màu bạc máu tươi của hắn vừa nhỏ ở mặt trên lập tức liền bị vỏ trứng hấp thu biến mất không còn tam tích nhưng trong đầu của hắn hiện ra một cái ngân quang lóng lánh bọ cạp thân ảnh lý tâm a n hai mắt tỏa sáng hắn đối với cái này ngân giáp bọ cạp tộc vẫn rất có hứng thú gian rắc đúng lúc này một cây màu bạc gai nhọn xuyên thấu vỏ trứng đâm đi ra chiếu lấp lánh theo căn này gai nhọn xuất hiện màu bạc vỏ trứng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nứt ra một cái chừng bằng bành bóng dầu ngân sắc bọ cạp xuất hiện ngân giáp bọ cạp vương cổ nham khiếp sợ nói không nên l lý tâm an khẽ c h o mày nhìn về phía ngân giáp bọ cạp thời khắc này nó đang tại thôn vệ vỏ trứng bốn phía linh lực điên cồn g rót vào trong thân thể nào bên trong ngân giáp bọ cạp trên thân một áp lực đáng sợ dâng lên hơn nữa còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ không gian cầm cố cổ nham nói nhỏ chỉ thấy bốn phía đột nhiên có ngân sắc quang mang hiện lên đưa xe ngựa nội bộ bao phủ lại không để cho ngân giáp bọ cạp uy áp huyết t ả n ra phải biết đây chính là một chiếc xe ngựa bình thường nhưng không chịu nổi ngân giáp bọ cạp càng ngày càng cường đại sức mạnh lý tâm an đã không có thời gian đi chấn kinh cổ nham nôn xuất phát tùy hai mắt của hắn đều chết, chết nhìn chằm ch ban đầu hắn còn chưa để ý nhưng chỉ chỉ một lát sau cái này chỉ ngân giáp bọ cạp liền để hắn đều cảm nhận được đáng sợ áp lực vẹn vẹn không đến thời gian một n é n n h a n g ngân giáp bọ cạp trên thân trực tiếp triển lộ ra một cỗ lục giai đ ỉ n h phong h u n g thú u y áp bây giờ ngân giáp bọ cạp vừa mới thôn vệ xong chính mình bỏ trứng sau đó bay lên n g ả y đến ly tâm a n trong ngực giống như một con chó nhỏ đồng dạng tìm một cái tư thế thoải mái nhắm mắt lại ly tâm a n tê sau đó nhìn về phía trong ngực ngân giáp bọ cạp chỉ thấy thân thể bốn phía giống như tràn đầy lẫn phiến đồng dạng tản ra sáng bóng như kim loại vậy hơn nữa hắn cùng với ngân giáp bọ c hắn vậy mà có thể cảm nhận được trong cơ thể của nó có một cỗ lực lượng đáng sợ cỗ lực lượng này đang cải tạo cùng cường hóa thân thể của nó tin tưởng không lâu sau đó nó liền có thể trực tiếp đạt đến thất giai nghĩ đến đây lý tâm an đều giật mình không thôi lúc đó bản tôn đem cái chứng này cho hắn hắn thật sự không thế nào để ở trong lòng hai năm này cũng không có quản quà trực tiếp đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong không nghĩ tới hôm nay đối phương vậy mà thật sự ấ p chứng đi ra cổ nham nhìn xem lý tâm an trong ngực ngân giáp bọ cạp sau đó mở miệng nói lý tiểu hữu ngươi làm sao sẽ có ngân giáp bọ cạp vương hậu duệ lý tâm an lắc đầu cởi khổ sau đó mở miệng nói cổ lão ta muốn nói với ngươi là người khác tặng cho ta người tin không cổ nham hơi xứng sở sau đó gật gật đầu mở miệng nói lý tiểu h ư u tất nhiên nói như vậy ta tự nhiên tin tưởng tiểu ra hỏa này nhưng rất khó lường ngươi phải đem nó giấu kỹ không nên bị người phát hiện bằng không thì phiền phức lớn hơn rồi vu hiện đám người kia nếu là biết ngươi có vật này tất nhiên sẽ đến đây gây phiền phức cho ngươi nhường ngươi giao ra hơn nữa bách thú minh bên kia nếu như biết ngân giáp bọ cạp tộc còn có vương tộc hậu duệ xuất hiện vậy ngươi phiền phức càng lớn hơn cổ nham thận trọng mở miệng thân xác trước nay chưa có ngưng trọng lý tâm an nghe xong tâm niệm k h ẽ động sau đó mở miệng nói cổ lão ta nghe người ta nghe qua t h á n h phủ vực từ lục đại thế lực trường khống theo thứ tự là vu điện kiếm c á t bách thú minh vạn hòa điện thánh v a minh đan c á t cái này lục đại thế lực một thế lực nào là tối cường lý tâm an cũng không có ôm hy vọng quá lớn nhưng hắn luôn cảm thấy cái này cổ nham khá là quái dị giống như hiểu rất nhiều thứ cho nên mới thừa cơ h ỏ i một chút cổ nham hơi có thâm ý liếc lý tâm an một cái sau đó mở miệng cười nói lý tiểu hữu ngược lại là coi trọng ta lao đầu này đối với tu tiên giả sự tình lao đầu g i i không nhiều bất quá trong điện tịch ngược lại là ghi lại một chút tất nhiên tiểu hữu hỏi chúng ta liền xem như nói chuyện phiếm ta đem trước đó nhìn thấy cho tiểu hữu chia sẻ một chút lý tâm an nghe xong vội vàng ôn quyền biểu thị cảm tạng cổ n h a n mỉm cười sau đó mở miệng nói căn cứ vào cổ tịch ghi chép lục đại thế lực ở trong thực lực mạnh nhất là bách thú minh bách thú minh nắm giữ đông đảo b á t giai đ ỉ n h phong h u n g thú chiếm diện tích cũng phổ biến nhất nhưng chúng nó lẫn nhau nội đấu nghiêm trọng cho nên ngược lại không đáng giá nhắc tới kiếm cát vạn hòa điện thánh đào minh ba thực lực tương đương nếu như nói cứng ai mạnh hơn một chút trước kia là kiếm cá đ a n các yếu nhất khống chế cương vực cũng là nhỏ nhất nhưng đ a n các nhân mạch phổ biến nhất dù sao tất cả mọi người muốn cầu cạnh bọn hắn ai cũng không muốn thật sự làm mất lòng bọn hắn vu điện quỵ dị nhất bọn hắn có thể thông qua vu thuật nhìn trộm một góc tương lai bọn hắn thậm chí có thể dùng vu thuật nhập n g ộ n đem người chém giết tại trong n g ộ n bọn hắn còn có thể cho người ta hạ cổ thủ đoạn thiên biến văn hóa cùng bọn hắn giao tiếp muốn m ộ ư ơ i hai phần cẩn thận bằng không thì rất có thể lận thuyền trong ương những vật này cũng là ta từ cổ tịch nhìn lên đến lý tiểu hưu đến chúng ta cổ ra thôn sau đó cũng có thể đi kiểm tra những thứ này để tịch chương bốn trăm linh chín cổ gia thôn cổ nham mà nói để cho lý tâm an không khỏi gật gật đầu hắn cũng không biết đối phương có không có nói thật bất quá có một chút hắn có thể chắc chắn cổ nham nhắc tới cổ gia thôn tất nhiên không tầm thường lý tâm an lấy ra một cái linh thú đại đem trong ngực ngân giáp bọ cạp để vào trong linh thú đùi bên trong hắn cảm giác tiểu gia hỏa này rất có thể phải ngủ say một đoạn thời gian tiêu hóa sức mạnh trong thân thể thánh hòa vượt so với hắn trong tưởng tượng phức tạp hơn nhưng hắn càng hiểu rõ b ạ n tôn đem hắn đưa đến thánh hòa vực thế nhưng là ôm kỳ vọng rất lớn cái này mong đợi chính là hy vọng hắn có thể ở đây thành thánh ít nhất cũng phải thành chỉ có dạng này tương lai mới có thể chân chính vì bản tôn chia sẻ áp lực trường sinh bất tử quyết tu luyện độ khó cực lớn cái này cũng dẫn đến bản tôn muốn không ngừng mà đột phá cần thời gian rất dài nhưng mình cái này kiếm đạo chi thể cũng không giống nhau không có bình cảnh bây giờ lực lượng pháp tắc bộ tu tương đương bộ túc cuối cùng một khối nhược điểm chỉ cần mình có thể chuyên tâm tu luyện đột phá bán thánh tuyệt không phải vấn đề thành thánh cũng không phải không có hy vọng xe ngựa trên không trung chạy vội loại này cảnh quan vẫn là rất rất khác biệt lý tâm an cùng cổ nham tán gẫu vài câu sau cũng chậm rãi nhắm mắt tu luyện tại trong thân thể hắn một chút xíu ngân sắc quang mang hiện lên đây là không gian lực lượng những thứ này không gian lực lượng một bộ phận đến từ băng lãnh tịch mịch hư không một bộ phận nhưng là bản tôn tu luyện không gian lực lượng lúc dung nhập vào cỗ này kiếm đạo phân thân bên trong có những thứ này không gian lực lượng hắn thi triển thời không nhảy vọt thuật thời điểm càng thêm thuận tiện ba ngày đi qua xe ngựa phi hành trên không trung mấy ngàn dặm cuối cùng tại một cái sơn cốc phía trên ngừng lại theo xe ngựa chậm rãi hạ xuống sơn cốc không ngừng phóng lại từng hàng phòng ở xuất hiện ở phía dưới thế này sao lại là cái gì sơn cốc mà là một cái thôn xóm một cái hơn trăm gia đình thôn xóm nhìn thấy bầu trời dưới mã xa hàng trong thôn lập tức có không tiếu h tiểu hải tử chạy ra từng cái díu dít đeo lên rõ ràng bọn hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này cho nên không cảm thấy kinh ngạc lý tâm an chậm rãi mở hai mắt ra hắn thấy được phía dưới thôn trăng nhỏ ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc khói bếp lợn ư lờ hoan thanh t i ế u ngữ hết thể đều cảm giác như thế hài hòa xe ngựa rơi vào trong một cái vệ bên trong đánh xe hán tử lúc này mới xuống hướng về phía cổ nham thi lê nói thôn trưởng đã đến nhà cổ nham cười ha ha một tiếng rời đi xe ngựa hướng về phía đánh xe hán tử mở miệng nói cổ hoa đoạn đường này khổ cực. ngươi đi về nhà a đánh xe hán tử cười hắc hắc sau đó liên tục gật đầu hướng về phía xuống xe lý tâm an ôm quyền sau khi thi lễ bay người rời đi nhìn xem trước mắt tường đất việt tử cổ nham mở miệng cười nói lý tiểu hữu chớ trách hẳn xá đơn sơ một chút lý tâm an lắc đầu hắn sao lại để ý những vật này của lão trong nhà ngươi không có những người khác sao lý tâm an thấy không có người đi ra không khỏi hiếu kỳ mở miệng hỏi cổ nham lắc đầu sau đó mỉm cười mở miệng nói vốn là có mấy cái một cái lên núi đi săn bị hung thú bớt mặt khác hai cái nhất định phải tu luyện tại vài thập niên trước liền đã chết cho nên bây giờ trong nhà liền còn lại một mình ta đã tự mình sinh sống hơn hai mươi năm nơi này có sáu gian phòng ngoài cùng bên trái nhất cái kia một gian là ta còn lại mấy gian lý tiểu hữu có thể tùy ý chọn tuyển nghe được cổ n h a n bình tĩnh lời nói lý tâm a n trong lòng có chút trầm trọng từ hắn tiến vào thôn trang này bắt đầu hắn cũng cảm giác ở đây để lộ ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt đau thương mặc dù hắn còn không có nhìn thấy trong thôn những người khác nhưng hắn chính là có loại cảm giác này hắn tùy ý chọn tuyển một gian phòng đẩy cửa vào gian phòng so với hắn trong tưởng tượng sạch sẽ nhiều một cái bàn gỗ hai cái bồ đoàn một cái giường chiếu đ ổ vật bên trong mặc dù thiếu nhưng lại sạch sẽ g ọ n gàng vừa nhìn liền biết thường xuyên có quét dọn ban đêm thôn trang cực kỳ náo nhiệt một n g ụ m khổng lồ trong đỉnh nấu lấy một cái mấy trăm cân bạch như đây là nơi đó hình thể tương đối to con dã thú một trong khí lực phi thường lớn trong thôn quảng trường đứng mấy trăm đạo thân ảnh tất cả mọi người một mặt nóng bỏng nhìn xem trước kia đại đỉnh đại đỉnh phi thường lớn mười người đều chưa h ẳ n có thể ôm hết nổi lý tâm an đi theo cổ nham đi ra đứng ở mấy cái lão giả bên cạnh mấy cái này lão giả cũng là trong th phân biệt gọi cổ hải cổ hỏa cổ k i ể u cổ lâu mấy người nhìn thấy lý tâm a n cũng là cười hít mắt bọn hắn có ít người răng đều rơi không sai bịt lắm nhưng tinh thần lại cực kỳ tốt lý tiểu h i ế u thôn chúng ta những thứ này em bé đều không nguyện ý nghe chúng ta nói những cái kia kiểu cũ bọn hắn muốn học tập phía ngoài kiến thức mới ngươi có thể tới chúng ta cổ g i a thôn l ờ i thuyết minh cùng chúng ta hữu duyên cổ hỏa mở miệng cười vẫn không quên vô vô lý tâm a n bà vai đám kia nhóc con từng cái n ị c h n ợ gây sự ngươi không cần nhìn nhóm mặt mũi không nghe lời liền cử đánh chỉ cần không đánh cho tàn thế đánh không chết là được cổ hải cũng c rõ ràng bình thường bọn hắn chính là như vậy dạy dỗ lý tâm an nghe được lời của hai người không khỏi im lặng luôn cảm giác chính mình giống như tiến vào hộ trộm cướp đột nhiên hắn nhớ tới một sự kiện mấy ngày nay xe ngựa phi hành trên k h ô n g t r u n g hắn vì cái gì không có đụng tới một người chẳng biết tại sao nghĩ đến đây sự kiện hắn chỉ cảm thấy trái tim bịch bịch nhảy lợi hại cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a nhưng thần hồn của hắn đảo qua tại chỗ cái này một số người không có gì không đúng có máu có thịt hắn lại không khỏi bông xuống trong lòng cái kia cô bật ăn hai ba mươi cái tiểu hải vây quanh đại đỉnh quay tròn bên trong chiếc đỉnh lớn mùi thị không ngừng p h i u đãng đi、ra. để cho bọn hắn điên cho cùng nuốt nước hắn bọn bọn. nuốt lý tâm an tự h nhiên g c h là cùng k h năm cái lao giả ngồi cùng một chỗ sau đó lấy ra tiểu đào cắt thịt khoan hay nói trước mắt thịt đặc biệt hương nuốt vào trong bụng sau đó lập tức có lây tí ti linh lực chạy xuôi để cho lý tâm an hơi hơi giật mình thời khắc này bên ngoài náo nhiệt cực kỳ từng cái tiểu hài trong tay nâng một miếng thịt to mặc dù nóng gào khóc nhưng chính là không tung tay một bên đại nhân nhìn cười ha ha mảy may không đ ẹ bụng bây giờ tiểu hài cũng là nuôi thả nào có như vậy dễ hỏng những thứ này tiểu quỷ tại mười tuổi bắt đầu liền muốn đi theo đại nhân lên núi đi săn từng cái chạy so báo săn còn nhanh đừng nhìn nấu mấy trăm cân thịt nhưng nhiều người như vậy một phần rất nhanh cũng liền toàn bộ chia xong liền bên trong canh đều bị đám người phân sạch sẽ những đứa bé kia càng là ăn như h ổ đói nóng bỏng t h ị hắn nóng nhóng nghe răng trận mắt nhưng từng cái đều ăn cao hứng bừng bừng đối với bọn hắn tới nói đây chính là k h ó được thỉnh yến. không phải mỗi ngày cũng có thể có nhiều như vậy thì căn cổ nham cổ hải cổ hỏa cổ kiều cổ lâu bọn người cười ha ha những tiểu tử này chính là cổ gia thôn tương lai hy vọng chương 410, cực khổ c ù n g hy vọng. c h ư ơ n g 410, cực khổ cùng hy vọng đúng lúc này ba bóng người từ đằng xa bay tới đứng tại cổ gia thôn bầu trời ba người trên thân đều mặc vu sư đặc hưu á o choàng lồng ngực của bọn hắn đều có một con đại xà đồ án lý tâm an vừa nhìn liền biết đây là vu điện tiêu chí nhìn thấy ba bóng người đến cổ n a m bọn người nhao nhao đứng lên cung kính ôm cửa nói bãi kiến thượng sứ trong mắt ba người lộ ra vẻ khinh thường trong đó một cái nam tử trực tiếp ném ra một cái bình xứ xuất hiện tại cổ n h a n mặt phía trước p h ù thủy nhỏ có lệnh cho các ngươi một buổi tối thời gian đổ đầy cái này một bình máu tươi sáng sớm ngày mai chúng ta tới lấy nếu như không có đổ đầy vậy cũng đừng trách chính chúng ta động thủ tới lấy nam tử kia sau khi nói xong ba người không còn lưu lại bay thẳng thân rời đi cổ g i a thôn bên này nguyên bản náo nhiệt không khí trong nháy mắt nữ kết rất nhiều người trên mặt cũng không khỏi lộ ra v ẻ n nặng nề đồng thời còn có vô tận vẻ tức giận bọn hắn cái này là hoàn toàn không cho chúng ta cổ ra thôn người được sống một cái thân thể to con nam tử mở miệng sau đó một quyền đánh vào bên người trên tảng đá lớn trực tiếp đem khối này mấy trăm cân tảng đá lớn đánh chia năm xẻ bảy còn không phải sao trước kia là một năm một bình sau tới là nửa năm một bình bây giờ là mỗi tháng một bình tiếp tục như vậy chúng ta cổ ra thôn tất cả mọi người đều sẽ chết dứt khoát liều mạng với bọn hắn tính toán một cái khác nam tử cũng gương mặt lòng đầy cam phẫn trong mắt càng là có sát cơ lấp lóe cổ nham cổ kiều cổ lâu mấy người một mặt trầm trọng ngồi xuống bốn phía đám người nghị luận bọn hắn đều nghe ở trong h a y trên mặt bọn họ cũng là lộ ra thần sắc tức giận nhưng cùng lúc còn có một tia vẽ bất đắc dĩ lý tâm an nhìn xem cổ nham tay bên trong bình xứ nhữ mày cái này bình xứ cũng không nhỏ hắn thần hồn đọc qua đại khái đánh giá ra cái này bình xứ chí ít có thể trang năm cân máu tươi lớn như thế bình xứ cần đổ đầy tại không tổn thương hại thân thể mọi người điều kiện tiên quyết ít nhất cần hơn m ộ ư ơ i người cơ thể cường kiện người mới được lý tâm an ngày đầu tiên vừa tới cái thôn này hắn cũng không tốt xem vào nhưng theo số đông người biểu lộ cũng có thể thấy được bọn hắn đều rất phẫn nộ nguyên bản n áo nhiệt trắng cảnh bởi vì cái này ba tên khách không mời mà để đến, đến trực tiếp qua loa tan cuộc lý tâm an tự mình trở về bởi vì cổ nham bọn người muốn thương nghị sự tình hắn khoanh chân ngồi ở trên giường sau đó chậm rãi nhắm mắt bắt đầu tu luyện theo hắn công pháp vận chuyển bốn phía linh lực bắt đầu không ngừng hướng về hắn tụ đến từng hạt điểm sáng màu vàng long tiến vào lý tâm an trong thân thể để cho cả người hắn nhìn giống như kim sắc đồng dạng đối với đây hết thảy lý tâm an chính mình cũng không biết nhưng theo tu luyện sau một thời gian ngắn hắn trong nháy mắt cảm giác không đúng kiếm đạo của hắn chi thể bên trên lại có màu vàng kim nhàn nhạt hiện lên những thứ này kim sắc ban đầu còn cực kỳ nhỏ yếu nhưng theo thời gian trôi qua bọn chúng vậy mà hướng về lý tâm an kiếm hồn kiếm cốt tụ đến lý tâm an rất là giật mình nhưng hắn cảm thụ một phen theo á càng ngày càng nhiều điểm sáng màu vàng nóng dung nhập hắn kiếm hồn kiếm cốt bên trên vậy mà tản ra nhàn nhạt kim sắc qua mang cái này khiến lý tâm an rất là giật mình loại tình huống này trước đó chưa bao giờ phát sinh qua chẳng lẽ là bởi vì chính mình bổ toàn quy tắc trí lực lúc này mới sẽ tạo thành bây giờ loại tình huống này hay sao lý tâm an sau đó lập tức liền bỏ ý nghĩ này hắn cũng không phải ngày đầu tiên bổ toàn quy tắc đã bổ toàn đã mấy ngày thì ra hắn cũng có tu luyện nhưng không có những thứ này kim sắc q u a n g mang hiện lên trong lòng của hắn đột nhiên có một cái ý tưởng to gan chẳng lẽ là cùng cổ g i a thôn có liên quan hay sao hắn càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý còn lại giảng giải không thông giờ khắc này lý tâm an đối với cổ g i a thôn càng thêm tò mò một đêm trôi qua lý tâm an chậm rãi mở hai mắt ra cặp mắt của hắn bên trong lại có màu vàng kim nhàn nhạt chạy xuôi nhưng những thứ này kim sắc rất nhanh giảm đi sau đó biến mất không còn tâm tích hắn mở cửa phòng nhìn thấy cổ nham trong né mắt không khỏi sợ đến ngày dựng lên một buổi tối không thấy hắn ít nhất giản mua thêm một ư ơ i tuổi nguyên bản hồng quang đầy mặt hắn nhìn qua giống như một cái gần đất xa trời lão nhân đương nhiên cổ nham chính xác tương đối lão nhưng nguyên lai trạng thái tinh thần rất tốt ta nhưng mà hôm nay rõ ràng không phải cùng một loại trạng thái cổ lão ngươi không sao chứ lý tâm an liền vội vàng tiến lên mấy bước mở miệng hỏi cổ nham lắc đầu sau đó lộ ra một nụ cười khổ khàn khàn tiếng nói mở miệng nói tạm thời không chết được bất quá cũng sáp lý tâm an nhũ mày tay của hắn vung lên trong tay nhiều hơn một cái đan dược khí huyết đan loại đan dược này là dùng hung thú tinh huyết tới lợi chế lần này bản tôn cho hắn đông đảo đan dược hắn đều còn chưa có bắt đầu phục d ụ n g cổ nham vừa nhìn thấy lý tâm a n đan dược trong tay k h o á t tay lia lia sau đó chua x ó t mà nói tiểu hữu nhận lấy đi chúng ta không thể tu hành thể nội là không thể có linh lực bằng không thì thọ nguyên sẽ giảm mạnh lý tâm a n hơi xứng sở sau đó lúc này mới nhớ tới cổ nham mà nói trên mặt không khỏi lộ ra ngượng ngùng nụ cười hắn đem cái này đem quên đi cổ lão bọn hắm muốn cắp ngươi huyết làm cái gì cổ nham nghe nói như thế thở dài sau đó mở miệm nói thất phu vô tội mang ngọc có tội thôi lần trước ta đã nói với ngươi chúng ta tổ tiên hẳn là thuộc về thánh vương m ạ c h này thể nội có từng tia từng tia thánh vương huyết mạch mặc dù đã truyền thừa mấy trăm lời người huyết dịch không ngừng bị pha loãng nhưng vẫn như cũ có một tí màu vàng màu tươi không biết hay tại thánh hòa vượt truyền bá một câu nói luyện hóa cùng thôn p h ệ thánh vương hậu duệ huyết mạch tương lai có cơ hội trở thành vì thánh vương ta cổ ra một mạch nguyên bản hơn ước nhân khẩu bây giờ đều phải gần như diệt tuyệt nguyên nhân ngươi cũng thấy đấy vụ điện người bức bách chúng ta không ngừng đổ máu rất nhiều người chỉ cần nhiều phong mấy lần cũng rất nhanh bệnh chết cổ nham nghe i n ó xong lần nữa lắc đầu cười khổ lý tiểu hữu không biết cũng không phải tất cả mọi người đều có thể làm đến ngôn xuất pháp tùy h chỉ có số người cực ít mới được hơn nữa chương ú n g ta thuật pháp cũng là bốn trăm một p h mươi một thủy vu điện, điện. điện phân điện nghe được cổ nham lời nói lý tâm an không khỏi trầm mặc lại chỉ tiếc bên cạnh mình không có định thiên châu bằng không thì có thể đem cái này một số người thu vào trong định thiên chủ bên trong hắn lâm vào trong châm tư cân nhắc xem có cái gì phương pháp có thể để những thứ này người sống xuống nghĩ nửa ngày vẫn không có một cái biện pháp vẹn toàn đôi bên bất quá cổ g i a thôn e ngại vu điện chính mình cũng không sợ trong mắt của hắn có tràn n g ậ p sắc cơ tất nhiên đụng phải liền rút một cái cổ g i a thôn đem phụ cận vu điện phân điện độ a quyết định sau hắn ngược lại không còn xoắn suýt chỉ là ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh lùng một chút đúng lúc này lý tâm a n ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời ba đạo khí tức phi tốc từ đằng xa mà đến chính là đêm qua đến ba người kỳ thực ba người này tu vi không cao bất quá là kim đan cảnh tu vi thôi nhưng có chuẩn bị xong một cái nam tử lạnh lùng lời nói vang lên theo ba cỗ uy áp đến cổ ra thôn người nhao nhao từ trong phòng đi ra cổ nham cũng giống như thế run r ậ y từ trong phòng đi ra thượng sứ đã chuẩn bị xong cổ nham vội vàng mở miệng sau đó liền thấy cổ hải ôm cái bình s ứ kia đi ra cầm đầu tên kia kim đan cảnh nam tử đưa tay t r ộ n một cái bình s ứ bay lên bay thẳng đến trong tay của hắn bình s ứ mở ra nam tử nhìn bình s ứ một mắt khẽ cho mày rõ ràng rất không hài lòng lần này máu tơi ư chất lượng không được tháng sau nếu như vẫn là như thế cũng đừng trách chúng ta không khắc khí cầm đầu kim đan cảnh nam tử lạnh lên một tiếng mở miệng sau đó không tiếp tục để ý phía dưới người hướng về nơi xa bay đi ba người vừa đi lý tâm a n liền đi ra p h ò n g đúc đỡ cổ nham đi phòng của hắn bên trong nghỉ ngơi sau đó trở về gian phòng của mình vừa đến gian phòng sau đó thân thể của hắn nhoáng một cái trực tiếp biến mất không còn t â m tích ba tên kim đan cảnh người bây giờ đang cười cười nói nói rõ ràng đối với chuyến này cổ g i a thôn hành trình cực kỳ hài lòng cổ g i a thôn chính là chúng ta nuôi dưỡng lại chuồng heo mấy tháng này chúng ta giấu diếm sư tôn lấy được mấy bình máu tươi sau khi trở về nhanh chóng luyện hóa bên trái tên kia kim đan cảnh người mở miệng gương mặt nụ cười cái gì thánh vương sau đó ta đoán chừng đều là khoác đều vạn năm trôi qua t h á n h hòa vực cũng không có đột phá một vị t h á n h vương phía bên phải tên kia kim đan cảnh mở miệng quản n h i ề u như vậy làm gì chúng ta bất quá là vu điện phổ thông đệ tử g ắ t vu điện tấm chiêu bài này diều v õ dương ai liền tốt chỉ cần dám phản kháng chúng ta liền nói người này là người nhập cư trái phép đến lúc đó hắn không chết cũng muốn lột một t ầ n g ra những năm này chúng ta cũng là làm như thế lần nào cũng đúng ở giữa tên kia kim đan cảnh mở miệng hai mắt tỏa sáng hắn vừa nói xong còn lại hai người đồng thời cười ha ha tâm tỉnh thoải mái đến cực điểm đúng lúc này ba người đột nhiên ngừng lại tại bọn hắn phía trước xuất hiện một cái nam tử mặt k là bên trái tên kia kim đan cảnh nam tử lớn tiếng mở miệng ánh mắt lộ ra một phần cao cao tại thượng tư thái lý tâm an lạnh lùng nhìn xem ba người bước ra một bước liền đi tới ba người trước mặt ba người muốn động lại đột nhiên phát hiện bị người trực tiếp giam cầm hư không một ngón tay đều không động được lý tâm an đưa tay đặt tại ở giữa nam tử trên đầu trực tiếp bắt đầu siêu hồn tiếng kêu thảm thiết thê lương từ nam tử trung niên trong miệng t r u y ề n đến trên mặt hắn lộ ra trước nay chưa có vẻ thống khổ nhưng thanh âm của hắn căn bản không truyền ra đi ngoại trừ chính hắn bên ngoài không có ai nghe được một lát sau lý tâm a n tay từ nam tử trên đầu rời sau đó mặt không thay đổi đặt tại một người khác đầu người phía trên đối với ba người siêu hồn hoàn tất sau lý tâm a n lấy đi ba người nhận chữ vật phế trừ ba người tu vi đồng thời xóa đi ba người nửa năm ký ức ba người giống như cái sắc không hồn đồng dạng bị lý tâm a n dẫn tới cửa thành rút đi đầu lưỡi hủy diệt khuôn mặt sau đó từ bọn hắn tự sinh tự diện mấy năm này cái này một số người làm quá nhiều chuyện xấu giết bọn hắn tiện nghi bây giờ dạng này vừa vặn cái thành t r ì này tên là lục l i ê u thành lý tâm an chậm rãi mà đi tiến vào trong thành lục liêu thành bên trong v ư u điện có một cái vấn đỉnh cảnh đỉnh phong p h ủ thủy nhỏ tọa c h ấ n đồng thời còn có vấn đỉnh cảnh hậu kỳ c u n g phụng hai người đến n ô i hộ vệ lại có hơn ba mươi người bọn hắn chính là lục liêu thành địa vị cao nhất một nhóm người ngay tại hôm qua bọn hắn nhận được một cái đến từ v ư u điện tổng bộ mệnh lệnh toàn lực cha tìm người nhập cư trái phép cùng ở b u điện đại vũ sư tự mình xem bói khánh hòa vừa ba bốn ă m trước tới một cái người nhập cư trái phép người này cứ nhiên bị thiên cơ t r á lớp không cách nào suy tính nhưng đại vu sư vẫn là dùng bí pháp nhìn thấy một vài thứ trên người người này kiếm ý ngọc trời tương lai sẽ trở thành tồn tại đáng sợ nhất phá hủy vu điện hết thệ tất cả vì suy tính những vật này đại vu sư trực tiếp bị p h ả n vệ trọng thương thổ hết u y cái này khiến toàn bộ vu điện đều đưa tới trọng đại khủng hoảng vu điện trưởng lão vội vàng hướng tất cả vu điện phân bộ ra lệnh bây giờ lục liếu thành bên trong vu điện đám người đang thảo luận như thế nào tìm ra người này lúc một cỗ thiên môn cảnh trùng kỷ ủy áp xuất hiện vu điện người giật này cả mình nhao nhao phi thân mà ra bọn hắn vừa mới hiện thân còn chưa kịp mở miệng một cây trường thường từ đằng xa bay tới nhanh như t h i ề m điện trực tiếp một thương đâm vào phủ thủy nhỏ mi tâm vẫn đỉnh cảnh đỉnh phong phủ thủy nhỏ đầu trực tiếp nổ b ể ra tới thần hồn vừa mới bay ra liền bị một thương đâm xuyên người tới mang theo một cái g i ữ t ậ n mặt nạ do đến vụ điện người hồn phi phách tán nghĩ muốn trốn khỏi nhưng bọn hắn trong nháy mắt cảm giác cơ thể bốn phía giống như đầm lầy đồng dạng bọn hắn căn bản là không có cách di động mảy may trong nháy mắt mở rộng gấp trăm lần từ không trung hung hăng nện xuống kèm theo anh một tiếng vang thật lớn tổ vu pho tượng trực tiếp chia năm xẻ bảy một tia đặc thủ khí tức trực tiếp tiêu tan tiếng vang kịch liệt chấn kinh toàn bộ lục l i ê u thành lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay ra chấn kinh dị thường nhìn xem tổ vu pho tượng bên kia tổ vu pho tượng bị người đập sụp đổ đây tuyệt đối là trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình bất quá cơ h ộ i không có người thấy là ai làm bọn hắn chỉ thấy một cây trường t ư ơ n g che khuất bầu trời rất nhiều người sau đó cảm giác không đúng chạy tới vu điện bên này phát hiện vu điện sớm đã máu chạy thành sông toàn bộ chết không còn một mạnh sau đó năm ngày bạch thủy thành thiên đức thành thu dương thành một mươi dư thành vu điện người bị một cái mang theo mặt nạ quỷ tay cầm trường thương nam từ rết sạch sành xanh, xanh tất cả tổ vu pho tượng toàn bộ bị hủy vu điện người làm ra đủ loại chuyện ác được công bố đi ra trong lúc nhất thời thiên hạ xôn xao vô số tu chân giả cũng đang thảo luận chuyện này tất cả mọi người đều có dự cảm báo tố muốn tới những thứ này tự nhiên cũng là lý tâm a n làm hắn tạm thời không có bại lộ chính mình kiếm tu thân phận hắn nguyên bản không có lớn như thế sắc ý nhưng vụ điện việc làm thật sự là khó coi có ít người vì nghiên cứu cổ thuật đồ cái này đến cái k h á c thôn đối ngoại tuyên bố là ở đây được ôn dịch có ít người t h ả i âm bổ dương cũng có người thải dương bổ âm bọn hắn mỗi ngày đều phải hại chết mấy người càng là có người dùng máu tươi tu luyện mỗi ngày cần phóng đầy một thùng lớn máu tươi hắn nhưng là ngâm trong đó có thể nói như vậy vu điện làm chuyện xấu tội lôi c h ố n g chất lý tâm an đem những thứ này toàn bộ công bố ra ngoài trong lúc nhất thời tin tức này khắp nơi phong truyền rất nhiều người bắt đầu đối với vu điện chửi ầ m lên vu điện loại này có thể nhìn trộm thiên cơ thế lực đối với tín ngưỡng chi lực yêu cầu cực cao ước vạn dân chúng tín ngưỡng chính là bọn hắn kiên cố nhất hậu thuẫn kỳ thực nói trắng ra là chính là bọn hắn lấy được số lớn khí vận chi lực bây giờ có vô số người đối với vu điện mắm to đồng thời tổ vu pho tượng bị hủy tương đương cái thành trì này khí vận không còn về vu điện tất cả ở cách lục liêu thành mấy chục vạn dặm bên ngoài một ngọn núi phía trên có một cái vô cùng to lớn cung điện tòa cung điện này ngay phía trước thờ phụng một tôn cao tới ngàn trượng pho tượng pho tượng này chính là tổ vu tổ vu trên thân một cái đại xà xoay quanh mà lên đỉnh đầu của hắn đưa ra ba cái g i ữ t ậ n đầu rắn cái này rõ ràng là linh xà ba đầu cái này cũng là tổ vu một mạch thánh thú ở đây chính là vu điện tổng bộ chỗ cũng là thánh hòa vực đáng sợ nhất mấy nơi một trong bên trong ngọn núi lớn này cất g i ấ u vô số độc trùng rắn độc độc thảo thậm chí trôi lơ lửng trên không trùng sương mù đều có chứa kịch độc thời khắc này đại điện bên trong hơn mười đạo thân ảnh mơ hồ hiện lên t ả ra khí tức đáng sợ hông t r ư n g cũng dám công nhiên khiêu khích chúng ta vu điện người h thiết phải ấ t tìm ra n này đ e chính là vu điện t r nhị â trưởng lão xưng là hồng la sát tại thánh hòa vực đen đỏ la sát chi danh để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật liền xem như kiếm cắt bách thu minh vạn h o a điện thánh cao minh đang cắt trong cái này ngũ đại thế lực bên trong đỉnh cấp tu chân giả đối với bọn hắn hai người có chút kiên cũ kỵ phía trước mới ra một cái kiếm tu bây giờ lại tới một cái sử dụng t r ư ờ n g t h ư ơ n g xem ra ta vu điện yên lặng quá lâu một chút đ á n g chết một nhóm người bên trái xếp ở vị trí thứ hai bóng tối mở miệng sát cơ lâm nhiên cái này chính là vu điện tam trường lão x ư n g là máu đ ộ c tay tu vi là động tiên cảnh hậu kỳ còn lại thân ảnh nao nhau mở miệng từng cái sát cơ lâm nhiên những thứ này thân ảnh hết thể mười người tu vi kém nhất cũng là động tiên cảnh trung kỳ sưng là vu điện thập lão thập lao phía dưới mỗi người đều phối hữu m ộ ư ơ i vị hộ pháp gọi chung vu điện trăm bảo hộ tăng thêm vu điện thánh nữ cùng sâu không lường được đại vũ sư c ù n g cấu thành vu điện cao tầng vu điện thập lao cũng không tại vu điện bọn hắn có được chính mình trưởng lao điện tương đương mỗi cái trưởng lao điện thống trị một phiến khu vực vu điện nhưng là đại vũ sư tự mình bạc trấn chỉ có gặp phải chuyện trọng đại mới có thể câu thông m ộ ư ơ i đại trưởng lao điện thập trưởng lao thông qua thủ đoạn đặc thù hình chiếu mà đến vì trưởng không địa bàn của mình vu điện có thể nói là đã hao hết tâm cơ cuối cùng tạo thành một bộ hoàn thiện cơ chế giống như chế độ phân đất phong hầu đồng dạo Thập t đại r ư ờ những g giữ riêng Lao Điện nắm p ầ n mình địa bàn, nhưng cùng Điện Điện thượng, này vạn năm qua, vũ Điện còn có một nhóm lao bất tử, phong đấn chính mình, bọn hắn đều tại trong vũ đệ bên trong. n một chịu chế. h địa địa đều vị cao qua, Lao Bất lúc cái có Vũ Vũ vô Vũ Vũ tiết tại Đệ trí Tử, lao bất tử này có đã mấy ngàn năm không có lộ diện rất nhiều người đều cho là bọn họ chết nhưng kỳ thật còn sống tạm lấy nhóm người này sở dĩ có thể mạng sống nguyên nhân đều tại đại vũ sư trên thân đại vũ sư t r u y ề n thừa tổ vũ đại trận thông qua trận pháp có thể dùng khí vận chi lực tẩm bổ những lao quái vật này để cho bọn hắn sống sót ngay tại trong đại sảnh mười đạo hư ảnh lòng đầy căm phẫn thời điểm đại điện ngay phía trước một cái khổng lồ gương mặt khổng lồ nổi lên cái này hiển nhiên cũng là hư ảnh nhưng hắn là đại vũ sư hư ảnh bái kiến đại vũ sư thập đại trường lao nhao nhao ông quyền thi lễ thái độ cung kính dị thường khổng lồ gương mặt khổng lồ gật gật đầu mặc dù chỉ là hư ảnh nhưng cái khó lấy che lấp trên mặt vẻ m ệ t m ỏ i dây leo quỷ ngươi có biết tội của ngươi không khổng lồ gương mặt khổng lồ nhìn chằm chằm phía bên phải cuối cùng một cái bóng mở lạnh lùng mở miệng dây leo quỷ là vu điện thập trưởng lão c h i danh cũng là xếp hạng cuối cùng một cái t r ư ở n g lão bây giờ nghe được gương mặt khổng lồ lời nói thư ảnh vậy mà phi t ố c n g ư n g thực hóa thành một cái t r ư ở n g sáu mươi tuổi mặt mũi ống lão trên mặt của hắn có một con thật dài con riết nhìn qua dị thường dữ tợn dây leo quỷ vội vàng s ợ hai đại vũ sư dây leo quỷ biết tội thỉnh đại vũ sư trách phạt dây leo quỷ sau khi nói xong thân thể cũng nh trong một cũng không khỏi lát ộ ra m tia sau ợ h gương mặt khổng lồ miệng rộng khép lại trên mặt vẻ mệnh mọi tiêu tan không còn một mống lần này xảy ra tai nạn tri địa toàn bộ đều là dây leo quỷ ngươi phạm vi còn hạn vừa mới ta cố ý tính một quẻ cái này mấy trăm năm ngươi dây leo quỷ gần như không còn sự cả ngày chỉ biết là hưởng lạc người phía dưới cai quản vu điện phân điện loạn thất bát tao mỗi ngày đều đang điên cuồng tìm đường chết ta cùng các ngươi nói qua mọi thứ nên nằm chắc một cái độ ước vạn sinh linh đã ta vu điện nô lệ cũng là ta vu điện cội nguồn sau khi trở về cho ngươi hai tháng đem những cái kia con sâu làm dầu nổi canh đáng rết rết nhất thiết phải một lần nữa dựng nên ta vu điện danh vọng còn có cổ thị nhất tộc ta đang cường điện một lần không thể diệt tuyệt ta vu điện khí v ậ n bắt nguồn từ cổ thị một khi cổ thị diệt tuyệt khí vẫn hỗn loạn thiên cơ sẽ triệt để hỗn loạn một khi thật sự như thế ta vu điện cũng đem đi lên diệt vong chương bốn trăm m ư ơ i ba nhập thiết tượng n g kiếm thuật chương bốn trăm m ư ơ i ba nhập thiên tượng ngự kiếm thuật gương mặt khổng lồ c h ầ m rãi mở miệng lời nói chuyển lên ra không ai dám phản đối dây leo quỷ càng là liên tục gật đầu đại vũ sư yên tâm ta sau khi trở về lập tức để cho đội chấp pháp lao tới các nơi mỗi một cái thành trì đều điều tra tin tưởng tuyệt không thiên vị một người dây leo quỷ thân thể run r ậ y trong mắt còn có một k i a vẻ sợ hãi cực lớn mặt quỷ nhìn chằm chằm dây leo quỷ không có mở miệng nhìn dây leo quỷ trong lòng càng sợ hãi hộ pháp ở trong có không ít tu vi đạt đến động thiên cành trung kỳ người nếu như ngươi không quản lý tốt ngươi cái kia một mẫu ba phần đất ta sẽ để cho người khác đi quản cho ngươi thêm cơ hội lần này ta không hy vọng khi nghe đến tổ vu pho tượng bị hủy tin tức ngươi người phía dưới mỗi tháng đi cổ thị bên kia muốn một bình lớn máu tươi rất tốt ta cái kia cầm trường thương người tạm thời không cần tìm ta vừa mới cũng không có suy tính ra người này chỗ lại là một cái bị thiên cơ che lấp người tàn đi đi loại người này muốn tìm ra cần phá hắn thiên cơ mới được cực lớn mặt quỷ nói xong câu đó sau đó mặt quỷ nhanh chóng phai nhạt cuối cùng biến mất không còn tam tích dây leo quỷ thật dài phun ra một n g ụ n trọc khí trên chắn đã toát ra mồ hôi lạnh hắn biết hôm nay cửa này hắn xem như tạm thời đi qua vừa nghĩ tới vừa mới đại vụ sư nói lời dây leo quỷ trong mắt sát cơ lâm nhiên tất nhiên người phía dưới không để cho mình tốt hơn chính mình há có thể để cho bọn hắn tốt hơn còn lại trưởng lão đều khinh bị nhìn dây leo quỷ một mắt thân thể dần dần trở nên nhạt sau đó tiêu tan cổ g i a thôn bên này đi qua mười ngày qua tính d ư ỡ n g cổ nham bọn người cuối cùng khôi phục không thiếu không có nhìn qua tiểu thủy như vậy nhưng cuối cùng vẫn là có người không kiên trì nổi cổ lâu chết một lần lại một lần rút máu mặc dù mỗi lần cũng không tính là nhiều nhưng cổ lâu đã không kiên trì nổi vẹn vẹn g i vững được năm ngày liền qua đời cổ ra thôn người kêu dên một mảnh cổ ra liền còn lại cái này năm vị t ổ n lão bây giờ lại đi một vị bọn hắn ha có thể không b i ai cái này b i ai không đơn thuần là đối với cổ lâu cũng là đối bọn hắn chính mình bọn hắn ai cũng không biết chính mình biết cái gì thời điểm ngã xuống cổ nham cổ họa bọn người l ệ rơi đầy mặt bốn vị lao nhân tự mình g ơ lên quá tải đem cổ lâu t cho tiếp lý tâm an đi theo bên cạnh cổ nham bọn hắn đi tới cổ g i a thôn phía sau núi nơi này có vô số phần mộ nhìn không thấy q u ố i ở đây trôn cũng là người nhà họ cổ cả ngọn núi cũng là ở đây cũng là tất cả người nhà họ cổ cùng trốn trở về cổ ra thôn phía sau núi rất đặc thù lý tâm an bây giờ mặc dù chỉ là kiếm đạo phân thân nhưng hắn đồng dạng tu luyện không gian lực lượng nhưng hắn vậy mà không cách nào cảm giác được cái này phía sau núi hết thảy giống như có một tầng bình chướng vô hình ngăn trở hắn ánh mắt đồng dạng mai táng nhiều người như vậy chỗ bình thường tới nói âm khí cực nặng thậm chí còn có nồng đ ậ m đ o á n khí ở trên không tạo thành nhưng mà lý tâm an thần hồn đảo qua vậy mà phát hiện vừa vặn tư ơ n g phản ở đây vậy mà không có chút nào âm khí ngược lại tràn đầy một cô nóng bỏng c h i s ắ c thần hồn của hắn đảo qua b ố n phía đồng thời dò xét lòng đất sau đó cặp mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ giật mình hắn ban đầu còn tưởng rằng là bởi vì lòng đất có cái gì đặc thù linh mạch lúc này mới dẫn đến ở đây đặc thù như thế nhưng ở thân hồn của hắn cảm giác phía dưới mỗi một cái mộ h u y ệ t đều giống như một cái sáng lên tiểu cầu đồng dạng bọn hắn đang phát tán ra chính mình nhiệt lượng những thứ này mộ h u y ệ t giống như từng cái điểm sáng hợp thành một loạt giống như bầu trời đầy sao chẳng qua là lòng đất đầy sao lý tâm an trong lòng hơi động vận chuyển công pháp thử một chút ngay tại hắn công pháp vận chuyển trong nháy mắt những điểm sáng kia động tựa như là chờ đợi vô số t u ế n g u y ệ n cuối cùng chờ đến chủ nhân của bọn hắn đồng dạng những điểm sáng này giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạ sau đó chui vào trong thân bên trong theo những điểm sáng này du nhập g n hắn kiếm hồn kiếm cốt vậy mà nhanh chóng biến thành kim sắc giờ khắc này lý tâm an hiểu được thì ra hắn mấy ngày trước lúc tu luyện h ấ p thu điểm sáng màu vàng đóng chính là bắt nguồn từ ở đây nhìn xem vô số điểm sáng hướng chính mình đánh tới hắn muốn dừng lại nhưng đột nhiên phát hiện không có ích lợi gì vô số điểm sáng đã đốt sáng lên hắn kiếm hồn đốt sáng lên kiếm của hắn cốt đốt sáng lên kiếm đạo của hắn chi thể giờ khắc này sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ hư ảnh cái hư ảnh này là một thanh kiếm một thanh kim sắc cự kiếm cái này cự kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc lương thực sau đó phát ra vạn đạo kim quang chiếu dọi toàn bộ cổ g i a thôn phía sau núi tại những n à y kim quang chiếu dọi xuống cổ g i a thôn phía sau núi tất cả mộ bia đều giống như đã biến thành kim sắc cổ g i a thôn những thôn dân kia tại những n à y kim quang chiếu dọi xuống nguyên bản bọn hắn thân thể m ệ t m ỏ i bên trong giống như nhiều một cỗ cường đại sức mạnh bọn hắn n h a o n h a o cảm thấy thể nội máu tươi c h ả y động so với nguyên lai、like、nhanh hơn thậm chí có thể nghe được hết dịch chạy xi ế t â m thanh cổ ra thôn người khiếp sợ nhìn xem lý tâm an ngoại trừ cổ nham bọn hắn còn là lần đầu tiên biết lý tâm an là cổ nham cách chu nguyên gần nhất nguyên bản dán mua thân thể tại kim quang chiếu xuống vậy mà chậm rãi trở nên trẻ tuổi cổ nham cảm giác trong thân thể của mình đột nhiên nhiều hơn vô số sức mạnh trong cơ thể của bọn họ huyết dịch lao nhanh huyết dịch mũi chạy xuôi một lần thân thể của bọn hắn phía trên liền sẽ bay ra một k i a khói đen cái này sợi khói đen chính là đi theo ở trong cơ thể của bọn họ sức mạnh nguyên rùa khói đen vừa xuất hiện lập tức bị kim quang tan r ã lý tâm an sau lưng kiếm lớn màu vàng nóng không ngừng mở rộng đảo mắt thì đến được hơn hai trăm triệu lớn nhỏ một cũ kinh khủng kiếm ý phóng lên trời giờ khác này lý tâm an vui mừng quá đổi, hắn không nghĩ tới. hắn lại là lấy phương thức như vậy đột phá đến thiên tử cảnh hắn pháp tướng chính là một thanh kim sắc cự kiếm bên trên cự kiếm có khí tức đáng sợ c h ă n n ậ p giống như có thể chém vỡ thương khung đồng dạng điểm sáng màu vàng nóng vẫn như c ũ không ngừng bay tới không ngừng tiến vào lý tâm an trong thân thể để cho cả người hắn nhìn qua kim quang trói mắt cổ ra thôn người đều quên cho cổ lâu hạ táng cả đám đều nhìn c h ầ m c h ầ m lý tâm an ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ đột nhiên lý tâm an hai mắt nhìn về phía đỉnh núi trên đỉnh núi đứng thẳng một khối bia đá trên tấm bia đá văn tự dạng người rực rỡ kim quang rực rỡ đây chính là cổ n a m nói tấm bia đá k lý tâm an bước ra một bước trong nháy mắt đi tới đỉnh núi đứng ở trước tấm bia đá chữ viết trên tấm bia đá phát ra kim quang trói mắt sau đó từng cái văn tự từ trên tấm bia đá bay lên phi tốc tiến vào trong mi tâm của hàng bên trong bây giờ lý tâm an thần hồn thức hại bên trong xuất hiện một thiên kiếm quyết tên là ngự kiếm thuật thiên địa văn vật đều có thể làm kiếm bay diệp cũng có thể chạm tinh thần ngự kiếm thuật không phải ngự thiên phía dưới vật kiếm mà là ngự thiên phía dưới vật kiếm chi sở trí hết thể hư vô cho ta cổ thị một mạch ngự kiếm thuật giả chịu tải ta cổ thị nhất tộc nhân quả phải nay ngự kiếm thuật nhớ lấy lập tức rời đi cổ thị nhất tộc không thể dừng lại bằng không thì sẽ cho cổ thị mang đến ngập đồ họa đến nỗi nguyên do về sau tự sẽ biết được nhớ lấy nhanh chóng rời đi